đặc biệt là ô Giao cùng xích hỏa hai người quái dị hình bào càng làm cho mọi người kinh hãi không nớt. bọn họ đã mơ hồ phát hiện này bảy tên nam nữ thân phận thực sự. tại mọi người kính nể sùng bái ánh mắt nhìn kỹ, luôn luôn trang điểm ô Giao giờ khắc này tiến lên một bước, bày ra một cái tự nhận là vi thế mười phần tư thế, đưa tay cùng mọi người liên tục chào hỏi, ra tận danh tiếng. Man Vương đại nhân, mấy vị này. Cao nhân đạo hạnh tuy rằng cao thâm, cũng phải cần phòng ngự địa giới phạm vi quá đại, e sợ. Cổ đại sư đa mưu túc trí, ánh mắt sắc bén, tiến lên một bước. đối với vượng tiên tứ nói ra trong lòng mình lo lắng chỗ. Tiên tâm đi. Trợ thủ của bọn hắn cũng không ít vượng thiên tứ được nghe Tuấn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay đem 36 dị tộc thủ lĩnh triệu tập cùng nhau, thứ nhất là thương thảo trong thành phòng ngự đại sự, thứ hai cũng muốn thừa cơ để bọn hắn thấy được chính mình cường đại vô địch yêu thú quân đoàn, chỉ có tại tuyệt đối thực lực uy hiếp hạ, nam cương các tộc mới có thể đoàn kết một lòng, linh thành một sợi tưởng tử cộng đồng bảo vệ quê hương của chính mình. Xích Hỏa nghe lệnh vượng thiên tứ quát lên một tiếng lớn, Tuấn lộ ra vẻ vô tận uy nghiêm. Có thuộc hạ Xích Hỏa cao to hùng tráng thân thể về phía trước vài bước đi tới vượng thiên tứ trước người, không người đáp. Người dẫn dắt xích hỏa phi long đại quân thủ hộ man hoang thành mặt đông, ngày đêm tuần sát, một khi phát hiện đến địch xâm chiếm, không được để một người áp sát trong thành nửa bước. Thuộc hạ tuân mệnh xích hỏa ồm ồm đáp. Chật, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thân hình đột nhiên rút lên, ở giữa không trung hóa thành một con thân thể khổng lồ cực kỳ xích hỏa phi long, ở cửa thành phía trên xoay quanh bay lượn, rít gào liên tục. Giờ khắc này, phượng tiên tứ vung tay phải lên, từng con thân thể hơi nhỏ hơn xích hỏa phi long đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, đến hơn hai con, mỗi người đều có thông linh kỳ tu vi hơn nữa phần lớn đều đạt đến thông linh đỉnh cao tu vi vô cùng cường đại uy thế từ trên người chúng nó hướng ra phía ngoài lộ ra trong lúc nhất thời bay đẩy trời long giết gào hí lên uy thế to lớn để phía dưới các tộc thủ lĩnh vì đó chấn động sợ mất mật ngao thân là hỏa long vương xích hỏa một tiếng giết gào, con dân của nó rồn rập gào thét hưởng ứng trận tại xích hỏa dẫn dắt đi phi long đại quân manh phiến hai cánh hướng về man hoang thành chính đông phương vòm trời bay đi trương 524, trăm thứ phương thủ vệ cường vu nghe lệnh có thuộc hạ mệnh ngươi dẫn dắt lôi ương đại quân thủ hộ man hoang thành mặt phía bắc ngày đêm tuần sát chống đỡ đến địch xâm phạm thuộc hạ tuân mệnh nhìn qua có chút lãnh nạo cương vũ trầm giọng linh mệnh trận triển khai thân pháp hóa thành một vệ kim quang bắn thẳng đến giữa không trung tại mọi người mắt nhìn bên dưới biến thành một con thần tuấn uy mãnh màu vàng con lưng lớn hai cánh huỳnh triển trường lệ một tiếng cao vuốt sục sôi ương lệ âm thanh rung khắp thiên địa thật lâu không thôi lập tức từng con to lớn lôi ương bị vượng thiên tứ tử kết giới bên trong phóng ra số lượng so với lúc trước hỏa long đại quân muốn nhiều hơn gấp đôi dương cánh trường lệ bay lượn tại trên chín tầng trời Theo đuôi vua của bọn nó hướng về Man Hoang thành chính phương bắc bay nhanh mà đi. Âu Giao, Bạch Linh, có thuộc hạ. Hai người nghe thấy chủ nhân triệu hoán, lập tức tiến lên một bước, cùng kính nói đáp. Hai người ngươi dẫn dắt tương ứng yêu thú thủ hộ Man Hoang thành phía tây, không được sai sót. Tuân chủ nhân dụ lệnh. Hai người túi người hành lễ. Chợ Âu Giao trước tiên bay lên trời, biến thành xích hỏa phi long bản thể bay đến giữa không trung. Nó thân thể hình mạo cùng xích hỏa không khác nhau chút nào, không giống chính là trên người cứng như kim thiết giống như vậy giáp hiện lên màu đen mảnh rạch. Giờ khắc này, các tộc thủ lĩnh đấy lòng đã bị chấn động đến mất cảm giác. Man Vương đại nhân thần thông quả thực chỉ có thể dụng thần nhân hai chữ hình dung, bọn họ tại chấn động mất cảm giác đồng thời, tất cả đều đem ánh mắt tụ tập tại Bạch Linh trên người, nữ tử xinh đẹp này lại là yêu thú nào hóa thân mà thành. Ngao! Một tiếng kinh thiên hổ gầm từ Bạch Linh trong miệng phát sinh, âm thanh rung trời, chợt chỉ thấy nàng thân hóa lưu quang trực tiếp mà lên, ở giữa không trung biến thành một con thân thể dài đến hơn 40 trượng chắp cánh bạch hổ, vua bách thú khí tức lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ, uy thế to lớn so với Ô Giao không kém chút nào. Chợt, Phượng Tiên Tứ đưa tay vung lên, đem vẫn sinh hoạt ở kết giới bên trong mấy trăm con tu vi đạt đến thông linh kỳ yêu thú toàn bộ phóng. ra này đội yêu thú đại quân giống phức tạp đều là nhiều năm trước Phượng thiên tứ bắt lấy sau ném vào kết giới bên trong yêu thú hiện tại chúng nó vừa vặn có thể phát huy được tác dụng đương nhiên cũng có không ít là kết giới bên trong dân bản địa đầu tiên hiện thân chính là tiểu lôi thú tu vi của nó tuy rằng chỉ có thông linh đỉnh cao nhưng là bàn về thân thể chi khổng lồ so với ô giao cùng bạch linh không kém chút nào sau khi nó xuất hiện khắp toàn thân vờn quanh từng tia từng tia lam màu tím tia điện chỉ nghe một tiếng Nó khổng lồ thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc đã đi tới Bạch Linh bên cạnh. Sau đó xuất hiện chính là ba con tiểu cánh hổ, chúng nói chúng nó tiểu, trên thực tế ba gia hỏa này hình thể so với mẹ của bọn nó cũng chỉ là hơi nhỏ chút, hiện thân sau tựa hổ cực kỳ hưng phấn, ngửa mặt lên trời rít gào liên tục, dưới sân hai cánh rừng ra, trong nháy mắt đi tới mẹ mình bên cạnh. Tiếp theo, từng con hình mạo khác nhau yêu thú đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, mỗi người có thông linh kỳ tu vi, ô giao Bạch Linh một đội này yêu thú số lượng tuy rằng không nhiều, Nhưng là sức chiến đấu so với Xích Hỏa Cương Vũ khai quản hai đội yêu thú thực lực chỉ mạnh không yếu. Tiểu Nhân, nhỏ bé môn, mau theo bản giao đại vương đồng thời đi vào chấn thủ phương Tây giữa không trung, to lớn móng rồng bên trong truyền ra ô giao đắc ý phi phàm âm thanh, nó lời còn chưa dứt, chỉ nghe vang một tiếng, trên gò trời đã mất đi tiểu lôi thú khổng lồ thân thể hình bóng, xem ra nó không quá bán ô giao mặt mũi, đã đi đầu một bước. Tiểu lôi thú tu vi tuy rằng cùng ô giao kém xa nhiều, nhưng là nó là thượng cổ dị thú lôi thú, tại linh thú bảng trên xếp hạng gần như chỉ ở tử ngọc điêu sau, xếp hạng vị thứ 7, trời sinh đó là sấm sét con từng có thể ung dung điều động lôi điện chi lực công kích đối thủ, đồng thời nó còn có một hạng thiên phú thần thông lôi độn. lôi độn thuật một khi thi triển, đừng nói là ô giao, liền ngay cả phượng thiên tứ hiện tại bực này tu vi muốn đuổi theo nó ánh chớp độn tốc cũng không cách nào làm được. tin tưởng tiểu lôi thú tại vừa nãy một tiếng sấm vang qua đi, đã thuần di đến man hoang thành lấy tây ba mươi dặm địa tính hậu ô giao đến. lôi sinh, cái tên nhà ngươi quá không tuân thủ quân kỷ, bản giao đuổi theo ngươi sau muốn muốn cho ngươi đẹp mặt ô giao thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định phi thân đuổi theo, chợt nghe bên cạnh vèo vèo sệt qua bốn đạo bóng trắng chỉ thấy Bạch Linh theo chân nó ba con tiểu cánh hổ đã phá không bay tới đằng trước, tốc độ tận nhanh, giống như cực nhanh, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bạch Linh dược hổ Thiên Phú thần thông tên là Phi Thiên độ địa, nói về phi hành tốc độ so với tiểu lôi thú lôi độ dịch chuyển tức thời tuy rằng có không bằng, nhưng là so với Ô Giao nhưng muốn nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa còn sở trường về độn thủ thuật, tại Đông đảo yêu thú bên trong bản về công kích thực lực tuy rằng không tính quá mạnh mẽ, nhưng là phòng thân bảo mệnh bản lĩnh nhưng muốn xếp hạng tại đệ nhất. Ô Giao giờ khắc này triệt để không nói gì, bất đắc dĩ xếp đặt bãi to lớn đầu lâu. Hóa thành một vệ sáng hướng về bầu trời phương Tây bay đi, phía sau nó đông đảo yêu thú dồn dập theo sát phía sau bay qua. Hiện tại man hoang thành bốn phía chỉ có chính nam phương không có yêu thú đại quân chấn thủ, phương hướng này là cửa thành đối diện diện nơi, cũng là kẻ địch có khả năng nhất xâm chiếm phương vị, bởi vậy, chấn thủ này phương yêu thú đại quân thực lực nhất định phải càng mạnh mẽ hơn mới được. Như vậy trọng trách, Phượng Thiên Tứ đương nhiên phải giao cho Kim Thiền Tam Nữ cùng các nàng thai quản ngàn vạn yêu trùng đại quân. Kim Thiền, Kim Nu, Kim thụy Ba người ngươi dẫn dắt sâu độc trùng đại quân chấn thủ chính Nam Vương, nơi này là mấu chốt nhất. Chủ nhân đem này một tầng mặc cho giao cho các ngươi Nhi Phượng Thiên Tứ ánh mắt nhìn về phía tam nữ, trầm giọng nói. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định không phụ nhờ vả, thể sống chết thủ hộ không cho kẻ địch xâm nhập một bước tam nữ chăm miệng một lời đáp. Lập tức, các nàng thật không có như lúc trước mấy vị như vậy biến thành bản thể răng rớp. Lưu Quang lóe lên, đã bay đến giữa không trung. Phượng Thiên Tứ nghe xong khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện một mảnh màu vàng đăm đăm, đến phạm vi mấy dặm chi rộng rãi, phía dưới mọi người nhìn kỹ lại chỉ thấy mảnh này màu vàng đám mây dĩ nhiên là từng con trâu ngẽ tử kích cỡ tương đương màu vàng bọ cánh cứng hình thành một chút nhìn lại lên tới hàng ngàn hàng vạn cũng không biết có bao nhiêu mỗi người hình mạo dữ tợn vỗ trên lưng trong suốt hai cánh phát sinh từng đợt trầm thấp nhưng rất có lực xuyên thấu ong ong dị hưởng kim thiền tam nữ bị ngàn vạn yêu trùng vây vào giữa tuyệt mỹ diệu thiên hạ phối hợp lên tới hàng ngàn hàng vạn chỉ dữ tợn khủng bố yêu trùng như vậy quỷ dị cảnh tượng để phía dưới các tộc thủ lĩnh sợ mất mật cả người tóc gáy lập tức dựng thẳng lên đi thôi tại phượng tiên tứ một tiếng phân phó hạ Kim Thiển Tam nữ huyền không tối đầu, trận dẫn dắt đầy trời sâu độc trùng hướng về chính phía trước bay qua. Tứ phương thủ vệ đã toàn bộ sắp xếp thỏa đáng, giờ khắc này, kết giới bên trong chỉ còn lại hóa thân bất chu sơn thạch sinh, còn có Liên phảng Liên Nhị hai cái tiểu nha đầu. Phượng Tiên Tứ hơi chìm xuống tư, hắn quyết định để Liên phảng Liên Nhị ở lại kết giới bên trong, hai cái tiểu nha đầu tu vi không cao, đi ra ngoài cũng lên không tới bao lớn tác dụng, lại nói, các nàng là yêu linh thân thể, nhất định phải hấp thu hỏa linh tinh nhận chứa bản nguyên linh lực vừa mới có thể tăng cao tu vi, vẫn để cho các nàng tại kết giới bên trong rất tu luyện ba. Vệ phần thập sinh Phượng Thiên Tứ đáy lòng đã có quyết định, chỉ thấy tay phải của hắn giũi một cái, cao ba thước bất chu sơn trong nháy mắt xuất hiện ở nơi lòng bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy bất chu sơn đột nhiên bay về phía trước cửa thành phương giữa không trung, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một tòa cao hơn ngàn trượng, cự phong hướng phía dưới rơi đi. Vô hình, dung trời triệt địa nổ vang truyền đến, đại địa trong nháy mắt rung động không nứt, tầng tầng khói sám nhấc lên vài cao trăm trượng, đứng ở trên thành lầu mọi người chỉ cảm thấy dưới chân một trận phát run chấn động, đầy đủ quá nửa nén hương thời gian vừa mới ngừng lại khôi phục lại yên lặng. Giờ khắc này khói xám tán đi, tại man hoang thành trước đại môn cách xa mấy trăm trượng nơi, đột ngột xuất hiện một tòa cao vút nhập thiên hiểm trở kỳ phong. Thạch Sinh, nếu có kẻ địch đột phá tứ phương thủ vệ, ngươi cần phải đem ngăn cản không được để bọn hắn áp sát trong thành nửa bước cuối cùng một đạo phòng ngự liền tại man hoang thành chỗ cửa lớn, có Thạch Sinh đến đam này trọng trách. Đột phá đến thông thần cảnh dưới sau, Thạch Sinh thiên phu thần thông thạch hải sống lại thuật có thể trong nháy mắt triệu hồi ra ngàn vạn thổ cự nhân, mỗi người đều có thông linh kỳ tu vi, chỉ nó một người liền bù đắp được lôi ương hỏa long đại quân, còn nó nữa cái kia gần như thân thể bất tử cho dù gặp gỡ thực lực mạnh hơn nó hàng đối thủ, muốn đánh bại Thạch Sinh dễ dàng, nhưng là phải muốn đem nó chu diệt, e sợ khó có thể làm được. Tuân mệnh, chủ nhân nghe thấy Phượng Thiên Tứ mệnh lệnh sau, phía trước to lớn trên ngọn núi lộ ra một tấm hình người mặt, mở ra miệng rộng phát sinh trầm thấp ong long nổ vang, chật khuôn mặt kia ẩn vào ngọn núi biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, tất cả phòng ngự kế hội theo, đệ ban liền bộ thực hành, Phượng Thiên Tứ ánh mắt quét về phía bốn phía, thấy các tộc thủ lĩnh mỗi người trợn mắt lưu luyến, lộ ra vẻ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, "Các vị, Tam An Hoang Thành có này năng lực phong ngữ có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, cho dù Huyền Âm Tông cùng U Minh Cốc liên thủ xâm lớn, bản vương cũng có tự tin để bọn hắn có đi mà không có về. Tiếng nói của hắn giống như chống chiều trung sớm đánh ở đây trên mỗi người đáy lòng nơi sâu xa, để bọn hắn bị chịu chấn động giàn vật tâm thần lập tức khôi phục tỉnh táo. Chẳng mấy chốc chỉ nghe được trong đám người đột nhiên tuôn ra hô to một tiếng, Man Vương uy vũ. Thoáng chốc từng tiếng tràn ngập sùng kính hưng phấn hô to âm thanh từ các tộc thủ lĩnh trong miệng phát sinh, không chỉ như vậy, liên thành bên trong khắp nơi đều truyền đến tiếng người hò hét, bọn họ tại tận mắt gặp Phượng Thiên tứ thi triển các loại diệu pháp thần thông sau mỗi người hoan hô nhảy nhót, cao giọng tụng đức, có man hoang đại nhân tọa chấn nam cương. Từ đó sau, không cần tiếp tục phải lo lắng người ngoài dám to gan đến đây xâm phạm. Cung Lai Sơn, Tàng Kiếm Phong, Cự Kiếm môn là Vân Châu đệ nhị đại tu hành môn phái, cũng là tông môn phạm vi thế lực tiếp cận nhất Nam Cương địa giới môn phái. Tại vị ở Tàng Kiếm Phong trên Cự Kiếm môn đại điện trên, nguyên bản thuộc về môn chủ liền Tùng trên bảo tọa, hiện tại ngồi thẳng một vị trên người mặc áo bào trắng, râu dài tóc dài, nhìn qua cũng không biết lớn bao nhiêu tuổi lão nhân. Ở hai bên đại điện, ngoại trừ Cự Kiếm môn môn chủ Liên Tùng ở ngoài. Vân Châu mặt khắc tam đại phái thương ba môn môn chủ Đinh Văn Thủy, lục gia tộc trưởng Lục Nguyên An, lảnh vương gia tộc trưởng Vương Kế Sơn, toàn bộ không người đứng thẳng một bên, trong con ngươi lộ ra cực kỳ kính nể vẻ mặt nhìn về phía phía trên vị kia áo bào trắng lao nhân, đại khí cũng không dám lộ ra nửa phần. Tại đối diện bọn hắn nơi còn đứng có một nhóm hơn 10 vị tu sĩ, ăn mặc trang phục tương đồng, toàn bộ đều là một bộ áo bào trắng, trong đó mấy ngày trước đây đi man hoang thành tham gia phượng thiên tứ đại hôn điển lễ âm vô thưởng cũng ở trong đó, hắn ở đây quần tu sĩ bên trong bài vị trung gian, tại trước mặt hắn còn đứng có bốn người. Quỷ đế này cũng không biết đang làm lý lẽ gì, nói xong rồi ngày hôm nay tại cự kiếm môn hội hợp, hiện tại đều giờ nào, vẫn không có hiện thân ngồi ngay ngắn ở phía trên áo bào trắng lão nhân hai hàng lông mày đũn, lộ ra vẻ không thích vẻ, từ Tốn nói: "Sư phụ, lão nhân gia ngài cũng không cần nóng lòng, quỷ đế nếu đáp ứng theo chúng ta Huyền Âm tông liên thủ tấn công Man Hoan thành, hẳn là sẽ không tư lợi mà bội ước phía dưới đứng ở vị trí đầu não một cái bạch y tu sĩ trung niên trên mặt mang theo độ cười, nói rằng." Nhìn hắn ngũ quan khuôn mặt ngã, cũng cùng áo bào trắng lão nhân cực kỳ tương tự. Nếu không phải hắn miệng nói đối phương sư phụ, người khác vẫn cho là bọn hắn là phụ tử hai người. Sơn Nhi, sư phụ ngược lại không sợ Quỷ Đế sẽ lâm trận lùi bước áo bào trắng lão nhân âm âm cười vài tiếng, nói, trải qua thời gian dài, U Minh Cốc theo ta Huyền Âm Tông như thế, tông môn bảy phần 10 trở lên thu vào toàn bộ đến từ Nam Cương địa giới, ta cũng không tin Quỷ Đế sẽ bỏ qua U Minh Cốc tại Nam Cương to lớn lợi ích, phải biết, một khi mất đi khối này đại thị mỡ, sẽ đối với U Minh Cốc sau đó thế lực phát triển đưa đến tính chất hủy diệt đặc kích. Nay áo bào trắng lão nhân đó là Ma đạo Tam Đại Tông môn một trong Huyền Âm Tông tông chủ Huyền Âm lão tổ. Hắn tại biết được Phượng Thiên Tứ ban hạ dụ lệnh, không cho Huyền Âm Tông cùng U Minh Cốc người bước vào Nam Cương Địa giới sau, giận tím mặt, lập tức đưa tin cho Quỷ Đế, lực yêu đối phương liên thủ san bằng Man Hoan Thành, chu diệt Phượng Thiên Tứ cái này Man Gi Chi Vương. Trong lòng hắn cũng biết cái kia Man Gi Chi Vương thần thông không nhỏ, đối phó lên cực kỳ không dễ, nhưng là vì tông môn tại Nam Cương Địa giới nắm giữ to lớn lợi ích, hắn lần này xem như là dốc hết một môn thực lực, chính mình tự thân xuất mã, dẫn dắt trong môn phái mười mấy tên thái hư tu sĩ đi tới cự kiếm môn, đợi được cùng U Minh Cốc người hội hợp sau, thì sẽ lập tức giết tới Man Hoan Thành. Dù như thế nào cũng muốn đem man hoang thành bắt, cho dù tổn thương nặng nề cũng sẽ không tiếc, mất đi nam cương địa giới hàng năm đoạt được to lớn tiền lợi. Đối với huyền âm tông mà nói là chí mạng đả kích, tình huống như thế thân là tông chủ huyền âm lão tổ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Sư phụ, nam cương những kia man di chân chính đạt đến thái hư cảnh giới tu sĩ số lượng cực nhỏ, ngược lại cũng dễ đối phó, nhưng là cái kia man di chi vương một thân thần thông không phải chuyện nhỏ, liền mai sơn thất lão cấp độ kia nhân vật lợi hại đều chết ở trong tay hắn, thật muốn muốn chu diệt người này, rất khó làm được bị huyền âm lão tổ sưng là sơn nhi tu sĩ trung niên tên là âm sơn. Hắn là Huyền Âm tông đại đệ tử, cũng là Huyền Âm lão tổ sủng ái nhất đệ tử, tại tông môn bên trong địa vị có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Chương 525, là sát nữ. Giờ khắc này, Âm Sơn trên mặt mang theo vẻ ưu lo, trầm giọng nói: "Sư phụ, xin thứ cho đổ Nhi nói thẳng, cái kia Man Di chi vương một thân tu vi e sợ không ở ngài dưới, lần này chúng ta đi vào tấn công Man Hoang thành, nếu là bị người này đọ tẩu, sẽ hậu hoạn vô cùng." Huyền Âm lão tổ nhìn qua từ mi thiện ngục, như cái đắc đạo cao nhân, trên thực tế tính cách cực kỳ thô bạo hung tàn. Không chỉ có người ngoài sợ như sợ cọng, liền Huyền Âm Tông tương ứng môn nhân đệ tử nhìn thấy hắn cũng là e ngại phi thường. Như vừa nãy những lời kêu cũng chỉ có Âm Sơn dám nói thẳng nói ra, đổi làm những người khác, mượn hắn mười cái lá gan cũng không dám. Sơn Nhi, ngươi nói không sai đối với chính hắn một đệ tử Huyền Âm Lão tổ cực kỳ sủng ái, ánh mắt của hắn hòa ái nhìn về phía Âm Sơn, nói: này Man Di Chi Vương sắc thực khó đối phó, chính là vì sư gia tay cũng không dám nói có vô cùng nắm chặt có thể vượt qua hắn. Nhưng là lần này có quỷ đế cùng sư phụ liên thủ, hắn một tân đạo pháp quỷ dị khó lường. Đồng thời cực kỳ sở trường về cầm cố thuật, chỉ cần quỷ đế trước tiên thi pháp đem Man Gi chi vương nút lại, sau đó hợp hai người ta lực lượng liên thủ công kích, mặc cho cái kia Man Gi có 3 đầu 6 tay, cũng khó thoát chết kết cục. Nguyên Lai sư phụ sớm có chu đáo kế hoạch đối phó Man Gi, ngược lại là Đồ Nhi lo ngại Ni Âm Sơn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu quỷ đế trận này Đông Phong Ni Huyền Âm lão tổ tay nhiệp dưới hàm dâu dài, cười híp mắt nói. Sau đó, đại điện mọi người tất cả đều tĩnh tâm chờ đợi U Minh cốc quỷ đế đại giá quang lâm, nhưng là, chờ một mạch quá ba bốn canh giờ, ra ngoài mặt trời dần dần lặn về tây, vẫn cứ không gặp nửa bóng người. quỷ đế này sẽ không phải thật sự lâm trận lùi bước ba giờ khắc này, ngồi ngay ngắn ở phía trên huyền âm lão tổ cũng không khỏi vô cùng sốt ruột lên, hai mắt vẫn khẩn dán mắt vào ngoài điện, kỳ vọng u minh cốc người có thể xuất hiện. kỳ hỉ, khơi dậy, hoàn toàn yên tĩnh đại điện trên vang lên lanh lảnh em thai nữ hài tiếng cười, tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy như lúc dạng khả ái, trên người mặc hắc y hắc quần cô bé từ ngoài điện xôi nổi đi đến, thật là nhiều người a cô bé thật giống một điểm cũng không sợ sình béo mập tiểu lộ ra vẻ ngây thơ rực rỡ nụ cười đen lây lấy mắt to bốn phía truyền loạn cứ như vậy không cũng coi ai ra gì đi tới điện được ngồi ngay ngắn ở phía trên huyền âm lão tổ thần thức quét qua phát hiện cô bé trên người không có một tia tu sĩ khí tức lộ ra lông mày căng thẳng quát lên ngươi là nhà ai nữ oan nhi vì sao một người một mình ở bên ngoài xung loạn lẽ nào sẽ không sợ gặp nguy hiểm sao hắn gặp cô bé dài đến đúc từ ngọc rất là khả ái nguyên bản hung ba ba ngựa khí nói đến phần sau cũng trở nên nhu hòa lên cô bé vừa nghe đại chớp mắt một cái Rồi ra ngón tay út hướng về ngồi ngay ngắn ở phía trên huyền âm lão tổ, hộc khẩu khí của hắn nói rằng: Ngươi là nơi nào đến trường dâu mép lao đầu nhi? Vì sao một người ngồi một mình ở mặt trên, lẽ nào sẽ không sợ người khác đưa ngươi đánh xuống tới sao? Nàng thu giọng nói chuyện, đem huyền âm lão tổ ngự khí vẻ mặt học được giống y như thật. Muốn hắn huyền âm lão tổ thân là một môn tông chủ, bối phận cao thượng, thần thông cai thế, là một dậm chân một cái cũng có thể để giới tu hành run ba run chủ nhân. Bao nhiêu tu sĩ si thấy hắn đều bị túi đầu hình lễ, đại khí cũng không dám thấu lừa phẩn, không ngờ rằng. Hôm nay nhưng sẽ bị một cái không có tu luyện quá cô bé nhục nhã, làm cho hắn vốn đang toán hòa ái nét mặt giàn rua tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức ra tay đem trước mắt cái này không biết sống chết tiểu a. Nhi đánh giết. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là cái chưa từng tu luyện quá phàm nhân, hơn nữa còn là một cô bé, Huyền Âm lão tổ ỷ vào thân phận mình, đương nhiên không muốn tự mình ra tay, để tránh khỏi chuyến đi để người khác chế cười. Hắn không tiện ra tay, nhưng là phía dưới còn nhiều, rất nhiều muốn lệnh nó hắn người, điểm ấy việc nhỏ vẫn cần lão tổ phiền lòng sao? Tiểu nha đầu, ngươi lại dám đối với lão tổ bất kính? muốn tìm cái chết sao? Sinh ra dung mạo chính nhân quân tử dáng dấp thương ba môn môn chủ Đinh Vân Thủy giờ khắc này uy thế mười phần, giơ tay chỉ vào cô bé, lớn tiếng quát lên. Nhìn hắn một bộ hung thần ác sát dáng dấp, cô bé tựa hồ một chút đều không sợ sệt, chú cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ xem thường vẻ mặt nhìn về phía Đinh Vân Thủy, châm biếm lại nói: "Ngươi lại là cái nào dễ hành? Nơi này có nói chuyện với ngươi phần sao?" Đinh Vân Thủy nghe xong suýt nữa tức đến ngất đi, muốn hắn cũng là đường đường môn chủ một môn phái, thái hư trung kỳ tu sĩ, ngày hôm nay bị cái tiểu nha đầu ngay ở trước mặt nhiều người như vậy diện dục nhã. Trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được ra. Lập tức, hắn cũng không để ý đến thân phận, tay áo lớn vung lên, một cỗ vô hình kình khí hướng về cô bé đánh tới, xem tình hình là phải đem đối phương tại chỗ trừ diệt. Thái hư tu sĩ tiện tay một đòn, đừng nói là nhất pháp nhân, chính là hóa thần tu sĩ cũng khó có thể chống đối, này cỗ kình khí nếu là đánh trúng, e sợ cái này khả ái đẹp đẽ cô bé sẽ lập tức bạo thể mà chết, liền cốt cha đều sẽ không còn lại một điểm. Khi điện trên có chút tâm địa vẫn tính được với lương thiện tu sĩ quay đầu đi, không đành lòng mắt thấy cô bé chết thảm tại chỗ hình hành lúc, quỷ dị vô cùng cảnh tượng xuất hiện. Đinh Vân Thủy phát sinh vô hình kình khí đánh tại đối phương nhỏ yếu thân thể trên, dĩ nhiên không như trong tưởng tượng mong muốn hiệu quả. Giờ khắc này cô bé cả người dường như tràn ngập từ lực không đáy thông động, kéo tới kình khí toàn bộ bị hút vào trong động sâu. Mà nàng khuôn mặt nhỏ cười khinh khách nhìn về phía Đinh Vân Thủy, trên người ngay cả rễ tóc gáy đều không tổn thương. Tại điện trên Đông đảo tu sĩ bao quát ngồi ngay ngắn ở phía trên huyền âm lão tổ đầy mặt khiếp sợ, không thể tin được trước mắt sự thực thời điểm, chỉ nghe cô bé cười hì hì quay về đầy mặt khiếp sợ vẻ mặt Đinh Vân Thủy nói rằng: Sư phụ đã từng đã thông báo ta, nếu là có người dám đánh ta liền nhất định phải đem hắn giết chết ngừng một chút, nàng rũi ra ngón tay út hướng về Đinh Vân Thủy, đen lay lấy trong đôi mắt to đột ngột lóe lên một tia lục mang, âm thanh tại thoáng chốc trở nên ấm nẫm. "Vô cùng, ngươi nhất định phải tử." Nàng vừa dứt lời, Đinh Vân Thủy đã nhận thấy được không đúng, vừa định vận công đề phòng, chỉ thấy thấy hoa mắt, phía trước đã mất đi cô bé thân ảnh, sau một khắc, hắn cảm giác được có một con âm lánh tay nhỏ kề sát ở đỉnh đầu của mình thiên linh ơi. "Này con giống như đến từ cựu u nơi sâu xa câu hồn quỷ thủ, bỗng nhiên lộ ra vô cùng cường đại sức hút, Đinh Vân Thủy chỉ cảm giác mình cả người khí huyết không bị khống chế." trực tiếp hướng về sau đầu dâng lên đi, quần quần không ngừng bị con kia tay nhỏ hút đi. Như vậy dị biến để hắn sợ đến hồn phi phách tán, muốn vặn vẹo thân thể đem mặt trên con kia tay nhỏ bỏ qua, nhưng là, hắn bi ai phát hiện thân thể của chính mình bốn phía thật giống như bị một cố vô hình lực đạo vững vàng ràng buộc, muốn di động mảy may cũng không cách nào làm được. Lao tổ, cứu mạng a. Đây là đinh Vân Thủy Di lưu trên thế gian câu nói sau cùng, tiếp theo, hắn não hải trống rỗng, hết thảy ý thức trong nháy mắt biến mất dập tắt. Đại điện trên, một bộ quỷ dị cực kỳ cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người cái kia người hiền lành cô bé như trước một độ ngoan bảo bảo răng dấp chỉ bất quá nàng thân thể quỷ dị giống như trôi nổi tại đinh vân thủy phía trên một con béo mập tay nhỏ kề sát ở đối phương đầu đội trời linh nơi tại đinh vân thủy phát sinh một tiếng thê thảm tiếng cầu cứu sau chỉ thấy trên mặt hắn bắp thịt cấp tốc héo rút xuống tựa hồ cả người tinh huyết đều bị đối phương hút đi lúc này ngồi ngay ngắn ở phía trên huyền âm lão tổ trong con ngươi tinh mang lõi lên trong nhất thời quanh thân lộ ra mịt mờ sương ngủ cùng một thời gian bên trên đại điện nhiệt độ chợt giảm xuống giống như trời đất ngập tràn băng tuyết âm hàn cực kỳ tiếp theo cả người hắn hóa thành một đoàn xương mù trực tiếp hướng về cô bé bay nào qua thứ. Đinh Vân thủy tương ứng thương ba môn là Huyền Âm tông phụ thuộc môn phái, mắt thấy tính mạng hắn ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Âm lão tổ tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn đòn đánh này đã đem tự thân tu luyện mấy trăm năm quá âm hàn sát để đến mười phần, Huyền Âm lão tổ đánh đấy lòng đối với đại điện trên này lai lịch quỷ dị cô bé cực kỳ kiêng kỵ, ra tay không chút nào lưu dư lực. "Lão đầu nhi, ngươi vẫn là đến một bên nghỉ ngơi một chút đi thôi." Cô bé non nớt ấm thanh lanh lảnh vang lên, chỉ thấy nàng khác một con tay nhỏ tùy ý vung ra. Phía trước đột ngột xuất hiện một cỗ màu đen khí tưởng, lập tức ngăn trở Huyền Âm lão tổ nhào tới trước tư thế. Tiếp theo, chỉ thấy một tay của nàng pháp quyết khắp ra, phía trước cái cỗ này màu đen khí tường đột nhiên tăng vọt vô cùng, hướng về Huyền Âm lão phu bao phủ mà đi, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm thấp, màu đen khí tường trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, mà Huyền Âm lão tổ bên ngoài cơ thể xương mù màu trắng cũng tại cùng một thời gian bị toàn bộ chấn tan, cả người từ giữa không trung chấn động rơi xuống mặt đất trên, đang dùng sợ hãi bất an án ánh mắt nhìn về phía đối phương. Giờ khắc này, đại điện trên chúng tu sĩ dồn dập kinh hãi đến biến sắc bọn họ không nghĩ tới liền Huyền Âm lão tổ cũng rất giống không phải tiểu cô nương kia đối thủ. Mà này xui sẹo Đinh Vân thủy giờ khắc này trên mặt huyết nhục mất hết, cả người đã biến thành một bộ bộ xương khô xương, thấy hắn chết thảm mô dạng, chúng tu sĩ sợ đến hồn phi phách tán, rồn dập né tránh đến một bên, để tránh khỏi chính mình sẽ biến thành cô bé mục tiêu kế tiếp. Sư muội còn không mau nhanh dừng tay. Giờ khắc này, ngoài đại điện truyền đến hô to một tiếng, chợt chỉ thấy một nhóm 10 người xuất hiện ở cửa điện trước, trước tiên một vị chính là Quỷ Đế đệ tử Hắc Hành, vậy chính là ngày xưa Thiên Ma cung tứ đại tôn giả một trong Hắc Hành tôn giả. Hắn giờ khắp này khắp toàn thân cũng không hề khói đen vờn quanh, lộ ra diện mục thật sự già dấp. Hiện thân sau, hắn thân pháp triển khai, cấp tốc đi tới cô bé bên cạnh, lớn tiếng ngăn cản nói: "Sư muội, ngươi còn không dừng tay, lẽ nào ngươi đã quên xuất cốc trước sư phụ lão nhân ra hắn là thế nào căn dặn sao?" Lúc này, cô bé vừa mới bĩu môi, đem tay nhỏ thu hồi. Cùng một thời gian, Đinh Vân Thủy bị hút khô khí huyết bộ xương thi thể ngã xuống, đung điện một tiếng, chia năm xẻ bảy, đầy đất bạch cốt. Sư Minh, ngươi đến chậm, gia hỏa này đã không thể cứu được cô bé từ giữa không trung nảy xuống, vỗ vỗ tay nhỏ quay về trên mặt đất bạch cốt lắc đầu một cái, than thở, sư minh, người này tu vi vẫn đúng là kém cỏi, so với ngươi còn muốn kém. Hắc ảnh nghe xong dở khóc dở cười, nhưng là lại không dám phát hỏa, chính mình vị sư muội này thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá, nếu như treo chọc lông tiểu nha đầu này, nàng nếu là đối với mình động thủ, tin tưởng liền sư phụ cũng không cách nào ngăn cản được. sư muội, ngươi vì sao phải giết người này? bọn họ có thể đều là ta ưu minh quốc bạn tốt, bạn tốt. cô bé nghe xong một mặt không rõ, đen lây lấy mắt to nhìn về phía Hắc ảnh, ngạc nhiên nói, sư minh. Nhưng là hắn trước tiên ra ta, sư phụ đã từng đã thông báo ta, nếu là có người dám đánh ta, liền nhất định phải đem hắn giết chết, ta bây giờ bất quá là theo lão nhân ra hắn phân phó hành sự, có cái gì không đúng nha. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ trên tràn ngập pha nước không rõ tâm ý, Hắc Ảnh biết mình tên sư muội này quanh năm không cùng người ngoài tiếp xúc, không dành thế sự, có chút đạo lý nói với nàng không thông, liền đưa tay kéo nàng tiến lên vài bước, đối với còn đầy mặt kinh sợ vẻ mặt huyền âm lão tổ hạ thấp người thi lễ, nói: "U Minh cốc đệ tử Hắc Ảnh gặp gỡ lão tổ." Tại Hắc Ảnh một nhóm hiện thân đại diện lúc, Huyền âm lão tổ từ bọn họ một nhóm trên người lan ra khí tức đã sát rõ ra là U Minh cốc người đến, bất quá khi hắn nghe thấy hắc ảnh hoán quỷ dị kia cô bé sư mỗi lúc, đáy lòng lực chế không được chấn động mạnh mẽ, từ vừa nãy ngắn ngủi giao thủ tình huống đến xem, tiểu cô nương kia một thân đạo pháp quỷ dị khó lường, thực lực so với chính mình chỉ mạnh không yếu, này U Minh quỷ đế khi nào thu rồi như thế cái quái thai khi đệ tử. Chương 526, hai nữ đánh nhau. Ổn định tâm thần, huyền âm lão tổ thu hồi trên mặt kinh sợ, chậm rãi hỏi, hắc ảnh sư điệt, các ngươi quỷ đế đây, vì sao không gặp bóng người của hắn? Còn có Tiểu nha đầu này là các ngươi ngu minh cốc người sao? Trong lòng các loại không rõ, hắn liên tục đặt câu hỏi, đinh vân thủy chết sống không quan trọng, hiện tại then chốt hay là muốn giải quyết man hoang thành một chuyện. Hắc ảnh nghe xong khẽ khom người, bẩm, lão tổ, sư phụ ta lão nhân gia hắn muốn bế quan tu luyện, lần này tấn công man hoang thành hắn không cách nào tự mình ra tay dừng một thoáng. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh chính một mặt khó chịu cô bé, giới thiệu, vị này là sư muội ta La sát nữ, nàng một thân đạo hạnh đã không ở sư phụ dưới, tin tưởng lão tổ cũng đã rõ ràng, có nàng giúp đỡ, mặc cho cái kia man di chi vương lợi hại bao nhiêu. Cuối cùng kết cục chỉ có một chữ, tử. Tiểu nha đầu này thực lực so với Quỷ Đế vẫn còn phải mạnh hơn ba phần, có nàng ra tay đối phó Man Di trì vương, thủ thắng cơ hội lại muốn tăng thêm không ít huyền âm lão tổ trong lòng thầm nghĩ, đồng thời hắn lao mắt thấy hướng về La Sát nữ, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt, đối với Hắc Ảnh hỏi, Hắc Ảnh sư điệt, ngươi sư muội này còn nhỏ tuổi, một thân tu vi dĩ nhiên đạt đến mức độ như vậy, thật là khiến người ta khó có thể tin. Hắc Ảnh trắng bệnh cứng ngắc khuôn mặt miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười, hắn biết mình nếu không đem La Sát nữ nội tình tiết lộ một ít cho huyền âm lão tổ biết được, e sợ Lão già này từ đó sau đều đêm không thể say giấc. Lão tổ, sư muội ta thiên phú dị bẩm, tại Hoàng Tiễn trong giếng khổ tu 10 năm, ngày đêm thu nạp khổng lỗ u minh lực lượng để bản thân sử dụng, vì vậy, nàng 10 năm này công lao muốn bù đắp được bình thường tu sĩ mấy trăm năm tiềm tu, đạo hạnh thực lực tự nhiên cường hãn cực kỳ. Tại Hoàng Tiễn trong giếng tu luyện. Huyền âm lão tổ chợt nghe thần tình sững sốt, chợt lập tức phản ứng lại, đầy mặt khiếp sợ vẻ mặt nhìn về phía La sát nữ, cả kinh nói, nguyên lai nàng có quỷ mạch, đã tu thành u minh quỷ thể, không trách được còn nhỏ tuổi dị nhiên có như thế quỷ dị thực lực khủng bố. Trời sinh quỷ mạch người có thể nói là trên thế gian vạn vạn người trong khó tìm kiếm một trong số đó, có này quỷ dị thể chất người có thể hiểu rõ cựu u, dung nạp địa minh, nguyên thần xuyên qua âm dương hai giới, nếu là tu luyện quỷ đạo bí thuật, có thể một ngày nặn giảm, tu vi tăng lên tốc độ so với người thường nhanh hơn 10 lần gấp trăm lần. Hiện tại, Huyền Âm lão tổ cuối cùng là biết được La Sát nữ lai lịch nội tình, trong lòng khiếp sợ qua đi, không bởi bay lên mảnh liệt cảnh giác. Cho tới nay, tại Ma đạo Tam đại trong tông môn, Thiên Ma cung thực lực mạnh nhất, mà Huyền Âm tông cùng U Minh trong cấp thực lực cơ bản gần như, vì vậy Hai người bọn họ phái trong lúc đó quan hệ hài lòng, một trong số đó là bởi vì đều là ma đạo tông môn, có cùng chung địch nhân, thứ hai bọn họ có liên thủ đối kháng Thiên Ma Cung tư thế, để tránh khỏi đối phương tại ma đạo bên trong một nhà lớn mạnh. Hiện nay, từ khi Thiên Ma Cung chủ tại 3 năm trước đây vẫn là sau, Thiên Ma Cung uy thế không lớn bằng lúc trước, vì thế, Huyền Âm lão tổ vẫn mật mưu phát triển bản môn thế lực, hy vọng có thể thay thế được Thiên Ma Cung trở thành ma đạo đệ nhất tông môn, nhưng là, hiện tại U Minh Quốc gồm thẩm bồi dưỡng được La Sát nữ như thế cái tuyệt thế thần thông giả, xem ra Vậy sau này Huyền Âm Tông cũng chỉ có thể duy đối phương như Thiên Lôi sai Đầu đánh đó, vĩnh viễn cũng không muốn lên chia sẻ ma đạo. Đệ nhất tông môn ý niệm. Lao Đầu Nhi, ngươi luôn nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Nọn nốt lanh lảnh nữ hài âm thanh ở trên đại điện vang lên, nghe vào đáy lòng của mọi người, nhưng cảm giác có loại nói không ra sợ hãi. Huyền Âm lão tổ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có thể đạt được, thấy La Sát nữ chính một mặt mất hứng nhìn mình. Hai vị sư đệ, hôm nay canh giờ đã muộn, các ngươi dọc theo đường đi cũng cực khổ rồi, đi trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta lại thương nghị tấn công man hoang thành chi tiết nhỏ Huyền Âm lão tổ cực lực không chế khuôn mặt vẻ mặt, làm cho mình nhìn qua như cái hỏa ái dễ gần trường bối. Tất cả toàn nghe lão tổ sắp xếp hắc ảnh khẽ không người, đắc. Còn có cái gì hảo thương nghị, đợi ta quá khứ đem man hoang thành người toàn bộ sát quang không phải được. La sát nữ rưng rưng như không nói rằng, nàng lời còn chưa nói hết, đã bị hắc ảnh lôi kéo về phía sau điện đi đến, với hắn một nhóm cùng đi U Minh cốc tu sĩ cũng theo sát phía sau bọn họ bước qua. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Huyền Âm lão tổ trong con ngươi lóe lên một tia tính mạng, chợt biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt bốn phía quét qua, thấy điện hạ mọi người mỗi người lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ mặt, trong lòng buồn bực, tay áo lớn vung lên, xoay người rời đi. Nửa ngày, một tiếng than nhẹ vang lên, Âm Sơn ánh mắt nhìn kỹ trên đất đinh vân thủy hải cốt, lắc lắc đầu, đối với Cự Kiếm môn môn chủ liền Tùng phân phó nói, đem hắn di hải dọn dẹp sạch sẽ, sau đó phái người đưa đến thương ba môn đi thôi. Mèo khóc chuột, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Liên Tùng giờ khắc này biểu hiện trên mặt buồn bã, gật đầu, chợt xoay người hướng về ngoài điện đi đến, nghĩ đến là đi gọi mình môn nhân đến đây đại điện quét dứt thanh lý. Trong khi xuất thủ liền đem một tên thái hư trung kỳ tu sĩ cả người khí huyết hút khô, liền nguyên thần kim đan đều không thể chạy trốn, chỉ còn lại bộ xương trắng, la sát nữ thực lực mạnh, thủ đoạn mối hận, đã tại đại điện đáy lòng của mọi người lưu lại khó có thể tiêu diệt vết thương, bọn họ hiện tại chỉ hy vọng chính mình cả đời này cũng không phải đắc tội cái kia tiểu ác ma, để tránh khỏi rơi vào cùng đinh vân thủy như thế kết quả bị thảm. Man vương phủ, hậu hoa viên một tòa tròi nghỉ mát. Trong đình bên cạnh cái bàn đá ngồi vây quanh bốn người nhìn kỹ chỉ thấy vượng thiên tứ chính đang cùng kim phú quý mộ linh lung hai người thương thảo song phương hợp tác cụ thể công việc liêu thúy ngồi ở một bên mặt ngọc trên ý cười dịu dàng đôi mắt càng là ôn nhu như nước thâm tình chân thành nhìn về phía người yêu của mình một vị khách dung nhan kiểu mỹ thiếu nữ mộ linh lung như muốn nghe vượng thiên tứ để ý kiến đồng thời khoe mắt dư quang thấy liêu thúy trên mặt toát ra hạnh phúc mị mãn vẻ mặt trong lúc lơ đãng, nàng đen tuôi sáng sủa trong con ngươi lộ ra buồn bã tâm ý bất quá rất nhanh sẽ biến mất không còn tâm hơi tất cả mọi thứ đều phải chờ tới hai người các ngươi gia nhân thủ đến đây man hoang thành sau mới có thể biến thành hành động Phượng Thiên Tư ý cười đầy mặt nhìn về phía hai người, nói: "Ta vừa nãy để vài điểm ý kiến, các ngươi có thể có không giống kiến giải, nhưng nói không cách nào. Người cân nhắc cực kỳ chu toàn, ta không có ý kiến mộ linh lung cởi nhạt." Nói, nàng có chút mất tập trung, thần tình hạ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, tựa hồ thân thể không khỏe dáng vẻ. Phượng Thiên Tứ cũng phát hiện nàng ngày hôm nay có chút không đúng, muốn mở miệng hỏi dò, nhưng là, khi hắn ánh mắt nhìn kỹ đến đối phương cặp kia bao hàm u hoán đôi mắt sâu, chấn động trong lòng, vội vã đem muốn nói ra nuốt vào trong bụng đi tới. Ta có cái đề nghị giờ khắc này, ngồi ở một bên Kim Phú Quý mở miệng nói rằng, "Ai, này làm ăn chính là thương thần mất công sức lão đại, ta đề nghị có hay không có thể trên chút điểm tâm?" Huynh đệ ngươi cái bụng lại đói bụng. Không đợi Phượng Thiên Tứ trả lời, Liêu Thúy ở một bên cởi khanh khách nói, "Ta đã để Tuyết Nhi đi Tứ Hải lâu mua bánh ngọt, nàng sẽ trở lại thật nhanh." Đại Tẩu vô cùng cẩn thận, sau đó tuyệt đối là vợ Hiền Lương Mẫu Kim Phú Quý vừa nghe Tứ Hải lâu bánh ngọt lập tức tới ngay, lập tức tinh thần tỉnh áo, dựng thẳng lên ngon cái đối với Liêu Thủy tán dương. Phú Quý Nguyên này tham ăn tối xấu qua nhiều năm như vậy có thể một điểm không thay đổi nha Phượng Thiên Tứ cười mắng một tiếng, ánh mắt chuyển hướng mặt Ngọc Hiện ra Hồng Liêu Thúy cười nói, hắn chính là như vậy không giữ mồm giữ miệng. Bất quá nói tới ngược lại cũng đúng là lời nói thật. Nghe hắn cũng nói trêu chọc chính mình, Liêu Thúy trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, đôi mắt đẹp liếc nhìn Phượng Thiên Tứ một chút, hạ thấp vầng chán, e thẹn không nớt Lang có tình, Thếp có ý định hai người tình thật tiện sát người bên ngoài. Trong đó Mộ Linh Lung nhìn ở trong mắt càng là cảm thấy trong lòng chua xót, khó chịu nói không nên lời. Nhưng vào lúc này. Trong phủ một hộ vệ võ sĩ Hoàng Cung Quýt vội chạy tới, hắn vẫn là Phượng Thiên Tứ người quen, vậy chính là tại Ưng sầu Phong bị hắn đem trên người quần áo toàn bộ phá hủy, bởi chuồng bò chạy độc long tộc võ sĩ Bàn Giang. Đi tới Phượng Thiên Tứ trước mặt, Bàn Giang vội vã quỳ xuống quỳ gối, bẩm, Man Vương đại nhân, phủ ở ngoài có người đến đây quấy rối, Tuyết Nhi cô nương vừa vặn chạy qua, cùng người kia xung đột lên. Các nàng hiện tại càng đấu rất kịch liệt, tiểu nhân thấy thế không ổn, mau nhanh tới đây thông báo đại nhân. Ồ. Phượng Thiên Tứ nghe xong trong lòng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng lại có thể có người dám đến Man Vương phủ gây sự. Man Hoang Thành bốn phía đã bày xuống Thiên La Địa Võng. Theo lý thuyết nếu có ngoại lai kẻ địch xâm phạm, chính mình hẳn là tại trước tiên thì sẽ biết được. Nếu như là trong Thành Tán Tu lại có ai sẽ có lớn mật như thế dám đến Man Vương phủ gây sự? Hơi hơi trầm ngâm, Phượng Thiên tứ vận dụng thần thức hướng về Vương phủ chỗ cửa lớn sát thăm dò qua đi. Nửa khắc công phu chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt, đứng lên đối với Kim Phú quý ba người cười nói, Lai khách người chúng ta cùng đi tiếp nàng. Dứt lời hắn cũng không nói Lai like khách là người phương nào, trực tiếp xoay người hướng về phủ ở ngoài chỗ cửa lớn đi đến. Kim Phú quý ba người cũng không hỏi nhiều vội vã đứng dậy cùng ở sau lưng hắn bước qua, bốn người một đường tiến lên, rất nhanh sẽ đi tới vương phủ chỗ cửa lớn, va mắt vừa nhìn, chỉ thấy Tuyết Nhi đứng ở vương phủ trước một chỗ trên đất trống, ngọc lộ ra vẻ phẫn nộ vẻ mặt, rối tung tại bên hông tóc bạc không gió mà bay, từng căn quỷ dị giống như khoé động bay lên, hai tay không ngừng vung ra, từng cây từng cây băng truy giống như mũi tên nhọn giống như hướng về bốn phía vọt tới. Mà nàng mục tiêu công kích dĩ nhiên là một vị dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ áo tím, cụ thể mà nói, hẳn là hơn 10 vị dung mạo ăn mặc hoàn toàn giống nhau như đốc thiếu nữ áo tím, các nàng mỗi người lộ ra vẻ trêu tức đủ cười. Vây quanh Tuyết Nhi bốn phía liên tục di động thân thể, kéo tới băng truy đánh ở trên người các nàng, dĩ nhiên quỷ dị giống như xuyên thể mà ra, bị đánh chúng thiếu nữ thân thể dường như hư vô huyền ảnh giống như vậy, không có tạo thành chút nào thương tổn. Vương phủ trước xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên dẫn tới trong thành không ít người đến đây vây xem. Bất quá, bọn hắn đều cách đến thật xa, chỉ lo sẽ phải chịu hai nữ đấu pháp lan đến. Lúc này, Tuyết Nhi trên mặt tức giận càng sâu, mắt thấy công kích của mình không cách nào xúc phạm tới đối phương, còn đối phương còn không phải là nói khiêu khích trêu tức, dưới sự phẫn nộ nàng đã quay hóa thành bản thể cùng đối phương quyết một trận tử chiến ý niệm từ linh tuyết nhi các ngươi không muốn đánh vừa nghe là phượng thiên tứ âm thanh truyền tới hai nữ lập tức ngưng chiến đấu tư thế giờ khắc này trên sân hơn 10 vị thiếu nữ áo tím thân ảnh tại trong nháy mắt hợp lại là một trận hóa thành một tia sáng tím hướng về phượng thiên tứ nhào tới tử quang Thế tới cực nhanh trong chớp mắt liền vọt tới phượng thiên tứ trước người lúc này chỉ nghe một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô vang lên trận tử quang hóa thành thiếu nữ dáng dấp đi tới phượng thiên tứ trước người mở hai tay ra đem hắn ôm chặt lấy thiên tứ ta rất nhớ ngươi nha Chương 527, quy mô lớn sấm lớn. Tại Phượng Thiên Tứ rời khỏi Vạn yêu Quật sau, Tử Linh Hầu ở thân nhân mình bên cạnh, tổ tôn ba đời ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Nhưng là thời gian dài, nàng đấy lòng liền bắt đầu nhớ Phượng Thiên Tứ, tưởng niệm tình càng ngày càng tăng, cuối cùng, nàng thực sự không chịu đựng nổi tưởng niệm nỗi khổ, cũng không cùng Tử Huyền Vương chào một tiếng, liền trực tiếp rời khỏi Vạn yêu Quật, hướng về Man Hoang Thành tới rồi. Tới gần Man Hoang Thành thời gian, Tử Linh vừa vận từ chính Tây diện trải qua, gặp phải thủ vệ ở nơi nào ô giao cùng Bạch Linh hai người, Ô giao nhìn thấy chính mình khắc tinh đi tới, ngay lập tức sẽ cảm giác đau đầu ba phần, đầy mặt cười lấy lòng tiến lên bắt chuyện, Tử Linh cũng không để ý tới hắn, tử mình hướng về Bạch Linh hỏi rõ Man Vương phủ vị trí vị trí phương hướng sau, trực tiếp hướng về Man Hoang Thành bay đi. đi tới cửa thành nơi, thủ thành võ sĩ thấy Tử Linh khuôn mặt xa lạ, liền tiến lên bàn hỏi. Tiểu Nha đầu nóng lòng nhìn thấy Phượng Thiên Tứ, nào có kiên trì với bọn hắn dây dưa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tử mang bắn ra trong thành. thủ thành võ sĩ thấy thế kinh hãi, lập tức hướng lên trên đầu bẩm báo đi tới. Tử Linh thân pháp như điện, ở trong thành trên đường cái cấp tốc tiến lên. Chơi đến không ít tu sĩ nghỉ chân quan sát, nàng cũng mặc kệ những người này lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt, dựa theo bạch linh chỉ điểm phương hướng trực tiếp đi tới vương phủ trước. Vừa định đi vào lúc, lại bị bàn giang các loại, chờ trong phủ hộ vệ võ sĩ ngăn cản, mở miệng hỏi thăm nàng đến đây vương phủ vì chuyện gì. Tử linh tự nhiên lời cùng những người này nói chuyện, dở lại cho cũ muốn lưu vào phủ bên trong, không nghĩ tới vừa vặn tuyết nhi từ tứ hải lâu mua bánh ngọt hồi phủ, thấy tử linh muốn tự tiện xông vào vương phủ, lập tức ra tay đưa nàng ngăn lại. Bàn về hai nữ tu vi đều là thông thần sơ kỳ cảnh giới, chỉ bất quá. Tử Linh không chỉ so với Tuyết Nhi sớm tiến giai 2 năm, hơn nữa tại Thiên Phú Thần Thông trên muốn so với đối phương cao hơn không ít. Một lời không hợp dưới, hai nữ ra tay đánh nhau. Bất quá Tuyết Nhi rõ ràng không phải Tử Linh đối thủ, nếu như không phải Phượng Thiên Tứ đúng lúc xuất hiện quát bảo ngưng lại, chỉ sợ nàng sẽ bị làm cho hiện ra chân thân. Cùng Tử Linh quyết một trận tử chiến. Lúc này, Man Vương phủ ở ngoài, mọi người đều thấy kinh ngạc một màn. Trước đó đến Vương phủ gây sự thiếu nữ áo tím hiện tại chính mở ra một đôi cánh tay ngọc đem Man Vương đại nhân ôm chặt lấy, trên mặt thần tỉnh cực kỳ thân mật mà bọn họ sùng tín man vương đại nhân cũng không hề dỗi ra đẩy đối phương ra, trái lại trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên tứ, ta rất nhớ ngươi nha. Tử Linh đem đầu nhỏ sâu sắc vùi vào Phượng Thiên tứ trong lòng ngực, nghe trên người hắn truyền đến quen thuộc khí tức, thì thào nói mơ nói. Phượng Thiên tứ thấy nàng như thế không muốn xa rời chính mình, trong lòng cảm giác một mảnh ấm áp, đưa tay khẽ vuốt nàng đen tuôi hơi hiện ra màu tím ánh sáng lộng lây mái tóc, nhẹ giọng nói, ngươi làm sao rời khỏi vạn yêu cùn? Chúng ta không phải nói rồi, chờ ta rời khỏi nam cương thời điểm, đi vạn yêu cùn tiếp ngươi cùng tiến lên đường sao? Nhiều ngày như vậy không nhìn thấy ngươi, trong lòng ta rất nhớ ngươi. Tử Linh ngẩng đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trên dĩ nhiên bộc ra nhàn nhạt đỏ ửng, tăng thêm mấy phần kiều mỹ, tiểu nha đầu này mê hoặc thiên thành, trăm phần trăm không hơn không kém là một mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh, liền Phượng Thiên Tứ như vậy định lực cũng không nhịn được tâm thần rung động, có chút cầm giữ không được. A, Aman, vị cô nương này là ai? Liêu thúy nhược, nhược âm thanh từ một bên truyền tới, trong giọng nói có cô nói không ra cái tông. Phượng Thiên Tứ được nghe lập tức phục hồi tinh thần lại, đưa tay đem Tử Linh thân thể mềm mại phụ chính. Chợt xoay đầu lại đối với Liễu Thúy nở nụ cười một thoáng, đem Tử Linh giới thiệu với nàng nói, "Đây là Tử Linh, là theo ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn tựa hồ nhận thấy được người yêu trên mặt toát ra chua xót khí tức, hắn cố ý bổ sung một câu, "Thân phận của nàng cùng tuyết nhi như thế." "Cùng Tuyết Nhi như thế?" Nói như vậy, nàng cũng là một con hóa thành hình người yêu thú. Nguyên bản trên mặt thần tình có chút ảm đạm, Liễu Thúy nghe xong ánh mắt sáng ngời, bước liên tục khẽ mở, đi tới trước người của bọn hắn, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tử Linh, cười nói, "Tử Linh, ngươi hảo." "Thiên tử" Ngươi nói như thế nào? Ta cùng đầu kia đại ngốc viên thân phận như thế, chúng ta tử ngọc điêu nhưng là yêu tộc vương mạch bộ tộc tử linh dường như đối với liêu thúy có chút cảm mạo. Nghe thấy đối phương cùng chính mình chào hỏi cũng không để ý tới nàng, chỉ là dùng đen lây lấy mắt to nhìn về phía phượng thiên tứ, bất mãn nói: Tuyết nhi bản thể tuyết nu cũng là trời sinh linh thú, chỉ bất quá tại thiên phú huyết mạch trên muốn so với tử linh yếu hơn không ít. Phượng thiên tứ đưa nàng cùng tử linh nói thành thân phận như thế, lập tức đưa tới tử linh mãnh liệt bất mãn. Tử ngọc điêu không trách được ảo thuật của nàng thần diệu như vậy nàng dĩ nhiên là Tử Huyễn Vương đại nhân tộc nhân nghe thấy Tử Linh nói năng lốm mãng, Tuyết Nhi nguyên bản còn muốn tức giận, nhưng là nghe được đối phương cho thấy thân phận sau, lập tức tắt lửa giận trong lòng, một mặt kiên kỵ vẻ mặt nhìn về phía Tử Linh, không dám vọng động mảy may. Tử Huyễn Vương uy danh tại yêu tộc trong có thể nói là không yêu không biết, coi như mình sùng bái nhất ngưỡng mộ bạo viên vương cùng muốn so sánh với cũng muốn yếu hơn một đoạn lớn. Tuyết Nhi cũng không lá gan đó đi vào treo chọc Tử Huyễn Vương tộc nhân, đúng chi thực lực đối phương rõ ràng muốn so với chính mình cường han rất nhiều được, ngươi lợi hại vẫn không được phượng thiên tứ dùng tràn ngập chịu mến ngựa khí nói rằng, chợt hắn đưa mắt nhìn sang liêu thúy, ấy nay nói, tử linh tử nhỏ bị ta làm hư, tính tình của nàng chính là như vậy, ngươi có thể bỏ qua cho. liêu thúy nghe xong gật gù, ôn nhu nở nụ cười, không có lên tiếng. lão đại, nhà đầu này sẽ không phải đầu kia yêu thích cướp ta uống rượu tiểu điều chứ? kim phú quý đẩy mặt kinh ngạc đi tới, mắt nhỏ đem tử linh trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, tựa như muốn từ trên người nàng tìm ra ngày xưa đầu kia tính khí phôi, thái độ hung hăng tiểu điều cài bóng. mật tử. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng Tử Linh đầy mặt không có ý tốt vẻ mặt nhìn về phía vị này người quen cũ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra khả ái răng nênh nhỏ khiêu khích nói có gan hay không buổi tối theo ta rắc ghen đua tiểu lượng Này con vật nhỏ quả nhiên vẫn là trước sau như một hung hăng thừa Kim gia đêm nay không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái ngươi vẫn thật sự coi ta quả hờn lún muốn bóp thế nào thì bóp Kim phú quý trong lòng thầm nghĩ trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may Tiểu Mị Mi địa đối với Tử Linh nói rằng Tử Linh hai chúng ta cũng là người quen cũ nhỉ ngươi đã mở miệng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt đêm nay không say không về. Chỉ sợ ngươi đến thời điểm sẽ trang túng tử linh cái mũi nhỏ một điều, thứ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục liên hắn một cái. "A Man, khách mời nếu đã tới, đại gia vẫn là vào phủ lại tự, ta cũng tốt phân phó hạ nhân chuẩn bị tiểu duyên Liêu Thủy ở một bên ôn nhu nói." Ưng Phượng tiên tứ gật đầu, chợt bắt chuyện tử linh, mọi người cùng đi vào phủ bên trong. Một hồi tiểu phong ba liền như vậy tiêu tán, xa xa vây xem đám người cũng thuận theo mà tán, bất quá, bọn họ thấy tử linh huyền diệu thần kỳ ảo thuật sau, tin tưởng hôm nay trong thành các đại tiểu lâu lại có một cái có thể cao khoát đảm luận đề tài. Buổi chiều ở trong phủ thiện đường bên trong liêu thúy tử lâu phân phó hạ nhân chuẩn bị trên một cái bàn hảo buổi tiệc mọi người ngồi vào chỗ của mình sau tử linh cùng kim phú quý lập tức triển khai kịch liệt đấu pháp chén lớn chén lớn linh tự đối ẩm lên bàn về vóc người cái bụng kim phú quý không thể nghi ngờ chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng là tử linh cái kia tinh tế tiểu đỗ đỗ dường như động không đáy giống như liên tiếp uống xong mấy chục bát dĩ nhiên không có một chút nào phồng lên như trước liên tục cùng kim phú quý chạm cốc đối ẩm nhìn đằng đằng sát khí khuôn mặt nhỏ tựa hồ đêm nay không đem đối thủ thả ngã cũng không cam tâm Còn lại mọi người thấy bọn hắn tựa như sinh tử cự địch giống như liều mạng chết giở đầu, đều đều lắc đầu cười khẽ, tự mình giao bơi bến tràn, cũng không thèm quan tâm bọn họ. Mãi đến tận ước chừng sau 2 canh giờ nữa, chỉ nghe dầm một tiếng vang trầm thấp, mọi người vội vã theo tiếng vang phát sinh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Kim Phú Quý đặt ngông liền cái ghế ngã xuống đất, sau đó liền cũng không còn đứng dậy, mặt béo phì đỏ chót, mắt nhỏ khép hở, đã triệt để truy đến bất tỉnh nhân sự. Hừ, liền ngươi cái kia tiểu dạng cũng muốn cùng bốn cô nương cùng rượu? không biết tự lượng sức mình, Tử Linh đứng lên đầy mặt đắc ý vẻ mặt nhìn về phía say ngất ngây trên đất bập tử hung hăng nói rằng nàng tiểu lượng sát thực sâu không lường được Kim Phú Quý đã có thể nói là thùng rượu ra thùng cơm nhưng là vẫn cứ không phải Tử Linh đối thủ nhìn nàng hiện tại ngoại trừ khuôn mặt nhỏ trên có chút hơi hiện ra hồng ở ngoài không chút nào gặp men say trận này cao thủ so chiêu lấy Kim Phú Quý thảm bại mà kết thúc Tiểu Diên cũng thuận theo kết thúc Phượng Thiên Từ an bài xuống nhân đem huynh đệ mình nhất về phòng trọ còn lại mọi người cũng dồn dập cáo tử trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Phượng Thiên Tứ cùng Liêu Thúy tự nhiên cũng muốn trở về phòng nghỉ ngơi, bất quá, bọn họ đụng với một chuyện phiền toái. các loại, chờ, tuyết nhi cũng trở về chính mình phòng nhỏ sau, Phượng Thiên Tứ phái người sắp xếp tử linh đi phòng nhỏ lúc, tiểu nha đầu này nói cái gì đều không muốn. Thiên Tứ, ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi nào, ta không nên rời đi ngươi. Nhưng là, ta muốn đi ngủ a. Vậy ta cũng muốn đi ngủ, hai người chúng ta ngủ ở đồng thời, tựa như khi còn bé như thế. Ách! Phượng Thiên Tứ triệt để không nói gì. Ta tiểu cô nãy nãi, khi đó ngươi vẫn là chỉ tiểu điều nhi Ngủ ở đồng thời tự nhiên không có vấn đề, nhưng là hiện tại ngươi đã biến thành cái thiên tiểu bá mỹ tiểu nữ, nếu như còn muốn cho ta với ngươi ngủ ở đồng thời, chẳng phải là thiên hạ đại loạn, còn thể thống gì? Tử Linh gặp Phượng Thiên Tứ thật lâu không chịu đáp ứng yêu cầu của mình, khơi dậy lên tiếng khóc lớn lên, khuôn mặt nhỏ thượng thần tình cực kỳ bi thương, gần giống như hải tử đáng thương bị cha mẹ vứt bỏ giống như vậy, từng giọt màu tím nước mắt giống như suối phun giống như dâng lên, theo trắng miệng khuôn mặt nhỏ bé lướt xuống, khiến người ta xem chi tâm đau không nứt. Nàng như thế vừa khóc, có thể đem Phượng Thiên Tứ gây sợ hãi cho vội vã tiến lên hảo ngôn ăn ủy nhưng là tiểu nha đầu vẫn cứ không có đình chỉ gáo khấp thế bước với bất đắc dĩ phượng Tiên tứ chỉ được đáp ứng nàng làm cho nàng cùng chính mình đồng thời ngủ nay một vị vui vẻ bên cạnh cái kia một vị rồi lại ung tùm không vui lên phượng Tiên tứ vội vã đem liêu thúy kéo đến một bên thấp giọng thương lượng với nàng một phen không có cách nào làm cho nàng ngày hôm nay một mình đi ngủ còn chính mình sao vẫn là trở lại trước đây ở lại trong xương phòng được thông qua một đêm cũng không thể ba người chen chúc tại trên một cái giường ba liêu thúy ngược lại cũng đúng là người hiểu chuyện nàng cũng tin tưởng phượng thiên tứ sẽ không cùng tử linh trong lúc đó có chút cái gì, tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. đợi đến liêu thúy đi rồi, tử linh lập tức ngừng gào khóc, rồi ra tay nhỏ lau đi trên mặt nước mắt, ánh mắt rảo hoạt nhìn về phía phượng thiên tứ, lộ ra một độ người thắng răng rớp. phượng thiên tứ thấy nàng cái kia phó vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó hai người đồng thời hướng về phòng nhỏ bên trong đi đến. một đêm này, cái gì cũng không phát sinh, tử linh nằm ở một tháp trên ngủ say sưa, còn phượng thiên tứ ngay trên giường một bên đả toại lưỡi cồng, cũng chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế trong lòng cái khác tạp niệm, chỉ là trong lúc lơ đãng, luôn có béo mập bóng loáng tiểu cánh tay chân nhỏ đạp ở trên người hắn, để hắn tại hành công vận may huyết dâng lên, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, máu muối phun mạnh. Sau đó mấy ngày bên trong, ngày ngày như thế, Tử Linh tựa như một khối da trâu đường giống như trăm chú dính lấy Phượng Thiên Tứ, suy đều không cắt đuôi được, Phượng Thiên Tứ không cách nào, cũng chỉ hảo theo nàng, chính mình cũng chẳng có gì, chỉ là sợ Liêu Thúy trong lòng sinh oán trách, vì vậy chỉ cần có thời gian, hắn liền đi Liêu Thúy nơi nào hảo luôn chân ăn một phen. Tử Linh tự nhiên cũng là cùng theo một lúc đi vào. Nàng thật giống như xem Liêu Thúy cực không vừa mắt, không có chuyện gì đều là yêu thích tìm cớ, Liêu Thúy tính tình ôn nhu cũng không so đo với nàng, nhưng là Tuyết Nhi ở một bên nhưng nhìn không được, trực tức giận đến lửa giận trong lòng dâng lên, nếu không phải Kiêng, kỵ tử linh thân phận, tứ lâu ra tay đánh nhau. Ngày đó sáng sớm, Phượng Tiên tứ một nhóm mấy người đi ra Man Hoang thành, đi tới ngoài cửa thành. Ngoại trừ Gia Châu Đường Tử Linh ở ngoài, còn có Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người, cùng với Vạn Bảo lâu cùng Mộ gia bốn tên tu sĩ. Hai nhà đến đây Man Hoang thành hợp tác giao dịch nhân thủ đã toàn bộ đến đủ. Phượng Thiên Tứ ngoại trừ đem Man Hoang Thành Tồn Kho món hàng toàn bộ bán cho bọn họ sau, hôm nay đặc biệt dẫn bọn hắn đi vào Thập Vạn Đại Sơn linh tinh quán coi, hảo đem 7 chỗ linh tinh quán phân phối cho bọn hắn khai thác. Vạn Bảo lâu bên trong tới 2 tên thân phận cực cao cung phụng trưởng lão, mộ gia chỉ có 1 vị thái hư tu sĩ cũng tới đến Man Hoang Thành, có thể thấy được bọn họ đối với này có chuyện làm ăn coi trọng trình độ. Về phần Phượng Thiên Tứ cần ngàn năm long tiên hương cùng thất tinh thảo, mộ gia cũng đem trong tộc Tồn Kho toàn bộ dẫn theo lại đây, Phượng Thiên Tứ tỉ mị sát nhìn một chút, này hai loại linh dược mộ gia Tồn Kho số lượng cũng ít, nếu như lấy chính mình luyện đan trình độ đủ để luyện chế ra vài ngàn viên luyện cốt dịch tùy đan kết giới bên trong yêu thú cần thiết đan dược trên căn bản đã có thể toàn bộ thỏa mãn tại mọi người chuẩn bị bay trên trời thời điểm khơi dậy từ cửa thành chính phía trước xa xa trên vòng trời chuyển tới một trận sắc bén minh tiếng hú những người khác vẫn không cảm giác được đến có chuyện gì phát sinh nhưng là khi phượng thiên tướng nghe thấy này trận dị hưởng sau trên mặt thần tình biến đổi ánh mắt nhìn về phía kim phú quý mộ linh lung hai người trầm giọng nói có kẻ địch quy mô lớn xâm lớn các ngươi mau trở về thành chờ ta đem bọn họ giải quyết đi sau lại cùng các ngươi đi coi linh tinh quãng. Lão đại, ta đi giúp ngươi một tay Kim Phú quý nghe xong lập tức tỏ thái độ. Bọn họ vạn bảo lâu hiện tại đến đây Man Hoang Thành tổng cộng có bốn tên Thái hư tu sĩ, cái này cũng là một cô không nhỏ sức mạnh, mới có thể giúp đỡ Phượng Thiên tứ vội. Mộ Linh Lung ở một bên cùng trong tộc duy nhất đạt đến Thái hư cảnh giới trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, lập tức cũng mở miệng biểu thị nguyện ý giúp đỡ Man Hoang Thành. Các ngươi hảo ý ta tâm lĩnh Phượng Thiên tứ cười một tiếng giải nói, đến đây xâm chiếm ta Man Hoang Thành hẳn là Huyền Âm tông cùng U Minh cốc hai phái, bọn họ tại giới tu hành thế lực cường đại, các ngươi nếu là mạo muội giúp đỡ, sẽ lưu lại hậu họan. Man hoang thành sự vẫn là giao cho chính chúng ta giải quyết. Gặp Phượng Thiên Tứ hoàn toàn tự tin, thêm vào như lời hắn nói không uổng, vạn bảo lâu cùng mộ gia sắc thực không thích hợp đúng tay. Kim Phú quý mộ Linh Lung hai người gật gù, căn dặn một phen, sau đó xoay người trở về trong thành, đợi bọn hắn đi sau khi vào thành, Phượng Thiên Tứ sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn về phía phương xa vòng trời, đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên thế giải. A, tiếng hu phóng lên trời, tựa như muốn thỏa thích phát tiết trong lòng vô cùng tức giận, giống như phía chân trời sấm sét cuồn cuộn mà đến, vô hình em lãng hướng về bốn phía giữa không trung truyền vang mà đi, thật lâu không thể bình phục trong năm 528, chém giết. Đang kinh thiên tiếng hú vang lên đồng thời, man hoang thành bốn phía thiên khung trên truyền đến từng đợt thú hống hý lên, tựa hồ đang cùng Phượng Thiên Tứ hấp dẫn lẫn nhau. Phía đằng tây, một con thân thể khổng lồ đầu châu yêu thú tại tiếng hú vang lên sau, miệng rộng bên trong hỏm mà điên cuồng hét lên một tiếng, bỗng nhiên, nó toàn thân trên dưới lộ ra từng sợi lam màu tím tia điện, chợt, chỉ nghe vanh một tiếng, nó khổng lồ thân thể tại ánh chớp kia điện bên trong đột ngột biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, đã xuất hiện ở man hoang thành cửa thành giữa không trung. Phượng Thiên Tứ cùng Tử Linh nhìn nhau, lập tức triển khai thân pháp. Thả người hướng lên trên ngậy tới. Cùng một thời gian, man hoang thành phía trước tòa kia cao vút trong mây ngọn núi đột nhiên phát sinh dị biến, ngọn núi từ trên xuống dưới tránh qua một đạo vầng sáng màu vàng đất, chợt, ngọn núi lấy mắt thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, mãi đến tận hạ xuống vài cao trăm trượng lúc, ngọn núi đột nhiên lưu động biến hình, trong nháy mắt hóa thành một con khuôn mặt giữ tận núi đá người khổng lồ. Ngào, núi đá người khổng lồ hiện thân sau, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, to lớn bàn chân chậm rãi giơ lên, chợt dũng nhiên đạp xuống, chỉ nghe vang một tiếng nó dưới chân đại địa trong nháy mắt rung động lay động không lất một cỗ màu vàng đất vầng sáng lan tràn mà ra cấp tốc hướng về phía trước sóng chiều quá khứ tại này cố vầng sáng lan tràn qua đi đại địa thổ nhưỡng cấp tốc hướng lên trên nô lên không ngừng ngừng tụ thành hình nửa khắc cương phu từng con thân thể khổng lồ đến cao 40, 50 trượng thổ cự nhân xuất hiện ở trước cửa thành phương phóng tầm mắt nhìn cũng không biết có bao nhiêu mỗi người rít gào gào thét âm thanh nước thiên địa giờ khắc này phượng tiên tứ cung tử linh đã rơi vào tiểu lôi thú trên lưng ánh mắt của hắn nhìn về phía hạ phương hóa thân núi đá người khổng lồ thạch sinh trầm giọng nói thạch sinh Ở đây thủ vệ Man hoang Thành, không thể để cho kẻ địch bước vào trong thành nửa bước. Tuân mệnh, chủ nhân của ta giống như đội trời lập trụ giống như cao to núi đá người khổng lồ mở ra miệng rộng, ồ ồ đáp. Chợt, chỉ nghe phía trên truyền đến một trận bạo sấm vang âm thanh, tiểu lôi thú thân thể lập tức biến mất không còn tâm hơi. Lôi độn tốc độ nhanh như chớp giật, cách xa hơn 30 dặm khoảng cách chớp mắt đã tới, khi tiểu lôi thú dừng lại thân hình sau, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên vòng trời xuất hiện một nhóm hơn 20 vị tu sĩ, bọn họ mỗi người trên người lộ ra khổng lồ khí thế, hiển nhiên tu vi cũng đã đạt đến thái hư cảnh giới lúc này kim thiền tam nữ đã hóa thành bản thể chính đang chỉ huy ngàn vạn kim tản cổ trùng hướng về đối phương công kích quá khứ đối mặt giống như màu vàng cự sóng chiều mà đến sâu độc trùng công kích đối phương tu sĩ thật giống không sợ chút nào dồn dập thi triển đạo pháp đón đánh quá khứ trong đó có một vị dâu dài tóc dài áo bào trắng lao nhân đạo hạnh cực kỳ cao thâm chỉ thấy hắn cả người khí thế lang ra từng cỗ từng cỗ bạch bên ngông xương mù hướng về phía trước trùng quần dâng lên đi kéo tới kim tản cổ trùng chỉ cần bị xương mù dính lên chút nào lập tức thì sẽ hóa thành một đoàn đóng băng hướng phía dưới rơi đi đợi đến vượng thiên tứ chạy tới thời gian. Kim Tầm Cổ Trùng Đại Quân đã tổn thương một phần ba, mà Kim Thiền Tam Nữ Tuệ Hồ cũng nhận được thương thế không nhẹ. ở giữa không trung lào đà lảo đảo, phản phất sau một khắc liền muốn tải rơi xuống mặt đất trên. bọn ngươi thật to gan, dám đến xâm phạm ta Man Hoang Thành Phượng Thiên Tứ ánh mắt sắc bén như đao, khẩn nhìn chăm chú phía trước đột kích tu sĩ. Cùng một thời gian, hắn dụng tâm thần mệnh lệnh Kim Thiền Tam Nữ lập tức rút về. đạt được chủ nhân mệnh lệnh, Kim Thiền bản thể trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén minh thiếu, chợt còn lại yêu trùng đại quân giống như màu vàng đám mây giống như về phía sau di động bao bọc Kim Thiền Tam Nữ lùi về sau đến Phượng Thiên Tứ phía sau. Thần thức quét qua, Phượng Thiên Tứ phát hiện trên người các nàng chịu đựng thương thế không nhẹ, lập tức vứt tay đem tam nữ thu vào Kim Châu Cái Giới. Nhiệm vụ của các nàng đã hoàn thành, đón lấy chiến đấu liền không cần các nàng độ thủ, rất tại kết giới bên trong dưỡng tương ba. Giờ khắc này, đối diện tu sĩ ánh mắt toàn bộ tập trung ở Phượng Thiên Tứ trên người, trong nhất thời, trong đó một vị trung niên áo đen tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến, thân hình lói lên, đi tới áo bào trắng lao nhân bên cạnh, lao tổ, người này chính là Phượng Thiên Tứ, vậy chính là bị thiên ma cung chủ tế luyện thành huyết ma người kia. Không sai, chính là hắn âm vô thường cũng tới đến huyền âm lao tổ bên cạnh. Thấp giọng nói rằng, hắn tại lần đầu nhìn thấy Phượng Thiên Tứ lúc liền cảm thấy quen mặt, dường như ở nơi đâu gặp gỡ như thế. Bây giờ nhìn thấy đối phương đứng ở Lôi Thú trên lưng, hắn cuối cùng nhớ ra tại nhiều năm trước huyết mạch trong cánh đồng hoang vu, một vị tên là Phượng Thiên Tứ thiếu niên áo trắng điều động Lôi Thú, tại huyết mạch bên trong đi tới như thường. Sau đó, chính là thiếu niên này đã biến thành thu bạo hung tàn huyết ma, tại vô lượng sơn chu diệt không ít tu sĩ chính đạo. Huyền Âm Láo Tẩu nghe xong sắc mặt đột ngột biến. Huyền Âm Tông cũng là ba năm trước Thánh môn truyền thừa xuống chi nhánh, Tông môn bên trong liên quan với ghi chép huyết dược thiên ma điện tịch không phải số ít. Tuy rằng hắn tự phụ cực cao, nhưng là huyết ma hoai, há lại là hắn có thể xúc anh phong. Bây giờ nên làm gì? Huyền âm lão tổ giờ khắc này cũng không có chủ ý, hướng về bên cạnh hắc ảnh thấp giọng hỏi. Huyết ma thực lực tuy rằng cường hãn vô địch, nhưng là sư muội ta là sát nữ một thân đạo hạnh cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng không thể vượt qua hắn, thế nhưng huyết ma muốn đánh bại sư muội ta cũng không dễ dàng làm được. Hắc ảnh trong con ngươi lóe lên một tia hung tàn, thấp giọng nói, ta để sư muội trước tiên nuốt lại huyết nhân, để hắn hoàn mỹ phân thân công kích chúng ta, lão tổ có thể chở hết tài năng đem huyết ma giúp đỡ hết mức tru diệt sau đó sẽ theo ta sư muội liên thủ đem đánh giết cứ làm như thế huyền âm lão tổ nghe xong lập tức biểu thị tán thành tên đã lắp vào cùng không phát không được hiện tại loại cục diện này đã không chứa được hắn có lùi bước ý niệm sau đó chỉ thấy hắc ảnh thân hình nói lên đi tới mọi người phía sau vẫn chưa ra tay la sát nữ bên cạnh thấp giọng theo như nàng nói vài câu ở tại bọn hắn thương lượng đối sách đồng thời đồ vật nam ba bên trên vòm trời không ngừng vọt tới từng bầy từng bầy yêu thú đại quân bạch linh dực hổ mẹ con trước tiên mà tới sau đó đó là cương vũ lôi ương đại quân Lại sau đó hết thể chấn thủ tại Man Hoang thành tứ phương thủ vệ yêu thú đại quân toàn bộ tập hợp, mỗi người ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng cường đại uy thế trong nháy mắt lộ ra, đối mặt bay múa đầy trời yêu thú đại quân, ngoại trừ Huyền Âm lão tổ cùng La Sát nữ ở ngoài, còn lại chúng tu sĩ mỗi người sắc mặt kinh hoàng, sợ hãi không ngớt. "Hừ, Âu Minh Quốc, Huyền Âm tông." Phượng Thiên Tứ thấy bọn hắn không đáp lời, hừ lệnh một tiếng, nói: "Các ngươi thật lớn trận chiến, lại tới 23 vị thái hư tu sĩ đến đây xâm phạm ta Man Hoang thành, bất quá bản vương có thể trắng ra nói một câu, các ngươi toàn bộ đều phải chết." đừng mơ có ai sống rời khỏi Nam Cương địa vực. Tại hắn nói cho hết lời chuẩn bị ra tay công kích thời điểm, mắt thấy từ đối phương đoàn người mặt sau chạy đến một cái 12, 13 tuổi, dài đến đúc từ ngọc giống như khả ái cô bé. Này, người khác đều nói ngươi lợi hại, có dám theo ta la sát nữ đơn đã độc đấu cô bé đi tới khoảng cách Phượng Thiên Tứ cách xa hơn 20 trượng nơi dừng lại thân hình, đen lây lấy mắt to trên dưới hơi đánh giá, mở miệng hướng về hắn phát sinh khiêu chiến. Âu Phượng Thiên Tứ nghe xong trên mặt xuất hiện kinh ngạc sắc, thần thức quét qua, lại không có sát dò ra đối phương tu vi sâu cạn. Cô bé này đạo hạnh lẽ nào so với ta còn cao thâm hơn. Trong lòng dùng mình, hắn người nhẹ nhàng từ lôi thú trên lưng này xuống, đứng ở cô bé đối diện cách đó không xa, nhẹ giọng nói, loại tình cảnh này không thích hợp ngươi. Nghe bản vương một lời khuyên, mau nhanh thối lui ba. Phượng tiên Tứ ngữ khí tuy rằng nhu hòa, nhưng là đáy lòng cũng không dám có chút bất cẩn, toàn bộ tinh thần đề phòng, mật thiết nhìn kỹ đối phương nhất cử nhất động. Đại ca ca, ngươi nhân thật tốt, vừa nay đẩy mặt ngạo khí la sát nữ giờ khắc này lộ ra nụ cười ngọt ngào, một độ người hiền lành tiểu giang dấp, chỉ thấy nàng chậm rãi về phía trước hiển không tiến lên trước vài bước. Theo nàng không ngừng tới gần mình, Phượng Thiên Tứ trong con ngươi bắn mạnh ra lệnh lẻo lẻm lệ mang, song quyền nắm chặt, đã chuẩn bị động thủ công kích. Hắn mới là không sẽ bởi vì đối phương là một ngây thơ rực rỡ cô bé mà thả lòng cảnh giác, thần thức sát tham đã nói cho hắn biết, trước mắt tên bé gái này mới là lần này tới đột kích trong địch nhân thực lực kinh khủng nhất một vị. Đại ca ca, ngươi chớ khẩn trương tựa hồ nhìn ra Phượng Thiên Tứ có ra tay tư thế, la sát nữ khuôn mặt nhỏ trên như trước bảo trì nụ cười bất biến, dưới chân bước tiến bước vào Phượng Thiên Tứ khoảng cách mười chỗ lũ, chỉ thấy trên mặt nàng nụ cười ngọt ngào đột nhiên biến mất, đen lây lấy mắt to lõe lên một kia lù mang. Nhu khí vào đúng lúc này trở nên âm lãnh vô cùng, ta mang ngươi đi một cái chơi vui địa phương rất lợi, một cô hắc khí từ trên người nàng lộ ra, trong nháy mắt hướng về. Phượng Thiên Tứ bao phủ tới. Không tốt. Đấy lòng hô to một tiếng, Phượng Thiên Tứ vừa định né tránh, dĩ nhiên không kịp, chỉ thấy sóng chiều lại đây quỷ dị hắc khí trong nháy mắt đem thân thể của mình bốn phía bao phủ lại, sau một khắc, ngoại giới mọi người chỉ nhìn thấy La Sát nữ cùng Phượng Thiên Tứ hai người thân ảnh đột ngột biến mất không còn tăm hơi, trên vòng trời, liền trước kia dày đặc như mực hắc khí cũng tại cùng một thời gian biến mất không thấy hình bóng thiên tứ tử linh thấy thế hô to một tiếng, thân thể mệt mỏi từ lôi thú trên lưng bay xuống, trực tiếp đi tới phượng thiên tứ vừa nãy đứng thẳng địa phương, bốn phía tìm tòi, muốn sát rõ ra hắn đến cùng ở nơi nào, nhưng là, nhưng không có phát hiện phượng thiên tứ chút nào tung tích. giết cho ta. lúc này huyền âm lão tổ hét lớn một tiếng, dẫn dắt phía sau tu sĩ hướng về tử linh một đám yêu thú đánh tới. tử linh không có tìm được phượng thiên tứ tung tích, trong lòng đã nín một bụng oán khí, mắt thấy đối phương giết tới, thân thể mệt mỏi từ mang lói lên, trong nháy mắt hóa thành trăm nghìn đạo phân thân hướng về đối phương đón đánh qua thứ. tiểu nhân. Nhỏ bé môn, cho bản giao đại vương giết đám gia hỏa này từ lâu hóa thành bản thể ô giao hét lớn một tiếng, vỗ hai cánh nhào về phía trước, trận phía sau nó yêu thú giống như như thủy triều hướng về kẻ địch đang tới, cùng một thời gian, cương vũ xích hỏa còn có bạch linh cũng sử dụng chính mình công kích cường đại nhất pháp môn, từ trước đến giờ địch mạnh mẽ công kích quá khứ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời khắp nơi đều là yêu thú thân ảnh, huyền âm lão tổ đám người trong nháy mắt bị yêu thú đại quân nhấn chìm, chỉ là thỉnh thoảng từ bảy thú nơi sâu xa truyền đến kịch liệt đấu pháp tiếng vang, song vương đã bắt đầu liều mạng chết giở đầu. Phượng Thiên tứ mắt thấy dậy đặc như mực hắc khí hướng về chính mình bao phủ lại đây, vừa định triển khai thân pháp né tránh, đong nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cực kỳ sức hút dâng tới toàn thân. Sau một khắc, bốn phía chẳng cảnh trong nháy mắt biến hóa, hắn đã đi tới một chỗ âm u khủng bố xâm la thế giới. Nơi này trời và đất u ám âm trầm, mơ hồ vẫn lộ ra quỷ dị giống như ưu màu xanh lục. Một chút nhìn lại, này phương địa giới bao la vô biên, dường như là một cái khắc kim châu kết giới, khắp nơi dãy núi trùng điệp, suối nước dốc rách, cao vuốt trong mây đại thụ dày đặc thành rừng. Chỉ bất quá, này phương địa giới không có một tia sinh khí dường như không cho thế gian vật còn sống tồn tại bên trong, nơi này có, ngoại trừ bốn phía không ngừng vang lên liễu lo quỷ đều, chính là từng cỗ từng cỗ lượn lờ xoay quanh u minh khí. Chương 529, Minh ngục. Kết giới. Phượng Tiên Tứ thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của hắn bốn phía quét qua, hơi chìm xuống thốn, vận dụng thần thức hướng ra phía ngoài giới sắt thăm dò qua đi, nhưng là, khi thần thức của hắn ly thể bất quá xa hơn trước lúc, liền cũng không còn cách nào về phía trước lan tràn mảy may, này phương địa giới bên trong thật giống tồn tại một cỗ cường đại cực kỳ áp bách lực lượng, để thần thức của hắn không cách nào về phía trước kéo dài trong lòng dùng mình, phượng thiên tứ thu hồi thần thức, tình huống như thế cũng tại hắn như đã đoán trước, bình thường đại thần thông tu sĩ lĩnh vực kết giới đều có cầm cố kẻ địch thần thức sát tham công hiệu, tiểu cô nương kia một thân tu vi cao không lường được, chính mình thân hãm nàng kết giới bên trong, bất luận thần thức còn có đạo pháp công kích đều sẽ phải chịu rất lớn áp chế. giờ khắc này, nai phương địa giới trung du đang lượn lờ u minh khí tựa hồ phát hiện phượng thiên tứ tồn tại, từng sợi từng sợi hướng về hắn thân ở nơi dâng lên lại đây. tại u minh khí còn chưa gần người lúc, phượng thiên tứ đã cảm nhận được một cỗ cường đại sức hút muốn đem trong cơ thể mình khí huyết tinh khí toàn bộ hút đi. Trong con ngươi tinh quang lóe lên, hơi suy nghĩ, bên ngoài cơ thể trong nháy mắt xuất hiện một đạo cương khí hộ thể lồng, đem sóng chiều lại đây u minh khí bức lui 10 triệu xa. Cùng một thời gian, chỉ thấy hắn đen thui đôi mắt đột một phát sinh dị biến, từng tia từng tia kim mang từ trong mắt hướng ra phía ngoài lộ ra, giờ khắc này, hắn tuấn tú trên khuôn mặt, trước kia thâm thúy trong vắt đôi mắt đã biến thành giống như bó đuốc giống như đẹp mắt quan điểm. Chư ta pháp mục dưới, tất cả ẩn tích đột pháp đều sẽ không chỗ nào đột hình. Nếu đem ta mời tới làm khách, ngươi này làm chủ nhân vì sao còn muốn trốn chốn tránh tránh? Phượng Tiên tứ nhàn nhạt nói một câu theo hắn rút tiếng, chỉ thấy hai đạo kim quang trong nháy mắt từ hắn trong con ngươi lộ ra, nhanh như là sao băng bắn về phía phía trước một viên đại thụ thân cây trên. Kim quang đánh tại thân cây bên trên, phát sinh bành một tiếng vang trầm thấp, cây kia che trời đại thụ trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Tiếp theo, la sát nữ tiểu tiểu thân ảnh xuất hiện ở phía trước, thủ đoạn cao cường chịu đến trừ tà kim quang một đòn, nàng dường như không có chịu đến nửa phần thương tổn, khuôn mặt nhỏ trên như trước treo đầy ngọt ngào ý cười, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng gõ tay, khen, không ngờ rằng tại minh ngục bên trong ngươi còn có thể thi pháp bước ra thân hình của ta. Quả nhiên thủ đoạn cao cường. Ta không muốn với ngươi là địch, chỉ cần ngươi bây giờ đem kết giới thu hồi thối lui, ta có thể bảo đảm sẽ không có người thương tổn ngươi. Phượng Thiên tứ Tuấn trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt, ôn nhu nói. Ánh mắt của hắn khẩn nhìn chăm chú phía trước cái kia thiên chân khả ái cô bé, đáy lòng cũng không dám có chút bất cẩn, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đại ca ca, ngươi nhân vẫn rất không sai la sát nữ nghe xòm cười duyên một tiếng, đen lây lấy mắt to lóe lên một tia quỷ dị lục mang, dùng tiết hận ngựa khí nói rằng. Đáng tiếc, sư phụ ra lệnh cho ta không cách nào cãi lời, bởi vậy, ngươi chỉ có một cái kết cục, chính là tử chỉ nghe chữ tử vừa ra, la sát nữ hai mắt trong nháy mắt biến thành màu xanh thẫm, tại nàng trắng như tuyết béo mập khuôn mặt nhỏ thốn ánh hạ, khiến người ta xem cảm giác rắc quỷ dị không nói lên lời khủng bố. nhưng thấy nàng duỗi ra tay nhỏ quay về phượng thiên tứ xa xa chỉ tay, trong nháy mắt, dù đã xoay quanh tại trước người của nàng u minh khí cấp tốc ngưng kết, hóa thành từng chuôi màu đen trưởng màu hướng về phượng thiên tứ đâm thẳng quá khứ. nàng mới vừa ra tay, tứ lâu toàn bộ tinh thần để phòng phượng thiên tứ lập tức ra tay đánh trả. chỉ thấy hai tay của hắn pháp quyết vừa bấm, một đạo màu vàng vòng sáng đột ngột xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Theo Phượng Thiên Tứ tay phải chỉ tay, đạo kia màu vàng vòng sáng nhanh như chớp giật giống như bay đến giữa không trung, trong nháy mắt tăng ngọt mấy chục lần, hóa thành một đạo đến phạm vi 200 trượng to lớn kim quấn về La Sát Nữ phủ đầu trùng tới. Đối mặt phía trước cái kia tu vi cao thâm khó dò cô bé, Phượng Thiên Tứ không dám có chút bất cẩn, ra tay liền sử dụng Luyện Ma quyển, muốn một lần nhốt lại đối phương. Luyện Ma Quyền thế đi cực nhanh, không chỉ đem La Sát Nữ phụ đầu bọc lại, liền năng phát sinh công kích pháp môn cũng bị che ở trong vòng. Ngươi còn có ngón này, La Sát Nữ mắt thấy chính mình bị đối phương đạo pháp nút lại, khuôn mặt nhỏ trên không gặp chút nào ý sợ hãi người khanh khách đứng ở luyện ma quyển bên trong, xem tình hình nàng là đang chờ mong Phượng Thiên Tứ động tác kế tiếp. Tàn nhẫn quyết tâm đến, Phượng Thiên Tứ hai tay pháp quyết khấp ra, trong nháy mắt, từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng kim tại luyện ma quyển bên trong đột ngột hình thành, ôm theo không gì không xuyên thủng lực lượng hướng về la sát nữ sóng triều mà đi. Đối đãi kẻ địch hay không có chút nào nhẹ dạ, bằng không đến cuối cùng bị thương tổn chính là chính mình. Đạo lý này Phượng Thiên Tứ trong lòng dị thường rõ ràng, hắn mặc dù có chút không đành lòng thương tổn đối phương, nhưng là ở trong tình hình này đã không chứa được hắn suy nghĩ nhiều ngoại giới đến đây xâm chiếm tu sĩ bên trong có một vị đạo hạnh cực sâu lợi chính mình cần phải mau chóng thoát thân mà ra bằng không bằng vào tử linh ô giao đám người thực lực e sợ không nhất định có thể chiến thắng đối phương yêu thú đại quân số lượng tuy nhiều nhưng là một khi bính kiến trên người chịu tuyệt thế thần thông tu sĩ cũng lên không tới bao lớn tác dụng nhiều nhất vậy chính là đem đối phương ngăn cản chút thời gian ngăn vạn đạo kiếm khí sóng chiều mà đi uy thế to lớn không thể ngăn hàng nhưng là thân hãm luyện ma quyển la sát nữ nhưng không chút nào khẩn trương mắt thấy kiếm khí bao phủ mà đến nàng cũng không thi pháp chống đỡ. Vẫn cứ cười khanh khách đứng ở tại chỗ bất động, xem tình hình dường như là muốn dùng chính mình thân thể mạnh bạo tiếp kiếm khí công kích. Lấy tu vi của ta bây giờ, coi như là đạt đến hư đạo đến cảnh tu sĩ, cũng không dám dùng thân thể để chống đỡ luyện ma quyển kích phát ngàn vạn đạo kiếm khí công kích. Nàng, lẽ nào thật sự có to lớn như vậy thần thông sao? Tại Phượng Tiên tứ mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc đồng thời, quỷ dị vô cùng một màn cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ thấy luyện ma quyển bên trong ngàn vạn đạo kiếm khí tới gần la sát nữ lúc, nàng tiểu tiểu thân thể đột ngột biến mất không còn tăm hơi, tại chỗ xuất hiện một đoàn đen đặc như mực sương mù. Sương mù không ngừng xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái to lớn vòng xoáy khí lưu kéo tới kiếm. Khi đánh ở phía trên lập tức biến mất không còn tăm hơi. Quỷ dị này vòng xoáy khí lưu phảng phất giống như là một chỗ sâu không lường được hố đen, chính đang thôn phệ thế gian tất cả. Giờ khắc này, thông qua tâm thần cảm ứng, Phượng Thiên Tứ phát hiện mình không ngừng ra chỉ kích phát đi ra kiếm khí phảng phất chịu đến một cỗ cường đại sức hút dẫn dắt, quần quần không ngừng hướng về cái cỗ này vòng xoáy khí lưu lùi đi. Dần dần mà luyện ma quyển bên trong diễn sinh ra đến kiếm khí đã không thể tiếp tục được nữa, vừa mới hiện thân đã bị quỷ dị kia khí lưu hút đi. Luyện Ma Quyển đã không cách nào xúc phạm tới đối phương mảy may. Thật là quỷ dị đạo pháp. Phượng Tiên Tứ thấy thế trong lòng kinh hãi. Từ khi hắn luyện thành luyện Ma Quyển sau, dựa vào phương pháp này vây giết quá không ít đại thần thông tu sĩ. Trên căn bản, chỉ cần là tu vi không cao ra hắn tu sĩ, chỉ cần rơi vào luyện Ma Quyển, sẽ thúc thủ trở lùi, tuyệt không may mắn còn sống sót. Hiện nay, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thần thông pháp môn dĩ nhiên không cách nào đối với La sát Nữ tạo thành chút nào uy hiểm. Đồng thời tại nàng hóa thân vòng xoáy khí lưu ảnh hưởng, tự thân linh lực chính lấy nhanh chóng tốc độ trôi qua. Nếu là thời gian dài tiếp tục như vậy, E sợ, coi như là mình bây giờ trong cơ thể linh lực mênh mông như biển cũng sẽ bị đối phương hút khô hầu như không còn. Tâm niệm cấp chuyển dưới, phượng Thiên tứ pháp quyết vừa thu lại, lập tức đỉnh chỉ ra chỉ luyện ma quyển bên trong kiếm khí diễn sinh. Cùng một thời gian, cái cỗ này vòng xoáy khí bắt đầu lưu động, quỷ dị giống như hướng về luyện ma quyển màu vàng vòng bảo hộ rán vào. Chậm, chỉ thấy to lớn màu vàng vòng bảo hộ kịch liệt lay động bất định, bị vòng xoáy khí lưu rán lên chỗ, gia chỉ vòng bảo hộ linh lực hóa thành từng sợi từng sợi kim mang bị hút đi. Bất quá trong chớp mắt công phu, luyện ma quyển đã phá. Trên sân to lớn màu vàng, vàng vòng bảo hộ biến mất không thấy hình bóng. Lúc này, cái cỗ này vòng xoáy khí lưu cấp tốc ngưng tụ, hóa thành La Sát nữ dáng dấp. Chỉ thấy nàng cười khanh khách nhìn về phía phượng thiên tứ, nhíu một thoáng tiểu mũi, nói: "Thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có những thứ này sao?" Như vậy, hiện tại nên đến phiên Tani dứt lời, chỉ thấy tay nhỏ của nàng vung lên, một mặt giống như đoản kiếm, toàn thân đen thui lệnh bài xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo, La Sát nữ hai tay pháp quyết vừa bấm, trong cái miệng nhỏ đọc lên huyền ảo tối nghĩa thần chú, theo thần chú tiếng vang lên, ở phía trên đỉnh đầu nàng lệnh bài màu đen đột nhiên hóa thành một đạo phạm vi mấy trăm trượng màn ánh sáng, giống như môn hộ giống như xuất hiện ở phượng thiên tứ trước mắt. Từng con thân thể khổng lồ, khuôn mặt giữ tận quỷ vật từ màn ánh sáng bên trong chui ra. Bất quá hai ba tức thời gian, có tới hơn vạn con quỷ vật xuất hiện ở phượng thiên tứ trước mắt, mỗi người trên người lan ra cường đại khí tức khủng bố. Hiện thân sau, thê thảm hết thảm, xanh tham thảm quỷ nhãn nhìn về phía phượng thiên tứ, tựa hồ người được trên người hắn lan ra người sống khí tức, thần tình càng ngày càng táo kình, dương nhan muốn vớt, tranh nhau chen lấn hướng về phượng thiên tứ sóng. Chiêu ma đến. Vạn quỷ hoành hành, thiên địa biến sắc. Thấy trước mắt cảnh tượng, Liên Vượng Thiên Tứ cũng không khỏi vì đó biến sắc. Hắn biết bây giờ là chính mình cùng đối thủ liều mạng lúc. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, trong ngay mắt, năm đại yêu vương khổng lồ thân thể xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía. Mỗi người rít gào giống giận, thi triển tự thân công kích cường đại nhất pháp môn hướng về bài sơn đảo hải mà đến quỷ vật công kích quá khứ. Cùng một thời gian, Phượng Thiên Tứ hai tay liên tục hướng ra phía ngoài vung ra, từng cái từng cái to bằng nắm tay xích từ hai màu quả cầu ánh sáng từ lòng bàn tay của hắn lộ ra, hướng về phía trước quỷ vật đánh tới cương cực sấm nổ cùng sao bắc đầu hỏa vũ này hai loại tự nghĩ ra công kích pháp môn tại phượng thiên tứ tu vi đạt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao uy lực so với trước đây không biết lớn hơn bao nhiêu lần liên tiếp nổ tung vang vọng qua đi chỉ thấy khắp bầu trời đều có đẹp mắt ánh chớp còn có màu đỏ tím hỏa vũ tại lôi hỏa hai loại lực lượng bản nguyên công kích hạ chỉ cần quỷ vật bị dính lên mảy may lập tức biến thành cho bụi chết tại chỗ tại phượng thiên tứ liều mạng chém giết đồng thời la sát nữ tiểu tiểu thân thể trôi nổi ở hậu phương mắt to đen nhánh vẫn nhìn kỹ phía trước nhất cử nhất động thấy chính mình thả ra ngàn vạn quỷ vật dường như không cách nào xúc phạm tới đối phương Nàng tiểu lộ ra vẻ lạnh lẽo sắc khí, hai tay không ngừng khắp ra pháp quyết, hiển nhiên chuẩn bị thi triển càng đạo pháp lợi hại công kích kẻ địch. Những này quỷ vật thực lực tuy rằng không tính quá mạnh mẽ, nhưng là số lượng đông đảo, giết không hết, ta nếu là không cần những phương pháp khác, muốn thoát thân mà ra, còn không biết cần thời gian bao lâu. Phượng Thiên Tứ một bên công kích như thủy triều vọt tới quỷ vật, một bên trong đầu ý niệm cấp tiệm. Chớp tư chốc lát, chỉ thấy hắn trong nhất thời từ trong cơ thể lan ra một cố cường đại sắc bén vô cùng khí thế, kiếm vực thần thông trong nháy mắt mà thành. Cùng một thời gian, nam đại yêu vương giận dữ hét lên: Từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang từ trong cơ thể bọn nó lộ ra, hướng về bốn phía lan tràn quá khứ. Man hùng vương đại địa chi hoàn, Hỏa Lân vương kỳ lân hỏa vực, Thu đăng vương cự một trận, Thủy long vương thủy thần cầm, Cố lĩnh vực cùng với Kim giáp vương kim quang đâm mưa trận, Nam đại yêu vương cùng một thời gian đem tự thân thiên phú thần thông lĩnh vực sử dụng, phối hợp Phượng thiên tứ kiếm vực thần thông hướng về bốn phía lan tràn quá khứ. Trong nháy mắt, phạm vi trong vòng 200 trượng đã biến thành một chỗ tuyệt cảnh tử địa, chỉ cần bước vào bên trong quỹ vật lập tức gặp phải sáu loại sức mạnh mạnh mẽ công kích, trong nháy mắt thân thể giập cắt, biến mất vô hình. Nam đại yêu vương là Phượng Tiên Tứ đệ nhị nguyên thần, bọn họ lĩnh vực thần thông thi triển ra sau, cũng sẽ không lẫn nhau sản sinh tác dụng khắc chế, ngược lại sẽ hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng vô cùng cường đại hơn. Nếu là ở ngoại giới bên trong, Phượng Tiên Tứ cùng Nam đại yêu vương đồng thời thi triển lĩnh vực thần thông, e sợ phạm vi trong vòng ngàn trượng toàn bộ đều sẽ bị lĩnh vực bao trùm, hiện nay tại La sát nữ minh ngục kết giới áp chế hạn, bọn họ lĩnh vực chỉ có thể bao trùm đến trong vòng 200 trượng, lại nghĩ về phía trước kéo dài một bước đều khó mà làm được. Tuy nói như thế, nhưng là này lĩnh vực trọng chất uy lực nhưng không có yếu bất mảy may. Sóng chiều lại đây quỷ vật nhào vào lĩnh vực phạm vi công kích, trong nháy mắt biến thành cho bụi, không quá nửa khắc công phu, mấy vạn con quỷ vật dĩ nhiên đã tổn thương hơn nữa, còn lại mỗi người kêu lên thê lương thảm thiết, quỷ lộ ra vẻ sợ hãi tột ý, chỉ ở lĩnh vực bao phủ phạm vi ở ngoài không ngừng đi khắp, cũng không dám nữa vọng nhập mảy may. Chương 530, U Minh sứ giả. Tại Phượng Thiên Tứ bị nhốt vào La Sát nữ minh ngục thời gian, ngoại giới tình hình trận chiến đã tiến vào gây cấn độ độ. Huyền Âm lão tổ không hổ là môn chủ một môn phái, tu vi cao thâm, đạo pháp huyền diệu. Hắn mắt thấy đầy trời yêu thú ôm theo cực kỳ uy thế sóng chiều mà đến, không chút hoang mang, đem chính mình âm sát hàn băng lĩnh vực lấy ra, trong nháy mắt ở giữa không trung hình thành một mảnh băng tuyết nơi. Đột kích yêu thú chỉ cần đi vào hắn lĩnh vực bao phủ phạm vi bên trong, cực độ âm hàn khí trong nháy mắt dâng tới toàn thân, chốc lát thì sẽ đông lạnh thành một khối đóng băng từ giữa không trung hướng phía dưới rơi xuống. Mắt thấy thủ hạ yêu thú giống như như trời mưa rơi rơi xuống mặt đất, Tử Linh, Ô Dao, Bạch Linh, Cương Vũ còn có Sích Hỏa năm yêu ngựa mặt lên trời rít gào liên tục, mệnh lệnh đông đảo yêu thú toàn bộ lùi lại. Sau đó chúng nó từng người triển khai thần thông tiến lên vây công Huyền Âm lão tổ. Nhưng vào lúc này, Nam cương dị tộc ba đại cao thủ cũng chạy tới, tại ô giao ra hiệu hạ, ba người bọn họ lập tức gia nhập chiến đấu, cùng đông đảo yêu thú dẫn tay tác chiến, cộng đồng vây công xâm lấn U Minh cốc Huyền Âm tông hơn 20 người thái hư tu sĩ. Song phương giao chiến trận doanh lập tức chia làm hai nơi, ở giữa không ngừng triển khai kịch liệt chém giết. Tử linh các loại, trợ, nam yêu đều có thông thần kỳ tu vi, chúng nó mỗi người đem Thiên Phú thần thông lấy ra, hảo chống lại Huyền Âm lão tổ âm sát hàn băng lĩnh vực vô cùng vô tận âm hận khí ăn mòn một tiếng bạo sấm vang quá chỉ thấy cương vũ mở ra miệng rộng phun ra một đạo canh kim thần lôi hướng về huyền âm lão tổ phủ đầu đánh tới ở đây đồng thời vẫn bảo trì nhân thân không có đổi thành phẩm thể tử linh vung ra một đạo tử mang đánh tại cương vũ cổ lộ thân thể trên trong nấy mắt chỉ thấy giữa không trung đột ngột xuất hiện từng con to lớn màu vàng lôi hứng đến hơn trăm con bề ngoài hình mạo cùng cương vũ không khác nhau chút nào mỗi người mở ra miệng rộng phun ra màu vàng điện trụ hướng về huyền âm lão tổ phủ đầu đánh tới tử linh tiến dài thông thần khí sau thiên phú của nàng thần thông biến ảo vạn ngàn càng thần diệu hơn cực kỳ không chỉ có có thể làm cho chính mình hóa thành trăm nghìn phân thân, mô phỏng văn vật, còn có thể đem ảo thuật ra chỉ tại người khác trên người. Bây giờ, tại tử linh ảo thuật ra chỉ hạ, cương vũ trong nháy mắt nắm giữ hơn trăm phân thân, mỗi một cái phân thân đều có không thua kém thông linh kỳ tu vi, đồng thời triển khai công kích hạ, chỉ thấy khắp bầu trời đều có ánh chớp điện trụ. Tại nhiều như vậy hình tướng mạo cùng lôi ương bên trong, chỉ có một đầu là cương vũ bản thể, cũng chỉ có một đạo canh kim thần lôi là do nó thi triển mà ra, chỉ bất quá đang ở phía dưới huyền âm lão tổ căn bản là không cách nào phân biệt ra được mắt thấy phía trên mấy trăm đạo điện trụ ầm ầm thâm tích, huyền âm lão tổ thấy thế không sợ hãi, hai tay pháp quyết khắp ra. ở trên đỉnh đầu hắn nơi đột ngột xuất hiện một tòa vài cao trăm trượng băng sơn, đem hết thể hạ đánh điện trụ toàn bộ ngăn trở. liên tiếp quanh thiên lôi tiếng vang qua đi, chỉ thấy tòa kia băng sơn tại canh kim thần lôi vang kích hạ, không có một chút nào hư hao. đợi đến huyền âm lão tổ tay phải chỉ tay, băng sơn trên đột ngột dựng lên một cúm màu trắng vầng sáng, trận ngọn núi cấp tốc vặn vẹo biến hình, tại trong chớp mắt hóa thành một người cao một trượng băng người khổng lồ. băng hồn chính là vạn năm không thay đổi băng sơn trong biển tuyết dựng dục ra đến yêu linh. Thuộc tính băng đạo pháp công kích cường hãn cực kỳ, bản chất cùng thạch sinh không khác nhau chút nào, chỉ bất quá thuộc tính không giống. Nó là huyền âm lão tổ luyện hóa đệ nhị nguyên thần, tu vi cao đã đạt đến thông thần đỉnh cao, vậy chính là yêu vương cảnh giới. Hửng, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, băng người khổng lồ đột nhiên mở ra miệng rộng, một cỗ bão tuyết từ nó trong miệng lộ ra hướng lên phía trên cương vũ bao phủ mà đi. Nơi đi qua, chỉ thấy từng con do tử linh ảo thuật ra chỉ đi ra lôi ương bị đông cứng thành khối băng, chợt bị băng người khổng lồ vung quyền đánh trúng nát tan hóa thành điểm điểm băng tuyết biến mất không còn tâm hơi cũng coi như cương vũ phản ứng cực nhanh, thấy tình thế không ổn lập tức hai cánh hoành triển hướng về phía bên phải bay đi, vừa mới miễn cưỡng tránh thoát băng người khổng lồ một đòn chí mạng. Có này cương viện, Huyền Âm lão tổ lập tức chiếm tự phòng, dù sao tu vi của hắn đã đạt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa một con yêu vương cảnh giới băng người khổng lồ giúp đỡ, lập tức đem năm yêu thế tiến công áp chế gắt gao trụ. May mà có tử linh ở một bên không ngừng vì làm đồng bạn gia trì ảo thuật, khắp bầu trời đều có yêu thú phân thân, để Huyền Âm lão tổ không cách nào tập trung chúng nó chân thân vị trí, bởi vậy, song phương trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại về phần một bên khác, cổ đại sư ba người tại Đông đảo yêu thú giúp đỡ hạng cùng đối phương hơn 20 tên Thái hư tu sĩ càng đấu khó hòa giải, trong đó tiểu lôi thú đạo hành tuy rằng không cao, nhưng là nó một tay lôi độn dịch chuyển tức thời thuật còn có trời sinh âm dương lôi pháp công kích, tuy rằng không thể cho đối phương mang đến chí mạng đả kích, nhưng là nhưng kiểm chế lại công kích của bọn hắn tư thế. thêm vào cổ đại sư ba người nam cương dị thuật chỗ độc đáo, ngược lại là chế một chút thượng phong tiểu nha đầu kia tu vi không cao, một tay hảo thuật nhưng làm cho xuất thần nhập hóa, muốn giải quyết những yêu thú này, tất phải trước đem nàng diệt trừ kích đấu hơn nửa giờ. Huyền Âm lão tổ đã phát hiện chân chính vướng tay chân kẻ địch đó là Tử Linh, lập tức, hắn hạ định chủ ý muốn thu chuẩn cơ hội trước đem Tử Linh chu diện, vừa mới có thể tại một trận đấu pháp này bên trong đạt được tính quyết định thắng lợi. Song phương giao chiến một lúc lâu, Huyền Âm lão tổ cũng nhìn ra chút mánh khỏe, Tử Linh mỗi lần thế đồng bạn ra chỉ hảo thuật thời gian, nàng tự thân biến ảo ra phân thân sẽ ở một tức trong thời gian toàn bộ biến mất, nhìn ở trong mắt, Huyền Âm lão tổ không chút biến sắc, khống chế đệ nhị nguyên thần băng người khổng lồ không ngừng hướng về đầy trời yêu thú phân thân tiến hành công kích, mà chính hắn thì lại không ngừng biến hóa thân hình vị trí, hướng về phía trước từng bước cấp sát trong nhất thời, tại xích hỏa biến ảo ra phân thân bị băng người khổng lồ phá hủy sau, tử linh triển khai thân pháp đi tới nó bên cạnh người, trên người tử quang lóe lên, lập tức vung ra một đạo tử mang hướng về xích hỏa trong cơ thể thấu đi. ở đây đồng thời, giữa bầu trời mấy trăm đạo tử linh phân thân trong nháy mắt biến mất không gặp. tiểu nha đầu, lần này nhìn ngươi trốn đi đâu? một tiếng kiệt kiệt cười lớn từ huyền âm láo tổ trong miệng phát sinh, chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào đã áp sát tử linh cách xa hơn 20 trượng, tại đối phương vì làm đồng bạn ra chỉ hảo thuật lúc, tay phải của hắn cũng chỉ thành kiếm. Một đạo bạch mang từ đầu ngón tay lộ ra trong nháy mắt đánh tại Tử Linh trên người, đợi đến Tử Linh khi phản ứng lại, thân thể bốn phía đã bị một tầng kiêng cố Huyền băng bao lấy, muốn thoát thân đã không cách nào làm được. Chịu chết đi! Huyền Âm lão tổ âm hiểm cười một tiếng, tay áo bào vung lên, một cái to lớn băng tiễn đột ngột hình thành, ôm theo tê tê tiếng xé gió hướng về Tử Linh trước mặt đánh tới. Đòn đánh này nếu như đánh chúng, e sợ Tử Linh kết cục sẽ bi thảm cực kỳ, hải quất không còn. Thiên Tử, ta không muốn chết, nhanh cứu cứu ta, nhanh! Bước mặt sinh tử, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tử Linh đang ở huyền băng bên trong, thông qua tâm thần không ngừng hướng về Phượng Tiên Tứ cầu cứu, kỳ vọng hắn có thể đúng lúc xuất hiện giải cứu chính mình. Minh Ngục Kết Giới bên trong, Phượng Tiên Tứ mang năm đại yêu vương liên thủ ra chỉ lĩnh vực thần thông, không cần thiết hồi lâu nhi, liền đem La Sát Nữ lấy ra ngàn vạn quỷ vật tiêu diệt hơn nữa. Giờ khắc này, hắn chính khống chế năm đại yêu vương không ngừng tiến lên, theo bọn họ đi tới tư thế, sáu loại sức mạnh hủy diệt hình thành lĩnh vực cũng đang không ngừng về phía trước lan tràn, ép thẳng tới La Sát Nữ nhi đi. Người sát thực rất mạnh, là ta La Sát Nữ gặp phải quá mạnh nhất đối thủ giờ khắc này đứng lơ lửng giữa không trung la sát nữ tiểu lộ ra vẻ âm lãnh vẻ mặt theo hai tay của nàng pháp quyết khắp ra tràn ngập lệnh leo sát ý lời nói ở mảnh này xâm la trên thế giới truyền vang đi ra nhưng là kết cục của ngươi sẽ không thay đổi đúng là vẫn còn khó thoát khỏi cái chết ra đi ta u minh sứ giả một tiếng sắc bén to lớn vô cùng tiếng la qua đi chỉ thấy la sát nữ trước người đạo kia cao mấy trăm trượng màn ánh sáng bên trong truyền ra từng trận trầm thấp tiếng hô dường như ngàn vạn quỷ vật cùng kêu lên kêu lên lại thật giống như là ngủ say tại cửu u nơi sâu xa ma thần bị nàng triệu hoán tỉnh lại một dáng lâm tại nhân thế gian. Trong nhất thời, một con to lớn quỷ thủ từ màn ánh sáng bên trong lộ ra, ôm theo không gì sánh kịp tư thế hướng về Phượng Thiên Tứ cùng với bên cạnh hắn năm đại yêu vương phủ đầu vồ tới, quỷ thủ xâm nhập bọn họ ra chỉ trong lĩnh vực, tại sáu loại hủy diệt lực lượng công kích hạ, nhưng không có chịu đến chút nào tổn thương, ép xuống tư thế không giảm, vẫn cứ ầm ầm tâm tích. Phượng Thiên Tứ thấy thế không ổn, thân pháp triển khai, cấp tốc khống chế năm đại yêu vương lui về phía sau. Oanh! To lớn quỷ thú trực tiếp hạ xuống, một trận vang trời nổ vang qua đi, bạo kinh khí bốn phía bừa bãi tản phá phun ra, Phượng Tiên Tứ cùng năm đại yêu vương tuy rằng tách ra để tránh, nhưng là bọn họ ra chỉ lĩnh vực bị quỷ thủ một đòn phá tan, tán loạn biến mất không còn tăm hơi. ổn định thân hình sau, phượng thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước màn ánh sáng bên trong dò ra một cái to lớn quỷ vật đầu lâu. tiếp theo là nó thân thể tứ chi, nửa khắc công phu, tại trước mắt hắn xuất hiện một con thân ngang cao trăm trượng, mặt xanh nhan vàng, đầu mọc một sừng ác quỷ. triệu tử ba cái kia ác quỷ hiện thân sau, mở ra miệng đầy răng nanh miệng rộng, phát sinh nhân loại âm thanh. chân chân to vừa nhất, hướng về phượng thiên tứ tàn nhẫn mà giấm lại đây. mắt thấy này con ác quỷ trên người lộ ra huy thế to lớn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 Thực lực mạnh so với Khởi Phượng Thiên Tứ vẫn còn muốn cao hơn một bậc. Hướng. Chỉ nghe Tả Linh nửa mặt lên trời rít gào liên tục, phất lên hữu quyền liền hướng về ác quỷ trực đạm mà đi. Thế mới vừa lên, trăm nghìn căn giống như cự mãng giống như mạng đẳng chạm tay đi sau mà đến trước, trong nháy mắt đem ác quỷ khổng lồ thân thể vững vàng của lấy. Nói Khởi Phượng Thiên Tứ luyện hóa đệ nhị nguyên thần năm đại yêu vương, chúng nó năm đó đều là yêu tộc trong cường giả đỉnh cao, tu vi cao đều đã đạt đến yêu vương đỉnh cao, vậy chính là nhân loại tu sĩ hư đạo đến cảnh. Đáng tiếc, tại ba năm trước bị Thiên Muôn Vạn Tượng Tổ sư đánh giết sau, không chỉ có thân thể tổn hại liền kim đan cũng bị đánh tan, chỉ còn lại nguyên thần tinh phách kéo dài hơi tàn. tuy rằng trải qua mấy ngàn năm tu dưỡng, chúng nó từ từ khôi phục một ít tu vi, nhưng là so với ngày xưa đỉnh cao thời kỳ vẫn kém xa nhiều. hiện tại năm đại yêu vương hợp thể sau, thực lực cũng chỉ có thể đạt đến yêu vương trung kỳ, khoảng cách đỉnh cao cảnh giới còn có kém nửa bước. mà la sát nữ triệu hồi ra đến u minh sứ giả, là nàng tại hoàng tuyền trong giếng khổ tu 10 năm, từ trốn cửu u bắt được một con ác quỷ chi vương, sau đó đi qua tâm huyết tế luyện, u minh lực lượng dốc vào, một thân đạo hạnh đã đạt đến nhân loại tu sĩ hư đạo đến cảnh, thực lực cường hãn cực kỳ bởi vậy, tà linh thực lực tuy mạnh, có thể là đối thủ của nó thực lực càng phải mạnh hơn ba phần. hai người trong lúc đó quyết đấu, thắng bại từ lâu thành định số. tại U Minh sứ giả khổng lồ thân thể bị từng cây từng cây mạn đằng chạm tay cuốn lấy sau, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ phát lực, cuốn quanh ở trên người mạn đằng chạm tay lập tức đứt thành từng khúc, đi rơi trên mặt đất. thoát ly đối thủ giằng buộc, cũng không thấy U Minh sứ giả thi triển cái gì quỷ dị đạo pháp, chỉ thấy nó hai chân giẫm một cái, khổng lồ thân thể đột nhiên về phía trước nảy lên, phi thân hướng về tà linh bổ nhào lại đây, thân thể vẫn ở giữa không trung phất tay một quyền hướng về đối phương đầu đánh tới, ta linh thấy thế lập tức triển khai phản kích, nó mạnh mẽ như người, phía sau to lớn mãng vĩ trong nháy mắt vứt ra, ôm theo bài sơn đảo hải bài hướng về đối thủ đón đánh qua khứ. Hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, một tiếng vang trời nổ vang qua đi, chỉ thấy ta linh to lớn mãng vĩ bị đối phương một quyền đánh bay, kể cả nó thân thể cũng không cách nào đứng vững, liên tục lùi về sau mấy bước. trái lại u minh sứ giả, nó chịu này cự lực phản chấn, khổng lồ thân thể chỉ là thoáng chịu đến cản trở, từ giữa không trung rơi xuống. một cái hiệp giao thủ, hai người trong lúc đó thực lực lập phán cao thấp rất hiển nhiên, tà linh không phải đối phương địch thủ. không ngờ rằng này con ác quỷ lợi hại như vậy, xem ra ta đến ra tay giúp đỡ. tại tà linh mặt sau quan chiến phượng thiên tứ trong lòng dùng mình, chợt chỉ thấy hai tay của hắn hõa xoa, một thanh màu vàng quang kiếm đột ngột xuất hiện ở hắn lòng bàn tay phải nơi, cầm kiếm xa xa chỉ tay, trong miệng quát lên một tiếng lớn, kiếm phá chín tầng trời. đột nhiên, phượng thiên tứ trong tay quang kiếm phóng xạ ra vạn đạo kim quang, chợt thoát ly mà ra, ở giữa không trung trong nháy mắt hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, hiện lên loa đà giống như kịch liệt bắt đầu chuyển động bốn phía dòng chảy không gian vào đúng lúc này phát sinh thê thảm mình tiếng hú một cỗ sắc bén cực kỳ hủy diệt khí tức từ thân kiếm hướng ra phía ngoài tỏa ra mà ra phá trong sáng thanh âm cao vút ở mảnh này xâm la địa giới bên trong vang lên chỉ thấy kình thiên cự kiếm giống như thần long ra biển giống như hướng về u minh sứ giảng ngược đâm tới cùng một thời gian chín cỗ cường đại sắc bén kiếm khí sóng chiều mà tới không gì không xuyên thủng lực lượng muốn hủy thiên diệt địa chương năm tử huyết vương ở đây đồng thời ta linh phối hợp chủ nhân tâm ý chỉ nghe nó ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh nứt thiên địa do từng căn mạng đẳng tạo thành hai tay đột nhiên trước duối ngàn vạn đạo chạm tay tê tê phá không mà đi hóa thành cự một trận hướng về U Minh sứ giả ném tới cùng một thời gian cả người dài hơn một trượng cự đâm thoát thể mà ra mũi tên nước thủng gai thêm vào một đoàn ba sắc quả cầu lửa động dưng sinh thành toàn bộ đều hướng về phía trước đối thủ công kích quá khứ Nam Đại yêu vương ngũ hành công kích uy lực to lớn đủ để lay động thiên địa tại Phượng Thiên tứ sử dụng kiếm đạo pháp quyết công kích mạnh nhất kiếm phá chín tầng trời cùng với Tả Linh toàn lực phối hợp một đòn cho dù U Minh sứ giả Tu Vi đã đạt hư đạo đến cảnh Ở đây Hủy thiên Diệt Điệu giống như cường đại công kích tư thế bao phủ xuống, chỉ sợ nó cũng không cách nào toàn thân trở ra. Nhưng là, kết cục nhưng đại gia phượng thiên tứ sở liệu, quỷ dị một màn lại bắt đầu phát sinh. Vẫn chưa sử dụng đạo pháp công kích lu minh sứ giả, giờ khắc này trong cơ thể cấp tốc lộ ra một cỗ đen đặc như mực sương mù, ở trước người đột ngột hình thành một cỗ sương mù vòng xoáy. Bất kể là phượng thiên tứ không gì không xuyên thủng kiếm khí công kích, vẫn là tà linh lấy ra ngũ hành đạo pháp công kích, đụng vào sương mù vòng xoáy bên trên, đều không ngoại lệ toàn bộ bị một cỗ quỷ dị mạc danh sức mạnh tú nạp giống như đá chìm biển rộng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi như vậy quỷ dị tình cảnh hãy cùng la sát nữ lúc trước phá vỡ phượng thiên tứ luyện ma quyển không khác nhau chút nào hết thề công kích pháp môn tại này cỗ xương mù vòng xoáy trước mặt đều giống như mất đi nên có uy lực phượng thiên tứ thấy thế kinh hại đến biến sắc đối phương đạo pháp như vậy quỷ dị mình đã đem hết toàn lực sử dụng công kích cường đại nhất pháp môn nhưng là chiếu tình huống trước mắt xem căn bản không làm gì được đối phương mảy may kỳ hỉ một tiếng lanh lảnh em thay tiếng cười truyền tới chỉ thấy la sát nữ chẳng biết lúc nào đứng ở u minh sứ giả nơi bà bay rất hứng thú, địa ánh mắt nhìn chăm chú vào phượng tiên tứ, cười nói: ngươi tuy rằng thực lực rất mạnh, xộc xệch thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng là ưu minh sứ giả theo ta như thế, đều có ưu minh quỷ thể hộ thân, vạn pháp lui tránh, vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ ngươi chỉ có chịu tuẫn phần. lẽ nào ta chỉ có mượn dùng huyết ma lực lượng mới có thể chiến thắng nàng? ánh mắt nhìn về phía phía trước một mặt đắc ý vẻ mặt la sát nữ, còn nàng nữa dưới thân giữ tận khủng bố ưu minh sứ giả, phượng tiên tứ trong lòng thầm nghĩ, không phải đến vạn bất đắc dĩ mức độ, hắn thực sự không muốn mượn dùng huyết ma lực lượng. Nguồn sức mạnh này tuy rằng có thể mang đến cho hắn vô địch thiên hạ cường hãn thực lực, nhưng là cũng từng để hắn thương tổn quá thân nhân của mình bằng hữu, cho dù thân hãm cỡ này nơi cảnh, hắn ấy lòng cũng tràn đầy do dự không quyết định tâm tình. Thiên tứ, nhanh cứu cứu ta, nhanh cứu cứu ta. Khơi dậy, đáy lòng đột nhiên vang lên tử linh tiếng cầu cứu, từng tiếng sốt ruột tuyệt vọng la lên để phượng thiên tứ trong lòng do dự tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào xúc phạm tới chính mình tự linh. Tâm thần vào đúng lúc này trong nháy mắt chìm vào linh đại biển ý thức, hơi suy nghĩ chỉ thấy nguyên bản lặng lặng trôi nổi huyết thần tử phảng phất chịu đến to lớn kích thích giống như vòng quanh bản mạng nguyên thần cấp tốc bắt đầu bay lượn sau một khắc đã hóa thành một vệ sáng trong nháy mắt biến mất tại nguyên thần trong cơ thể hửm một tiếng kinh thiên giống giận vang lên từng sợi màu máu dị mang từ phượng thiên tứ trong cơ thể trong nháy mắt lộ ra như nhỏ như tơ đan sen vào nhau thời gian nháy mắt thân hình của hắn đã biến mất không còn tăm hơi trước kia thân ở nơi xuất hiện một cái quỷ dị huyết kén bảnh một tiếng trầm thấp vang trầm qua đi huyết kén theo tiếng nổ tung trong nháy mắt Điểm Điểm Hào Quang đỏ ngầu ôm theo cực kỳ thô bạo máu tanh tà lực bốn phía phun ra tản ra. Như vậy quỷ dị tình cảnh để Nguyên Bản một mặt đắc ý la sát nữ kinh ngạc không ngớt, ánh mắt nhìn về phía bắn nhanh mà đến Điểm Điểm Hào Quang đỏ ngầu, nàng hơi suy nghĩ, khống chế giới thân U Minh sứ giả đem Hào Quang đỏ ngầu ngăn trở. Nguyên Bản chịu đựng vượng tiên tứ cùng tà linh một đòn toàn lực, vẫn cứ không hề tổn thương U Minh sứ giả, vào thời khắc này bị tập kích đến Điểm Điểm Hào Quang đỏ ngầu bắn trúng sau, miệng rộng bên trong lại phát sinh thống khổ tiếng gầm nhẹ. La sát nữ thấy thế kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt không bởi hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy đối thủ của mình tại trong nháy mắt hình mạo trên xuất hiện rất lớn biến lớn dị hắn giờ khắc này đầu đầy máu choàng huyết phát lưng mọc hai cánh cầm trong tay một thanh kim kích khắp toàn thân tất cả đều là máu tanh thu bạo khí tức cường đại đến đủ để hủy thiên diện địa tà lực từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài tỏa ra màu máu hai con mắt nhìn về phía chính mình trong tay trường kích giơ lên ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng phẫn nộ dí gào hống giống như ma thần giống như tiếng hô từ trong miệng hắn phát sinh giờ khắc này minh ngục kết giới giường như lập tức liền muốn tan vỡ luôn hãm to lớn âm lặng nhất lên từng cỗ từng cỗ vòng xoáy khí lưu nơi đi qua không gian vỡ vụt, lộ ra hư không vô tận thực lực của hắn tại sao lại đột nhiên cường đại đến mức độ như vậy ngay cả ta đều cảm giác không phải là đối thủ của hắn giờ khắc này la sát nữ khuôn mặt nhỏ trên lại không nửa phần ý cười đen lây lấy mắt to nhìn về phía phượng thiên tứ tất cả đều là sợ hãi tâm ý chịu chết đi phượng thiên tứ điên cuồng hét lên một tiếng trong tay trường kích bình dối nhắm ngay U minh sứ giả xa xa chỉ tay một cô giống như sóng nước văn giống như vô hình kình khí từ mũi kích lộ ra cấp tốc hướng về phía trước lan tràn qua khứ nơi đi qua bốn phía không gian giống như ảnh trong gương giống như vỡ vụn, hư không vô tận tựa như một con mở ra miệng rộng khủng bố cự thú, muốn đem đối thủ một cái thôn phệ đến trong bóng tối. Cùng một thời gian, ở bên người hắn cách đó không xa, tà linh ngửa mặt lên trời rít gào gào thét, nó tại Phượng Thiên Tứ cùng huyết thần hợp thể sau, phản phất cũng bị truyền vào một cỗ cuồng bạo máu tanh lực lượng, tu vi trong nháy mắt tăng lên đến yêu vương cảnh giới đỉnh cao, chân to đạp mạnh mặt đất, lấy thân thể của nó làm trung tâm, một cỗ vầng sáng màu vàng đất hướng về bốn phía phát tán ra, đầy đủ bao trùm hơn 200 trượng phạm vi diện tích. Tại vầng sáng bao phủ chỗ Đại địa như là chịu đến cực kỳ mãnh liệt rung động giống như vậy, liên tục lay động run, run run. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo khe nước mạnh mẽ, huy mãnh sóng chấn động đột ngột sinh thành, hướng về U Minh sứ giả công kích quá khứ. Tử Linh, mắt thấy Tử Linh bị địch nhân thi pháp nút lại, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Sinh hỏa, cường vũ, Âu dao còn có bạch linh lập tức phi thân tới cứu, trong đó xích hỏa khoảng cách Tử Linh thân ở vị trí gần nhất, chỉ thấy nó há mồm phun ra một đoàn nổ tung quả cầu lửa đánh về huyền âm lão tổ phát sinh to lớn băng tiễn, hai người chạm vào nhau, rồi dập tiêu tán vô hình. Sinh Hỏa manh phiến hai cánh, Khổng Lồ thân thể lập tức đi tới Tử Linh trước người, đưa nàng vững vàng bảo vệ. Cùng một thời gian, Cương Vũ, Ô Dao đã tới rồi, Ba Yêu đồng thời thi triển tự thân công kích cường đại nhất pháp môn hướng về Huyền Âm lão tổ đánh tới, mà Bạch Linh tắc lai đến Tử Linh bên cạnh, muốn đưa nàng mang rời khỏi nguy hiểm cảnh giới. "Hừ, sẽ chờ các ngươi bang này nghiệt xuất toàn bộ tập hợp, lão tổ hảo một lưỡi bắt hết Huyền Âm lão tổ cười lớn một tiếng, quanh thân lộ ra một cỗ bạch mênh mông sương mù, trong nháy mắt đem Ba Yêu công kích tư thế ngăn trở, cùng một thời gian, hắn đệ nhị nguyên thần băng người khổng lồ xuất hiện ở Ba Yêu phía bên phải xong quyền vùng ra xích hỏa đầu tiên bị trọng thương, bụng bị đối phương một quyền bắn trúng, kêu rên một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. thứ yếu liền đến phiên cương vũ, kết cục của nó cùng xích hỏa không khác nhau chút nào, bị băng người khổng lồ một quyền bắn trúng hữu cánh vị trí, bi lệ một tiếng, khổng lồ thân thể bị trực tiếp đánh bay cách xa 30, 40 trượng, thân thể ở giữa không trung lảo đảo, phảng phất sau một khắc sẽ ngã xuống đi. mắt thấy chúng nó bị băng người khổng lồ vung quyền kích thương, ô giao thấy tình thế không ổn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Phun ra một cỗ giống như như nước gợn ngọn lửa màu xanh lam tại thân thể của mình bốn phía hình thành từng vòng vòng màu xanh lam hỏa hoàn, chợt lại phun ra một đạo màu đỏ thấp cột lửa hướng về băng người khổng lồ vành tới. Gia hỏa này phong ngự ý thức rất mạnh, trước tiên cho mình ra chỉ quỷ thủy hoàn phòng ngự, sau đó sẽ dùng xích hỏa trụ công kích kẻ địch, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt, thiên ý vô phùng. Tu vi của nó thực lực tuy rằng so với cương vũ xích hỏa phải mạnh hơn không ít, nhưng là cùng băng người khổng lồ so với vẫn cứ có rất lớn chênh lệch. Đối phương căn bản là không nhìn nó cột lửa công kích, trực tiếp một quyền đánh ra, đem ô dao đánh bay cách xa ba 40 triệu. Cũng còn tốt trên người nó bày xuống quỳ thủy hoàn phong ngự, ba người khổng lồ một quyền này uy lực tuy lớn, nhưng chỉ để ô giao chịu đến một ít vết thương nhẹ, so sánh với xích hỏa cường vũ chúng nó, da hỏa này xem như là may mắn đạt được. Trong chớp mắt, ba người khổng lồ đã đả thương ba yêu, chỉ còn lại Bạch Linh vẫn tại tử linh bên cạnh, nó to lớn hổ cánh đem tử linh cuốn lên đặt ở trên lưng mình, lập tức hai cánh hoàn triển, chuẩn bị lập tức bỏ chạy. Trước mắt kẻ địch thực lực quá mạnh mẽ, nếu như một mực liều chết xuống, cũng chỉ có rơi vào thân vẫn kết cục, không bằng chạy ra một người là một cái. Nhưng là dụ ý của nó đã sớm bị đối phương nhìn thấu, chỉ thấy băng người khổng lồ mở ra miệng rộng, một cỗ báo tuyết đột một hình thành hướng về bạch linh bao phủ mà đi, đưa nó dương cánh muốn bay thân thể trong nháy mắt đông lạnh thành một khối đóng băng, trật hữu quyền trực đảo quá khứ, muốn đem thân thể của bọn nó đánh cho nát tan. cách đó không xa, cương vũ bi lệ liên tục cũng nhịn không được nữa thân thể hướng phía dưới tả tả tài lạc, xích hỏa từ lâu đi rơi trên mặt đất, sống chết không rõ. hiện tại duy nhất có thể hành động chỉ có ô giao, nó thấy băng người khổng lồ một quyền đánh về phía tử linh chúng nó lúc to lớn trong con ngươi lộ ra vạn phần suất ruột, hai cánh vô mạnh. Trong nháy mắt đi tới băng người khổng lồ trước người, dùng chính mình khổng lồ kia thân thể gắng đón đỡ đối phương một quyền. Tử Linh, con vật nhỏ, bản giao đại vương cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Tố giao tâm niệm mới vừa lên, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tại chính mình trên lưng, chớp mắt tối sầm lại, trực tiếp hướng phía dưới ngã xuống đi. Đừng xem nó trong ngày thường cùng Tử Linh cãi nhau, như hoan gia giống như vậy, thật tại bước mặt sinh tử, nó vẫn là phấn đấu quên mình nào tới. Những năm này sớm chiều ở chung, những đồng bạn trong lúc đó quan hệ hòa hợp, thời khắc máu chốt, lại sao thấy chết mà không cứu. Chỉ bất quá nó cũng chỉ có thể ngăn trở kẻ địch một đòn. Một quyền đem ô dao đánh bay sau, băng người khổng lồ không chút do dự nào, phất tay lại là một quyền, kế tục hướng về tử linh chúng nó trước mặt đánh tới. mắt thấy chúng nó sẽ bị một quyền này đánh chúng tan xương nát thịt. đang lúc này, cứu binh cuối cùng đã tới. giữa không trung truyền đến một đạo tràn ngập phẫn nộ nữ tử tiếng quát. ngay sau đó, chỉ thấy một con màu tím hư huyễn bản tay lớn đột ngột xuất hiện, giống như cự phong ép đỉnh giống như đem băng người khổng lồ khổng lồ thân thể một phát bắt được, mặc cho nó thế nào rít gào gào thét, liều mạng dẫy dũa cũng không cách nào thoát ly trên người ràng buộc. Cảnh tượng như vậy để đầy mặt đắc ý vẻ mặt Huyền Âm lão tổ thất kinh, hắn đệ nhị nguyên thần nhưng là một con đạt đến yêu vương cảnh giới yêu linh thân thể, thực lực cường hãn so với chính mình mạnh hơn ba phần, hắn nghĩ không ra có ai có thể có này tuyệt đại thần thông, ra tay liền đem băng người khổng lồ hạn chế. Trước mắt tử ảnh tránh qua, Huyền Âm lão tổ chỉ thấy một vị dung mạo xinh đẹp cô gái áo tím xuất hiện ở trước người, nàng mỹ lệ trong con ngươi chính tràn ngập hừng hực lửa giận khẩn nhìn mình chằm chằm, xem tình hình, thật giống phải đem chính mình sẽ thành mảnh vỡ vừa mới cho hạ giận. Cô gái áo tím sau khi xuất hiện, ống tay áo vung lên, trong đáy mắt chỉ thấy rằng buộc tại tử linh bạch linh trên người huyền băng lập tức biến mất không còn tâm hơi cùng một thời gian tử linh thoát vây sau lập tức phi thân nhào tới cô gái áo tím kia trong lòng lớn tiếng bi thiết nói bà nội tử linh còn tưởng rằng sau đó sẽ không còn được gặp lại ngài nhi vị này thần thông quảng đại cô gái áo tím tự nhiên chính là vạn yêu quật bốn đại yêu vương bên trong khó dây dưa nhất tử huyễn vương nàng tại tử linh không chào mà đi sau trong lòng đã đoán được tôn nữ của mình nhất định là đi man hoang thành tìm phượng thiên tứ đi tới lúc đó trong lòng tuy có chút mất hứng ban quái tử linh đi cũng không cùng chính mình bà nội lên tiếng kêu gọi. Quá sau mấy ngày, trong lòng hết giận, suy nghĩ một chút, có chút yên lòng không dưới, liền một mình đến đây Man Hoang thành thăm viếng Tử Linh. Không ngờ nàng vừa mới tới gần Man Hoang thành, liền phát hiện nơi đây chính đang tiến hành kịch liệt chém giết. Trong lòng hiếu kỳ, không bởi thầm vận thần thức coi này vừa nhìn không quan trọng, nhưng đưa nàng sợ đến hồn phi phách tán, chính mình ngoan tôn nữ chính diện lâm nguy cơ sống còn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lập tức nàng toàn lực triển khai thân pháp bay tới, rốt cục đúng lúc chạy tới nơi đây cứu Tử Linh cùng Bạch Linh tính mạng. Từ Ngọc Diêu bộ tao huyết mạch vốn là vô cùng ít ỏi. Thêm vào vẫn là của mình cháu gái chịu đến kẻ địch thương tổn. Tử Huyễn Vương giờ khắc này trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được ra. Nàng một bên ôn ôn an ủi Tử Linh, một bên dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Huyền Âm Lão Tổ, lớn tiếng quát lên: Ngươi này nhân loại đang chết, lại dám thương tổn bản Vương tôn nữ, nạp mạng đi ba dứt lời. Cái kia nắm lấy băng người khổng lồ màu tím hư Huyễn bản tay lớn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt đem khổng lồ thân thể tạo thành vô số nát tan khối băng, chợt hóa thành điểm điểm bạch mang bay vào Huyền Âm Lão Tổ Linh đài bên trong. Cùng là yêu vương cảnh giới, Tử Huyễn Vương đạo hạnh thực lực so với băng người khổng lồ liền muốn cường hãn hơn nhiều nàng tu luyện mấy ngàn năm, một thân tu vi khoảng cách yêu vương cảnh giới đỉnh cao chỉ có kém nửa bước. thêm vào tử ngọc điêu bộ tộc thiên phú thần thông ảo thuật xuất thần nhập hóa, tại vạn yêu của bốn đại yêu vương bên trong là khó dây dưa nhất. cho dù tu vi cao nhất băng long vương cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể vượt qua nàng. băng người khổng lồ bản thể băng hồn tu vi vừa mới đạt đến yêu vương cảnh giới không lâu, tuy rằng thuộc về yêu linh thân thể, thuộc tính băng đạo pháp cường hãn cực kỳ, nhưng là cùng tử huyễn vương so với, thực lực của nó vẫn là có vẻ phi thường nhỏ yếu, căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Phốc. một cái nứt huyết phun ra đệ nhị nguyên thần bị đối phương phá hủy, huyền âm lão tổ tự thân cũng nhận được rất lớn thương tổn. Hắn không hổ là cáo giả hạng người, thấy tình thế không ổn, lập tức lòng bàn chân mặt du cũng mặc kệ môn nhân đệ tử, thân hình lập tức hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa phía chân trời bỏ chạy. Muốn chạy? Không có dễ dàng như vậy, Tử Huyền Vương quát trói hai một tiếng, nhưng thấy con kia màu tím hư huyền bàn tay lớn nắm chặt thành nắm đấm, nhắm ngay huyền âm lão tổ bỏ chạy thân ảnh đấm ra một quyền, chợt chỉ nghe phương xa phía chân trời truyền đến hét thảm một tiếng, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Gia hỏa này còn có chút đạo hạnh, lại ăn bà nội một quyền vẫn không tại chỗ chết tử Huyễn Vương Thương yêu nhìn về phía nằm ở trong lòng Tử Linh, Ôn nu nói, "Ngoan tôn nữ, cái này đáng ghét nhân loại trên người đã bị bà nội khí thế tập trung, sau đó hắn nếu là còn dám đến đây nam cương nơi, bà nội ngay lập tức sẽ phát hiện, đến lúc đó, bà nội nhất định đem hắn tru diệt vì ngươi giải hận." "Bà nội, trước tiên đừng nói những này, chúng ta mau nhanh đi xuống xem một chút ố giao chúng nó thế nào rồi." Tử Linh nghe xong đầu tiên là lật cụ, chợt nhớ tới chính mình ba vị đồng bạn bị vừa nãy Lê Tẩm kia nhân loại đả thương tài rơi xuống mặt đất trên. Lập tức thỉnh cầu Tử Huyền Vương xuống coi thương thế của bọn nó. Tử Huyền Vương nghe xong gật gù, đưa tay lôi kéo Tôn Nhi của mình, thân ảnh loé lên, hướng phía dưới rơi đi. Về phần Bạch Linh trên người cũng không chịu đến thương thế gì thế, nó suy nghĩ một chút, xoay người hướng về một phương khác trên chiến trường nào tới. Chương 532: Tiêu diệt. Minh ngục kết giới bên trong. Phượng thiên Tứ đệ nhị nguyên thần năm đại yêu vương hợp thể biến thành Tà Linh chính đem đối thủ, vậy chính là La Sát nữ triệu hồi ra đến U Minh sứ giả theo, đè ngã xuống đất, vung lên to lớn năm đấm không ngừng đánh đối phương đầu. Chủ nhân cùng huyết thần tử dung hợp hóa thân huyết ma sao? Trong cơ thể nó cũng tại cùng một thời gian bị truyền vào một cỗ cuồng bạo máu tanh lực lượng, tu vi trong nháy mắt tăng lên đến yêu vương cảnh giới đỉnh cao, so với U Minh sứ giả chỉ mạnh không yếu. Tại tập ngũ hành đạo pháp cùng kiêm tà linh cuồng bạo công kích hạ, U Minh sứ giả lập tức thân ở hạ phòng, bị đối thủ trực tiếp hấp đảo trên đất, thân thể không ngừng chịu đựng một làn sóng to lớn đòn nghiêm trọng. Bất quá, U Minh sứ giả tuy rằng gặp phải liên tiếp chí mạng đả kích, nhưng là nó nhưng không có chịu đến bao lớn thương tổn, có U Minh quỷ thể hộ thân, vạn pháp lui tránh, nó tuy rằng không phải tà linh đối thủ, nhưng là tà linh muốn đem nó đánh giết cũng khó có thể làm được một bên khác chiến cuộc cũng là như vậy, phượng thiên tứ cầm trong tay liệt thiên ma kích, không ngừng hướng về la sát nữ triển khai như mưa rông gió bão công kích tư thế. giờ khắc này, la sát nữ khuôn mặt nhỏ trên cũng không còn lúc trước nụ cười đắc ý, mái tóc uốn ngang, sắc mặt trắng bệch, cầm trong tay lúc trước lấy ra chuôi này giống như đoạn kiếm lệnh bài, không ngừng chống đỡ đối phương bài sơn đảo hải công kích tư thế, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. này la sát nữ thực lực quả nhiên mạnh mẽ, ta mượn dùng huyết ma lực lượng tuy rằng có thể thắng nàng, nhưng là muốn đưa nàng chu diệt nhưng không có như vậy dễ dàng, lại cứ nàng minh ngục kết giới vô cùng bị dị ngay cả ta hiện tại cũng không cách nào đem phá tan thoát thân. Nghĩ đến, nữ tử này chưa trừ diện, kết giới khó phá, này nên làm thế nào cho phải? Phượng Thiên Tứ cầm trong tay màu vàng trường kích, một bên công kích đối thủ, một bên trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ chế địch chi sách. Có Phượng Thiên Tứ màu máu hai con mắt đột nhiên sáng lời, trong lòng đã có chủ ý chỉ thấy hắn vung vẩy trong tay ma kích, thân hình tại chỗ xoay một cái, cánh tay phải đột nhiên trước văng, trong tay màu vàng trường kích hóa thành một vệ sáng hướng về đối thủ trước mặt bắn ra. Lưu Quang nơi đi qua, một cỗ hủy thiên diện địa khí thế tùy theo mà đến đem phía trước la sát nữ tiểu tiểu thân thể vững vàng tập trung mắt thấy đối phương công kích tư thế như vậy uy mạnh khó chặn la sát nữ muốn né tránh đã không kịp tiểu lộ ra vẻ hùng tàn vẻ mặt trong tay quái dị đoạn kiếm liên tục hư không đâm ra từng cỗ từng cỗ giống như chạm tay giống như linh động xương mù màu đen từ trước đến giờ đột kích ma kích truyền đi cùng một thời gian tại trước người của nàng lại hình thành một đạo quỷ dị xương mù vòng xoáy liệt thiên ma kích biến thành lưu quang thế đi thật nhanh cực kỳ trong nháy mắt tới gần nơi đi qua bốn phía không gian vỡ vụn đổ nát. La sát nữ đoạn kiếm đâm ra từng, cổ từng, cổ chạm tay giống như xương mù căn bản là không cách nào ngăn cản ma kích tiến lên tư thế, tại không gì không xuyên thủng tuyệt đại lực đạo ảnh hưởng, xương mù dồn dập bị đẩy ra một bên, thoáng qua biến mất, mà ma kích biến thành lưu quang tại trong chớp mắt liền đánh tại La sát nữ trước người xương mù vòng xoáy bên trên. Vành. Một tiếng trầm thấp vang trầm qua đi, chỉ thấy có thể thu nạp vạn pháp công kích lực lượng xương mù vòng xoáy bị ma kích đâm trúng sau, trong nháy mắt nổ tung tản ra, giờ khắc này, ma kích tiến lên tứ thế chưa hết, sắp bén mũi kích trong nháy mắt xuyên qua La sát nữ ngực, từ một đầu khác trực thấu mà ra một cái màu đỏ tươi máu tươi từ la sát nữ trong cái miệng nhỏ phun ra chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt u trong mắt màu xanh lá khẩn nhìn chăm chú phượng thiên tứ tràn ngập án độc phẫn hận thực lực của ngươi xác thực vượt qua ta nhưng là ta có u minh quỷ thể hộ thân ngươi cũng đừng hòng giết được ta rước lời, chỉ thấy trong cơ thể nàng lộ ra từng sợi từng sợi ngón tay độ lớn xương mù màu đen nguyên bản bị ma kích xuyên thấu thân thể lưu lại to lớn vết thương chính lấy mắt thấy tốc độ khép lại lên tình huống như thế đã phát sinh vài lần phượng thiên tứ mỗi lần đòn nghiêm trọng để lại cho nàng vết thương chí mệnh cầu nhưng là qua trong giây lát thì sẽ khôi phục khép lại. La sát nữ thân thể dường như không phải huyết nhục tạo thành, bất luận chịu bao lớn thương tổn, cũng sẽ không chảy ra một giọt máu, càng sẽ không bởi vậy chết. Ở chỗ này ta tuy rằng không giết được ngươi, nhưng là, đổi một chỗ liền khó nói, Nghi Phượng Thiên Tứ lạnh lùng nói rằng, chợt chỉ thấy phía sau hắn hai cánh rừng ra, trong nháy mắt hướng về La sát nữ lớn gần, cùng một thời gian, trong cơ thể hắn lộ ra một cỗ cường đại cực kỳ nguyên thần lực lượng đem đối phương bao phủ lại. Nhấp. Một tiếng quát trầm, chỉ thấy La sát nữ kiệu tiểu thân thể theo tiếng đột ngột biến mất, nàng đã bị Phượng Thiên Tứ thu hút kim châu kết giới bên trong. Tại nàng biến mất đồng thời, U Minh sứ giả theo sát biến mất không còn tăm hơi, mà Minh ngục kết giới giống như cái gương giống như vỡ vụn tan vỡ, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi, sáng mắt lên, hắn đã xuất hiện ở ngoại giới trên vòng trời. Hiện thân sau, hai tay của hắn kháp ra pháp quyết đem Tà Linh Thu vào biển ý thức, khó đối phó nhất địch nhân đã bị khống chế được, còn lại những này lâu là căn bản nhưng không dùng được nó ra tay. Môi máu hai con mắt bốn phía quét qua, trước mắt tình hình trận chiến hết mức rõ ràng trong lòng. Thật dài địa thở ra một hơi, Phượng Tiên tứ sát rõ ra Tử Linh cũng không lo ngại, ở bên người nàng, đứng có Tử Huyền Vương làm bạn nói vậy tại tử linh thời khắc nguy hiểm nhất, tử huyễn vương ra tay tới cứu, vừa mới đưa nàng từ hiểm cảnh bên trong cứu ra, mang theo tâm ruốt cục thanh tĩnh lại, tùy theo mà đến, chính là vô cùng vô tận lửa giận. Trên mặt đất khắp nơi đều là bị đông cứng thành đóng băng yêu thú, còn có ô rào, cương vũ, xích hỏa chúng nó trọng thương ngã xuống đất, hấp hối. Tử huyễn vương chính đang một bên thi cứu, tình cảnh như thế, để phượng tiên tứ cực lực bảo trì bình thản tâm tình tràn ngập cuồn bạo sát ý. Giờ khắc này, hắn cần dùng kẻ địch máu tươi đến dẹp loạn chính mình trong lòng vô tận lửa giận. huyết dược hình triển, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện ở bị cổ đại sư ba người còn có Đông đạo yêu thú vây công ma đạo tu sĩ trước người. Điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay ma kích vùng ra, mũi kích xẹt qua chỗ, nổ tung kình khí bỗng dưng sinh thành, nhanh như là sao băng hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Từng tiếng kêu thảm thiết đột nổ vang lên, từng cỗ từng cỗ huyết hoa trên vòm trời trên nổ tung nổ tung. Từ khi Tử Huyền Vương xuất hiện sau, Huyền Âm lão tổ bỏ mạng bỏ chạy, những này U Minh Cốc cùng Huyền Âm tông ma đạo tu sĩ đã không hề đầu trí, một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh, nhưng là tại cổ đại sư tam lão cùng với Đông đạo yêu thú vây công hạng. Thêm vào sau đó Bạch Linh cũng gia nhập chiến đoàn, Ma đạo tu sĩ bên trong ngoại trừ Hắc Ảnh cùng Âm Sơn hai người liều mạng chạy trốn ở ngoài, còn lại người toàn bộ thân hãm nguy cảnh, nguyên bản đã không chống đỡ được bài sơn đảo hải mà đến công kích tư thế, hiện tại Phượng Thiên tứ hóa thân huyết ma đột kích, bọn họ mỗi người tim mật sắp đức, muốn bỏ chạy nhưng có không cách nào làm được, chỉ có thể từng cái từng cái tại ma kích hạ tan xương nát thịt, nguyên thần tán loạn, biến mất ở bên trong thiên địa. Đến lúc cuối cùng hét thảm một tiếng qua đi, đột kích Ma đạo tu sĩ ngoại trừ Huyền Âm lão tổ ba người chạy trốn ở ngoài, dĩ nhiên toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, trải qua một hồi tàn nhận thô bạo giết chóc, Phượng Thiên Tứ cầm trong tay trường kích, giống như ma thần giống như đứng lơ lửng giữa không trung, màu máu trong tròng mắt tràn đầy thô bạo máu tanh. Chết rồi, những người này đều chết rồi. Ta mau chóng để huyết thần tử thoát ly bản mạng nguyên thần, nếu là còn tiếp tục như vậy, e sợ. Ta hiểu ý cảnh thất thủ, biến trở về lấy trước kia thần trí lạc lối chỉ biết giết chóc như ma. Cực lực khống chế trong lòng cuồng bạo phẫn nộ tâm tình, để tâm cảnh của mình tận lực bình thản hạ xuống. Thật giai thở ra một hơi, Phượng Thiên Tứ tâm thần chìm vào biển ý thức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy huyết thần tử cấp tốc từ nguyên thần trong cơ thể thoát ly mà ra theo huyết thần tử thoát ly hắn hình mạo dần dần khôi phục bình thường đầu tiên biến mất chính là sau lưng một đôi huyết dực sau đó đầu đầy huyết phát cũng khôi phục trước kia đen thui hiện lên sáng tiếp theo trong tay kim kích biến mất không còn tăm hơi trở về trong thất hải trong mắt màu máu cũng dần dần biến thành đen thui trong suốt man vương đại nhân tại phượng thiên tử rút đi huyết ma thân sau cổ đại sư ba người đầy mặt sùng kính tiến lên chào bạch linh lúc này cũng hóa thành hình người đi tới chủ nhân bên cạnh phượng thiên tử ổn định tâm thần ánh mắt nhìn về phía ba người phân phó nói Các ngươi mau trở về Man Hoang Thành, báo cho trong thành con dân, đến địch đã toàn bộ tiêu diệt, để bọn hắn không cần kinh hoàng, còn có, dẫn người lại đây đem chiến trường thanh lý một thoáng. Tuân mệnh ba người nghe xong túi người hành lễ, trận triển khai thân pháp hướng về Man Hoang Thành bay đi. Ngày hôm nay một trận chiến tình cảnh như vậy kịch liệt, tin tưởng trong thành mọi người cũng đã bị kinh động. Phượng Tiên tứ cân nhắc cực kỳ chú đáo, trước tiên phái ba người bọn họ trở về thành báo tiệp, trấn an trong thành con dân kinh hoàng tâm tình, chủ yếu nhất, vẫn để cho Liêu Thúy Kim Phú quý đám thân nhân bạn tốt tiến lòng, để tránh khỏi bọn họ quá lo lắng lo lắng. Sau đó Phượng Thiên Tứ vung tay lên, trên vòm trời đông đảo yêu thú cùng kêu lên gào thét, dồn dập hướng về man hoang thành tứ phương tán đi, kế tục chúng nó no thủ vệ hộ thành chức trách. Tất cả xử lý xong tất, hắn muốn chạy đi sát Tham Mô Giao, cương vũ, xích hỏa ba yêu thương thế, thân pháp triển khai, Phượng Thiên Tứ hóa thành một vệ sáng hướng phía dưới rơi đi, bạch linh theo sát ở sau lưng hắn bay qua. Thân hình vừa ra hạ, một đạo tử ảnh nào tới trước mặt, Phượng Thiên Tứ không có né tránh, mở hai tay ra, đem nhào tới tử linh kéo vào trong lồng ngực. Thiên Tứ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Tử linh nằm ở hắn rộng rãi ngực hai vai liên tục đốn, bóng ánh long lanh bút ra màu tím ánh sáng lộng lẫy nước mắt châu theo trắng non khuôn mặt chạy xuôi mà xuống, khiến người ta nhìn vì đó tan nát cõi lòng. đưa tay khẽ vuốt nàng đen thui sáng loáng mái tóc, phượng thiên từ ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng, ôn nhu nói, là ta không đúng, ta không thể đúng lúc đi ra cứu ngươi. tử linh, ta đáp ứng ngươi, sau đó mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, đều không cho ngươi rời khỏi bên cạnh ta nửa bước, bởi vì ta phải bảo vệ ngươi, không cho ngươi chịu đến chút nào thương tổn. đây cũng là ngươi nói yêu, nhưng không cho đổi ý tử linh nghe xong nín khóc bìm cười, vẩn tráng khẽ nâng. Đen lây lấy mắt to nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, tất cả đều là nhu tình mật ý. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ trên búp da vui vẻ vô cùng nụ cười, còn có trắng như tuyết béo mập trên gương mặt lưu lại mỹ lệ nước mắt. Phượng Thiên Tứ lòng sinh chịu mến, nở nụ cười một thoáng, tần tần gật đầu. Chúng ta đi trước xem xét một lượt Âu Giao Thương thế của bọn nó làm sao. Chấn an được Tử Linh Tiểu nha đầu này sau, Phượng Thiên Tứ lôi kéo tay nhỏ của nàng, hướng về phía trước đứng ở Âu Giao Ba yêu bên cạnh Tử Huyên Vương đi đến. Tử Huyên tỷ tỷ, chúng nó hiện tại Thương thế làm sao? Đi tới Tử Huyên Vương bên cạnh, Phượng Thiên Tứ vội vã mở miệng muốn hỏi. Ô giao ba yêu thân thể đã sớm bị tử viễn vương di đến một chỗ, chúng nó mỗi người khí tức yêu đất, miệng rộng bên trong chảy ra máu tươi, trong đó, Tương Vũ dường như thương thế khinh chút, Ưng Mục thấy chủ nhân đi tới, vẫn còn có thể dong đưa to lớn lưỡng thủ, hướng về chủ nhân chào. Về phần Ô giao xích hỏa thương thế của bọn nó nhìn qua muốn nghiêm trọng nhiều, đặc biệt là Ô giao, đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít, mắt thấy tính mạng khó giữ được, ngàn cân treo sợi tóc. Chương 533, Cầm Cố. Này con lôi hưng thương thế nhẹ nhất, ta cho nó phục rồi yêu tộc chữa thương đan dược, ứng không có gì đáng ngại. Dương Mộ Thoảng Tử Huyên Vương đem ánh mắt từ cương vũ trên người rời, chuyển hướng ô Giao xích hỏa chúng nó. Đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng nói: Này hai con xích hỏa phi long thương thế rất nghiêm trọng, đặc biệt là này con biến dị phi long, toàn thân xương cốt tận nát tan, nội tạng chịu đến rất lớn tổn thương. Tuy rằng đã phục rồi chữa thương đang ăn dược, e sợ. Nói tới đây, nàng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Nàng trong miệng biến dị phi long chính là ô Giao, liên tục can băng người khổng lồ hai đòn trọng quyền, thương thế của nó nghiêm trọng nhất, khổng lồ thân thể dường như nhuyễn nếu như không có cốt có quắp ngã xuống mặt đất trên, to lớn đôi mắt hơi mở ánh mắt tối tăm, ảm đạm phai mở, đã không nhìn ra có chút sinh khí. "Bà nội, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cứu nó, nó là vì cứu ta mới biến thành bộ dáng này, Tử Linh được nghe sau đưa tay kéo Tử Huyền Vương cánh tay, Ngọc lộ ra vẻ cực kỳ sốt ruột vẻ mặt, mang theo khóc nước nở nói rằng." Nan tử Huyền Vương nhìn về phía tôn nữ của mình, lắc đầu nói ra một chữ. Chính mình luôn luôn xem không vừa mắt ô giao, dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt liệu mình tới cứu, Tử Linh lúc đó sau khi thấy được trong lòng cực kỳ cảm động. Bây giờ nghe nghe nó sắp tính mạng khó giữ được, trong lòng hổ thẹn khổ sở tâm ý xông lên đầu. Tử Linh tiến lên vài bước, đi tới ô dao trước người, đưa tay xoa xoa nó to lớn đầu lâu, lộ ra vẻ bi thương tâm ý, nước nở nói, xúi xả, ngươi nhất định phải chịu được, chỉ cần ngươi có thể sống sót, cùng lắm thì, cùng lắm thì ta sau đó cũng không tiếp tục bắt nạt ngươi. Nói tới đây, nàng ức chế không được trong lòng bi thương, hai hàng óng ánh long lanh nước mắt trâu theo trắng non như ngọc khuôn mặt lặng yên lướt xuống. Một bàn tay lớn từ phía sau duỗi ra, nhẹ nhàng vu vu nàng liên tục nhún bả vai. Tử Linh, trước tiên đừng khổ sở, ta có biện pháp cứu nó. Thật sự. Tử Linh nghe xong lập tức xoay người. Dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, gấp gáp hỏi: "Thiên Tứ, ngươi nhanh cứu cứu nó, số sàn nếu là chết rồi, ta cả đời đều khó mà an lòng." Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, gật gù. Hắn hơi chìm xuống tư, ánh mắt chuyển hướng Tử Viễn Vương, nói: "Tử Viễn tỷ tỷ, ta muốn dẫn chúng nó đi kết giới bên trong, ngươi cũng cùng đi ba." Tử Viễn Vương nghe xong gật gù, cười nói: "Nghe Tử Linh nói ngươi kết giới tự thành một thế giới, tỷ tỷ vẫn chưa bao giờ từng trải qua, ngày hôm nay vừa vặn đi tham quan một thoáng." Phượng Thiên Tứ nhuyễn miệng cười. Trận trong cơ thể lộ ra một cố cường đại nguyên thần lực lượng bao phủ bốn phía, trong mấy mắt, trên sân đã mất đi thân ảnh của bọn họ. Sáng mắt lên, Phượng Thiên Tứ đám người trực tiếp đi tới ven bờ hồ một chỗ trên đất trống. Từ Huệ Vương lần đầu đi tới kết giới bên trong, không khỏi yếu kỳ, ánh mắt bốn phía đảo qua, xuất hiện ở cảnh tượng trước mắt làm cho nàng lập tức há to miệng, mặt ngọc trên tất cả đều là chấn động cực kỳ vẻ mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, này phương địa giới cũng không biết lớn bao nhiêu, mênh mông vô bờ. Trong không khí tràn ngập cực kỳ tinh khiết tiên địa linh khí, còn có phương xa cao vút trong mây trong sân mạch. Từng sợi từng sợi màu xanh xương mù lượn lờ xoay quanh tại sườn núi nơi, mờ ảo xuất hiện, dường như thần nhân tiên cảnh. Nơi này khắp nơi núi xanh đẹp thúy, màu xanh biết dặn dảo, liên miên không dứt trong sơn mạch, bao trùm rậm rạp rừng rậm, vô số thiên địa linh dược sinh trưởng trong đó, đủ loại yêu thu sinh sôi sinh lợi. Từ chính mình thân ở vị trí về phía trước nhìn lại, quần quần đại giang, một chút vô bờ, bích ba mấy liệt, mênh mông vô biên. Tại bình tĩnh nước sông bên trên, ba hạt vẻ kinh dị viên châu hiện lên tam giác trận hình sắp xếp cùng nhau, lan ra cường đại khí tức khủng bố. Một bên Còn có một đoàn dưa hấu to nhỏ màu nhũ bạch trùm sáng lẳng lặng trôi nổi, bên trong mơ hồ lộ ra khí thế an lành hùng vĩ, bảng bạc cực kỳ. Nếu không phải tận mắt gặp, ta thật không tin đây chỉ là một chỗ cái giới, quá khó mà tin nổi đây. Tử Viễn Vương lưu luyến ở trước mắt mị cảnh bên trong, tâm thần mê muội, khó có thể tự kiềm chế. Phượng Thiên Tứ gặp sau nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng mặc kệ nàng, ngẩng đầu hướng tây phương nhìn lại. Chỉ thấy một tòa cao vút trong mây cự đỉnh núi bộ, kim thiên tam ngự hóa thành bản thể hình thái, chính đang tu nạp lượng lở tại đỉnh núi trên màu xanh sương ngủ, vì mình trị liệu thương thế, kết giới bên trong lượn lờ xoay quanh màu xanh xương mù chính là Phượng thiên tứ thu nạp một viên bản thể chiếm được thanh mục nguyên khí, thanh mục chủ sinh thẩm thấu văn vật, trị liệu thương thế lớn nhất thần hiệu, Phượng thiên tứ có tự tin, bất luận ô giao thân thể tổn thương đến mức độ nào, chỉ cần nó còn có một hơi, tại thanh mục nguyên khí quần cuộn không ngừng thẩm thấu vào, chắc chắn khôi phục khỏi hẳn. Chỉ tay một cái, đỉnh núi trên lượn lờ xoay quanh thanh mục nguyên khí lập tức thu nạp hứng tụ, đem kim thiền tam nữ thân thể trong nháy mắt bao phủ lại, như vậy, các nàng cũng không cần mất công sức thu nạp, chỉ cần toàn bộ tinh thần điều dưỡng liền có thể. Tiếp theo. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lượn lờ xoay quanh tại bốn phương tám hướng thanh mục nguyên khí phảng phất chịu đến một cỗ sức mạnh vô hình dẫn dắt, dồn dập hướng về ô giao ba yêu khổng lồ thân thể sóng chiều lại đây, trong mấy mắt, thân thể của bọn nó dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, trên đất trống xuất hiện ba cái to lớn màu xanh vụ đoàn. Tất cả sau khi kết thúc, Phượng Tiên Tứ xoay người sang chỗ khác, ý cười đầy mặt đối với đứng ở bên cạnh Tử Linh nói rằng: "Yên tâm đi, có thanh mục nguyên khí vì chúng nó trị liệu thương thế, không dùng đến mấy ngày chúng nó sẽ khôi phục khỏi hẳn." Quá tốt rồi giờ khắc này. Tử Linh mặt ngọc trên tràn ngập hài lòng vẻ mặt, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, nói: Thiên Tử, kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến kết giới bên trong thanh mục nguyên khí có thể trị liệu ô giao thương thế của bọn nó, có thể hết lần này tới lần khác một số ruột, cái gì đều quên đi. Ngươi cũng là quá mức quan tâm những đồng bạn, bất quá. Phượng Thiên Tử lời nói dừng lại một chút, ý cười đầy mặt nhìn về phía Tử Linh, treo chọc nói: bất quá ta Tử Linh hiện tại không có chút nào như lấy trước như vậy vững bình, động một chút là chảy nước mắt, rất giống cái đa sầu đa cảm tiểu cô nương. Tử Linh nghe xong trên mặt dĩ nhiên nổi lên đỏ bừng nước long lanh mắt to nhìn về phía hắn, thần tình nhăn nhó, thấp giọng nói: ta nghe kim thiền từng nói, khánh sinh vì nàng đi đông hải tìm kiếm tiên địa thánh quả thịt khấu nhân đàn, cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không tìm tới. nếu là thật có loại này tiên địa thánh quả, ta cũng muốn đi đông hải. nàng câu nói kế tiếp dần dần trầm thấp, giống như muỗi nhuí tiếng, nhợ không thể thành. nhưng là phượng thiên tứ lại nghe được thật sự, tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc sắc, hỏi: tử linh, ngươi sẽ không cũng muốn cùng kim thiền như thế hóa đi yêu thể biến thành nhân loại chứ? ương tử linh hạ thấp voan chán, kinh kẽ lên tiếng, nhìn nàng một mặt én e thẹn vẻ mặt. Phượng Thiên Tứ ở trong trước mắt dường như rõ ràng chút gì, Trinh Lập một lúc đưa tay vu vu nàng vai, nhẹ giọng nói: Ngươi nếu như thật sự muốn làm như vậy, đợi được hết thể chuyện kết sau, ta cùng ngươi cùng đi Đông Hải. Vừa vặn, Khánh Sinh cũng đi Đông Hải thật là nhiều năm, tin tức hoàn toàn không có, trong lòng ta vẫn đúng là có chút bận tâm hẳn. Tử Linh nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập sắc mặt vui mừng. Tử Linh, làm người có cái gì hảo lúc này? Tử Huyễn Vương âm thanh từ một bên truyền đến lại đây, chỉ thấy nàng chẳng biết lúc nào đi tới hai người bên cạnh, chính một mặt quái lạ vẻ mặt nhìn về phía tôn nữ của mình. Nói, chúng ta yêu tộc có dài dàng rạc tuổi thọ, chỉ cần không có thiên kiếp giáng lâm, sống mấy ngàn năm chút nào không thành vấn đề, nhân loại nhưng là khác rồi, ngăn ngắn mấy trăm năm tuổi thọ, còn có bất cứ lúc nào giáng lâm thiên kiếp, sống trên đời thời gian còn chưa kịp. Chúng ta yêu tộc một phần mười. Tử Linh, ngươi cần phải hiểu rõ a. Bà nội, ta bất quá là đối với cái kia có thể hóa đi yêu thể thiên địa thánh quả thịt khấu nhân đang cảm thấy hiếu kỳ thôi, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tử Linh thấy mình bà nội đầy mặt quái lạ vẻ mặt nhìn mình, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói rằng, nguyên lai ngươi chỉ nói là nói mà thôi. Như vậy bà nội có thể an tâm tử Huấn Vương nghe xong sờ sờ trong lòng, mặt ngọc lộ ra một bộ như chút được gánh nặng vẻ mặt. Sau đó, nghĩ đến Tử Huấn Vương vẫn còn có chút lo lắng cho mình Tôn nữ sẽ chạy đi Đông Hải tìm cái gì có thể hóa đi yêu thể thiên địa thánh quả, cũng không có tâm tư thưởng thức kết giới trung mỹ cảnh, đem Tử Linh kéo đến một bên, không ngừng cùng với nàng như nói một ít thân là yêu tộc chỗ tốt, cũng không biết có hay không lớn tuổi nguyên nhân, Tử Huấn Vương thoại hộp sau khi mở ra, vẫn nói không ngừng, trước đem Tử Linh nói đâu đầu hai lỗ tai lên gến, phiền phức vô cùng. Phượng Tiên Tử ở một bên thấy thế, lắc đầu cười cười tự mình đi coi ô giao thương thế bọn nó khôi phục tình huống. Đang lúc này, Liên Phảng Liên Nhị hai cái tiểu nha đầu sôi nổi chạy tới, trong đó Liên Phảng còn chưa đến gần, liền gỡ bỏ giọng lớn tiếng hô, "Chủ nhân, ngươi cầm cố tại kết giới bên trong người kia cả người bước lên hắc khí, dáng dấp rất đáng sợ." "Đúng nha, đúng nha." Nhìn nàng tuổi theo chúng ta gần như, nhưng là đạo hạnh nhưng cao đến thái quá, cũng không biết nàng là thế nào tu luyện ra. Liên Nhị cũng ở một bên đáp lời nói. Kinh hai người này tiểu nha đầu đề cập, Phượng Thiên Tứ vừa mới nhớ tới bị chính mình thu hút kết giới bên trong la sát nữ. Tâm thần chấn định, trong đầu lập tức xuất hiện một bức cảnh tượng, cách đó không xa giữa không trung, La Sát nữ đứng lơ lửng giữa không trung, trong cơ thể nàng đang không ngừng bước lên từng cỗ từng cỗ đen đặc như mực sương mù, hướng về bốn phía cầm cỗ lực lượng triển khai công kích, xem tình hình, là muốn thoát ly Phượng Thiên Tứ thi tại nàng cấm chế trên người giằng buộc. Tại ta địa giới bên trong, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, cũng đừng hỏng tránh thoát cấm chế trên người giằng buộc. Phượng Thiên Tứ trong lòng cười lạnh một tiếng, chợt, hắn hơi suy nghĩ, La Sát nữ thân thể lập tức bị gì đến đến hồ nước phía trên, cách Phượng Thiên Tứ bất quá chừng 10 trượng xa nơi. Chúng ta gia ngươi cái này bại hoại mau thả ta ra la sát nữ hiện thân sau và mắt thấy địch nhân của mình đứng ở phía dưới lộ ra vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn mình liều mạng dây duỗi sau khi quay về phượng thiên tứ lớn tiếng gào lên ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh điểm khí lực phượng thiên tứ khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn về phía nàng nói ta kết giới cũng không so với ngươi cái kia minh ngục kết giới ở chỗ này ta chính là thống trị ta chính là này phương địa giới thần mặc ngươi tu vi lại cao hơn cũng đừng hỏng tránh thoát cấm chế trên người ràng buộc mẩy may la sát nữ được nghe sau chu cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ biết hắn nói không uổng trong cơ thể lộ ra hắc khí trong nháy mắt thu lại không gặp đen lây lấy mắt to dán mắt vào phượng thiên tứ thở phì phò nói ngươi chơi xấu dùng loại thủ đoạn này đem ta vây ở nơi đây cho dù thắng cũng không vẻ vang có bản lĩnh chúng ta đi ra ngoài lại đánh một hồi nàng giờ khắc này vẻ mặt hoạt thoát thoát chính là một tính trẻ con chưa thoát cô bé dù là ai cũng nhìn không ra nàng một thân tu vi đã đạt đến hư đạo đến cảnh hơn nữa còn là cái ra tay hung tàn tàn nhẫn thích giết chóc tiểu ma đầu chương 534, trước khi chia tay làm sao nhìn dáng dấp ngươi không phục lắm phượng thiên tứ khẽ cười một tiếng nói cho dù lại so qua ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể thắng được ta sao? La sát nữ nghe xong vì đó ngẩn ra, chợt đen lây lấy đôi mắt trong nháy mắt lộ ra ưu hảo quang màu xanh lá, tàn bạo mà nói, cho dù ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta cũng không làm nổi. Hừ, nếu để cho ta có cơ hội chạy ra nơi quỷ quái này, ta La sát nữ xin thể, nhất định sẽ đưa các ngươi man hoang thành người toàn bộ sát quang nói những lời này, lúc nàng gũ lục trong con ngươi tràn ngập sát ý, hiển nhiên trong lòng đã xem phượng thiên tứ hực. Này La sát nữ một thân tu vi có thể nói so với ngày xưa thi ma không kém chút nào. Một khi làm cho nàng chạy trốn ra khỏi giới, khủng sẽ hậu hoạn vô cùng phượng thiên tứ trong lòng thầm nghĩ, sát nghiệm đã lên, chỉ là đối phương đến cùng là một cô bé, hắn bây giờ còn có chút do dự, có nên hay không ra tay đem nữ tử này chu diệt. Thiên tứ, nữ tử này không lưu lại được Tử Huyễn Vương cùng Tử Linh chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, Tử Huyễn Vương ánh mắt nhìn kỹ bị giam cầm ở giữa không trung la sát nữ, mặt ngọc thượng thần tình nghiêm trọng, chậm rãi nói, nhìn nàng một thân quỷ khí âm trầm, nói vậy đã đem quỷ đạo tà thuật tu luyện đến cảnh giới đại thành, cho dù ta bây giờ cùng với nàng đánh nhau chết sống lên, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua nàng. Nữ tử này lưu lại tất là mối họa, nếu là một khi làm cho nàng chạy ra nơi cái giới, e sợ từ đó sau man hoang thành đều sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Từ Huệ Vương mấy câu nói triệt để bỏ đi phụng tiên tứ trong lòng do dự, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, chợt đưa tay quay về giữa không trung La sát nữ xa xa chỉ tay, thoáng chốc, La sát nữ chỉ cảm thấy thân thể bốn phía không gian phản phất đột lại, vô cùng vô tận áp lực mạnh mẽ sóng chiều mà đến, tựa hồ phải đem thân thể của nàng sẽ thành mảnh vỡ, mới chịu bỏ qua. Giờ khắc này, nàng trong con ngươi lục mang càng sâu. Trong cơ thể cấp tốc trào ra từng sợi từng sợi đen đặc như mực sương ngủ, hóa thành hộ thân, cái lồng khí gắt gao chống đỡ thân thể bốn phía quần quật không ngừng dâng lên đến cường đại áp bách lực lượng. Nếu như ở bên ngoài, ta muốn đem ngươi chu diệt sát thực rất khó, nhưng là, tại này phương địa giới bên trong, ta chính là thần, cho dù ngươi u minh quỷ thể cường đại hơn nữa, cũng khó có thể bảo toàn tính mạng của ngươi. Phượng Thiên tứ mắt thấy La Sát nữ liều mạng chống đỡ chính mình tạo áp lực ở trên người nạng sức mạnh vô hình, cười lạnh một tiếng, chợt ngưng tụ tâm thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dĩ nhiên La sát nữ chỉ cảm thấy thân thể bốn phía dâng lên đến áp bách lực lượng tăng lên dữ dội gấp 10 lần, trong nháy mắt đưa nàng lấy ra hộ thân cái lồng khí đánh nát. Tiếp theo, vô cùng áp lực vô tận lũ lượt kéo đến, tại mất đi vòng bảo hộ phòng ngự dưới tình huống, nàng kiêu tiểu thân thể trực tiếp loà lộ tại áp lực mạnh mẽ dưới. Giờ khắc này, bên hai truyền đến đùng đùng dị hưởng, tựa hồ là của mình xương cốt không chịu nổi như vậy áp lực nặng nề, đã bắt đầu rồn rập vỡ vụn. Tuyệt đại sức mạnh sinh sôi đè ép thân thể của nàng, dường như phải đem nàng sẽ thành mảnh vỡ. Loại này không phải người đau đớn để la sát nữ khuôn mặt nhỏ vặn vẹo biến hình. Tất cả đều là thống khổ tâm ý, nhưng là, nàng tuổi tuy nhỏ, tính tình nhưng rất quả tường, trên người gặp như vậy đau đớn lại không mở miệng cầu xin tha thứ một tiếng, chỉ là dùng ngố trong mắt màu xanh lá khẩn dán mắt vào Phượng Tiên tứ, tràn đầy oán hận phẫn nộ. Dần dần mà, ưu hào quang màu xanh lá càng ngày càng nhạt, đen thui trong vắt đôi mắt hiện hiện ra, trong thống khổ chen lẫn một tia mờ mịt, khiến người ta nhìn sau lòng sinh chừ mến. Ngay Phượng Tiên tứ chuẩn bị đối với nàng lạnh lùng hạ sát thủ lúc, cái kia một đôi đen tối đôi mắt sâu sắc xúc động hắn tiếng lòng, giờ khắc này, hắn phản phất nghĩ tới nhiều năm trước, chính mình tiên chân khả ái muội muội cùng với nàng như thế, cũng có một đôi đen thui trong vắt không chứa một tia tạp chất mắt to. trong lòng không bởi mềm nuốt, tùy theo gây tại la sát nữ trên người khổng lồ áp bách lực lượng lập tức tiêu tán. tại nàng liên tục miệng lớn thở dốc đồng thời, phượng thiên tứ hai tay khắp ra, lăng không chỉ tay, một đạo vẻ kinh dị hào quang từ đầu ngón tay của hắn lộ ra trong nháy mắt bắn vào la sát nữ bên trong thân thể, biến mất không gặp. xuống đây đi một tiếng quát nhẹ, phượng thiên tứ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, la sát nữ trên người cấm chế ràng buộc lập tức giải trừ, cả người trong nháy mắt di đến trên mặt đất, liền đứng ở bên người hắn cách xa không tới một chỗ nơi. Làm sao đây? Không dự định giết ta là sát nữ an lớn như vậy vị đắng, ngoài miệng nhưng nhưng không chịu chịu thua, cái mũi nhỏ một kiểu, hoán hận địa đạo, ngươi nên không phải đánh chút ác độc chú ý, muốn tìm cách giàn bật ta chứ. Hừ, bổn tiểu thư cũng không sợ ngươi, có cái gì chiêu nhi cứ việc xuất ra. Phượng Thiên Tứ nghe xong khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nàng, nhìn kỹ nửa ngày, mới chậm rãi nói rằng, ngươi một thân đạo hạnh đã bị ta thi pháp cấm chế lại, ngươi bây giờ, cùng người phạm bình thường không còn hai dạng, từ nay về sau, ngươi sẽ ngủ ở này phương địa giới bên trong, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là chắc chắn sẽ không đưa ngươi thả ra giường một thoáng, hắn chỉ tay một cái phía sau trong kia nhà gỗ, nói, trong kia nhà gỗ hiện tại thuộc về ngươi, nhớ kỹ, đừng ở chỗ này. Quấy rối, cũng đừng cùng những người khác phát sinh xung đột, bằng không, đến lúc đó bị người bắt nạt ta có thể không qua nổi. Gia hỏa này sẽ dễ dàng như vậy buông tha ta? Hừ, khẳng định có âm mưu quỷ cái gì, cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại hiện tại rơi vào tay của hắn, muốn thoát thân e sợ không lớn dễ dàng, cũng chỉ có đi một bước xem một bước rồi. Trong chớp mắt, la sát nữ đầu nhỏ bên trong ý niệm nhanh quay ngược trở lại, tiện tư hậu tưởng nàng quyết định tạm thời chớ chọc nội trước mặt vị này, rất quen thuộc nơi đây hoàn cảnh sau, lại nghĩ phương pháp thoát thân. Đại ca ca, ngươi nhân vẫn đúng là hảo quyết định chủ ý, nàng lập tức thay đổi một bộ thiên chân vô tà mặt, khuôn mặt nhỏ bé trên lộ ra nụ cười ngọt ngào. dị thường thân thiết đối với phượng thiên tứ nói rằng, nơi này cảnh sát thật đẹp a, ta phải hảo hảo đi thưởng thức một thoáng. Đại ca ca, các ngươi kế tục tán gấu, đừng để ý tới ta dứt lời. nàng đen lay lấy đại chớp mắt một cái, lập tức hướng về nhà tranh mặt sau núi rừng chạy đi. Chủ nhân, chúng ta đi nhìn chằm chằm tiểu nha đầu này để tránh khỏi nàng khắp nơi quay dối liên phẳng nói những lời này lúc chưa hề nghĩ tới mình cũng là một tiểu nha đầu nàng chủ động chờ lệnh sau không đợi chủ nhân đáp lời liền cùng liên nhị sôi nổi hướng về la sát nữ phía sau đổi tới thiên tứ, ngươi vì sao phải bỏ qua cho nữ tử này tính mạng giờ khắc này tử huyễn vương ở một bên đẩy mặt không rõ hỏi đúng vậy trực tiếp đưa nàng giết nhiều bất việc miễn cho nha đầu này tại kết giới bên trong gây sóng gió gây sự sinh sự tử linh cũng tán thành mãi mãi của nàng ý kiến nói rằng phượng thiên tứ được nghe sau nhẹ nhàng thở dài ánh mắt nhìn về phía phía trước mênh mông hồ nước khản nhiên xuất thần, nửa ngày, hắn vừa mới thì thảo nói nhỏ nói, "Nàng làm cho ta nghĩ tới Chỉ Nhi." Giờ khắc này, hắn Tuấn Tú trên khuôn mặt tràn ngập vô tận bi thương, tiểu muội của mình, cỡ nào thiên chân khả ái, nhưng là, nàng cứ như vậy vô tội chết tại yêu nhân trong tay, đây là phượng thiên tứ trong lòng Vĩnh Viễn đau, không cách nào quên mất. Tử Linh cùng Tử Huấn Vương sau khi nghe, nhìn nhau, đều không có lên tiếng. Liên quan với Phượng Thiên Tứ tất cả Tử Linh rõ ràng nhất bất quá, mà Tử Huấn Vương cũng từ cháu gái của mình trong miệng biết được bất hạnh của hắn, hiện tại, thấy hắn đầy mặt bi thương tâm tình các nàng còn có thể nói cái gì? Ô Giao chúng nó tại kết giới chung được đến thanh một nguyên khí thẩm đấu, mắt thấy thương thế trên người chính đang không ngừng khôi phục, la sát nữ cũng bị cầm chế lại một thân đạo hạnh, chỉ cần Phượng Thiên Tư không gật đầu, nàng kiếp này cũng đừng hỏng từ kết giới bên trong chạy đi. Tất cả sự tình xử lý sau khi kết thúc, Phượng Thiên Tư đám người lắc mình xuất ra kết giới, đi tới ngoại giới, vào mắt nơi cổ đại sư ba người đã mang theo đại đội nhân mã bắt đầu thanh lý chiến trường. Trên mặt đất rất nhiều yêu thú đều là chúng rồi huyền âm lão tổ thuộc tính âm đạo pháp công kích, phần lớn chỉ là bị đông cứng thành đóng băng chỉ cần đem trên người bọn nó huyền băng phá tan, tại kết giới nghỉ tay dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hạn. bởi vậy, phượng thiên tứ thần thức quét qua, thân pháp cấp tốc triển khai, đem bốn phía bị đông cứng thành đóng băng yêu thú toàn bộ thu vào kết giới bên trong, cũng thông qua tâm thần mệnh lệnh liên phảng liên nhị hai nữ vận dụng tự thân nam minh lý hỏa hóa đi đông đảo yêu thú trên người huyền băng. về phần những kia thân vẫn yêu thú, liền toàn bộ giao cho cổ đại sư ba người xử lý, đợi đến tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, phượng thiên tứ mời tử huyễn vương đi tới man hoang thành làm khách. sau đó, ba người tế lên đội quang hướng về man hoang thành phương hướng bay đi. không lớn một lúc đi tới cửa thành nơi chỉ thấy liễu thúy kim Phú quý mộ linh lung cùng với hơn một nghìn trong thành tán tu cùng các tộc con dân từ lúc trước cửa thành chờ đợi nên tiếp trong lòng bọn hắn đánh đầu tháng đó man vương khải toàn trở về khi liễu thúy thấy Phượng thiên tứ thân hình hạ xuống sau lập tức phi thân nhào vào trong ngực của hắn hai người ôn tồn một phen tiện sát người bên ngoài chỉ bất quá đứng ở Phượng thiên tứ bên cạnh tử linh nhìn thấy bọn họ thân thiết cử động khuôn mặt nhỏ trên rõ ràng lộ ra không thích tâm ý một cỗ nồng đậm ghen tuông từ trên người nàng tản mắt ra đêm đó man hoang thành cử hành long trọng tuyệt diệu Vừa đến ăn mừng Man Vương đại nhân đẩy lùi cường địch, thứ hai vì làm tử Huệ Vương đến tán gẫu tận tình địa chủ. Trên diễn hội, Tử Linh tựa hồ tâm tình không tốt lắm, lại cùng nàng lao đối đầu Kim Phú Quý Bính lên tự tới, kết quả của nó từ lâu dự liệu, tại Tử Linh hung thần ác sát giống như manh quảnh ở dưới, lần này, Kim Phú Quý chỉ kiên trì nửa canh giờ, liền đã say ngã, cũng bất tỉnh nhân sự. Thấy tuy đến rối tinh rối mù mặt tử, Tử Linh trong lòng phiền muộn tựa hồ tiêu mất chút, tại trong bữa tiệc mọi người vui mừng tâm tình cảm hóa hạ, nàng khuôn mặt nhỏ trên cũng lộ ra sung sướng ý cười. Tử Huệ Vương tại Man Hoang thành ở lại, sướng sở sau 3 ngày, liền cáo từ rời đi, yêu tộc con dân ngàn vạn, nàng thân là yêu vương trên vai sự vụ chức trách nặng nghề, tuy rằng không nỡ bỏ tử linh, thế nhưng cũng không cách nào thời gian dài rời khỏi vạn yêu quật, bởi vậy nhất định phải mau chóng chạy trở về. biết được nàng muốn rời khỏi man hoang thành, phượng tiên tứ cực lực giữ lại dưới, phát hiện đối phương đi ý rất yên, liền cũng là không lại lập dị, cùng tử linh hai người đem tử huyễn vương đưa ra ngoài thành, sắp chia tay thời gian, hắn mở miệng hướng về tử huyễn vương thỉnh cầu một chuyện. ít ngày nữa sau, hắn thì sẽ cùng tử linh rời khỏi man hoang thành, đến lúc đó sẽ có một thời gian không cách nào trở về. Hắn hy vọng chính mình rời khỏi tháng này, nếu như Man Hoang thành tao ngộ sinh tử đại kiếp nạn lúc, Tử Huyền Vương có thể xem ở hắn cùng tử linh tình cảm trên ra tay giúp đỡ. Đối với hắn điều thỉnh cầu này, Tử Huyền Vương vui vẻ đáp ứng, đồng thời bảo đảm, tại Phượng Tiên Tứ rời khỏi Man Hoang thành đoạn này thời gian, nàng sẽ làm bạo viên vương tỏa chấn Man Hoang thành, chờ một mạch Phượng Tiên Tứ trở về mới thôi. Đạt được nàng hứa hẹn, Phượng Tiên Tứ vẫn không yên lòng nan để rốt cục giải quyết, như vậy, hắn cũng có thể an tâm rời đi. Đưa đi Tử Huyền Vương sau, Phượng Tiên Tứ đem trong thành hết thảy sự vụ hết mức sắp xếp thỏa đáng. Ô giao chúng nó tại kết giới bên trong thanh mục nguyên khí thẩm thấu hạ, không cần thiết mấy ngày, cũng đã hết mức khỏi hẳn, bị Phượng Thiên Tứ thả sau khi đi ra, kế tục đảm nhiệm thủ vệ man hoang thành tứ phương trọng trách. Về phần chuyện làm ăn trên sự vụ, Liêu Thúy đem quản lý ngay ngắn rõ ràng, cùng Vạn Bảo lâu cùng mộ gia trong lúc đó hợp tác vui vẻ, song phương đều kiếm được buồn mãn bát giận, đều đại hoan hỉ. Rút ra mấy ngày nhàn rỗi thời gian, Phượng Thiên Tứ tại kết giới bên trong bắt đầu luyện chế đan dược, lần này, hắn đầy đủ luyện chế sắp tới 3000 viên luyện cốt dịch tùy đan, có nhiều như vậy năng lượng, hẳn là đầy đủ ô giao chúng nó cần thiết tất cả đều sắp xếp tốt sau, tiếp đó chỉ chờ hắn mở miệng hướng về liêu Thúy cáo biệt. Trương 535, trở về quê cũ. Màn đêm sinh thành, ánh sao vòng ánh, một vầng minh nguyệt treo cao vòng trời, lan ra nhu hỏa ngân quang tung hướng về đại địa. Nha nhỏ trên, song linh bên cạnh, một đôi có tình nhân lẫn nhau tựa sát, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, thưởng thức như ngọc như ảo bóng đêm mỹ cảnh. Cũng không biết có hay không bởi vì đêm nay Phượng Thiên Tứ muốn hướng về liêu Thúy chào từ biệt duyên cớ, Tử Linh này ra châu đường hiếm thấy không có niêm ở sau lưng hắn, tựa hồ nàng cũng muốn để lại cho hai người đơn độc tự những khác cơ hội như vậy ngày tốt mỹ cảnh, hai người trong lòng có tình, đều không có mở miệng nói chuyện, tất cả đều ở không nói bên trong, lặng lặng mà hưởng thụ như mặt nước ôn nhu mật ý. một lúc lâu, phượng thiên tứ phá vỡ mảnh này bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía trong lòng thiếu nữ, nhẹ giọng nói, tiểu thúy, ta ngày mai muốn rời khỏi man hoang thành. thiếu nữ nghe xong, mặt ngọc trên cũng không hề lộ ra trong tưởng tượng ngạc nhiên tâm ý, tựa hồ tất cả những thứ này nàng từ lâu hiểu rõ, chỉ bất quá, không có mở miệng hỏi ra thôi. yểu thiếu nữ giúp vào người yêu trong lòng lực, khinh khẽ lên tiếng, đường này, nhu tình như nước đôi mắt nhìn về phía hắn. Ôn nu nói: "Thiên Tứ, từ ngươi những ngày qua bận bịu xử lý trong thành sự vụ, ta đã nhìn ra ngươi muốn rời khỏi Man Hoang Thành." Dừng một thoáng, nàng vươn Ngọc thủ nhẹ nhàng xoa xoa người yêu Tuấn Tú khuôn mặt, trong con ngươi tràn ngập lưu luyến không muốn tâm ý, "Ta biết, ngươi vẫn rất lo lắng tu la cùng Băng Nhi hai vị tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi thôi, Man Hoang Thành ta biết đánh lý hảo, ta bây giờ chỉ hy vọng ngươi có thể đi sớm về sớm, đến lúc đó, ta sẽ cùng hai vị tỷ tỷ rất ở chung, cùng đi hầu hạ ngươi." Hiếm thấy nàng như thế rõ ràng lý lẽ, biết mình suy nghĩ trong lòng, Phượng Thiên Tứ nghe xong một trận cảm động, lập tức trong lòng sống lại chịu mến túi đầu tại thiếu nữ như ngọc trên gương mặt hút nhẹ hắn ôn nhu nói ngươi yên tâm ta cam đoan với ngươi chỉ cần tìm được tu nhi cùng băng nhi sau ta thì sẽ lập tức trở về man hoan thành đến thời điểm bốn người bọn ta sẽ vĩnh viễn vui sướng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ không cần tiếp tục phải chia liệt đứng đốc ta đương nhiên tin tưởng ngươi thiếu nữ ôn nhu nở nụ cười nhẹ giọng nói ta tin tưởng a man chắc chắn sẽ không bỏ qua nam cương trăm vạn con dân càng sẽ không bỏ qua tiểu thúi đó là tự nhiên vượng thiên tứ nghe xong nở nụ cười một thoáng chợt hai tay vây quanh tại thiếu nữ thon thả đưa nàng một cái ôm lấy, chậm rãi hướng về giường vừa đi đi. Tại Tiểu Thúy không có thể Aman sinh mười cái nhi nữ trước đó, A-man lại sao cam lòng không muốn Tiểu Thúy? Người yêu trêu đùa để thiếu nữ mặt ngọc đa hồng, e thẹn một mảnh. Tiếp đó, phòng nhỏ bên trong rơi ánh đến, lụa mỏng màn phất điện, một đôi có tình nhận tùy ý tương hoan, lang có tỉnh, thiếp có ý định. Tại ửng đỏ ánh đến chiếu dội hạ, một mảnh ý xuân giật rào, mỹ hảo vô hạn. Sáng sớm hôm sau, tại Man Hoang Thành lấy đông mười dặm nơi, đoàn người chính đang vì làm phượng Thiên Tứ tiến đưa. Hắn rời khỏi Man Hoang Thành một chuyện không có công bố ra bên ngoài. Ngoại trừ cổ đại sư ba người thêm vào miêu tộc tộc trưởng Liêu Tông Sơn cùng Đại Tế Ti ở ngoài, các tộc bên trong hiếm có người biết. Hắn làm như vậy cũng là không muốn làm cho các tộc con dân cùng với trong thành các tán tu trong lòng lưu lại bóng tối, bởi vì, ở trong lòng bọn họ, chỉ cần man vương đại nhân tọa chấn man hoang thành một ngày, Nam Cương sẽ an bình Thái Bình một ngày. Tuy rằng Phượng Thiên Tứ đã thích đáng xử lý tốt tất cả, hiện tại man hoang thành cho dù gặp phải cường địch xâm lớn, cũng không cần lo lắng, nhưng là, vì phong ngựa chính mình rời đi sẽ cho man hoang thành mang đến mặt trái ảnh hưởng Phượng. Thiên Tứ vẫn là quyết định ẩn dấu chính mình rời khỏi một chuyện, ngược lại, chính mình tìm được hai vị người yêu sau thì sẽ trở về Man Hoang Thành, nếu như thuận lợi, tin tưởng hơn tháng thời gian liền vậy là đủ rồi. Đến đây Tiễn Đưa còn có Liêu Thúy, Tuyết Nhi, Mộ Linh Lung, cùng với vạn yêu cột bốn đại yêu vương bên trong ba nhãn bạo viên vương, Tử Huyền Vương quả nhiên thủ tín, tại mấy ngày trước đây đạt được Phượng Thiên Tứ đưa tin sau, liền lập tức để bạo viên vương Kim Cương đi tới Man Hoang Thành, có hắn tọa chấn, thêm vào tứ phương thủ hộ Đông đảo yêu thú, trên căn bản đã không ai có thể uy hiếp đến Man Hoang Thành an uy. Về phần cùng Phượng Thiên Tử đi theo, ngoại trừ Tử Linh ở ngoài, hắn vẫn để Bạch Linh cùng Tiểu Lôi thú cùng chính mình đồng hành. Âu Giao Cương Vũ xích hỏa ba yêu muốn cai quản từng người thủ hạ thủ vệ man hoan thành, bởi vậy không thể dẫn chúng nó đồng thời đồng hành. Kim Thiền Tam Nữ cùng Thạch Sinh càng là gánh vác thủ vệ cửa thành trọng trách, tự nhiên cũng không có thể đi theo. nghĩ đến luôn mãi, Phượng Thiên Tứ quyết định mang Bạch Linh cùng Tiểu Lôi thú cùng tiến lên đường. Bạch Linh cánh hổ bản thể chuyên về phi hành, nói về phi hành tốc độ so với Cương Vũ chỉ có hơn chớ không kém, mà Tiểu Lôi thú lôi độn thuật tại cự ly ngắn bên trong độn tốc không ai bằng mang tới nó hay là tại thời khắc mấu chốt có rất lớn giúp đỡ lực lượng. Ngoại trừ Tử Linh, Bạch Linh cùng với tiểu lôi thú ở ngoài, còn có một người theo Phượng Thiên Tứ cùng tiến lên đường, hắn chính là Kim Phú Quý. Mập mạp này biết được lão đại của mình muốn rời khỏi Man Hoang thành sau, lập tức yêu cầu kết bạn đồng hành. Phượng Thiên Tứ dự định đi trước núi Côn Lôn Thiên Ma cùng đi tìm Tu La, trên đường sẽ trải qua cùng Châu Âu Giang Trấn, hắn chuẩn bị tại quê hương mình lưu lại một ngày, đi cha mẹ trước mộ phần bài tế. Kim Phú Quý cũng chuẩn bị đi cùng Châu vấn an mẹ của hắn Kim Thúy Hoa, nhiều năm như vậy không có nhìn thấy chính mình lão đường trong lòng hắn thực tại ghi nhớ, mặt khác, hắn bây giờ cũng coi như là nổi bật hơn mọi người, thân là vạn bảo lâu thiếu ông chủ, nang túi phồng lên, tự nhiên có không ít đồ tốt muốn bắt đến hiếu kính chính mình mẫu thân. huynh đệ mình muốn kết bạn đồng hành, phượng thiên tứ tất nhiên là cầu cũng không được, vui vẻ đáp ứng. kim phú quý đem nơi đây chuyện làm ăn giao cho đi theo trưởng lao thay quản lý, tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, ngày hôm nay rất sớm liền ở chỗ này tương hậu, chuẩn bị cùng lao đại một đường đồng hành, trở về quê cũ. kim cương đại ca, man hoang thành an nguy liền xin nhờ người đợi được huynh đệ sau khi trở về chắc chắn muốn rất cảm tạ thời điểm không còn sớm, phượng thiên tứ cùng liêu thúy tự đứng sau, ánh mắt nhìn về phía kim cương, ôn quyền thi lễ, cảm tạ nói, phượng huynh đệ, như ngươi vậy nói cũng quá khách khí, kim cương dũng cảm nở nụ cười, đưa tay vỗ một cái ngực, ngạo nghễ nói, ngươi cứ việc yên tâm, tại ngươi rời khỏi mấy ngày này, làm ca ca có thể cam đoan với ngươi, sẽ không để cho nhân tổn hại đến man hoang thành một viên ngói một viên vạch, hừ, nếu là thật sự có người tới rồi xâm phạm, như vậy, hắn đều sẽ chịu đựng ta yêu tộc ngàn vạn con dân vô cùng lừa dợn, có đại ca câu nói này. Tiểu Đệ dĩ nhiên là yên lòng Vương Thiên Tứ nghe xong nở nụ cười một thoáng, ánh mắt nhìn về phía một bên đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn kỹ Kim Cương Tuyết Nhi, hơi suy nghĩ, tiến lên một bước, đi tới Kim Cương trước người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi tựa hồ đối với đại ca có chút ý tứ, nàng dáng dấp dài đến xinh đẹp tuyệt trần, cùng đại ca cũng coi như là cùng tộc. Ha ha, đại ca tại ta rời đi mấy ngày này không tha cùng với nàng nhiều nhờ một chút. Nói không chắc, giữa các ngươi còn có thể phát sinh chút gì. Nghe hắn nói như thế, Kim Cương quay đầu đi nhìn Tuyết Nhi một chút, chợt cũng một mặt thần bí vẻ mặt đối với Vương Thiên Tứ thấp giọng nói: Người anh em, ngươi biết lúc trước đại ca vì sao không để ý băng Long Vương bọn họ phản đối, cố ý đến đây Man Hoang Thành tìm kiếm Tuyết Nhi. Lời nói thật không dối gạt ngươi, Tuyết Nhi bản thể Tuyết Nhu tại chúng ta viên trong tộc cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa, chỉ cần là giống cái tu thành nhân thân, mỗi người xinh đẹp như hoa, kha kha, ngươi cũng biết, đại ca này viên vương đến nay đều vẫn không có vương phi, ngày đó thật vất vả biết được Tuyết Nhi độ kiếp tin tức, lòng tràn đầy vui mừng đi vào giúp nàng, không nghĩ tới, lại phát hiện Tuyết Nhi bị người bắt đi, ngươi suy nghĩ một chút xem, này tới tay vương phi để cho người ca. Hát đột đi. Đại ca lúc ấy có nhiều tức giận. Bất quá, từ tình hình bây giờ đến xem, Tuyết Nhi Vương phi này đã trốn không thoát đại ca lòng bàn tay nghi. Thấy kim cương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Phượng Thiên Tứ trong lòng thế hắn vui mừng, cười nói, Kim Cương đại ca, chờ ta lần này trở về sau, liền để Tuyết Nhi với ngươi đồng thời trở về Vạn yêu quận. Không, là chúng ta cùng đi Vạn yêu quận. Đến lúc đó, huynh đệ ta có thể muốn uống ngươi rượu mừng, tận tình che chén, không say không về. Cứ như vậy chắc chắn rồi Kim Cương cười lớn một tiếng, vỗ tay nói rằng, hắn hai người dọn nói âm tuy thấp, lại không có thể giấu giếm được Tuyết Nhi hay là bọn họ là cố ý nói cho Tuyết Nhi nghe được. Giờ khắc này chỉ thấy vị này tóc bạc mỹ nữ đầy mặt én e thẹn, như mặt nước đôi mắt nhìn về phía kim cương, tựa hồ muốn dùng chính mình nu tình mật ý đem đối phương hòa tan. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đến mau chóng chạy đi Phượng Thiên tứ giờ khắc này ôm quyền hướng về mọi người thi lễ, ánh mắt dừng lại tại liêu Thúy trên người, ôn nhu nói: Đại gia khá bảo trọng, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, ta ổn thỏa trở về Man Hoan Thành. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đứng ở bên người hắn cách đó không xa bạch linh thân thể đột nhiên rút lên, ở giữa không trung biến hóa nhanh chóng hóa thành một con thân thể khổng lồ chắp cánh bạch hổ. "A Man, đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi." "Man Vương đại nhân khá bảo trọng a." Tại mọi người lời nói tống biệt trong tiếng, Phượng Thiên Tứ khẽ mỉm cười, thả người hướng lên phía trên bay đi, sau đó, Tử Linh cùng Kim Phú Quý cũng rồn dập triển khai thân pháp theo sát sau đó, ba người về phía sau rơi xuống giữa không trung trên lưng hổ. "Hừm." Một tiếng rung trời hổ gầm trên võng trời trên vang lên, chợt chỉ thấy Bạch Linh dưới sườn hai cánh bổ nhào, hóa thành một vệt sáng hướng về phía đông bắn nhanh mà đi. Nhìn theo bọn họ rời đi bóng lưng, Liêu Thúy đứng ở phía dưới. Đôi mắt nhìn kỹ một lúc lâu, chỉ thấy hai tay của nàng hợp thành chữ thập, trong lòng thấp giọng thì thầm, tín nữ cầu xin trời cao phù hộ A Man lên đường bình an, sớm ngày trở về. Vô tận vòng trời, xanh lam mà rộng lớn, thâm trầm như biển rộng bình thường rộng rãi, khiến cho nhân thân ở trung tâm tình vì đó hưng phấn. Phượng Thiên Tứ ba người ngồi xếp bằng ở trên lưng hổ, rong ruổi tại Lam Thiên biển xanh, giống như tiễn bình thường qua lại tại tầng tầng đám mây bên trong, nơi đi qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt mây khói. Bạch Linh không hổ là sở trường về phi tiên độn điệu to lớn như vậy thần thông linh thú. Chỉ thấy nó hai cánh hành phong, bốn trảo đằng vân, độ tốc nhanh chóng so với cương vũ càng hơn 3 phần, bất quá ngăn ngắn thời gian 2 ngày, bọn họ đã sắp muốn đến Ô Giang trấn Nghi. Túi đầu tìm kiếm, vào mắt nơi phía dưới tất cả đều là quần cuộn nước sông, này xuyên qua Thần Châu nam bắc đại Giang ở giữa không trung nhìn xuống quá khứ, giống như một con màu bạc cự long lớn lượn xoay quanh tại trên mặt đất, tăng thêm mấy phần mỹ lệ đổ sổ mỹ cảnh. Lão đại, người nói ta cũng có 7, 8 năm chưa từng thấy qua lão nương, lần này đi cùng Châu thăm viếng lão nhân gia nàng, cũng không biết ta cái kia tiện nghi trà đối với nàng khỏe sẽ không phải làm cho ta lão nương chịu va nước chứ. Càng là tới gần cố thổ, kim phú quý trong lòng càng là khẩn trương, như vấn đề như vậy hắn dọc theo đường đi ít nhất hỏi Phượng Thiên Tứ mấy chục lần, nghe được Phượng Thiên Tứ bên thai đều nổi lên vết chai. Người cái kia cha nhân nhìn qua vẫn thật thành thật, có người nói cùng kim đại nương từ nhỏ liền nhận thức, cũng coi là thanh mai trúc mã, hơn nữa gia cảnh cũng đỉnh giàu có, không lo sinh kế, vì lẽ đó, theo ta thấy hẳn là sẽ không để kim đại nương chịu va nước, Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, không chút nào chê Hán Viễn, kiên trì nói rằng, lại nói nữa Ta nhớ được năm đó ngươi lúc gần đi vẫn lộ một tay ngự khí phi hành thần thông, nghĩ đến chính là cho ngươi mượn cha mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám bắt nạt Kim Đại Nương. Lão đại trí nhớ thật tốt, chuyện này đều qua 7, 8 năm, không ngờ rằng ngươi còn nhớ rõ Kim Phú Quý nết miệng nở nụ cười, sờ sờ đầu của chính mình, thật không tiện nói, năm đó ta cũng vậy sợ lão nương bị người bắt nạt, mới dùng gà mở ngự khí phi hành thuật tại tiện nghi cha trước mặt khoe khoang một thoáng, hiện tại nhớ tới, thật là có chút buồn cười. Yêu, mập tử, ngươi thường nào thì trở nên khiêm nhường như vậy? Đây cũng không phải là ngươi nhất quán tắc phong tử linh nửa tựa ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh, một mặt thích thú chen vào một câu. Nhân tổng hội lớn lên thành thục mà Kim Phú quý mắt nhỏ nhìn về phía nàng, lộ ra vẻ quái lạ vẻ mặt, nói: tử Linh, liền nói ngươi đi, ta mập tử lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi vẫn là một con nhỏ bé, luôn yêu thích cắn quần của ta, làm hại ta vài lần đều là để Trần Đỉnh về nhà bị người chuyện cười. Nhưng là bây giờ, cha cha, đại mỹ nữ à, ngươi bây giờ đã biến thành một cái người gặp người thích, quỷ gặp quỷ mê đại mỹ nữ, nếu là nói ra, có ai có thể tin tưởng." Hắn những lời này nói ra sau tử Linh hiếm có không có phản bác, đặc biệt là nghe được mập tử tán nàng là một người gặp người thích, quỷ gặp quỷ mê đại mỹ nữ lúc, tử linh mắt to tiêu híp thành một đôi nguyệt nha nhì, mặt ngọc trên tràn đầy vui mừng vẻ mặt. Bởi vậy có thể thấy được, bất kể là nhân vẫn là yêu thú, chỉ cần nó là giống cái, đều yêu thích bị người khác tán thưởng chính mình khuôn mặt đẹp. Chương 536: Ảo thuật biến hình. Kim Phú quý thấy tử linh một mặt say sưa vẻ mặt, trong lòng âm thầm cười trộm, chợt, hắn tựa như là nhớ ra cái gì đó, đưa mắt nhìn sang Phượng Thiên tử, vì lộ ra vẻ ngưng trọng sắc, trầm giọng nói: "Lão đại, lần này ngươi đi tìm Tu La cùng Băng Nhi sư tỷ?" E sợ sẽ khó khăn tầm tầm, lực cản rất lớn." Dương Mộ Thoáng hắn nói tiếp, "Tu La bây giờ là Thiên Ma cung cung chủ, những năm gần đây vẫn phái người tìm kiếm lão đại tâm tích, nghĩ đến lấy nàng cùng tình cảm của ngươi, từ bỏ Thiên Ma cung cung chủ vị trí với ngươi đồng thời trở về Man Hoang thành hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là Băng Nhi sư tỷ vẫn đều tại Thiên môn, bởi vì nàng cùng lão đại quan hệ của ngươi đã truyền khắp giới tu hành, Cực Dương sư bá vì thế cực kỳ tức giận, nghiêm lệnh Băng Nhi sư tỷ bế quan hối lỗi, không cho nàng rời khỏi Tử Quá nhai nửa bước. Nói tới đây, Ánh mắt của hắn bên trong mơ hồ lộ ra lo lắng vẻ mặt. Lão đại ngươi bây giờ đã không phải là Thiên môn đệ tử, hơn nữa trưởng giáo sư Bá Tử lâu ban bố dụ lệnh muốn đưa ngươi chu diệt vì làm vô lượng sơn chết đi tu sĩ chính đạo lấy lại công đạo, ta chỉ sợ ngươi nếu như mạo muội đi vào Thiên môn, không chỉ khó có thể cùng Băng Nhi sư tỷ đoàn tụ, e sợ tự thân đều sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nói những lời này lúc Kim Phú quý trải qua tỉ mỉ suy nghĩ, mặc dù mình Lão đại hiện tại một thân tu vi có thể nói vô địch, nhưng là Thiên môn được sưng giới tu hành đệ nhất đại tông môn, nội tình thâm hậu, thực lực cường hãnh. Phượng Thiên Tứ một thân một mình muốn đi vào Thiên Môn đem Lãnh Băng Nhi cứu đi, e sợ rất khó làm được, hơi bất lưu thần, ngay cả mình cũng sẽ thân hãm nhà tù. Ngươi nói ta đều rõ ràng, nhưng là, dù như thế nào ta đều muốn lên Thiên Môn đem Băng Nhi mang ra đến, dù cho coi như là vừa chết, ta cũng sẽ không bỏ lại Băng Nhi mặc kệ. Phượng Thiên Tứ ngự khí len keng, có vẻ dị thường kiên quyết. "Ừm, lão đại ngươi nếu quyết định, ta này làm huynh đệ tự nhiên sẽ đại lực chống đỡ." Kim Phú quý mắt nhỏ tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, "Ta sẽ mau chóng đem lão đại tin tức báo cho nhất mao, để hắn cấp tốc hạ sơn." Ba huynh đệ chúng ta cùng đi song song thiên môn. Đáng tiếc, nếu là có khánh sinh tin tức là tốt rồi. Đến lúc đó, do chúng ta ô ràng tứ huynh đệ liên thủ, đồng thời đi vào thiên môn giúp Lão đại đem băng nhi sư tỷ cứu ra. Hắn có phần này tâm đệ phượng thiên tứ cực kỳ cảm động. Nhưng là, như lấy chính mình tu vi bây giờ đều không thể tại thiên môn toàn thân trở ra, bọn họ ba huynh đệ đi tới lại có tác dụng gì? Đến lúc đó, sẽ chỉ làm bọn họ thân ham hiểm cảnh, bồi tiếp chính mình cùng đi chết. Phú quý, ngươi bây giờ là vạn bảo lâu thiếu ông chủ làm bất cứ chuyện gì đều muốn trước tiên thay mình tông môn dự định một thoáng. người theo ta đi vào không quan trọng, nhưng là vạn bảo lâu nhất định sẽ chịu ngươi liên lụy phiền phức không ngừng. Đến lúc đó, ngươi này làm thiếu đông chủ nói vậy cũng không cách nào cùng đông chủ bằng đao. Lão vạn bên kia không dám. Kim phú quý nghe ra ý tứ của hắn, vội vàng nói: kỳ thực lao vạn người này rất tốt, hắn đối với ngươi ấn tượng cũng vô cùng tốt. Nói không chắc, ta còn có thể thuyết phục hắn theo chúng ta đồng thời đi vào thiên môn. Đến thời điểm có thêm một vị thái hư đỉnh cao tu sĩ giúp đỡ, ngươi hành sự cũng sẽ thuận tiện không ít. Nếu như vẫn là không được thoại để nhất mau cũng đem hắn con ma men sư phụ kêu lên thực lực của chúng ta mạnh như vậy chẳng lẽ còn sợ tới thiên môn bị người tính toán sao sự chú ý của hắn mặc dù không tệ nhưng là phượng thiên tứ từ lâu quyết định chuyện này phải tự mình một người giải quyết không thể liên lụy tới những người khác phú quý phượng thiên tứ nở nụ cười một thoáng nhìn về phía hắn nói hảo ý của ngươi lao đại tâm lĩnh tiên tâm đi lấy lao đại tu vi bây giờ có thể lớn mật địa nói một câu tại thiên môn các mạch bên trong đã không có người nào là đối thủ của ta lao đại coi như là bị người vây công đánh không thắng muốn chạy trốn quá dễ dàng. Bởi vậy, chuyện này vẫn để cho ta tự mình giải quyết, ngươi cùng nhất mau cũng không cần nhúng tay rồi." Kim Phú Quý nghe xong còn muốn há mồm quên bảo, lại bị Tử Linh ở một bên đoạt trước nói, "Mập tử, có ta ở đây thiên tứ bên cạnh, muốn đi vào thiên môn quả thực dễ như trở bàn tay, hơn nữa, vẫn không cần theo người đấu pháp liều mạng." Nàng lời vừa nói ra, không chỉ có là Kim Phú Quý, liền Phượng Thiên Tứ cũng cảm thấy kinh ngạc không ngớt, vội vã mở miệng hỏi thăm nàng có gì diệu kế. "Thiên tứ, ngươi lẽ nào quên ta Tử Ngọc điêu bộ tộc thiên phú thần thông tên là biến ảo vạn ngàn sao?" "Hừ, ban về đạo thuật" Trong thiên hạ có ai có thể so với Tử Ngọc Điêu vẫn sợ trừ về. Tử Linh miệng nhỏ kiều láo cao, mặt ngọc trên tràn ngập đắc ý vẻ mặt, chợt rũa ra hoa lan ngón tay ngọc, bấm tay bắn ra một đạo tử mang đánh vào kim phú quý trong cơ thể. Trong ngay mắt, chỉ thấy kim phú quý khắp toàn thân từ trên xuống dưới tránh qua một tia sáng tím, ngay sau đó, hắn cái kia mập mạp thân thể đã biến mất không còn tăm hơi. Phượng Thiên Tứ bên cạnh dĩ nhiên quỷ dị giống như xuất hiện một người tư thức tha, dung nhan xinh đẹp tiểu nữ, xem khuôn mặt cùng Liêu Thúy không khác nhau chút nào. "Tử Linh, ngươi đối với ta ta đã làm gì?" mắt thấy chính mình vì tay biến thành thiên thiên ngón tay ngọc, bụng bự nạm đã biến thành eo thon nhỏ, kim phú quý sợ đến lớn tiếng hét dầm lên. Cùng một thời gian, hắn phát hiện mình rộng cũng trở nên the thẹo rộng, hoa thoát thoát là con gái ra âm thanh. Hắn bên này nội tâm thấp thỏm lo âu, phượng thiên tứ nhìn sau nhưng đôi mắt phát quang, hắn bây giờ đã rõ ràng tử linh ý tứ đây. Thiên tứ, chỉ cần ngươi tiến vào thiên môn lúc ta với ngươi hợp thể thi triển ảo thuật, muốn trở thành ai cũng có thể. Hơn nữa, không có bất luận người nào có thể nhìn thấu ảo thuật của ngươi biến hóa. Tử linh nhìn về phía bị chính mình ảo thuật ra chỉ biến thành liêu thú dáng dấp kim phú quý. Không bởi che miệng bật cười lên, cái biện pháp này không sai. Phượng tiên Tứ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chính đang che miệng cười trộm Tử Linh, cười nói, Tử Linh, có ngươi giúp đỡ, chúng ta coi như là tại Thiên môn bên trong cũng có thể nên ngang cất bước, muốn cùng Băng Nhi gặp mặt tự nhiên không thành vấn đề. Hai người các ngươi đừng đến tham nói chuyện, trước đêm ta biến trở về rồi hay nói nha. Thực sự không chịu đựng nổi chính mình yêu kiều thức tha vóc người, Kim phú quý ở một bên bất mãn mà kêu to lên. Mập tử, ảo thuật của ta ra chỉ tại người khác trên người sau, nhất định phải đợi được sáu canh giờ mới có thể tiêu tán ngay cả ta mình cũng không cách nào giải trừ. ngươi trước tiên nhẫn một hồi đi. Từ Linh nhìn về phía Kim Phú Quý Ngọc Lộ ra vẻ hoa dung thất sắc vẻ mặt thực sự không nhịn được, cất tiếng cười to lên. Từ Linh, ngươi đừng đậu Phú Quý, đem trên người hắn ảo thuật giải trừ đi. Phượng Thiên Tứ cũng là ý cười đầy mặt, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào bính bên cạnh Tiểu văng Từ Linh, nói rằng. Từ Linh cực lực nhịn xuống trong lòng ý cười, đen lây lấy mắt to nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, Ngọc Lộ ra vẻ kinh ngạc sắc, hỏi, lẽ nào ngươi không muốn niệm Man Hoàng trong thành Vương Phi nương nương sao? Thiên Tứ. Ta đem mật tử biến thành bộ dáng của nàng có thể cũng là vì cho ngươi một giải nỗi khổ tương tư. Ngươi trầm địa còn không cảm tạ ta? Nghe ra nàng thoại lý hữu thoại, phượng tiên tứ lắc lắc đầu, cũng không lại mở miệng muốn nhờ. Ngược lại, tử linh tổng thể sẽ không để cho huynh đệ mình vẫn bộ này dáng dấp xuống, lập tức liền muốn đến ô gian chấn. Đến lúc đó, nàng chắc chắn giải trừ ra chỉ tại kim phú quý trên người hảo thuật. Tử linh, ngươi có thể không thể đối với ta như vậy được ga. Mập tử, ngươi nếu là lại loạn ồn ảo, ta liền đem ngươi biến thành một con đại lợn béo. Ước chừng một lúc lâu sau. Kim Phú Quý một đôi đôi mắt đẹp dán mắt vào phía dưới, mặt ngọc hơi động, đột nhiên lớn tiếng kêu to lên, "Đến, đến, phía trước chính là ô trang trấn rồi." Tiếp theo, hắn đưa mắt nhìn sang Tử Linh, vô cùng đáng thương nói, "Hảo Tử Linh, ta này đều về đến Cố Hương, ngươi tổng thể sẽ không để cho ta bộ dáng này đi gặp phụ lao hương thân đi." Tử Linh thấy hắn lộ ra vẻ quái dị vẻ mặt, bật cười một tiếng, nói, "Mập tử, kỳ thực ngươi dáng vẻ hiện tại cũng không kém, quên đi, ngươi đã không thích, ta liền đem ngươi biến trở về đến." Dứt lời, nàng tiên tiên tay ngọc quay về Kim Phú Quý vung lên, trong náy mắt chỉ thấy kim phú quý trên người một tia sáng tím lộ ra, chợt hắn đã khôi phục vốn là mô dạng, sơ sơ chính mình bụng bự nạm, vẫn cố ý đưa tay ngắt một thoáng mặt béo phì, phát hiện tất cả khôi phục nguyên trạng sau, kim phú quý thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía tử linh, giơ ngón tay cái lên tặng dương, hào thần thông, tiếp theo hắn hoặc như là nhớ tới cái gì hai điểm quan trọng, giọt hứng thú bừng bừng mà nói rằng, tử linh, ảo thuật của ngươi nếu thần kỳ như vậy, đợi được lao đại muốn đi vào thiên môn lúc, ngươi như thế biến đổi, đem lao đại biến thành mỗi con rồi loại hình con vật nhỏ, không phải có thể trực tiếp tiến vào thiên môn bên trong. Dù là ai cũng không cách nào phát hiện hành tung của các ngươi. Tử Linh nghe xong lắc lắc đầu, nói: Huyễn hình thuật từ nhỏ biến thành lớn dễ dàng, nhưng là muốn muốn từ lớn biến thành nhỏ độ khó quá to lớn. Lấy tu vi của ta bây giờ căn bản không cách nào làm được. Phỏng chừng muốn đạt đến bà nội như vậy đạo hạnh hay là có thể như như lời ngươi nói, đem thiên từ biến thành mỗi nhuyễn loại hình sâu nhỏ, chỉ cần có thể biến ảo thành những người khác hình dạng là được rồi, không cần biến thành những này sâu nhỏ loại hình vật thập. Phượng Thiên tử ánh mắt nhìn về phía hai người, cười nói: Quê vương của chúng ta đến, hiện tại tìm một chỗ không người địa phương hạ xuống sau đó sẽ tiến vào trấn. dứt lời, hắn gia hiệu bạch linh dừng lại phi hành tư thế, chật cùng tử linh kim phú quý thả người rời khỏi trên lưng hổ, cùng một thời gian, bạch linh khổng lồ thân thể trên tránh qua một đạo dị mang, nàng trong nháy mắt hóa thành hình người đi tới phượng thiên tứ bên cạnh, đi, phượng thiên tứ lấy tay chỉ một cái chấn đông nửa dặm nơi một ngọn núi nhỏ pha trên, khẽ quát một tiếng, mọi người hóa thành bốn đạo lưu quang hướng phía dưới bắn nhanh mà đi, thân ảnh lóe lên, bốn người đã xuất hiện ở trên sườn núi, phượng thiên tứ ánh mắt đảo qua, tuấn lộ ra vẻ một nụ cười, quay đầu nhìn về phía kim phú quý, hỏi. Phú quý, còn nhớ tới nơi này sao? Ta trầm địa sẽ không nhớ ra được." Kim Phú quý trên mặt cũng lộ ra ý cười, nói: "Năm đó ngay nơi này, đi đại lực tiểu tử kia mang theo một đám thủ hạ nhưng làm ta đánh hạng, bất quá, hắn cuối cùng cũng xuống dốc được chỗ tốt, bị chúng ta ô danh tứ huynh đệ rất sửa trị một phen, đầy đủ bị Đinh sư huynh nốt tại trong nhà thật là nhiều năm, đều không ra ngoài một bước. Nhớ tới khi còn bé chuyện lý thú, hai người trên mặt không bợ đồng thời lộ ra dư vị tâm ý, nửa ngày, Phượng Thiên tứ mở miệng nói: "Làm cho ta đi tới sát tham một tháng trong chốn người quen cũng có thể đều vứt tại." Dứt lời, Hắn trong nháy mắt lan ra tự thân thần thức, hướng về ô Giang chấn trong chấn sát thăm dò qua đi. Lấy Phượng Thiên tứ tu vi bây giờ, toàn lực thi triển ở dưới, phạm vi trăm dặm đều tại hắn thần thức thăm dò phạm vi. ô Giang chấn phạm vi bất quá mấy chục giảm, bởi vậy, hắn thần thức triển khai, trong chấn từng cọng cây ngọn có hết mức rõ ràng trong lòng. Quá hảo nửa ngày, Phượng Thiên tứ vừa mới đem thần thức thu hồi trong cơ thể, lộ ra vẻ một vệt cười nhạt ý, nhẹ giọng nói, không ngờ rằng ô Giang trong vẫn có nhiều như vậy người quen. đều là những người nào nhá? Kim Vũ quý ở một bên tò mò hỏi. Đi, đi tới ngươi sẽ biết luôn luôn thận trọng. Phượng Thiên Tứ lúc này cũng bắn lên cái nút, chào một tiếng, bước nhanh hướng về trong trấn đi đến. Kim Phú quý gái gãi đầu, nhìn về phía phía trước ba người, vội vã bước nhanh đuổi theo. Ô Giang trấn vẫn là náo nhiệt như vậy phồn hoa. Trên đường cái người đến người đi, rộn ràng nhốn náo não, ngay hai bên tiểu thương tập hợp, không phải truyền đến giọng trọ trẻ tiếng giao hàng, có vẻ náo nhiệt dị thường. Phượng Thiên Tứ bốn người theo đoàn người thủy triều một đi thẳng về phía trước, ánh mắt bốn phía quan sát, nhìn về phía từng cái từng cái quen thuộc khuôn mặt, còn có quen thân quen thuộc Bọn họ rời khỏi Âu Giang trấn đã có bảy, tám năm. Do ngày xưa tính trẻ con chưa thoát thiếu niên, hiện tại cũng đã lớn thành vóc người vĩ đại nam tử hắn. Những tia láng dịng hương thân khuôn mặt như trước, chỉ là già nua rồi chút, Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý hai người trí nhớ được, một chút liền có thể nhận ra, nhưng là dung mạo của bọn hắn nhưng phát sinh rất lớn thay đổi, thân ở trong đám người, cho dù có quen biết người đâm đầu đi tới, cũng khó có thể nhận ra bọn họ. Phượng Thiên Tứ một đường tiến lên, nhìn hắn đi phương hướng, thật giống như là Kim Phú Quý ra trước kia mở tiểu lâu vị trí. "Lão đại, ngươi không phải muốn đi Túy Nguyệt lâu chứ?" Kim Phú Quý mắt nhỏ tỏa ánh sáng, hỏi Đi theo ta ngươi sẽ biết." Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, trực tiếp đi về phía trước. Chương 537, mẹ con gặp lại. Phượng Thiên Tứ quả nhiên đem bọn họ mang tới Tú Nguyệt lâu trước. Hiện tại còn chưa tới buổi trưa, đã có khách nhân ba, năm kết bạn lục tục hướng về lâu bên trong đi đến. Kim Phú Quý ngẩng đầu nhìn hướng về nguyên bản thuộc về chính mình từ lâu, không có tới do dâng lên một trận lòng chua xót, mắt nhỏ chớp chớp, vành mắt đã hiện ra hồng, chỉ thiếu chút nữa rơi nước mắt. Phú Quý, này Tú Nguyệt lâu nhưng là nhà ngươi mở. Ngươi này làm chủ đạo chủ bởi chưa hôm nay có thể muốn rất chiêu đái chúng ta Phượng Thiên Tứ thấy hắn tâm tình có chút thương cảm, vội vã cười treo chọc nói, "Túy Nguyệt lâu trước kia là nhà ta, nhưng là đã bị ta nương chuyển nhượng cho người khác ni nói những lời này lúc, Kim Phú Quý có chút thương cảm. Hắn từ nhỏ mất cha, mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, lão nương một bên muốn chiếu cố hắn, một bên còn muốn quản lý từ lâu, trong đó khổ cực người ngoài không biết, cũng chỉ có Kim Phú Quý chính mình rõ ràng nhất, lão nương đem hắn lôi kéo rất nhiều nhiều không dễ dàng. Đi, đi vào trước lại nói Vượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng lôi kéo cánh tay của hắn hướng về lâu bên trong đi đến, vừa bước vào tiệu lâu, một cái dài đến cao đại tráng thực tiểu nhị tiến lên đón, đầy mặt đầy tiếu, nói: bốn vị khách quan, là tại đại sảnh dùng bữa hay là đi trên lầu trong một phòng trang nhã? Đại tráng, trầm địa ngươi tiểu tử này vẫn tại túy nguyệt lâu khi tiểu nhị, ta đương không phải cho ngươi một bút tan vỡ phí cho ngươi đi làm một ít chuyện làm ăn sao? Thấy tiểu nhị kia là trước kia nhà mình trong tiệu lâu ông bạn già, kim Phú quý tiến lên một bước, mắt nhỏ nhìn hắn, tức giận nói: mẹ của hắn kim thúy hoa năm đó đem túy nguyệt lâu chuyển nhượng cho người khác sao? từ đoạt được tiền tài bên trong giật một phần cho trong tiệu lâu ông bạn già môn mỗi người một bút không ít phân phát phí để bọn hắn không lại muốn làm người giúp việc cầm này bút bạc làm một ít chuyện làm ăn lao nương ngày đó nổi khổ tâm vì làm chỗ rượu này lâu bên trong ông bạn già mưu hào đừng lui không nghĩ tới tên này gọi đại tráng gia hỏa hiện tại lại đang túy nguyệt lâu khi chạy đường tiểu nhị kim phú quý thấy hắn sau không khỏi trong lòng có khí không có thể diện tốt đối với hắn ngươi ngươi ngươi là phú quý thiếu gia đại tráng dùng một bộ nhìn thấy quỷ vẻ mặt nhìn về phía kim phú quý kết kết lắp bắp nói Chứ ngươi ra già thiếu gia ta còn ai có mang thai như vậy. Kim Phú Quý Quái nhãn một phen, bụng bự nạm đột nhiên giơ cao, ngón tay hắn huýt, lớn tiếng quát, "Nhanh cho chúng ta tại lầu 3." Kim Phú Quý mặt sau lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tên kia gọi đại tráng tiểu nhị xoay người liền hướng về nơi thang lầu chạy đi, vừa chạy một bên gỡ bỏ giọng hô lớn, "Ông chủ, lão bản nương." Dựa vào, trầm điệu lão nương ta tiểu lâu chuyển nhộn sau, bang này người giúp việc chất tố trở nên kém như vậy, liền tối tiểu chào hỏi khách khứa đều không tận tâm tận lực, Kim Phú Quý thấy thế lắc lắc đầu hơi có chút vì mình lao nương khổ cực nửa cuộc đời đặt xuống gia nghiệp rơi xuống mức độ như vậy mà cảm thấy đáng tiếc. đang lúc này trên lầu truyền đến một đạo chiêng vỡ hoa giọng hét lớn ra tiếng mắng. đại tráng, lao nương còn chưa có chân nghi, cái tên nhà ngươi tại quỷ gạo gì? gọi hôn mạng. thật quen thuộc, thật thân thiết tiếng mắng. kim Phú quý nghe vào hai bên trong, mặt béo phì trên dĩ nhiên lộ ra nói không ra hưởng thụ vẻ mặt. lão bản nương, phú quý, phú quý thiếu gia trở lại. a. chỉ nghe nơi thang lầu truyền đến thịch thịch gấp gáp xuống lầu âm thanh. Chỉ thấy một người mặc hào hoa phú quý mập phụ nhân từ trên lầu nhanh chóng đi xuống, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tửu lâu chỗ cửa lớn, Kim Phú Quý cái kia cao to mập mạp vấp người, kinh ngạc đứng ngây ra, nửa ngày, trong miệng phát sinh một tiếng gào khan, hướng về Kim Phú Quý chạy như bay lại đây. Cùng một thời gian, mập tử trong mắt cầu lệ, bước ra bước tiến về phía trước đi đón. Nương một tiếng kích động hô to âm thanh từ Kim Phú Quý trong miệng phát sinh, chỉ thấy hắn đưa tay đem mập phụ nhân ôm cổ, mặt béo phì trên tất cả đều là kích động hưng phấn tâm ý. Ta Phú Quý nhi a, nương nghĩ đến ngươi thật là khổ a này mập phụ nhân chính là kim phú quý lao nương kim thúy hoa giờ khắc này nàng đã gỡ bỏ giọng gào khóc lên ngươi cái này tiểu không lương tâm đồ vật lao nương đưa ngươi nhọc nhằn khổ sở lôi kéo đại ô ô ngươi vừa đi chính là 8 năm cũng không nghĩ trở về nhìn lao nương ngươi này rất ngàn đau với ngươi cái kia ma quỷ cha như thế không lương tâm a kim thúy hoa hai tay ôm thật chặt con trai của chính mình cũng không tiếp tục nguyện mông ra một cái nước mũi một cái lệ khóc tố mập tử không phải thần tình thương tâm vô cùng không lớn một lúc đã đem kim phú quý trên người thể diện quần áo làm cho tất cả đều là nước mắt nước mũi nghe thấy lão nương khóc tố, kim phú quý giờ khắc này đấy lòng khổ sợ dị thường, muốn ôm chính mình lão nương khóc lớn một hồi, rồi lại sợ sẽ chính mình vừa khóc lên lão nương càng thương tâm hơn, liền cố nén tại trong vành mắt đảo quanh nước mắt thủy, đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, an ủi, nương, ta đây không phải là trở về nhìn ngươi sao? đừng thương tâm, cùng lắm thì lần này trở về ta nhiều cùng ngươi chút thời gian. thối lắm kim thúy hoa nghe xong lập tức ngừng gào khóc, đưa tay điểm hướng về cái chán của hắn, mắng, ngươi này tên nhóc khốn nạn, lần này trở về nếu như sẽ rời đi lời nói của lão nương. Lão Nương ngay lập tức sẽ đi đầu giang, đỡ phải mỗi ngày vì ngươi lo lắng sợ sệt. Được được được, toàn nghe ngươi vẫn không được Kim Phú quý giờ khắc này triển khai lửa, mặc kệ thế nào, trước hết để cho chính mình Lão Nương hài lòng lên lại nói. Nghe hắn nói như vậy, Kim Thúy Hoa lập tức phá khóc mỉm cười, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lên con trai của chính mình, thấy hắn mặc trên người đến ngăn nắp, nhân cao ma đại, trên mặt bóng loáng hiện lên sáng. Hiện nhiên, những năm này không có gặp quá tội, tháng ngày trải qua rất tốt. Thằng nhóc con, ngươi có phải hay không phát tài rồi huyền tài? nhìn ngươi bộ dáng kia tựa hồ sống đến mức rất tốt kim thúy hoa đầy mặt tự hái ý cười nhìn về phía con trai của chính mình hỏi qua loa rồi kim phú quý đắc ý nở nụ cười trợn ánh mắt chuyển hướng phía sau phượng thiên tứ đối với kim thúy hoa nói rằng lao đại cũng theo ta đồng thời trở lại lúc này phượng thiên tứ cùng tử linh bạch linh hai nữ đi lên phía trước diện chứa ý cười quay về kim thúy hoa thi lễ một cái nói kim đại đường nhiều năm như vậy không gặp thân thể của ngài vẫn là tốt như vậy à thiên tử à ngươi nhưng là càng lớn dài đến càng tuân tu kim thúy hoa vẽ mặt tươi cười nhìn về phía hắn tán dương nàng chú ý tới tử linh cùng bạch linh hai nữ mỗi người kiều diễm như hoa đẹp như thiên tiên hai bên trái phải phân đứng ở phượng thiên tứ bên cạnh không bởi sách tiếng nói vẫn là thiên tứ có bản lĩnh sắp tới liền dẫn theo hai cái như hoa như ngọc tiểu tức phụ dáng vẻ này ngươi nói câu nói này đồng thời nàng lại duỗi thân tay điểm hướng về kim phú quý cái chán cười mắng ngươi này thằng nhóc số tuổi cũng không nhỏ nhìn ngươi mặc trên người đến đỉnh ngăn nắp trầm địa thì không thể mang cái người vợ trở về để lão nương vui vẻ một thoáng nàng những lời này nói ra sau phượng thiên tứ tuấn lộ ra vẻ một chút lúng túng muốn giải thích ngẫm lại xem cùng đối phương cũng giải thích không thông, chỉ có lắc đầu nở nụ cười. Còn Bạch Linh cũng không thể gọi là, nàng bản thân đối với phản tục việc liền không hiểu rõ lắm, thêm vào trong lòng đối với chủ nhân chỉ có một mảnh trung tâm, chưa từng lo lắng qua những đồ vật khác, bởi vậy, cũng không cảm giác có gì chỗ không ổn. Lại cứ tử Linh nghe thấy những lời này sau, mặt ngọc trên lại bay ra một vệ đà hồng, lộ ra e thẹn vẻ mặt, rất là làm người thương yêu hái. Nương, ngày trước tiên đừng cố nói những này, đúng rồi. Lão nhân gia ngài không phải theo ta cái kia tiện nghi cha đi cùng châu hưởng phúc mạ, vì sao lại trở về ô Giang trấn trọng thao cựu nghiệp? Gặp Lão đại lộ ra vẻ lúng túng vẻ mặt, Kim phú quý ở một bên vội vã chuyển hướng đề tài, đỡ phải chính mình Lão nương lại ngài để hỏi liên tục. Cái gì tiện nghi cha? Ngươi này thằng nhóc con nói chuyện vẫn là như vậy tổn kim thúy hoa cười mắng một câu. Nói, ta với ngươi cha đồng thời tại cùng châu sinh sống hai năm, tuy rằng áo cơm không lo, nhưng là này vất vả bận rộn hơn nửa đời người, chợt một ngủ lại đến, trực đem Lão nương trầm hỏng rồi. Ngươi cha thấy ta cả ngày giàu dĩ không vui. Hỏi rõ nguyên do sau, liền đem chính mình tại cùng châu sản nghiệp toàn bộ bán thành tiền, cùng nương đồng thời trở về ô giang trấn định cư, vẫn đem chúng ta ra tiểu lâu cũng bản trở lại. Ừ, ngoại trừ ghi nhớ ngươi này thằng nhóc con, lão nương mấy năm qua tháng ngày trải qua vẫn là định tư thái. Ừm, xem ra ta cái kia tiện nghi cha nhân vẫn rất không sai, đặc biệt là đối với nương càng là săn sóc kim phú quý hiếp mắt nhỏ, tán một câu. Nương có người cha chiếu cố, tự nhiên sinh hoạt rất tốt, ngược lại là ngươi này thằng nhóc con, lúc nào cho nương tìm cái người vợ? Chẳng lẽ còn giá hơn nương đợi thêm 10 năm 8 năm hay sao? Kim Thúy Hoa vừa nhìn thấy Phượng Thiên Tứ bên cạnh đứng thẳng Tử Linh Bạch Linh hai nữ, trong lòng đã nghĩ miêu trảo giống như khó chịu, liên tục dục Kim Phú Quý thế nàng tìm cái người vợ trở về. Này lao nương nhắc lên lên người vợ hai chữ, Kim Phú Quý không bởi nhớ tới nhân tại Thiên môn Phong bộ không ai, từ khi bái vạn bảo lâu chủ sư phụ sau một ba năm qua hắn vẫn chuyên tâm khổ tu, nhàn lúc sư phụ liền truyền thụ cho hắn kinh doanh chi đạo, cũng không dành đi liên hệ không ai, cũng không biết nàng bây giờ tình trạng gần đây làm sao. Hai người cảm tình vô cùng tốt, tách ra mấy năm không gặp, Kim Phú Quý đánh trong lòng vô cùng ghi nhớ lo lắng nàng. Nhân lúc Lão Đại đi Thiên Muôn Cơ Hội, ta cũng phải cùng đi tới, không nói thứ khác, tối thiểu cũng muốn đem Tiểu Mai từ Phong Bộ mang ra đến. Lão Nương ta muốn uống một chiếc người vợ trà đã muốn điên rồi Kim Phú Quý trong lòng nghĩ thầm. Kim Đại Dương, Phú Quý người vợ ngay ô Giang chân lúc này, Phượng Thiên Tứ ở một bên cười đối với Kim Thúy Hoa nói rằng, chúng ta này liền đi đưa ngươi chuẩn người vợ mời đi theo. Đại Dương ngươi có thể muốn trước tiên chuẩn bị một chút. Dùng túy Nguyệt lâu sở trường nhất thức ăn đến chiêu đại nhân ra. Thật sự Kim Thúy Hoa nghe xong ánh mắt sáng lời, đưa tay tại Kim Phú Quý trên chán điểm một cái, cười mắng. Ngươi này thằng nhóc con còn muốn cho lão nương đến cái bất ngờ kinh hỉ, nhanh đi, nhanh đi đưa ngươi người vợ mời đi theo, để nương cố gắng coi trộm một chút. Ta nào có cái gì người vợ, cho dù có cũng không ở ô giang trấn. Kim Phú Quý nghe xong nội vã biện giải, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Phượng Thiên Tứ đưa tay lôi ra Tửu Lâu. Kim đại nương, ngài chuẩn bị một chút, chúng ta đi một chút sẽ trở lại Lâm gia Tửu Lâu." Phượng Thiên Tứ không quên quay đầu hướng Kim Thúy Hoa chào một tiếng. "Các ngươi nhanh, ngày hôm nay Túy Nguyệt lâu lầu bà không nhận tội đãi khách nhân, chuyên môn cho các ngươi tẩy trần đón gió Kim Thúy Hoa vẻ mặt tươi cười." Thùng nước eo gốn một cái, vội vã phân phó người giúp việc bắt đầu chuẩn bị, nàng muốn dùng phong phú nhất tiệc rượu vì làm con trai của chính mình bọn họ đón gió tây trần, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là chiêu đái chính mình tương lai con râu. Lão đại, xuất gia túy người lâu, Kim Phú Quý đẩy mặt khổ nhìn nhau hướng về Kim Phú Quý, hai tay mở ra, nói: "Ngươi bây giờ để ta đi đâu vậy tìm cái người vợ mang về ra?" Đại ca tự có chú ý, ngươi đi theo ta chính là Phượng Thiên Tứ nghe xong tuấn lộ ra vẻ thần bí nụ cười, không nói thêm lời, trực tiếp hướng về trấn Đông Đại Nhai bước qua. Kim Phú Quý ở phía sau nhìn về phía hắn cùng Tử Linh Bạch Linh hai nữ thân ảnh, lắc lắc đầu, chỉ có bước nhanh cùng theo tới. Không lớn một lúc, bọn họ đã đi tới ô giang trấn mặt đông nhất, một chỗ đại trang viên trước cửa ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn hướng về trang viên chỗ cửa lớn, Kim Phú Quý mặt béo phì trên bóp ra cười khổ, nói: "Lão đại, ngươi nên không lại ở chỗ này tìm cho ta người vợ ba." Chương 538, bạn cũ gặp lại. Trước mắt tòa này trang viên chính là tại ô giang trấn tiếng tăm lừng lây thương Long đạo trưởng. Từ khi Đinh Cẩm cùng Phượng Thiên Tứ cùng tiến lên Thiên môn tu đạo sau, Thương Long đạo trưởng hết thảy sự vụ đều giao cho phó trưởng chủ Thạch Hổ cùng đinh đại lực quản lý, xem phía trước cửa lớn đứng thẳng bốn tên hộ vệ đệ tử, mỗi người đôi mắt tinh quang lấp lánh, đều có tiên tiên kỳ tu vi, dựa theo này tình huống xem, Thương Long đạo trưởng tại hai người tỉ mỉ quản lý hạ ngày càng hương thịnh, không thua gì đỉnh cẩm tọa chấn thời gian. Phú Quý, ngươi trước tiên đừng nóng lòng, chờ một lát sẽ có kinh hỉ lớn vượng thiên tứ nở nụ cười một thoáng, chợt chỉ thấy hắn môi miệng ngất máy, tựa hồ chính đang thi triển truyền âm thuật hướng đạo trong sân người thông báo tin tức. Lão đại hiện tại làm việc trầm điệu thần bí hề hề không có chút nào như hắn tác phong trước kia Kim Phú Quý trong lòng nói thầm một tiếng, mắt nhỏ nhìn về phía chỗ cửa lớn, hắn giờ khắc này cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút đến cùng có gì kinh hỉ lớn. đợi đến Phượng Thiên Tứ thi triển truyền âm thuật sau, không cần thiết một lúc, vài đạo thân ảnh từ đạo trường bên trong bắn nhanh mà ra, trận từng tiếng kinh hỉ la lên vang lên. Thiên Tứ, Phú Quý, vài đạo thân ảnh trực tiếp từ đạo trường ra, hướng về Phượng Thiên Tứ đám người đến đón. đợi đến bọn họ ổn định thân hình sau, Kim Phu Quý định thần nhìn lại, mặt béo phì trên lập tức lộ ra hương phấn vô cùng vui mừng tâm ý. người đến dĩ nhiên là Đinh Cẩm. Vũ quan ba huynh muội, Thạch Hổ, Đinh Đại Lực còn có một tướng mạo anh tuấn thiếu niên áo lam, phú quý một tiếng duyên dáng gọi to, bao hàm bao nhiêu nỗi khổ tương tư, tại mọi người dừng thân hình thời điểm, khổng mai như trước nhào về phía trước, đi tới Kim Phú quý trước người, hai người trong nháy mắt chăm chú ôm cùng nhau. Thiếu Mai, ta rất nhớ ngươi nha. Mập Tử giờ khắc này trên mặt tất cả đều là kích động vui mừng thần tình, ôm khổng mai thân thể mềm mại, cũng lại không nỡ bỏ thả ra. Ta cũng vậy. Người ôm thầm rồi rời đi thiên môn, ta cho rằng, cả đời này cũng không thấy được ngươi nhi không ai đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt. Ngọc lộ ra vẻ vô tận vui mừng vẻ mặt, mừng đến phát khóc. Này vợ chồng son nhiều năm không thấy, khanh khanh ta ta, tự thuật ly biệt tỉnh. Một bên khác, Đinh cầm đầy mặt kinh hỉ tiến lên ôm lấy Phượng Thiên Tứ, lớn tiếng nói, Thiên Tứ, thấy ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. Cảm nhận được trên người hắn toát ra chân thành cảm tình, Phượng Thiên Tứ trong lòng một trận kích động, muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Nói chung, hắn có thiên nuôn vạn ngữ muốn cùng đối phương tự thuật. Thiên Tứ, những năm này ngươi trải qua khỏe. Vũ quan cùng Khổng Tuấn hai người cũng tới đến trước người của bọn hắn, lộ ra vẻ kích động vẻ mặt. Hỏi. Lúc này, Đinh Cẩm vươn hai tay ra, trên mặt kích động tâm tình hơi bình, liền vội vàng hỏi, đúng nha, ngươi mất tích ba năm, ba năm này đến cùng làm sao mà qua nổi đến? Còn có, ngươi không phải thần trí lạc lối sao? Quá nhiều quá nhiều không rõ muốn biết. Đinh Cẩm liên tiếp hỏi ra rất nhiều. Những này chúng ta sau đó lại tán gẫu. Hiện tại, mọi người cùng nhau đi thú người lâu. Phú quý nương đã chuẩn bị phong phú buổi tiệc chờ chúng ta đã qua phượng thiên từ ánh mắt nhìn về phía mọi người, nở nụ cười một thoáng, nói, thiên tử, ngươi đã đến rồi Thương Long đạo trường, tự nhiên là chúng ta bài yên đón rõ. Hà tất đi hắn nơi đây. Thạch Hồ ở một bên cười nói: "Thạch đại ca, ngươi có không biết, Kim đại nương cố ý chờ phú quý đem con dâu mang về ra, chúng ta cũng không thể để lão nhân ra nàng thất vọng." A Vượng Thiên Tử ánh mắt nhìn về phía Vũ Quan cùng Khổng Tuấn, ba người đồng thời hiểu ý nợ nụ cười. "Lão đại nói đúng, đi, chúng ta nhanh túy nguyệt lâu, chớ để lão nương ta sốt ruột chờ chính đang cùng Khổng Mai khanh khanh ta ta Kim phú quý sau khi nghe, lập tức lôi kéo người yêu tay nhỏ, cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp hướng về Túy Nguyệt lâu phương hướng chạy đi." Mọi người thấy thế dồn dập cười lớn lên. "Thiên tử, hai vị này đạo hữu là" Đinh Cẩm ánh mắt nhìn về phía Tử Linh Bạch Linh hai nữ, hỏi. Phượng Thiên Tứ nghe xong nở nụ cười, giới thiệu, các nàng đều là đồng bọn của ta tiếp theo, hắn đem hai nữ họ tên báo cho đối phương. Tử Linh. Đinh Cẩm vừa nghe cái tên này, cảm thấy quen thuộc cực kỳ, trong đầu lập tức nghĩ tới một con tiểu điêu nhi rằng, dấp. Không bởi ánh mắt đánh giá một thoáng Tử Linh, không nhịn được đối với Phượng Thiên Tứ hỏi, Thiên Tứ, ngươi trước đây thật giống nuôi một con tiểu điêu nhi, tên của nó cũng là Tử Linh. Ngươi trí nhớ thật tốt Tử Linh đột nhiên mở miệng, mặt ngọc cười khinh khách nói, ta chính là còn kia tiểu điêu nhi. Cái gì? Đinh Cẩm nghe xong lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía Tử Linh, lắp bắp địa đạo, "Ngươi, ngươi chẳng lẽ là?" Thông thần. Hắn câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng là trong lòng đã chấn động không gì sánh nổi, không nghĩ tới, ngày xưa con Kiêm Lịch ngậm tiểu điêu nhi hiện tại lại tu luyện tới cảnh giới như vậy, có thể hóa thành người. Đinh sư huynh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện vượng tiên tứ cười đối với mọi người chào một tiếng, chợt cùng đi hướng về Tú Nguyệt lâu phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, mọi người chậm rãi mà đi, tự thuật ba năm này phát sinh các loại sự tình. Từ khi Vượng Thiên Tứ tại 3 năm trước đây hóa thân huyết ma tàn sát không ít tu sĩ chính đạo sau, việc này tại Thiên môn lập tức nhắc lên hiên nhân đại, tại trưởng giáo Cực Dương chân quân dụ lệnh hạ, Thiên môn ba cùng bốn bộ thêm vào trưởng lão đường rộn dập phái người hạ sơn đi vào tìm kiếm Vượng Thiên Tứ tam tích, một khi phát hiện, lập tức thông báo tông môn, sau đó triệu tập nhân thủ vi mã chu diện. Duy nhất không có phái người hạ sơn siêu tầm Vượng Thiên Tứ tam tích chính là kiếm các một mạch, vì thế, Cực Dương chân quân cùng kiếm huyền tử hai người nên náo rất không vui, mà kiếm các đệ tử cũng bởi vậy tại tông môn nhận hết cô lập, may mà có kiếm huyền tử tọa trấn, coi kiếm ngay Dù sao cũng chẳng có ai dám đi tới kiếm cấp gây sự sinh sự. Sau một năm, Đinh Cẩm tại sư phụ kiếm huyền tử giúp đỡ hạ thuận lợi đột phá đến cảnh giới hoa thần. Tại hắn sau khi đột phá, kiếm huyền tử nói thẳng, tuổi tác hắn thiên đại, đã bỏ qua tu hành tốt nhất tuổi tác, cho dù ngày sau dù thế nào cần tu khổ luyện, cả đời này muốn đạt đến thái hư cảnh giới, trên căn bản đã là không có một chút nào hy vọng. Bởi vậy, Đinh Cẩm cân nhắc luôn mãi, quyết định cùng kiếm huyền tử báo cáo, hắn nếu không cách nào đạt đến đại đạo đỉnh cao, không bằng kịp lúc trở về quê cũ truyền thừa chính mình một mạch, thành lập tu hành gia tộc. Như vậy cũng sẽ để hậu nhân các đệ tử có thể quang minh chính đại bước lên tu hành con đường. Quyết định của hắn đạt được kiếm huyền tử chống đỡ, sau đó, tại một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp phải Vũ Quan ba huynh muội, đàm đạo dưới, phát hiện ba người hắn cũng có rời khỏi thiên môn tâm ý, liền thương lượng được rồi đồng thời thành lập tu hành gia tộc. Vũ Quan ba huynh muội bên trong, đại ca Vũ Quan Tu Vi cũng đột phá đến cảnh giới hóa thần, nguyên bản hắn muốn rời khỏi tông môn thành lập tu hành gia tộc khá là không dễ, phong bộ sẽ không dễ dàng để một tên hóa thần tu sĩ rời khỏi. Sau đó, tại trước kia gió to đường đường chủ kim ngạo giúp đỡ hạ, Ba người hắn mới có thể rời khỏi phong bộ, theo Đinh Cẩm cùng đi đến Âu Giang trấn. Tại giới tu hành các đại tông môn bên trong, như Đinh Cẩm đám người bình thường rời khỏi tông môn thành lập tu hành gia tộc đệ tử vô cùng đông đảo, bọn họ mặc dù ly khai tông môn, nhưng là thân phận vẫn cư trở biến, sau đó tạo thành tu hành gia tộc cũng sẽ trở thành tông môn lệ thuộc thế lực, hai người trong lúc đó sẽ hình thành lẫn nhau y tồn quan hệ, tông môn gặp nạn, những này lệ thuộc gia tộc thế lực nhất định phải tương trợ đắc lực, phản chi, những này tu hành gia tộc gặp phải khó khăn, tông môn cũng sẽ đưa tay cứu viện. Bốn người rời đi tiên môn thời gian, Tông môn ban cho một bút không ít linh tinh, để bọn hắn làm dự chủ gia tộc tài chính. Còn đinh cẩm rời khỏi lúc, kiếm huyền tử càng là dốc túi giúp đỡ. Một lần ban cho hắn lượng lớn linh tinh đan dược pháp khí loại hình tu hành món hàng, để hắn tại ô Giang chân cố gắng phát triển, đem gia tộc quy mô mở rộng, không nên để đồng đạo coi thường. Có nhiều như vậy tài nguyên, thêm vào hai vị hóa thần tu sĩ toa chấn, ô Giang Thương Long phái lập tức ở cùng châu cảnh bên trong danh tiếng dần lên cao. Tuy rằng thực lực của bọn họ tại giới tu hành các môn phái trong gia tộc chỉ có thể cũng coi là trung hạ trình độ, nhưng là. Tại Cùng Châu cảnh bên trong nghiêm nhiên đã trở thành đệ nhất đại tu hành môn phái. Không sai, Đinh sư huynh cùng Vũ quan sư huynh đều có hóa thần kỳ tu vi, tại Cùng Châu cảnh bên trong cũng coi như là cao thủ đứng đầu, các ngươi Thương Long phái có này thanh uy cũng làn nên phải vậy. Phượng Thiên Tứ nghe xong, trong con ngươi lộ ra ý tán thưởng, chợt cũng vạch ra bọn họ không đủ chỗ. Ta lúc trước dùng thần thức sát thăm dò qua toàn bộ Thương Long đạo trưởng, phát hiện tại Đông Đảo môn nhân trong các đệ tử, ngoại trừ đại lực huynh đệ cùng Gia Hiên ở ngoài, không một người đạt. Đến luyện khí kỳ, các ngươi toàn bộ Thương Long phái hiện tại cũng bất quá chỉ có 2 tên hóa thần kỳ tu sĩ thêm vào năm tiên luyện khí tu sĩ, những đệ tử còn lại phần lớn là tiên thiên kỳ tu vi. Vạn nhất nếu như cùng những khác môn phái tranh đấu lên, e sợ tại nhân số trên sẽ đánh phá. Y Hạ Phong, với môn phái sau đó phát triển cũng có ảnh hưởng cực lớn. Thiên tứ, ngươi nói rất đúng, Đinh Cẩm gật u hít một tiếng, nói, chúng ta Thương Long Phái dù sao thành lập thời gian không dài, trong thời gian ngắn môn nhân đệ tử rất khó lớn bao nhiêu đột phá. Bất quá, nếu là cùng môn phái khác tranh đấu lên, chúng ta cũng không phải sợ. Thiên tứ, ngươi chớ quên, lúc trước ngươi thuần hóa yêu thú lúc ta cùng vũ quan huynh nội có thể đều chiếm được một con thực lực cường hãn yêu thú đồng bọn lâm hạ sơn trước đó sư phụ tại thú viện bên trong lại chọn ba con thông linh kỳ yêu thú ban cho ta có chúng nó giúp đỡ ta thương long phái thực lực có thể coi là là đề cao thật lớn đừng nói là tại cùng châu cảnh bên trong chính là toàn bộ giới tu hành bên trong chúng ta thương long phái thực lực tại các gia tộc trong môn phái cũng có thể giữ lấy một vê ý chí việc này ta ngược lại thật ra quên mất vượng thiên tứ nở nụ cười một thoáng nói làm sao vừa nãy ta dùng thần thức sát tham lúc cũng không hề phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Lẽ nào các ngươi Thương Long Phái còn có nơi khác chỗ tu hành? Phượng sư thuốc ngươi nói đúng từ lúc một bên muốn mở miệng nói chuyện Giang Gia Hiên chen miệng nói, chúng ta Thương Long Phái thiết lập tại bản lòng trên đảo, vậy chính là ngày xưa Ôn Mông đảo, nơi nào thủy đạo hung hiểm, quanh năm sương lớn bao phủ, hiếm có dấu người tích, là chuyên tâm tĩnh tu tuyệt hảo nơi. Này Giang Gia Hiên ngày xưa từng đạt được Phượng Thiên tứ chỉ điểm, thêm vào thiên phú cực cao, một tiếng tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách đột phá bình cảnh sắp tới. Phượng Thiên tứ nghe xong hướng hắn gật đầu, lộ ra vẻ hiền lành nụ cười, nói, Gia Hiên, Ngươi những năm gần đây tu vi tăng trưởng cực nhanh, nghĩ đến không được bao lâu thời gian, các ngươi thương long phái liền muốn nhiều một tên hóa thần tu sĩ nhi. Gia Huyên Thiên phu sắc thực rất cao, thêm vào lại chịu cần tu khổ luyện, so với đại lực có thể phải mạnh hơn nhiều lắm để cập cái này đồ đệ, đinh Cẩm trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Mà con trai của hắn đinh đại lực trên mặt lại lộ ra lung túng vẻ mặt, sắc thực, hắn tu luyện so với sư đệ môn sớm, nhưng là, cho tới bây giờ tu vi cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến luyện khí chu kỳ, so với sư đệ đầy đủ thấp cấp 2, cha mình nói như thế, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi lên. Đại lực vinh đệ, thiên phú nhân nhân mà dị, chỉ cần ngươi lòng hướng về đạo kiên nhẫn, cho dù thiên phú không bằng người, ngày sau cũng có thể bù đắp lại đây. Có thời gian, chúng ta lẫn nhau luận bàn một thoáng. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy Đinh Đại Lực khuôn mặt buồn bã, biết hắn giờ khắc này trong lòng chịu khổ sở, mở lời an ủi nói. Đinh Cầm nghe xong mừng rỡ trong lòng, chính mình vị sư đệ này tu vi có thể nói được với cao không lường được, cứ nghe. liền sư phụ kiếm huyền tử như vậy đạo hạnh cũng không bằng hắn, hắn nếu là chịu chỉ điểm mình nghi tử, đây chính là cơ duyên to lớn. Đại lực còn không mau nhanh cảm tạ Phượng sư thúc. Đinh Đại Lực cũng không phải là du một mụn ngọng đầu, lập tức quay về Phượng Thiên Tứ không mình hành lễ, kính cần nói, đa tạ sư thúc chỉ điểm tri ân. Phượng Thiên Tứ cười nhạt, gật gù, chợt đưa tay đem hắn nâng dậy, cười nói, chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn trời, chỉ cần ta có thể giúp đỡ đội, nhất định sẽ làm hết sức. Dứt lời, ánh mắt của hắn về phía trước nhìn lại, chỉ tay một cái, nói với mọi người nói, Tú Nguyệt lâu đến, cũng không biết Kim Đại Nương thấy phú quý đem tiểu mai mang về ra, muốn nhạc thành hình dáng ra sao. Mọi người nghe xong cười ha ha, chợt nối đuôi nhau hướng về bên trong tiệu lâu bước qua chương 539, tế điện. Mọi người còn chưa bước vào tửu lâu, Kim Thúy Hoa tràn ngập kinh hỉ âm thanh đã từ lâu bên trong truyền ra. Nhà ta phú quý khá tốt, tâm địa thiện lương, nhân lại hiếu thuận, hơn nữa đặc biệt sẽ đau nhân. Tiểu Mai Nha, ngươi không chỉ nhân rất xinh đẹp, ánh mắt càng là không nói, chỉ cần ngươi sau đó cùng phú quý trở thành thân, đại nương liền đem này Túy Nguyệt lâu đưa cho ngươi. Phượng Tiên tứ trước tiên đi vào lâu bên trong, va mắt nơi chỉ thấy Kim Thúy Hoa lôi kéo Khổng Mai tay, đầy mặt đờ hoan, hiển nhiên đối với cái này nhị thỏa mãn cực điểm, đồng thời liên tục cùng Khổng Mai nói chút ưu điểm sở trường còn kim phú quý thì lại đứng ở một bên ngơ ngác cười khúc khích nhìn về phía các nàng cũng không kêu một tiếng không ai giờ khắc này trong tương lai bà bà ánh mắt nhìn kỹ có vẻ rất ngượng ngùng nghe thấy kim thúy hoa trong miệng thào thao bất tuyệt đem khoa thành trên trời có lòng đất không tuyệt phẩm hảo nam nhi nàng hơi hạ thấp vòng trán mặt ngọc đỏ bừng liên tục nhẹ giọng đáp kim đại đương đối với phú quý vẫn hài lòng không không không sai khiêu tử phượng thiên tứ vẻ mặt tươi cười đi ra phía trước treo trọng nói thỏa mãn một cái thỏa mãn quay đầu thấy phượng thiên tứ đi kim thúy hoa lúc này mới buông tay thả ra liễu thúy Đầy mặt vui mừng tiến lên nên tiếp, "Đạo Thiên Tử à, đại nương ngày hôm nay chuẩn bị rất nhiều ăn ngon chiêu đãi các người, như thế này có thể không nên khách khí à. Có không có chúng ta phần A Đinh cẩm cười ha ha đi, những người khác toàn bộ đều cùng ở bên người hắn. Yêu Kim Thúy Hoa thấy người đến là Ô Giang trấn đại danh Đỉnh Đỉnh Đinh Cẩm, lộ ra vẻ khoa trương vẻ mặt, cười nói "Ta đang chuẩn bị vấn thiết tứ, đinh chàng chủ ba người các người nhưng là cùng đi ra môn, vì sao bọn họ nhưng không thấy đinh chàng chủ bóng người?" Đinh Cẩm tuy rằng trở lại Ô Giang trấn đã có hai năm, nhưng là, hắn một lần đều không có ở trong trấn từng xuất hiện, đại thể đều tại Ô Mông Đạo vậy chính là hiện tại cải danh bản lòng trên đảo tu luyện vì vậy trong chấn bách tính căn bản là không thương long đạo trường chàng chủ đinh cầm tin tức ngày hôm nay cũng coi như là trùng hợp đạo trường bên trong vừa vẫn có một số việc phải xử lý liền đinh cầm mọi người toàn bộ từ bản lòng trên đảo đi tới đạo trường bên trong cũng đúng lúc bị phượng tiên tứ vận dụng thần thức sát dò ra sự hiện hữu của bọn hắn kim đại đương nhà ngươi lập tức liền muốn làm việc vui ta đinh cầm đương nhiên phải chủ động tới cửa thảo một chén rượu mừng đinh cầm cười ha ha nói đinh chàng chủ quá khách khí Ta còn sợ ngươi đến lúc đó không chịu nể nang mặt mũi Ni Kim Thúy Hoa giờ khắc này trên mặt cười đến thật giống hoa, vội vã đưa tay làm ra mời tư thế, đem mọi người dẫn lên lầu 3 trong một phòng trang nhã. Ngày hôm nay lầu 3 này trên quả nhiên không gặp một vị khách mời, rất hiển nhiên, Kim Thúy Hoa thật sự đem lầu 3 không hạ xuống không nhận tội đãi khách nhân, chuyên vì làm con dâu môn đón gió tẩy trần. Tại một tấm tới gần trước cửa sổ trên bàn, đã bày đầy sơn hào hải vị món ngon, sẽ chờ khách mời vào chỗ. Kim Phú Quý Tiện nghi trà, tên là Trương Thế An người trung niên chính đang chỉ huy người giúp việc bận rộn liên tục, nhìn thấy mọi người sau khi lên lầu vội vã tiến lên đón cha đa tạ ngài qua nhiều năm như vậy tỉ mỉ chiếu cố ta nương một tiếng này cha là kim phú quý xuất phát từ nội tâm gọi ra cực kỳ chân thành phú quý A, ngươi là tốt rồi là tốt rồi tiện nghi của hắn cha nhân cực kỳ hàm hậu thành thật nghe thấy kim phú quý hô một tiếng cha sau trên mặt lập tức chất đầy vui mừng nụ cười đưa tay vu vu mập từ vai sau đó dị thường nhiệt tình mời mọi người vào chỗ đợi đến mọi người toàn bộ ngồi vào chỗ của mình thì rượu cũng thuận theo bắt đầu kim phí hoa cùng nàng bạn già hai người cực kỳ thức thời khai tiệc trước kính mọi người vài chén rượu sau liền xin cáo lui một tiếng, xuống lầu quản lý chuyện làm ăn đi tới, để bọn hắn có thể cố gắng tận hứng trẻ chén đàm đạo. Học đạo tu hành sự bọn họ cũng biết một, hai, nghĩ đến ngày hôm nay trên bàn đều là người trong đồng đạo, lao hai cái kẹp ở bọn họ trung gian, ngược lại sẽ để những khách nhân không cách nào tận hứng. Đợi bọn hắn đi rồi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện lên, Phượng Thiên Tứ cũng thừa cơ hội này đem ba năm qua trải qua tự thuật một lần. Biết được hắn bây giờ trở thành nam cương chi vương, cai quản dị tộc trăm vạn con dân lúc, đinh cẩm đám người mỗi người lộ ra vẻ thần sắc khâm phục, liên tục mở miệng khen. Lão đại danh tiếng nhất thời không hay, làm tự nhiên không thể tại người thường trước mặt đi mặt mũi, kết quả là, Kim Phú quý ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, chen chúc chen chúc mắt nhỏ, ra hiệu đối phương sắp hiện ra tại thân phận hướng về những người khác giới thiệu một thoáng. Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên được, hắn đuôi một tiểu, Phượng Thiên Tứ lập tức rõ ràng đối phương ý tứ, trong lòng cười thầm một tiếng, này hái khoe khoang tối xấu xem ra là cả đời cũng cãi không xong. Đinh Sư Hinh, cô Giang chấn cách man hoang thành quá xa, nếu như có chuyện chỉ sợ ta cũng ngoài tầm tay với, bất quá, Phú quý hiện tại sống đến mức cũng không kém các ngươi thương long phái như muốn thịnh vượng hướng thịnh, sau đó có thể chiếm được với hắn nhiều liên hệ liên hệ phượng thiên tứ vẻ mặt tươi cười nói rằng, đinh cầm nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc sắc, ánh mắt nhìn về phía kim phú quý, hỏi phú quý, ta cũng đang chuẩn bị muốn hỏi ngươi, ngươi từ khi rời khỏi thiên môn sau, đến cùng đi nơi nào, hiện tại đều tại làm chút. rốt cuộc đợi được biểu diễn lúc, kim phú quý cả người là kính, trong mắt nhỏ lộ ra đắc ý vẻ mặt, giả vờ lạnh nhạt nói ai, mấy năm qua cũng không kiếm ra thành tiệu, lại cái sư phụ, làm chuốt buôn bán tu hành món hàng tiểu sinh ý, ô không mai ở một bên sau khi nghe cũng cảm thấy liêu kỳ. Mở miệng hỏi Phú Quý, ngươi tại kinh doanh phố chợ sao? Quy mô có lớn hay không? Vừa thấy người yêu mở miệng muốn hỏi, Kim Phú Quý biểu hiện trên mặt càng là đắc ý, khẽ mắt nhỏ, cười nói như bình thường, chính là cái kia Vạn Bảo Lâu, sư phụ ta chính là Vạn Bảo Lâu lâu chủ, còn ta, tự nhiên chính là thiếu ông chủ, trong ngày thường Vạn Bảo Lâu chuyện làm ăn sư phụ đều giao cho ta quản lý, ai, thật là đủ vội. Vạn Bảo Lâu? Đinh Cẩm mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Vạn Bảo Lâu nhưng là giới tu hành bên trong một cỗ không thua gì bảy đại tông môn bất kỳ một phái thế lực cường đại, nếu như nói riêng về của cải, không có bất luận tông môn gì có thể so sánh cùng nhau. tại giới tu hành bên trong, có sắp tới 8 phần 10 phố trợ đều là vạn bảo lâu mở. quanh mỗi ngày ra vào linh tinh đã là đinh cẩm bọn họ không thể nào tưởng tượng được một bút khổng lồ con số. bọn họ không nghĩ tới kim phú quý hiện tại lại trở thành vạn bảo lâu thiếu ông chủ. đây cũng là một cái khiến người ta kinh hỉ đại sự. tại cùng châu địa giới, ta vạn bảo lâu còn giống như không có cái mới mở phố trợ. nếu như đinh sư huynh có hứng thú, hai người bọn ta ra có thể hợp tác tại bản lòng trên đảo mở một chỗ chung đẳng quy mô phố trợ. đến thời điểm, các ngươi thương long phái chỉ là hàng năm thu lấy tiền thuê chi làm đã là một bút không nhỏ của cải. Phú quý, đề nghị này của ngươi vô cùng được. Chúng ta bây giờ là có thể nói chuyện hợp tác công việc vừa nghe đến có đại khách tới cửa. Đinh Cẩm cũng cả người là kính, lập tức cùng Kim Phú quý tại trên bàn rượu nói đến chuyện làm ăn tới. Về phần không ai, nàng bây giờ một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía Kim Phú quý, không có rời mảy may, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ sùng bái tâm ý. Vì biểu hiện này thiếu Đông chủ không phải là giả, đương nhiên cũng xuất phát từ muốn giúp giúp Đinh Cẩm. Không lâu lắm, Kim Phú quý liền vỗ ngực bảo đảm tại trong vòng một tháng, tuyệt đối để bàn Long Đạo phố trợ khai trương. Sau đó. Đinh Cẩm mọi người nghe xong đại hỉ, rồi dập nâng chén chúc rượu, Kim Phú quý ai đến cũng không tự tuyển, mọi người giao bôi cả ly, trẻ chén lên, đợi đến táng ghê sau, Đinh Cẩm mời Phượng Thiên tứ bọn họ buổi chiều đi bàn Long Đào tụ tập tới, suy nghĩ một chút, Phượng Thiên tứ vẫn là khéo lời từ chối, nhiều năm chưa từng trở về ô Giang chấn, hắn bây giờ chỉ muốn về đến trong nhà đi xem một chút. Đinh Cẩm nghe xong cũng không miễn cưỡng, với hắn hẹn cẩn thận ngày mai tái tụ, sau đó mọi người từng người tán đi. Phượng Thiên tứ cùng Tử Linh Bạch Linh hai nữ tự nhiên là đi Phượng phủ đại chạy, mà Kim Phú quý nhất định là ở lại tú người lâu, bất quá cổng mai cũng bị kim thúy hoa lưu lại xem tình hình các nàng đôi này chuyện này đối với bà con dâu buổi chiều còn có rất nhiều lặng lẽ lời muốn nói đinh cẩm mấy người cũng liền trực tiếp trở về bàn long đảo mọi người các buôn tứ phương hẹn ước tái tụ phượng thiên tứ mang theo hai nữ trực tiếp trở về phượng phủ cùng lưu thủ ở trong phủ phúc bá cùng phượng Thụy gặp mặt sau chủ tớ trong lúc đó tự nhiên dị thường vui mừng không thể không để tại lần trước phượng thiên tứ rời đi thời gian đã từng cho phượng Thụy không ít vạn năm thành vũ còn có một chút tu hành cơ bản pháp môn những năm này khổ tu hạ xuống hắn lại cũng đặt đến luyện khí sơ kỳ cảnh giới. còn phúc bá mỗi ngày dùng để uống linh ngũ pha chế rượu thanh thủy, tất nhiên là bách bệnh không sinh, tinh thần quắc thước, thân thể so với bình thường người trẻ tuổi không chút nào kém. nhìn thấy tiểu chủ nhân về đến trong nhà, vẫn dẫn theo hai vị như hoa như ngọc thiếu nữ cùng trở về, có thể đem phúc bá lão nhân ra hắn nhà thủng rồi, một phen nhiệt tình chiêu đãi sau, hí ha hí hưởng đi nhà bếp bận rộn, nên vì tiểu chủ nhân làm chút ngon miệng mỹ thực. trong lúc rảnh rỗi, phượng thiên tứ cùng phượng thụy đảm đạo một phen sau, liền chỉ điểm hắn một ít tinh rượu tu luyện pháp môn. Vận Tử tu di trong nhận tìm ra một ít đan dược pháp khí loại hình tu hành món hàng đưa cho Phượng Thụy, qua nhiều năm như vậy, không lại trong nhà, phượng phủ đại Trạch nhờ có hai người bọn họ tỉ mỉ quản lý, mới là không chí rách nát suy sụp, Phượng Thiên Tứ cách làm như vậy, cũng là muốn cho bọn hắn một ít bồi thường. Phúc Bá lão nhân gia liền không cần phiền toái như vậy, Phượng Thiên Tứ cho Phượng Thụy không ít vạn năm thành lũ, để hắn loấy thủy sau cho lão nhân gia dùng, có này thiên địa linh dược thẩm thấu thân thể, lão nhân gia sẽ cao thọ duyên niên, cả đời không bị bệnh hoạn nỗi khổ. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Phượng Thiên Tứ cũng đã đứng dậy, hắn không làm kinh động bất luận người nào, bao quát với hắn ở tại một gian phòng nhỏ tử linh, một mình một người tay cầm nguyên bảo ngọn nến các loại, chờ tế phẩm hướng về phủ ở ngoài đi đến. Hắn muốn đi ô long pha bái tế cha mẹ. Xuất ra Phượng phủ cửa lớn chính là giữa chân phố lớn, Phượng Thiên Tứ một đường hướng tây tiến lên, rất nhanh sẽ đi ra khỏi ô giang trấn. Phương xa phía chân trời mới vừa bốc ra màu trắng bạc, thần hi một tia chiều dương xuyên tấu qua dày đặc tầng mây tạt tạ tung xuống, đổi đi buổi tối âm hàn khí tức, đại địa một mảnh ẩm ướt, quang minh sắp xẻ ra. Mới vừa đến giờ mèo trên đường trên căn bản không nhìn thấy người đi đường phượng thiên tứ tay cầm trang bị tế phẩm trúc lam dưới chân hơi dùng sức thân hình lập tức trở nên hư huy lên hóa thành một đạo nhàn nhạt hình ảnh hướng về ô long pha mau chóng đuổi theo Ô long pha khoảng cách chấn tây cách xa mười dặm nơi tại phượng thiên tứ hơi tăng nhanh đi tới bước tiến sau không cần thiết một nén nhang hắn đã đi tới ô long pha pha thủ đầu dòng nơi ở chỗ này mai táng kính yêu nhất hai vị người thân đứng bình tĩnh tại cha mẹ trước mộ phần phượng thiên tứ lặng lẽ không nói ánh mắt quét qua cha mẹ phần mộ bốn phía không gặp một cái cỏ dại bị người thanh lý vô cùng sạch sẽ Liên mộ bia trên tượng hồ cũng thường thường lau chùi, không có nhiệm đến chút nào dơ bẩn. Chắc là Phúc ba cùng Phượng Thụy thường xuyên đến này bái tế cha mẹ, thuận tiện thanh lý phần mộ bốn phía, mới có thể bảo trì như vậy sạch sẽ sạch sẽ. Phượng Thiên Tứ trong lòng một trận cảm kích, ra ngoài nhiều năm như vậy, như không là hai người bọn hắn dốc lòng chăm sóc trong nhà tất cả, cái khác không nói, chính là cha mẹ phần mộ e sợ đều không biết sẽ rách nát thành dáng vẻ. Tiến lên vài bước, đem chúc lam bên trong ngọn đến lấy ra đặt tại trước mộ phần, thắp sáng sau, dọn xong tế phẩm, Phượng Thiên Tứ ngồi xổm ở cha mẹ trước mộ phần, lặng lặng mà đem tiền giấy nguyên bảo đốt cháy một trận hơi do núi phất quá, tiền giấy nguyên bảo hóa thành cho tản thẳng nhiên bay lên, một chút đánh vào phượng thiên tứ tràn ngập bi thương trên khuôn mặt, nhẹ như vậy đu, thật giống như là cha mẹ ôn nu khép út, nói cho hắn biết, không lại muốn như thế bi thương. Cha, nương, hải nhi có lỗi với các người, ta, ta đáp ứng chuyện của các người không có làm được, tiểu nội nàng, nàng vẫn là chết tại yêu nhân trong tay, hải nhi vô dụng, ta vô dụng, ta không cứu nổi tiểu muội, sâu sắc địa tự trách, vô tận hổ thẹn, còn có cái kia tràn ngập bi thương tâm ý tâm tình, phượng thiên tứ tiếng khóc nói nhỏ. Hai hàng hộ lệ ngăn không được chạy xuôi hạ xuống. Mạc Đạo Nam nhi không đổ lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Giờ khắc này, tích lúc dưới đáy lòng nhiều năm bi thương, thống khổ các loại tâm tình tiêu cực giống như núi lửa dung nham giống như trong nháy mắt bộc phát ra, Phượng Thiên Tứ nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, vì rạp xuống cha mẹ trước mộ phần, thật lâu không nổi. Mãi đến tận sau một hồi lâu, một đạo thần thức đột ngột mà tới, giống như như nước gợn ở trên người hắn đã qua, chợt đem chìm đắm tại bi thương thống khổ bên trong Phượng Thiên Tứ thức tỉnh. Chương 540, bản chép tay như mặt nước thần thức dừng lại tại thân thể của mình bốn phía, phượng tiên tứ nguyên bản tâm tình mù mịt hạng, giờ khắc này gặp có người lại nhân lúc chính mình tế điện cha mẹ lúc, ám dùng thần thức do xét, tức giận trong lòng, đang muốn thi triển thần thông đem đạo thần thức này đánh tan, trong nhất thời, hắn cảm giác được dừng lại tại thân thể của mình bốn phía đạo thần thức này đã vậy còn quá quen thuộc, thần giống, chính là chính mình vẫn mơ tưởng kỳ vọng nhìn thấy người, tại hắn tâm thần hoảng hốt thời khắc, đống nhiên, này đạo dừng lại tại thân thể bốn phía thần thức giống như như thủy chiều tối lui, ngay sau đó, tại đối diện cách đó không xa trên sườn núi dựng lên một đạo màu đen lư quang nhanh như chớp giật giống như hướng về Phượng Thiên Tứ bay tới. Lưu Quang tránh qua, một vị trên người mặc hắc y hắc quần thiếu nữ xuất hiện ở Phượng Thiên Tứ trước người xa hơn chượng nơi, nàng cái kia mỹ lệ đôi mắt ngậm lấy nước mắt nhìn về phía trước người vị này thiếu niên áo trắng, chưa từng di động mày may, Trình Lập không nói gì, liền thâm tình như vậy nhìn chăm chú, mãi đến tận Vĩnh Viễn. Phượng Thiên Tứ cũng là như vậy, hắn tuấn tú trên khuôn mặt tràn ngập kích động vẻ mặt, môi mấp máy, có thiên muôn vạn ngữ muốn nói cùng nàng ra, nhưng là, nhưng một câu nói đều nói không ra miệng, hắn chỉ muốn lặng lặng mà hưởng thụ giờ khắc này, cùng người yêu gặp lại vui sướng sung sướng. Thế giới phẳng phất bất động, thời gian ngưng trôi qua, hai người bọn họ ánh mắt tương giao, trong lòng chỉ có lẫn nhau, không nhìn thế gian vạn vật tồn tại. Cho đến một lúc lâu, thiếu nữ áo đen động, nàng yêu kiều thức tha thân thể mềm mại trực tiếp đánh về phía phía trước, chính mình người yêu cái kia rộng rãi lồng lực, giờ khắc này, cho dù phía trước có núi đao biển lửa, cũng không cách nào ngăn trở nàng tiến lên bước tiến mảy may, bọn nàng, nàng chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Thiên tử, tu Nhi, thâm tình hô hoán, một đôi si tình người yêu chăm chú ôm nhau cùng nhau, bọn họ tựa hồ phải đem lẫn nhau hòa vào đối phương bên trong thân thể. Vĩnh Viễn cũng không tiếp tục tách ra, tại vô tận vui mừng tâm tình bên trong, thiếu nữ phục ở trên lồng ngực của hắn lên tiếng khóc ồ lên, bóng ánh long lanh nước mắt châu theo tuyệt mỹ dung nhan lặng yên lướt xuống, đẹp như thế lệ khiến lòng người nát tan. Thiên Tử, ta cho rằng cuộc đời này cũng lại không nhìn thấy người đây, tiếng khóc bên trong tràn đầy nhiều năm qua nỗi khổ tương tư tích tụ dưới đáy lòng ngao ức, bi thương, còn có nhìn thấy người yêu sâu vô tận tâm tình vui sướng, vào đúng lúc này đạt được hoàn toàn phong thích. Thu Nhi, ta rất nhớ ngươi, cả đời này ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi tách ra. Phượng Thiên Tứ ôm nàng, thì thào nói nhỏ, hai tay nâng lên thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt, cái kia trương tràn đầy nước mắt dung nhan, hắn cũng nhịn không được nữa, sâu sắc địa hôn xuống, hết thảy bất hạnh đã thành quá khứ. Vào thời khắc này, bọn họ chỉ hưởng thụ lẫn nhau ngọt ngào ôn nhu, dùng hành động đến nói cho đối phương biết chính mình ái sâu bao nhiêu. Cũng không biết trải qua bao lâu, đôi này, chuyện này đối với Như Ngọc Bích Nhân vừa mới thoáng bình phục trong lòng kích động khó có thể ước chế tâm tình, tu la giúp vào Phượng Thiên Tứ trong lòng, đắm chìm trong người yêu ánh mắt ôn nhu hạ, mặt ngọc trên tràn đầy hạnh phúc tâm ý. Tu Nhi, ngươi hao gầy rất nhiều, ương thiếu nữ nhỉ non đáp một tiếng. Ngươi tại sao lại tại Ô Giang Trấn? Hơn nữa còn tại cha mẹ ta phần mộ bốn phía, lẽ nào? Phượng Thiên Tứ ôn nhu hỏi. Từ khi ngươi mất tích sau đó, ta vẫn phái người tìm kiếm tung tích của ngươi, nhưng là, nhưng không có một chút nào phát hiện. Tu La rơi lên vòng trán, đôi mắt đẹp nhìn kỹ hắn, tất cả đều là nhu tình mật ý. Sau đó, ta đem trong cung sự vụ toàn bộ giao cho Bạch Tượng Sư bá thay quản lý, chính mình độc thân đi tới Ô Giang Trấn. Ở phía đối diện trên sườn núi xây nhà mà ở, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi còn sống liền nhất định sẽ trở về tế điện ngươi cha mẹ này nhất đẳng đầy đủ hai năm trôi qua mãi đến tận ngày hôm nay ta mới có thể với ngươi lần thứ hai gặp lại không trách được chính mình cha mẹ phần mộ bốn phía liền một cái cỏ dại đều không có nghĩ đến những năm này tu la mỗi ngày đều ở chỗ này chờ đợi lúc nhàn hạ đem phần mộ bốn phía thanh lý sạch sẽ nàng lần này khổ tâm để phượng thiên tứ trong lòng tràn đầy cảm động tình tu nhi thật khó cho ngươi cúi đầu phượng thiên tứ tại thiếu nữ cái chán thu nhẹ tràn ngập thâm tình mật ý thiên tứ ngươi thần trí là khi nào khôi phục cũng không có thời gian bao lâu phượng thiên tứ gương mặt tuấn tú trên bức da cười khổ đem chính mình một ba năm qua trải qua ngắn gọn cùng tu la tự thuật một phen còn cùng liêu thúy kết hôn một chuyện hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra chuyện này đợi được cùng băng nhi đoàn tụ sau chính mình lại hướng về các nàng giải thích rõ ràng cũng không muộn nguyên lai like ngươi vẫn ẩn cư tại nam cương thập vạn đại sơn bên trong không trách được những năm gần đây ta phái nhân thủ nhiều như vậy cũng không cách nào tìm đến tung tích của ngươi tu la nhẹ nhàng nói rằng nàng lúc này thật giống nhớ ra cái gì đó sự thân thể mềm mại rời khỏi người yêu trong lòng ánh mắt nhìn kỹ hắn hỏi Thiên Tứ, một ba năm qua, ngươi có hay không chịu đến huyết thần tử phản vệ. Nàng nói câu nói này lúc, mặt ngọc trên tràn ngập lo lắng vẻ mặt, hiện nhiên, nàng vẫn sợ người yêu còn có thể biến thành lấy trước kia khát máu hung tàn ma thần. Phản vệ thật không có phượng tiên tứ nghe xong nhíu mày, nhẹ giọng nói, có mấy lần ta tao ngộ đại địch lúc, cái kia huyết thần tử quỷ dị giống như theo ta bản mạng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, trong mấy mắt, ta liền có thể đủ mượn dùng huyết ma lực lượng, mãi đến tận chiến đấu sau khi kết thúc, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết thần tử lập tức liền từ nguyên thần bên trong thoát ly đi ra, hiện tại Ta cảm giác mình đã có thể khống chế huyết thần tử, để nó bất cứ lúc nào theo ta dung hợp cũng có thể bất cứ lúc nào giải trừ loại này dung hợp trạng thái. Xem ra điều này là bởi vì sư phụ thi triển hóa huyết chú mới có thể làm cho ngươi phòng ngừa vì làm huyết thần tử không chế. Bảo trì linh đại thanh minh tu la nói câu nói này lúc, hồn nhiên không có phát hiện mình người yêu trên mặt lóe lên một tia mù mịt, tiếp tục nói, thiên tử, sư phụ tuy rằng làm sai nhưng là nàng dù sao cũng là người mẹ ruột, tại thời khắc mấu chốt vẫn hy sinh tính mạng mình được, chớ nói gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy Phượng Thiên Tứ khơi dậy xoay người sang chỗ khác, gương mặt tuấn tú trên tràn ngập vô cùng tức giận, khí tức gấp gáp, ngực liên tục chập trùng, có vẻ tâm tình rất là kích động. Tu La bị bất thình lình gầm lên giận dữ đánh gãy lời nói, cả người trinh lập tại chỗ, nàng không rõ, vì sao cho tới bây giờ Phượng Thiên Tứ còn có thể như vậy thống hận chính mình mẹ ruột. Nửa ngày, Phượng Thiên Tứ bình phục trong lòng sao động tâm tình, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, hay nãy nói, Tu Nhi, xin lỗi, ta không nên đối với ngươi phát giận, nhưng là, ta thực sự không muốn nghe đến liên quan với người này bất luận là chuyện gì đáp ứng ta, không nên nhắc lại, có được hay không? Tu la nghe xong lặng lẽ nửa ngày, tiến lên một bước, đưa tay kéo hắn, ôn nhu nói, Thiên Tứ, ta mang ngươi đi một chỗ. gật đầu, Phượng Thiên Tứ lộ ra vẻ Nhu hòa ý cười. Chậm, hai người triển khai thân pháp, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về đối diện trên sườn núi bắn nhanh mà đi. Hào Quang Lưu chuyển mà xuống, thân hình của bọn hắn xuất hiện ở đối diện trên sườn núi một gian nhà tranh trước. Phượng Thiên Tứ ánh mắt hơi đánh giá, này nhà tranh dựng cực kỳ đơn sơ, chỉ có thể miễn cưỡng che phong chắn vũ. Đi vào nhà bên trong, ngoại trừ để cái bàn giường gỗ ở ngoài cũng không còn cái khác vật trở, tất cả đều vô cùng đơn giản. Tu Nhi, ngươi hai năm qua ngay nơi này vượt qua sao?" Người được trong phòng còn sốt lại nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể vị, Phượng Thiên Tứ trong lòng sớm đã có đáp án, chỉ bất quá, hắn vẫn hỏi đi ra. Ưm thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, chật lôi kéo hắn làm được bên bàn gỗ, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, ôn nhu nói, "Thiên Tứ, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao?" Thấy nàng như nước trong con ngươi tràn ngập hy vọng tâm ý, Phượng Thiên Tứ vội vàng nói, "Tu Nhi, ngươi vì ta bị khổ nhiều như vậy, đừng nói là một chuyện." chính là trăm cái ngàn cái ta đều đáp ứng ngươi. Tu La nghe xong nở nụ cười xinh đẹp, chợt đứng dậy đi tới giường trên, từ đệm chăn bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ, xoay người đi tới. "Đây là sư phụ ta để lại một quyển bản chép tay, ta cầu chuyện của ngươi, chính là xin ngươi đưa tay trắc toàn bộ xem xong, một chữ cũng không có thể để sót thiếu nữ ánh mắt nhìn kỹ người yêu của mình, chậm rãi nói rằng. "Tu Nhi, không phải cho ngươi khỏi nói người này sao? Ngươi vì sao nhất định phải nhắc lên nàng? Liên quan với nàng tất cả ta đều không muốn biết." càng sẽ không xem bản chép tay của nàng Phượng Thiên Tứ vừa nãy bình phục tâm tình lần thứ hai bắt đầu sao động, tuấn lộ ra vẻ cực kỳ buồn bực bất an vẻ mặt. Thiên Tứ, coi như ta van cầu ngươi, ngươi đem này bản bản chép tay xem xong, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đem này bản bản chép tay xem xong, từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ ở trước mặt ngươi đề cập sư phụ một chữ, có được hay không? Tu La trong con ngươi nước mắt trực đảo quanh, khổ sở cầu khẩn nói, thấy nàng dưng dưng muốn khóc vẻ mặt, Phượng Thiên Tứ trong lòng buồn bực tâm tình giảm xuống, dung chịu mến ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, nửa ngày, vừa mới thở dài một hơi. Gương mặt Tuấn Tú trên búp da bất đắc dĩ tâm ý, sắp tiếng nói, "Tu Nhi, đây cũng là tự ngươi nói, ta ngày hôm nay xem ở ngươi tình cảm trên, liền đem bản chép tay của nàng xem xong, thế nhưng, từ đó sau, hy vọng ngươi có thể bảo vệ hứa hẹn, cũng không tiếp tục muốn ở trước mặt ta để cấm nàng." Ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định làm được, nghe thấy hắn nguyện ý xem chính mình sư phụ lưu lại bản chép tay, Tu La mặt ngọc trên búp da hài lòng nụ cười, vội và đáp. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy chính mình người yêu hài lòng răng rấp, nợ nụ cười một thoáng, đưa tay đem đặt lên bản bản chép tay cầm lấy, hơi do dự một chút, vẫn là lật ra tờ thứ nhất. Chư thiên thần ma tại trên, tín nữ Khương Tuyết Cơ ở đây minh thệ. Sinh thời chắc chắn hủy diệt Hoa sen Tông, Chu tận tiên hạ chính đạo dùng máu tươi của bọn hắn đến tế bái ta Hải Nhi. Như làm trái thể, xứng nhận huyết thần vệ thể mà chết, nguyên thần tiêu tán ở thiên địa. Mở đầu tờ thứ nhất, mặt trên ghi chép một đoạn văn, hẳn là thiên ma cung chủ Khương Tuyết Cơ lập xuống thệ nôn, từ câu chữ bên trong có thể thấy được, nàng lúc đó lập xuống thệ nôn lúc, trong lòng tràn ngập vô cùng hận ý, muốn cùng cực sức lực cả đời, cho dù là hy sinh tính mạng của mình, cũng muốn trả thù Hoa Tiên Tông, trả thù thiên hạ chính đạo. Phượng tiên từ ánh mắt đó qua, lặng lẽ không nói, đưa tay mở ra tờ thứ hai. Ta tuy xuất thân thánh môn, nhưng bình sinh chưa bao giờ từng làm một cái thương thiên hại lý việc, thần thông đại thành ngày, du lịch thần châu đại địa, làm việc thiện trừng ác. Chung một ngày, tại tái ngoại thảo nguyên nơi, ngẫu nhiên gặp Huyền Tông, vừa thấy dưới, tương hối là chân thành. Trải qua tầng tầng gian nan, ta hai người rốt cục hỷ kết liên lý, hẹn ước gần cư nhạn đãng sơ lộc. Hoài thai tháng 10, cuối cùng cũng được Lân Nhi, vui mừng. Lân Nhi chín hướng niềm vui, ta tự tay đem núi Côn Lôn chí bảo thủy tinh nâu ngọc tùy treo đến như thần. Huyền Tông cũng đem Hoa Sen Tông Linh Bảo Thiên Long Xá Lợi đánh vào Lân Nhi Thiên Linh. Ta vợ chồng một phen khổ tâm, chỉ hy vọng Lân Nhi ngày sau tại tu hành Đại Đạo bên trong một đường bằng thẳng, không còn trở ngại gì nữa. Thủy Tinh Nâu Ngọc Thủy, Thiên Long Xá Lợi. Thiên Long này Xá Lợi chính là ta Linh Đài bên trong Thần Bí Kim Châu Mạng. Nhìn đến đây, Phượng Thiên từ ánh mắt đờ đẫn, thì thào nói nhỏ, tay của hắn không tự chủ được run rẩy lên, rất muốn khép lại bản chép tay, cũng không tiếp tục đến xem nó. Nhưng là trong đáy lòng vẫn có cái âm thanh tại nói cho hắn biết, nhất định phải nhìn xuống, bằng không sẽ tiếp nối cả đời. Nhưng không ngờ tại lân nhi chín hướng sau ngày thứ ba huyền tông đột nhiên nổi điên lên từ ta trong áo cướp đi lân nhi xoay người rời đi ta thấy thế không ổn lập tức đứng dậy truy đuổi đến đoạn trường ngai thượng một phen tranh đoạt rốt cục lân nhi bị hắn nhận tâm phụ thân ném đoạn trường ngai thiên gặp chi thiên liên chi vì sao vì sao ta chi ái người sẽ tuyệt tình như vậy đem chính mình tự mình cốt nhục quẳng xuống vạn trượng vực sâu hải cốt không còn lẽ nào cũng là bởi vì ta xuất thân thánh môn nguyên cớ sao mất con nối đau khiến cho ta sống không bằng chết trong lòng thề này nợ máu tất để huyền tông ngàn lần vạn lần trả lại Để thiên hạ chính đạo người máu tươi đến trả lại ta Lân Nhi tính mạng. Tâm tư Lân Nhi, khiến chàng quải đỗ, đêm không thể say giấc, lo lắng đoàn trưởng, ta tâm vị trí ký, thu dưỡng Dạ Xoa, chờ người này dường như ta nhi, chỉ có như vậy mới có thể để ta có sống sót niềm tin. Dạ Xoa 3 tuổi, đã có thể hầu hạ dưới gối, thấy người này, ta bi từ tâm dâng lên, Lân Nhi nếu là sống trên đời, cũng nên to lớn như vậy. Bản chép tay từng tờ từng tờ vượt qua, câu chữ giữa các hàng tự thuật một vị mâu thân đau thất ái từ sau, 20 năm qua chịu đủ thống khổ dày vò lịch trình, tự tự huyết lệ, cảm động sâu vô cùng bản chép tay trên rất nhiều tờ giấy mặt trên viết chữ viết mơ hồ một mảnh vết tích lo nổ tựa hồ là như bị thủy thấm ướt nhưng là phượng thiên tứ nhưng thật sự cảm nhận được chỉ có tràn ngập vô tận bi thương nước mắt thủy mới có thể làm cho bản chép tay trên đến nay vẫn lưu lại thống khổ khí tức bi thương trương 541, quyết định bản chép tay từng tờ từng tờ vượt qua giờ khắc này phượng thiên tứ trước kia buồn bực tâm tình từ lâu biến mất không còn tâm hơi tâm thần của hắn chìm đắm tại một đoạn đoạn bi thương thống khổ câu chữ bên trong vị này bất hạnh mâu thân hai năm qua chịu đựng thống khổ dày vò hết mức hiện ra ở trước mắt hắn Cảm động lây, gương mặt tuấn tú trên không tự kìm hãm được trồi lên nồng đậm bi thương tâm tình. "Sư phụ, thiên tử nhìn ngài lưu lại bản chép tay sau, nhất định sẽ rõ ràng. Ngài 20 năm qua chịu đựng thống khổ, còn có, ngài đối với hắn vô tận tưởng niệm tình." Tu La đôi mắt đẹp nhìn kỹ người yêu tuấn tú tràn ngập bi thương khuôn mặt, đáy lòng yên lặng cầu thần. "Ông trời, ngươi là bất công như vậy, 20 năm trước để ta thường chịu thất tử nỗi đau, tại sao? Sau 20 năm còn muốn cho ta lại trải qua một lần thống khổ như thế dày vò? Dạ Nhi, nương nhất định sẽ báo thù cho ngươi." hung thủ đã bị tập nã hồi cung, ta lập lời thề muốn cho hắn thưởng tận muôn vàn thống khổ, sống không bằng chết. sát hại dạng nhi hung thủ cho ta mang đến lớn lao kinh hỉ, hắn lại có thể tiếp nhận được huyết thần lực lượng an ổn, giúp ta tế luyện ma thần, thiên liên chi, tất cả lẽ nào đều là thiên ý. hận thấu xương kẻ thù, lại có thể giúp đỡ ta đạt thành 20 năm chưa hoàn thành tâm nguyện. huyết thần sắp xuất thế, ta tâm nguyện sắp thành, liên hoa tịnh tông thiên hạ chính đạo ta muốn dùng các ngươi mọi người huyết đến vì làm lân nhi đền mạng ha ha ha. cũng không biết quá thời gian bao lâu, rốt cục phiên tới tay chặt cuối cùng một tờ, phượng thiên tứ xem xong hết thảy sau nhẹ nhàng khép lại bàn chắp tay, hai mắt nhắm lại. Tu La ở một bên yên lặng nhìn hắn, cái tia trương tràn ngập bi thương tâm ý gương mặt tuấn tú, không có lên tiếng một câu. Một lúc lâu, hai hàng nước mắt từ phượng thiên tứ khoe mắt giạt rào mà ra. Cũng vào lúc này, hắn mở hai mắt ra, nói ra một câu: Tu Nhi, ta muốn đi vô lượng sơn. Thiên tứ thiếu nữ vương ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt người yêu rộng lớn bàn tay, dùng tràn ngập nhu tình đôi mắt nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói: Ta cùng ngươi cùng đi, mặc kệ ngươi tới chỗ nào, Tu Nhi đều sẽ không rời khỏi ngươi. Nước mắt đã ngăn không được giạt rào mà ra. Phượng Thiên Tứ từ tu di trong nhận đem thủy tinh nâu ngọc tùy lấy ra, tuấn lộ ra vẻ vô tận bi thương. Rất nhiều năm trước, khi ta biết được mình không phải là cha mẹ thân sinh hải như sau, trong lòng vẫn rất thống khổ. Ta nghĩ không ra, vì sao ta thân sinh cha mẹ, bọn họ sinh ra ta rồi lại đem ta vứt bỏ? Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa từng từng có tìm bọn hắn ý niệm, bởi vì tại trong lòng ta vẫn rất hận bọn họ, ta không muốn, cũng không muốn với bọn hắn có gặp lại một ngày. Nói tới đây, Phượng Thiên Tứ rơi lệ đầy mặt, ánh mắt nhìn về phía Tu La, thế tiếng nói, Tu Nhi, ta tại trong ao máu mấy ngày kia. Có thể dùng sống không bằng chết bốn chữ để hình dung, cái loại này không phải người thống khổ cho đến đến bây giờ, vẫn là quấy nhiễu tại ta đấy lòng ác ngộng, mà này hết thảy tất cả đều là bái ngươi sư phụ ban tặng hắn nói ra những lời này lúc, trong giọng nói không che giấu nổi lộ ra mãnh liệt hận ý. Nhưng là, tại ta thần trí khôi phục tỉnh táo sau, trong đầu thường thường sẽ xuất hiện sư phụ ngươi mặt, nàng không chỉ một lần nói với ta, nàng là ta nương, là ta thân sinh mẫu thân phượng thiên tư thống khổ liên tục lúc đầu, liên tục dùng tay lệnh đánh đầu của mình bộ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại biến thành như vậy? Nàng tại sao có thể là ta thân sinh mẫu thân? Lại có cái nào làm nương sẽ đem con của mình tế luyện thành nửa người nửa ma quái vật? Thiên tứ nhìn thấy chính mình người yêu đầy mặt thống khổ không thể tả vẻ mặt, Tu La tim như bị dao cắt, vội va đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đem người yêu ôm vào ngực mình, dùng chính mình đầy ngập nhu tình đến an ủi hắn bị thương trái tim. Tu Nhi, ta rất thống khổ, ta muốn trốn tránh, ta không muốn nghe gặp liên quan với nàng bất luận là chuyện gì, nhưng là khi ta xem qua nàng lưu lại bản chép tay, ta phát hiện, nguyên lai, nàng đã chịu đựng 20 năm thống khổ dày vò cả ngày lẫn đêm vì mình hài nhi khuyên chàng quả đỗ giờ khắc này ta tâm rất đau thật sự rất đau không là bởi vì mình mà là vì nàng cũng nhịn không được nữa phượng thiên tứ tựa ở thiếu nữ trong lòng như cái tiểu hài tử giống như lên tiếng khóc giống lên hắn cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm tích tụ nhiều năm bi thương tâm tình lần này hắn muốn thỏa thích phát tiết đi ra tu la đôi mắt đẹp bên trong ngậm lấy nước mắt nhìn về phía tựa ở ngực mình lên tiếng khóc giống phượng thiên tứ vương ngọc thủ liên tục khẽ vuốt hắn chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình người yêu cái kia viên chịu đủ thương tổn đã thủng trăm ngàn lỗ tâm đắc đến an ủi an bình cũng không biết trải qua bao lâu, phượng tiên tứ bi thương tâm tình vừa mới chậm rãi bình phục, hắn rạt rào mà ra nước mắt thủy làm ướt thiếu nữ và áo. giờ khắc này, chậm rãi đứng dậy, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía thiếu nữ, tu nhi, ta quyết định đi vô lượng sơn, ta không muốn lại trốn tránh, ta nhất định phải đem thân thế của mình biết rõ. thiên tứ, ta ủng hộ ngươi, chúng ta cùng đi. tu la đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, ôn nhu nói. phượng tiên tứ nghe xong gật đầu, hai tay triển khai, đem thiếu nữ kéo vào trong lòng. giờ khắc này, hai người thâm tình ôm nhau, nhà tranh bên trong tràn ngập một mảnh ấm áp. sau đó. Phượng Thiên Tứ cùng Tu La cùng rời đi ô Long Pha hướng về Phượng Phụ trở về, có lẽ là khúc mắt mở ra, dọc theo đường đi, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm giác mình cả người nói không ra ung dung, nhìn về phía bên cạnh lún đồng tiền như hoa người yêu, đáy lòng không bởi bốc ra từng trận ấm áp ấm áp. Trở lại Phượng Phụ sau, trước hết thấy hai người chính là Phúc Bá cùng Phượng Thụy, bọn họ thấy mình tiểu chủ nhân sáng nay ra ngoài sau, khi trở về bên người lại nhiều thêm một vị thiên tiểu bá mỹ thiếu nữ, ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng nhưng tấm tắc lấy làm kỳ, tiểu chủ nhân thật là có mấy tay, bên người mỹ nữ như mấy à. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy hai người lộ ra vẻ quái dị vẻ mặt, bật cười một tiếng. Hào phóng đem Tu La giới thiệu cho bọn họ nhận thức, đồng thời vẫn ghé vào lỗ hai bọn hắn nhỏ giọng nói rằng, vị này có phải là hàng thật đúng giá tương lai Phượng phụ nữ chủ nhân. Phúc Bá nghe xong trên khuôn mặt già nua tất cả đều là hài lòng nụ cười, vội vã lôi kéo Phượng Thụy đi vào trên đường cái mua thức ăn. Buổi trưa hôm nay hắn muốn làm mấy thứ sở trường thức ăn ngon, đến chiêu đại tương lai Phượng phụ nữ chủ nhân Tu La. Hai người này nhìn thấy Tu La trong lòng vui mừng, nhưng là có người nhìn thấy Tu La sau ngay lập tức sẽ mất hứng lên, đương nhiên ngoại trừ tử linh tiểu nha đầu này còn có ai nói đến nàng cùng tu la cũng là quen biết đã lâu chỉ bất quá nàng nhận thức tu la mà tu la nhưng căn bản nhận không ra chính mình trước người vị này kiểu tiểu tiểu khả ái dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ chính là ngày xưa người yêu bên cạnh con tiêm lịch ngậm tiểu yêu nhi khi nàng dùng khá không tự nhiên ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ lúc phượng thiên tứ lập tức bật cười một tiếng đem tử linh bạch linh hai nữ thân phận nói rõ sự thật lúc này tu la vừa mới biết được hai nữ thân phận chân chính mặt ngọc trên không tự nhiên vẻ mặt lập tức tiêu tán lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên theo chân các nàng chào hỏi. Bạch Linh vô cùng hiểu lễ tiết, nàng cũng biết trước mắt vị này thiếu nữ áo đen là chủ nhân người yêu, vậy chính là tương lai nữ chủ nhân, bởi vậy, vô cùng khách khí tiến lên chào. "Còn Tử Linh sao?" Tiểu nha đầu này đối đãi Tu La thái độ cùng với nàng đối với Liêu Thúy thái độ gần như một bộ thờ ơ vẻ mặt, nói chung chính là một câu nói, nàng chỉ cần là thấy Phượng Thiên Tứ bên cạnh có những nữ tử khác, tâm tình cũng rất khó chịu. Thấy tiểu nha đầu trên mặt thở phì phò biểu tình, Phượng Thiên Tứ bật cười một tiếng, cũng mặc kệ nàng, lôi kéo một bên có chút lúng túng Tu La đi tham quan bên trong phủ cảnh sát. Tử Linh thấy thế, nguyên bản trong lòng liền không thoải mái hiện tại càng là tức giận tới mức dậm chân, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là như một làn khói đi theo Phượng Thiên Tứ phía sau đuổi tới. Hừ, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi trên chỗ ta hãy cùng đến chỗ Tiểu Nha Đầu trong lòng giận hờn nói rằng, nàng đã quyết định, từ giờ khắc này sẽ không để cho bất luận là nữ tử nào có cùng Phượng Thiên Tứ đơn độc ở chung cơ hội. Ngọ Thiện qua đi, Phượng Thiên Tứ chuẩn bị cùng Tu La đơn độc tiến vào phòng nhỏ nhờ một chút, lấy an đuổi nhiều năm qua nỗi khổ tương tư, nhưng là Tử Linh Nha Đầu này rất giống ra Châu Thuốc Cao giống như chăm chú dính lấy bên cạnh, bọn họ muốn có chính mình hai người thế giới quả thực là mơ háo. bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạo thành ba người thế giới. Tại trong sương phòng nói chuyện phím đàm đạo, cũng không lâu lắm, đinh cầm đồ đệ, vậy chính là đã từng đạt được phượng thiên tứ chỉ điểm giang gia hiên đến đây cầu kiến. hắn là phụng sư phụ đinh cầm tên, thỉnh phượng thiên tứ đám người đi vào bản long đảo một tự. ngược lại trong lúc rảnh rỗi, phượng thiên tứ đương nhiên sẽ không từ chối, liền hắn mang theo tu la tử linh bạch linh tam nữ hướng về bản long đảo chạy đi. bốn người đi ra ô giang chân sau, tìm một chỗ không người góc, chợt thân hóa lưu quang hướng về bản long đảo bay nhanh mà đi coi bọn hắn phi hành độn tốc nhanh chóng, không cần thiết một lúc đã đi tới bàn Long Đảo, vậy chính là ngày xưa ô Nông trên đảo không? Một tiếng bắt chuyện, bốn người đáp xuống, trong nháy mắt rơi xuống trên đảo. ở tòa này phạm vi hơn 20 mươi dặm địa trên đảo nhỏ vẫn là cùng ngày xưa không khác nhau chút nào, ngoại trừ quang thoát thoát ngoài núi đá, khó có thể thấy chút nào màu xanh lục. bất quá, tại trước kia sụp đổ cung điện nguyên chỉ nơi, xuất hiện một tòa quy mô vẫn tính rộng rãi trang viện, nói vậy, nơi này chính là đình cẩm đám người thành lập Thương Long Phái nơi ở. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Phú quý tử lâu đi tới bản Long Đảo. Hắn đang theo Đinh Cẩm một nhóm tại trên đảo đất trống nơi coi, thỉnh thoảng vẫn đưa tay chỉ chỉ trò trò, xem tình hình, là tại vì làm chuẩn bị dự trụ phố trợ tuyên chỉ. Thấy Phượng Thiên Tứ bốn người tới sau, bọn họ lập tức cười tới đón. Đối với Tu La xuất hiện, bọn họ tuy rằng cảm thấy có chút kinh dị, nhưng là, đối phương cùng Phượng Thiên Tứ trong lúc đó quan hệ có thể nói là mọi người đều biết, lập tức lẫn nhau khách khí một phen sau, tại Đinh Cẩm nhiệt tình bắt chuyện hạ, mọi người cùng đi vào trang trong viện. Phượng Thiên Tứ vừa đi vừa dùng ánh mắt bốn phía đánh giá, tòa này trang viện hiển nhiên dựng thành không lâu. Trong viện kiến trúc lâu đình toàn bộ ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng trên đảo đặc sản hắc thạch xây mà thành, tuy rằng nhìn qua có vẻ hơi đơn giản, ngược lại cũng không mất đại khí. Mọi người một đường đi tới phòng khách sau, phân chủ khách tân vị ngồi xuống, một trận tâm tình sau, Phượng Thiên Tứ nhớ tới chính mình từng đáp ứng chỉ điểm đình đại lực tu hành, liền, liền ở bên trong phòng khách hỏi dò lên đối phương đang tu luyện bên trong gặp gỡ cái nào bình cảnh. Nghe đình đại lực lắp bắp nói nửa ngày, vậy chính là một câu nói có thể tổng kết, chính là hắn cảm giác mình tu luyện đã vô cùng khắc khổ, nhưng là, lại tu vi tăng trưởng nhưng cực kỳ chậm chạp. Phượng Thiên Tứ nghe xong, Vận dụng tự thân khổng lồ nguyên thần lực lượng sát dò xét trong cơ thể hắn tình huống, kết quả phát hiện, này đinh đại lực thể chất vẫn thật không thích hợp tu hành, cho dù hắn so với người bên ngoài nhiều hạ vài lần khổ công, nhưng là, hiệu quả nhưng cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ đến luôn mãi, Phượng Thiên tứ tử tu di trong nhẫn một lần lấy ra mấy chục bình vạn năm thạch nhũ đưa cho đinh đại lực, để hắn mỗi ngày ăn uống dọn, nếu như vậy, dựa vào linh nhũ bên trong ẩn chứa linh lực mạnh mẽ có thể làm cho hắn tu vi đạt được 10 phần tăng trưởng, không được bao lâu thời gian liền có thể đủ đột phá đến cảnh giới hóa thần. Vất quá đinh đại lực thành tựu sau này sẽ không cao hơn cha của mình đinh cẩm nói cách khác hắn cả đời này nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến hóa thần cảnh giới đại viên mãn muốn lại hướng lên trên đột phá trên căn bản không cách nào làm được đạt được hắn như vậy phong phú biếu tặng đinh cẩm phụ tử tất nhiên là vô cùng cảm kích liên tục nói cảm ơn lại qua sau mấy canh giờ nữa mặt trời lặn về tây mà đinh cẩm từ lâu chuẩn bị phong phú tiệc tối chiêu đái khách mời trong bữa tiệc phượng thiên tứ mượn cơ hội này hướng về mọi người sớm nói lời từ biệt hắn chuẩn bị sáng mai liền rời đi ô giang chấn mọi người không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Dồn dập khuyên bảo Phượng Thiên Tứ lưu lại nhiều ngoạn mấy ngày, nhưng là đối phương tâm ý đã quyết, mọi người bất đắc dĩ, chỉ hiện nay muộn là vì bọn họ tiến đường. Dồn dập dơ lên chén rượu kính hướng về Phượng Thiên Tứ bốn người. Nghe nói Lão đại của mình quyết định muốn rời khỏi ô Giang Trấn, tôi không nỡ bỏ chính là Kim Phú Quý. Trong lòng hắn cũng muốn cùng Lão đại cùng tiến lên đường, nhưng là 7, 8 năm không gặp chính mình Lão Nương, nếu là không nhiều bồi Lão nhân gia nàng chút thời gian, e sợ chính mình tiếp theo về nhà sẽ bị Lão Nương trực tiếp dùng cái chổi đuổi ra môn. Nhìn ra chính mình vị này Mập Vinh đệ lộ ra vẻ giàu dĩ không vui vẻ mặt. Phượng Thiên Từ hiếm thấy dơ lên chén rượu với hắn một cái uống cạn, đồng thời cam đoan với hắn, các loại, chờ, lần này đem hết thảy sự tình giải quyết sau, nhất định mời hắn cùng nhất mao đi man hoang thành ngoạn trên mấy tháng, Sau đó ba huynh đệ kết bạn đồng thời đi vào Đông Hải tìm kiếm cánh sinh. Đạt được Lão đại hứa hẹn sau, Kim Phú quý phiền muộn tâm tình lập tức chuyển biến tốt, bưng chén rượu lên hãy cùng Tử Linh mánh qua lên. Có thể là bởi ngày hôm nay tâm tình thật tốt, bởi vậy, tiểu lượng cũng thuận theo tăng cường. Lần này hắn đầy đủ cùng Tử Linh liều mạng ba canh giờ, vừa mới không chống đỡ nổi say ngất ngây trên đất. Một đêm này bạn cũ gặp lại thoải mái che chén, thật đến mức rất tận hưởng. chương 542, vách núi treo leo. thân hi, sơ thăng mặt trời mới mọc đem tự thân luồng thứ nhất hào quang tung hướng về lại địa, hướng về mọi người biểu thị một ngày mới đã đến. vô tận trên vòng trời, xanh thẳm mà trong vắt, từng đóa từng đóa đám mây lượn lờ trôi nổi, màu vàng ánh mặt trời từ đông phương đường chân trời bay lên, tản chiếu vào đám mây bên trên, chiếu rọi ra đẹp mắt chói mắt rực rỡ sắc thái. một đạo bóng trắng giống như phía chân trời lưu tinh từ bầu trời trên xe qua, tốc độ thật nhanh cực kỳ, thoáng qua biến mất không còn tâm hơi. ngày hôm nay trời vừa sáng. Phượng Thiên Tứ bốn người cùng Phúc Bá Phượng Thụy cáo biệt sau, liền lập tức lên đường khởi hành. Tối ngày hôm qua tại bàn long đạo thời điểm, hắn đã cùng Đinh Cẩm mọi người sớm cáo biệt, cố ý vẫn phân phó bọn họ không muốn đến đây tiễn đưa. Còn hắn hảo huynh đệ Kim Phú Quý lúc đó vô ngữ nói nhất định phải dậy sớm vì làm lão đại của mình tiễn đưa, nhưng là, đợi được Phượng Thiên Tứ bọn họ chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thời khắc vẫn cứ không gặp mập tử hình bóng. Nghĩ đến, hắn tối hôm qua trên uống quá nhiều rượu, liền về nhà đều là khổng mái đưa tiễn, phòng trứng hiện tại e sợ vẫn nằm ở trên giường ngủ say như chết ba. Xanh thẳm trên vòng trời, Bạch Linh đã hóa thành cánh hổ bản thể, mang theo Phượng Thiên Tứ còn phải sửa La Tử Linh hai nữ chính đang hướng về Vô Lượng Sơn phương hướng tiến lên. Ngồi xếp bằng ở trên lưng hổ, Phượng Thiên Tứ giờ khắc này lộ ra vẻ giở khóc giở cười vẻ mặt, đơn giản là bên cạnh hắn tả hữu mỗi người có nhất tuyệt thế mỹ nữ chăm chú tự sát. Khởi hành xuất phát sau, Tu La tự nhiên cùng Phượng Thiên Tứ ngồi cùng một chỗ, trong hai người sớm đã có vợ chồng chi thực, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ quá nhiều, thần tình cử chỉ thân mật phi thường, đối với bọn hắn mà nói, đây là rất tự nhiên sự tình, nhưng là ngồi ở một bên Tử Linh đặt ở trong mắt, trong lòng đều là cảm thấy không đúng đẹo. Con mắt hơi chuyển động, nàng trực tiếp di chuyển thân thể tới gần Phượng Thiên Tứ bên cạnh, Học Tu La dáng vẻ đem thân thể mềm mại tựa sát ở trong ngực của hắn. Từ lúc ngày hôm qua, Phượng Thiên Tứ cũng đã đem Tử Linh thân phận nói cho Tu La, bởi vậy, nàng lần này cử động ngược lại cũng không có khiến cho Tu La bao lớn không vui. Dù sao, Tử Linh là chính mình người yêu từ nhỏ nuôi lớn thu sủng, nàng có này thân mật cử động cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Tu La không ngần ngại, Tử Linh càng thêm không chút kiên kỵ, cả người tổ tại Phượng Thiên Tứ trong lòng không nói, đến cuối cùng liền dứt khoát nằm nghiêng tại đối phương trên đùi. Thỉnh thoảng còn dùng trước ngực kiên quyết làm phiền Phượng Thiên Tứ bắt đùi, làm cho hắn là cả người khó chịu, trên mặt tất cả đều là không dễ chịu vẻ mặt. Muốn đưa tay đưa nàng đẩy ra chút, nhưng là lại sợ tiểu nha đầu này sinh khí, bất đắc dĩ, Phượng Thiên Tứ cũng chỉ có cố nén trên người không khỏe, theo nàng đi thôi. Vì chống lại bắt đùi mình trên thỉnh thoảng truyền đến mê hoặc lực lượng, Phượng Thiên Tứ ánh mắt nhìn về phía phương xa vòng trời, thưởng thức như hỏa mỹ cảnh, nhờ vào đó khiến chính mình lực chú ý phân tán để tránh khỏi chịu đến tiểu nha đầu mê người mà thay lòng đổi dạ. Khởi hành đã đem gần một canh giờ, Phượng Thiên Tứ quan sát xuống, phát hiện bọn họ hiện tại chính dọc theo đại giang hướng bắc phi hành, tự trên không nhìn xuống, phía dưới đại giang uốn lượn khúc chết, thủy đạo ngang dọc, trên mặt sông tất cả đều là màu đen điểm nhỏ, nói vậy đều là lui tới đại giang trên đi thương thuyền. một đường về phía trước phi hành, chỉ thấy dựa vào đại giang bờ đông xuất hiện từng tòa từng tòa liên miên không dứt dây núi, thế núi hùng vĩ hiểm trở, khắp nơi lung nấp rậm rạp rừng rậm, trong đó tại chính phía trước đứng vững một tòa cao vạn trượng phong, sơn mặt phía bắc lâm đại giang, sơn nam tất cả đều là che trời đại thụ, dậm dạp rừng rậm, nhìn qua rất hùng vĩ hiểm trở, khí thế hùng hồn, cao vóc nhập thiên hảo một tòa hiểm trở kỳ phong á vượng thiên tứ xem chi không kìm lòng được mở miệng khen nghe thấy hắn than thở âm thanh bên cạnh hai nữ đồng thời về phía trước nhìn lại vẻ mặt nhưng từng người bất nhất tử linh đen lay lấy mắt to nhìn sau miệng nhỏ cong lên nói đỉnh núi này nhìn qua rất phổ thông còn không bằng kết giới bên trong ngọn núi đẹp đẽ rất lời. nàng lại híp hai mắt một mặt thích gì dáng dấp nằm ở Phượng thiên tứ trong lòng ngực, kế tục hưởng thụ mỹ hảo thời khắc mà tu la thấy ngọn núi này sau sừng sốt đường này nhẹ giọng nói thiên tứ phía trước ngọn núi kia chính là nhạn đặng sơn nhạn đặng sơn Phượng Thiên Tứ nghe xong thì thào nói nhỏ, gương mặt Tuấn Tú trên lập tức trồi lên một tia bi thương, đưa tay đem tựa ở chân của mình trên Tử Linh nâng dậy sau, hắn chậm rãi đứng lên, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, tòa kia hùng Tuấn Nguy ngang ngọn núi, một lúc lâu không nói. Tử Linh bị hắn nâng dậy thân thể mềm mại sau, khuôn mặt nhỏ trên nguyên bản còn có một tia khó chịu, nhưng là, trận nàng thông qua tâm thần cảm ứng được Phượng Thiên Tứ giờ khắc này tâm tình cực kỳ hạ, ẩn có một tia bi thương tâm tình. Tiểu Nha đầu không thích tâm ý lập tức tiêu tán, vội vã theo đứng lên, đen lây lấy mắt to nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, muốn mở miệng hỏi dò đối phương tại sao lại thương cảm như vậy không đợi nàng hỏi ra, Tu La ở một bên nhẹ giọng nói, Thiên Tử, nhạn Đãng Sơn trên đỉnh ngọn núi có một chỗ đoạn trường nai, sư phụ khi còn tại thế, hàng năm sau tháng sơ bốn nhất định sẽ đến đây vách núi này ở lại mấy ngày, mà mấy ngày này cũng là nàng thương tâm nhất khổ sở thời điểm. Phượng Thiên Tử nghe xong, gương mặt tuấn tú trên bi thương càng nồng, nửa ngày, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói một câu, chúng ta cùng đi cái kia đoạn trường nai thượng nhìn một cái đi. Ừ, tu La gật gù, nhẹ giọng đáp, đoạn trường nai. Tử Linh ở một bên nghe thấy bọn họ, hiếm thấy không có xen mồn hỏi ra, hay là nàng từ phượng thiên tứ trên người lan ra bi thương khí tức đã nhận thấy được chút gì tại phượng thiên tứ phân phó hạ bạch linh triển khai to lớn hai cánh mạnh mẽ vũ thân thể hóa thành một đạo màu trắng lưu quang nhanh như chớp giật giống như hướng về nhạn đãng sơn trên đỉnh ngọn núi nơi bay đi đoạn trường ngai ngai thân huyền giang mà đứng bên cạnh vách núi sương mù lờ lờ phía dưới là ngàn trượng vực sâu quần cuộn dòng nước xiết hiểm trở dị thường bình thường phàm nhân như muốn leo lên đoạn trường ngai nhất định phải leo lên sơn nam diện chót vót vách treo leo mới có thể đến vách núi này bởi gian nan tần tần hơi bất cẩn một chút thì sẽ quẳng xuống vách treo leo rơi vào tan xương nát thịt kết cục, bởi vậy, đoạn trường nhai thượng rất ít người đặt chân tới, cũng có thể nói là một chỗ tuyệt địa. Vèo vèo, vài đạo tay áo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy này trên vách núi treo leo đột ngột xuất hiện một nam ba nữ thân ảnh, bọn họ chính là Phượng Thiên Tứ cùng với Tu La Tam Nữ. Hạ xuống thân hình sau, Phượng Thiên Tứ ánh mắt tại nhai trên mặt quét qua, nhưng thấy phía trước lâm giang bên cạnh vách núi trên có một ngôi mộ trùng, ổn định tâm thần, hắn chậm rãi hướng về phía trước bước đi, Tam Nữ thấy thế, cùng ở sau lưng hắn hướng về bên cạnh vách núi bước qua. Tại Phượng Thiên Tứ khoảng cách phần mộ cách xa bảy, tám trượng thời điểm thơi dậy, chỉ thấy một đạo màn ánh sáng bảy màu đột nhiên xuất hiện, đem hắn cùng tam nữ thân hình ngăn trở, không cho bọn họ gần chút nữa phần mộ được bước. Đây là sư phụ ta bày xuống thiên ma cung độc môn cấm chế, bình thường tu sĩ không biết phương pháp phá giải vọng dùng man lực tiến vào, sẽ gặp đến cấm chế lực lượng phản công, không chết tức thương tu la ở một bên nhẹ nhàng nói rằng, chợt, chỉ thấy nàng tay ngọc không ngừng hô kháp, từng đạo từng đạo pháp quyết đánh vào phía trước màn ánh sáng bảy màu mà trên, không cần thiết đã lâu, chỉ thấy cái kia ngăn trở bọn họ tiến lên màn ánh sáng bảy màu dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ký thư cho dù tu la không hiểu phá giải cấm chế phương pháp, lấy Phượng Thiên Tứ tu vi bây giờ muốn bài trừ trước mắt cấm chế, có thể nói là dễ dàng, chỉ là, hắn không có làm như vậy, bởi vì tại phá tan cấm chế phòng ngự đồng thời, cấm chế bản thân cũng sẽ tùy theo tổn hại, hắn không muốn làm như vậy. Ánh mắt nhìn về phía phía trước phân mộ, Phượng Thiên Tứ từng bước đi về phía trước, hắn mỗi đi một bước, bước chân đều rất giống trầm trọng vô cùng, ngăn ngắn cách xa bảy, tám trượng khoảng cách, lại khiến người ta cảm thấy so với lạch trời còn muốn xa xôi. Rốt cục, hắn đi tới phần mộ trước. Đôi mắt nhìn về phía dựng đứng tại trùng trước mộ bia, chỉ thấy mặt trên khắc do Ái Tử Lân Nhi chi mộ đưa thư mẫu khương Tuyết Cơ đoạn trưởng khắp lở. Phượng Thiên Tứ gặp sau lặng lẽ không nói, túi xuống thân đến, đưa tay hướng về mộ bia trên sờ soạn. Tảng đá làm ra mộ bia bốn phía củ hấu lạ kỳ bóng loáng lấp dịu, thật giống có người dùng tay quanh năm xoa xoa đánh bóng giống như vậy, làm cho bi diện chân nhắn như kính. Tú tài út thư hữu chương mới xiu si cái ủ. Bình thường một cái tảng đá mộ bia, xem ở Phượng Thiên Tứ trong mắt, lại làm cho trong đầu của hắn hiện ra một phen thê thảm mạc danh cảnh tượng. Cái kia mất đi Hải Tử mẫu thân mỗi khi gặp 6 tháng sơ bốn, độc thân đi tới đoạn trường nhảy tượng, rút vào mộ bia cạnh, không ngừng đưa tay xoa xoa bia mộ lạnh lẽo thạch, hò hét, gào khóc, hô hoán con của mình. Lân Nhi, Lân Nhi, nương có bao nhiêu nhớ ngươi a? từng tiếng cõi lòng tan nát gào khóc, gầm thanh giường như từ đáy lòng nơi sâu xa vang lên, bi thương tâm tình trong nháy mắt dâng tới toàn thân. giờ khắc này, Phượng Thiên tứ chút nào không có nhận thấy được chính mình đã là rơi lệ đầy mặt. Tử Linh thấy thế, vội vã tiến lên muốn an ủi hắn, nhưng là tại thân hình nàng mới vừa động thời điểm, lại bị Tu La đưa tay kéo. Để một mình hắn yên lặng một chút, chúng ta đừng đi quá dậy. Thấy đối phương Ngọc Lộ ra vẻ đồng dạng bi thương tâm ý, Tử Linh Nguyên bản muốn mở miệng phản bác, nhưng mạnh mẽ cứng rắn đem dục nói ra khỏi miệng thoại nuốt trở lại, suy nghĩ một chút, nàng không có tiến lên, chỉ là dùng một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Phượng Thiên Tứ, tràn ngập thân thiết lo lắng tâm ý. Cũng không biết trải qua bao lâu, các nàng xem gặp Phượng Thiên Tứ chậm rãi đứng lên, trong con ngươi nước mắt đã ngừng chỉ là tuấn tú trên khuôn mặt nước mắt như trước có thể thấy rõ ràng. Hắn nhấc chân lên, vòng qua phần mộ, trực tiếp đi tới bên cạnh vách núi đứng thẳng. Giờ khắc này Sơn Phong tập tập, lạnh lẽo lâm nhân, đem tay áo của hắn thổi đến mức bay phần phật, nhưng là, mặc cho trước mặt mà đến gió núi dù thế nào mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể lay động hắn kiên cường cao to thân thể mạnh mẽ. Tiên Lặng nhìn xuống phía dưới đi, chỉ thấy sơn vụ tràn ngập, mãnh liệt lan lộn, lấy Phượng Thiên Tứ nhãn lực cũng không cách nào xuyên tấu dày đặc sương mù thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Hắn chinh lập nửa ngày, đột nhiên, chỉ thấy hắn triển khai thân pháp, thả người hướng về bên dưới vách núi nhảy tới. Phía sau tam nữ thấy thế, không bằng suy tư, vội vã triển khai thân pháp theo sát phía sau hắn nhảy xuống ngay đi. Vù vù cảm giác thân thể của chính mình chính đang cấp tốc hướng phía dưới rơi dụng và mắt bốn phía toàn bộ đều là trang xóa sương ngủ cái gì cũng nhìn không thấy tâm niệm xoay một cái dưới thân thể hắn rơi tư thế lập tức chậm lại rất nhiều cùng một thời gian phía trên có ba đạo tiếng xé gió truyền đến nghĩ đến tu la tam nữ vị trí cách hắn phi thường tiếp cận thân thức trong nháy mắt lộ ra bốn phía cảnh tượng lập tức hiện lên ở trong đầu hắn vẫn cứ liên tục hướng phía dưới rơi dụng mà tu la tam nữ ngay bên cạnh cách đó không xa các nàng mỗi người đều đã tản ra thân thức sắt dò ra những đồng bạn lẫn nhau trong lúc đó vị trí vị trí Đại khái quá non nửa chun trả thời gian, chỉ cảm thấy sáng mắt lên, bọn họ đã từ dậy đặc trong xương ngủ thoát ly mà ra, ánh mắt nhìn về phía phía dưới, tại khoảng cách cách xa 300, 400 trượng nơi, đã thấy quần quần nước sông, chỗ này mặt sông dòng nước chảy xiết, khắp nơi đều là vòng xoáy dòng nước xiết, mãnh liệt dị thường. Phượng Thiên Tứ tại khoảng cách mặt sông cao hơn 10 trượng nơi đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới, lặng lẽ không nói. Như vậy chảy xiết dòng nước, đừng nói là từ phía trên cao tới vạn trượng ngay trên mặt té xuống, chính là trực tiếp hạ xuống bình thường phạm nhân cũng sẽ lập tức bị vòng xoáy dòng chảy xiết cuốn vào đáy sông, đừng nói còn là một gạo khóc đòi ăn trẻ con. chương 543, quy giao chi đấu. cha trong di thư từng đề cập, ta là tại đại giang bên trên bị một linh quy gánh vác đưa đến nhị lao trước thuyền, này linh quy nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng không biết ta có thể có duyên pháp có thể nhìn thấy nó, chính nguồn hướng về nó đáp tạ đại ân. phượng thiên tứ đứng lơ lửng giữa không trung, đáy lòng yên lặng thầm nghĩ, tam nữ thấy hắn rơi vào trầm tư, đều không có nói quấy rối tâm tư của hắn, chỉ là đứng thẳng giữa không trung một bên, ánh mắt nhìn kỹ ở trên người hắn. Chầm tư chốc lát, Phượng Tiên Tứ ngưng tụ tâm thần, trong nháy mắt đem tự thân khổng lồ thần thức hướng phía dưới trên mặt sông tán đi, hắn nghi thông suốt quá thần thức sát dò tới tìm kiếm ngày xưa ân nhân cứu mạng linh quy tâm tích. Bàng bạc bà cực kỳ thần thức giống như như nước chảy hướng về bốn phía lan tràn mà đi, lấy Phượng Tiên Tứ tu vi bây giờ, toàn lực ra chỉ dưới, phạm vi mấy trăm dặm đều tại thần thức của hắn sát tham trong phạm vi. Hai mắt khép hờ, tập trung ý niệm, giờ khắc này, Phượng Tiên Tứ thông qua thần thức tỉ mỉ sát tham phụ phạm vi gần trăm dặm trên mặt sông tất cả cảnh tượng, cho đến nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Gương mặt Tuấn Tú trên lóe lên một tia uất nộ, tại hắn vận dụng thần thức sát tham lúc, cũng không hề phát hiện Linh Quy tung tích, thế nhưng, lại làm cho hắn thấy khác một bức cảnh tượng, cách này hướng bắc ba mươi dặm trên mặt sông, đang có một không biết sống chết nghiệt xúc gây sóng gió, đồ thán sinh linh. Trong con ngươi lệ mang tránh qua, Phượng Thiên Tứ chưa ra suy tư, xoay người quay về tang nữ trầm giọng nói, phía trước trên mặt sông có thủy tộc yêu thú chính đang gây sóng gió, gieo vạ vô tội phàm nhân, chúng ta mau chóng chạy đi đem này nghiệt xúc diệt trừ, cũng coi như là vì làm lệ dân bách tính làm một cái công đức. Dứt lời, hắn thân pháp triển khai, Trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng nhanh như chớp giật giống như giáng vào mặt sông hướng về phương bắc bay đi, Tam Nữ thấy thế, dồn dập triển khai thân pháp cùng ở sau lưng hắn bay qua. Bốn người toàn lực ra trì tốc độ phi hành, bất quá một nén nhang thời gian, theo trước mặt tuổi Giang Phong, bọn họ bên thai đã nghe thấy phía trước mơ hồ truyền đến cự thú rít gào tiếng gào thét, giờ khắc này, ánh mắt nhìn về phía phía dưới mặt sông, nhưng thấy nước sông cuộn cuộn, cự lăn lộn, vòng xoáy dòng nước xiết, mãnh liệt dị thường. Không bằng suy nghĩ nhiều, bốn người hướng về tiếng thú gào truyền đến phương hướng toàn lực phi hành qua xứ, nửa chén trà nhỏ sau Tất ở giữa không trung bốn người chỉ nhìn thấy phía trước cách xa trăm trượng trên mặt sông xuất hiện kịch liệt dị biến, một đạo to lớn vòng xoáy dòng nước xiết hiện ra tại trước mắt bọn hắn. Này đoạn mặt sông chính là đại Giang chủ đạo đường hàng không, qua lại thương thuyền rất nhiều, ở chỗ này phát sinh dị tượng sau, không ít thương thuyền bị đột nhiên xuất hiện vòng xoáy dòng chảy xiết quyển tiến vào đáy sông, thân tàu đã sớm bị dòng nước xiết bên trong hận chứa khổng lồ đè ép lực lượng sẽ thành mảnh vỡ, còn trên thuyền phàm nhân, lập tức tao ngộ hai hách, trên đáy sông. Những kẻ chưa từng tiến vào vòng xoáy dòng nước xiết khu vực thương thuyền thế thế, dồn dập chuyển đà quay đầu, hy vọng có thể tránh né trận này đại tai kiếp. Nhưng mà, không ngờ rằng chính là, theo vòng xoáy dòng nước dưới đáy truyền đến một trận trầm thấp nhưng rất có lực xuyên thấu tiếng hô sao, một cái to lớn giống như mãng vĩ vật thập từ đáy sông đột ngột bay lên, ôm theo bại sơn đảo hải tư thế hướng về trùng quanh bỏ chạy thương thuyền quét ngang qua khứ, trong chớp mắt, mười mấy cái thương thuyền thần tàu phá thành mảnh nhỏ, trên mặt sông khắp nơi đều nổi lơ lửng gỗ vụn hải cốt, từ đó sau, đại giang bên trên lại tăng thêm mấy trăm cái oan hồn. Dù đã chờ đến Vượng Thiên tứ bốn người tới rồi thời gian, vừa vận thấy một màn này bi thảm cảnh tượng, nhất thời, bọn họ mỗi người trên mặt trồi lên phẫn nộ tâm ý đặc biệt là Phượng Tiên Tứ, hai mắt bốc hỏa, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú phía dưới vòng xoáy dòng nước xiết, hai tay khắp ra phát quyết, dĩ nhiên chuẩn bị động thủ chui diệt này con ẩn nút tại đáy sông gieo vạ phạm nhân nghiệt súc. Hửng. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống to từ nơi không xa đáy sông truyền đến, âm thanh vang rội cao vút, vang vọng cực kỳ, nhất thời tại trên mặt sông kích thích tầng tầng của sóng. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn quy thủ từ đáy sông từ từ bay lên, ngay sau đó, nó khổng lồ thân thể không ngừng từ mặt nước nổi lên cao, bất quá trong chớp mắt công phu. Một con màu đen cự quy xuất hiện ở trên mặt sông, nó thân thể có tới cao hơn 40 trượng, trên người bao trùm mai rùa có hơn 60, 70 trượng phạm vi to nhỏ, hiện thân sau, giống như trên mặt sông đột một địa sinh thành một tòa màu đen ngọn núi. Linh Quy, thấy cự quy hiện thân sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng một trận kích động, chợt, hắn dừng lại trên tay bấm quyết tư thế, đôi mắt nhìn kỹ tại cự quy khổng lồ thân thể trên, không có động tác kế tiếp, hiện nhiên là chuẩn bị yên lặng xem biến đổi. Thiên Tứ, này con cự quy trong cơ thể nắm giữ thượng cổ thần thú Huyền Vũ huyết mạch, một thân đạo hạnh không sai, đạt đến thông thần sơ kỳ. Xem nó trên người lan ra khí thế tựa hổ là muốn cùng ẩn dấu ở đáy sông làm hại yêu thú quyết một trận tử chiến tử linh ở một bên nhẹ giọng nói rằng: "Thân là yêu tộc vương mạch tử ngọc điêu bộ tộc, nàng từ nhỏ thì có tiền bối truyền thừa xuống ký ức, một chút liền nhìn ra cự quy lai lịch nội tình." Phượng Thiên Tử nghe xong gật gù, trầm giọng nói: "Chúng ta trước tiên làm bàng quang, nếu là linh quy không cách nào hàng phục cái kia làm hại nghi xuất, chúng ta lại ra tay cũng không muộn." Giờ khắc này, cự quy mở ra miệng rộng, phát sinh từng đợt gầm nhẹ rít gào, khổng lồ thân thể trên lộ ra một cỗ bàng bạc cực kỳ uy thế. Tựa hồ là tại hướng về ẩn dấu ở đáy sông yêu thú tuyên chiến. Trong nhất thời chỉ thấy trên mặt sông đạo kia vòng xoáy dòng chảy xiết bên trong truyền đến một tiếng thu bạo tiếng hô, chợt một cái to lớn yêu thú đầu lâu từ vòng xoáy vị trí trung tâm bắn nhanh ra, cao lơ lửng giữa trời, đột nhiên há miệng to như chậu máu, quay về cử quy phát sinh một tiếng rung trời gầm rú. Giờ khắc này phượng thiên tứ bốn người đã thấy rõ ở đây làm hại phạm nhân yêu thú toàn cảnh, nó đầu dòng mang thân, đỉnh môn sinh có một sừng, cả người che kín vảy giáp màu xanh, dưới bụng mọc ra ba chảo, vẹn vẹn lộ tại trên mặt sông thân thể thì có năm mươi, sáu mươi rõ ràng chính là một con thanh giao. này con thanh giao e sợ cùng ô giao như thế, thuộc về Đông Hải Thủy tộc một mạch, cũng không biết nó vì sao đi tới Đại Giang bên trong, ở đây gây sóng gió, gieo vạ vô tội phàm nhân Phượng Thiên Tứ ánh mắt nhìn kỳ tại thanh giao khổng lồ thân thể trên, hơi suy nghĩ, tự thân thần thức trong nháy mắt lộ ra, chỉ chốc lát sau, hắn đã đem phía trước này con thanh giao đạo hành hết mức sát tham biết được. này con thanh giao có thông thần hậu kỳ tu vi, linh quy nếu là theo chân nó đánh nhau, e sợ khó có thủ thắng cơ hội tại Phượng Thiên Tứ trong lòng thẩm nghĩ thời gian, phía trước cái kia hai con cử thú đã bắt đầu liễu chết chém giết. Đồng dạng đều là thuộc tính nước linh thú, sở trường về thuộc tính nước đạo pháp công kích, nhưng là hai con cự thú đều không có vận dụng đạo pháp công kích, mà là trực tiếp vận dụng cường hãn thân thể thân thể hướng về đối thủ phát sinh lần lượt công kích mãnh liệt. Chúng nó này một giao thủ, khổng lồ thân thể lập tức ở trên mặt sông nhấc lên tầng tầng cự, chạy trồm mãnh liệt, vô số cột nước bốn phía tung tóe, lan đến phạm vi chi rộng rãi, càng sâu lúc trước thanh giao tại đáy sông làm hại thời gian. Giờ khắc này, Phượng Tiên Tư ánh mắt có thể lập được, thấy cách cự thú ác đấu cách xa hơn 200 trượng trên mặt sông, có một thương thuyền tại chúng nó nhấc lên, cự trung thượng hạ chìm nổi xem tình hình, tùy thời đều có diệt khả năng. Bạch Linh, ngươi đi bảo vệ cái kia thương thuyền, đem bọn họ mang tới an toàn thủy vực Phượng Thiên tứ một tiếng phân phó. Chỉ thấy Bạch Linh gật đầu đáp, chật thân hóa lưu quang hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Sắp đến thời gian, thân hình đột một biến, trong nháy mắt hóa thành cánh hổ bản thể, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, bay nào mà xuống. Bốn con to lớn hổ chảo từ phía trên trực tiếp nắm lấy thuyền đỉnh, dưới sườn hai cánh đột nhiên lé lên, cái kia dài đến hơn ba trượng. Thương thuyền bị nó lăng không nắm lên hướng về phía trước bay đi. Giờ khắc này, thương thuyền phát li hai thú ác đấu chiến trường lan đến nhưng là người trên thuyền cũng không hề vì vậy mà xả hơi. bọn họ mỗi người quỳ gối trên bong thuyền, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên đầu kia sau lưng mọc ra hai cánh to lớn bạch hổ, trên mặt thần tình sợ hãi, không ngừng bị xuống đất cùng bái. hy vọng thần hổ bỏ qua cho tính mạng của bọn họ. thân tàu nhẹ nhàng chấn động, đem trên bong thuyền đám người chấn động đến mức ngã trái ngã phải, có chút gan lớn người lấy hết dũng khí đứng lên bốn phía vừa nhìn, phát hiện tọa thuyền đã đi tới hoàn toàn yên tĩnh thủy vực, ngẩng đầu lên, phát hiện phía trên đầu kia thần hổ đã biến mất không còn tâm hơi. thần hổ hiển linh, phù hộ chúng ta thoát ly tai ạch, giờ khắc này trên thuyền mọi người mới hiểu được thần hổ đối với bọn hắn cũng không ác ý, trái lại là cô ý đến cứu vớt bọn họ thoát ly tai kiếp. nhất thời trên bong thuyền quỳ xuống một mảnh, mọi người dồn dập mặt hướng ác thú đánh nhau phương hướng, thành kính cầu xin, cùng bái không nứt. bên này thanh giao cùng cự quy trong lúc đó chiến đấu đã đạt đến gây cấn tột độ mức độ. nói riêng về thân thể cường hãn trình độ, cự quy nắm giữ huyền vũ huyết mạch, đương nhiên phải mạnh hơn một bậc, nhưng là đối thủ của nó thanh giao đạo hạnh cao, hơn nữa hành động nhanh nhẹn, to lớn giao đầu ngẩng lên thật cao, không ngừng từ trên xuống dưới hướng về cự quy triển khai mãnh liệt công kích, tốc độ cực nhanh để cự quy căn bản không cách nào tránh né tránh đánh ra. May mà trên người nó mai rùa phòng ngự khắp cường hăng cực kỳ, bất luận thanh giao sử dụng miệng rộng căn xé vẫn là giao chảo đánh đánh ra, chính là khó có thể đột phá đối thủ phòng ngự, không cách nào đối với nó thân thể tạo thành chút nào thương tổn. Mà cự quy tại đối thủ công kích thời gian thu đúng thời cơ há mồm tàn nhẫn mà đánh trả, tuy rằng mỗi lần đều bị thanh giao tránh né tránh đánh ra, nhưng là đối với nó cũng tạo thành không nhỏ nguy hiểm. Có thể là phát hiện đến phượng thiên tứ bọn người ở tại một bên mắt nhìn chằm chằm, đối với mình không có ý tốt. Thanh giao dưới tình thế cấp bách quyết định không lại cùng đối thủ nhiều làm dây dưa, chỉ nghe nó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, chợt mở ra miệng rộng phun ra một cái thanh mênh mông trùng sáng hướng phía dưới cự quy phía sau lưng mai rùa hành kích tới, hào ra hỏa nó đã chuẩn bị liều mạng, lại phun ra chính mình khổ tu nhiều năm nội đan đến công kích địch thủ, cự quy thấy thế không ổn, không thể tránh khỏi, liền cũng há mồm phun ra chính mình nội đan hướng lên phía trên lên đi, chỉ thấy một thanh một hất hai cái trùng sáng ở giữa không trung chạm vào nhau, trong nháy mắt chuyển ra vang trời nổ vang, nổ tung kình khí bốn phía phun ra, tại trên mặt sông kích thích từng đạo từng đạo cao mấy chục trượng to lớn của nước. Vi thế to lớn, không gì sánh kịp. Không tốt giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng thầm kêu một tiếng. Yêu thú nội đàn hô bính so với đến chính là Tu Vi đã hạnh. Thanh giao Tu Vi so với Cự Quy muốn cao hơn cấp 2, Nếu như nói riêng về thân thể đánh nhau chết sống chúng nó còn có một trận chiến, nhưng là từng người sử dụng nội đàn đánh nhau chết sống, Cự Quy ngay lập tức sẽ ở vào tuyệt đối hạ phong. Sự thực quả thế, đợi đến cột nước bọt nước tiêu tán sau, chỉ nghe Cự Quy phát sinh một trận thống khổ tiếng gầm nhẹ. Phóng tầm mắt nhìn lại, nó miệng rộng bên trong chảy ra ồ ồ màu đỏ tươi máu tươi. Hiển nhiên. Tại vừa nãy một cái nội đan đánh nhau chết súng dưới đã người bị thương thế không nhẹ, trái lại đối thủ của nó thanh dao tựa hồ không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, to lớn dao trong mắt lóe ra một tia lên sắc, chật, chỉ thấy nó khống chế trôi nổi ở trước người nội đan tàn bạo mà hướng phía dưới cự quy quy thủ đánh tới, hiện nhiên hữu tâm một đòn bên dưới bị mất đối thủ tính mạng, cự quy dĩ nhiên bị thương, căn bản là tránh không thoát cái này đòn nghiêm trọng, nó chỉ có nửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, đem hết toàn lực ra chỉ chính mình nội đan hướng về đối thủ đón đánh mà đi. Ác đấu song phương, cự quy nguyên bản tu vi liền không bằng đối thủ. Hơn nữa hiện tại vẫn người bị thương nặng, đòn đánh này chẳng qua là sắp chết dây dụ mà thôi, căn bản không cách nào cho đối thủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà chính nó, e sợ tại dưới một kích này, cho dù bất tử cũng nhiều nhất chỉ còn lại nửa cái mạng nghi. Chương 544, Bích Ba phủ. Nhưng vào lúc này, Phượng Thiên Tứ động, thử nghĩ hắn sao mắt thấy đối với mình có ân cứu mạng linh quy thân hãm hiểm cảnh mà bỏ mặt đây. Nghiệp xúc, chịu chết đi. Âm thanh trong trẹo vang lên, nhưng thấy Phượng Thiên Tứ thân hình hơi động, trong nháy mắt đi tới cự quy cùng thanh giáo hai thú trung gian nơi, đầu tiên là đưa tay hư không dương chào. Đem trước mặt kéo tới thanh giao nội đan một phát bắt được, sau đó trong cơ thể lan ra một cỗ khổng lồ khí thế, mạnh mẽ không mất đi hòa, đem phía sau kéo tới cự quy nội đan đang đàn hồi trở lại. Túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay cái kia hạt to bằng nắm tay màu xanh viên châu, chính đang không ngừng nhảy lên rung động, tựa hồ muốn thoát ly hắn cầm cố trở lại chủ nhân của mình bên cạnh. Hừ lệnh một tiếng, Phượng Thiên Tứ đột nhiên lộ ra một cỗ cường đại nguyên thần lực lượng, giống như lưỡi dao sắc giống như chặt đứt thanh giao cùng trong nội đan vô hình liên hệ. Cùng một thời gian, cách hắn trước người cách đó không xa thanh giao miộng rộng bên trong phát sinh một tiếng thê thảm tiếng giống giận dữ trật toàn bộ thân thể nhảy ra mặt sông Dương Anh muốn vớt ôm theo bài sơn đảo hải tư thế hướng về phượng thiên tứ bổ nhào lại đây này nội đan chính là thanh giao tu luyện ngàn năm ngưng tụ mà thành có thể nói trong nội đan ẩn chứa nó suốt đời tu vi vị trí một khi có sai lầm nó đều sẽ tao ngộ hai hỏa ngập đầu một thân đạo hạnh phó chư nước chảy tự thân tu vi cũng sẽ hạ xuống thấp nhất như muốn khôi phục không có hơn ngàn năm khổ tu căn bản không cách nào làm được cho nên nói này nội đan chính là thanh giao sinh mạng nó lại sao cam tâm để nội đan rơi vào người khác trong tay mắt thấy thanh giao tàn bạo mà đánh tới Phượng Thiên Tứ Tuấn tú trên khuôn mặt trồi lên một vẻ xem thường tâm ý này thanh giao thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng muốn cùng chính mình đấu pháp, hiện nhiên vẫn nỗ chút. Nhếp. Nhưng thấy Phượng Thiên Tứ khẽ quát một tiếng, tr trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ bàng bạc cực kỳ nguyên thần lực lượng, trong nháy mắt tương lai đột kích thanh giao khổng lồ thân thể bao phủ lại, trực tiếp đem này nghiệt xúc thu hút kim châu kết giới bên trong. Đối với này con thanh giao, nó ở đây gây sóng gió, gieo vạ mấy trăm vô tội phạm nhân tính mạng, bởi vậy Phượng Thiên Tứ căn bản cũng không có đưa nó thuần hóa ý niệm, sợ dĩ đem này nghiệt xúc thu hút kim châu kết giới. Hắn là không muốn lãng phí một cách vô ích thanh giao trong thân thể ẩn chứa khổng lồ linh lực, trước đêm này nghiệt xúc cẩm cố tại kết giới bên trong, đợi được sau đó trở về man hoang thành lúc, lại đem nó cho rằng huyết thực đút cho kim tằm cổ trùng. Thanh giao trường vượt qua trăm trượng thân thể liền như vậy đột ngột biến mất không còn tăm hơi, giờ khắc này, trên mặt sông khôi phục một chút bình tĩnh, Phượng Thiên Tứ đứng lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới trên mặt nước cự quy. Lúc này, cự quy cũng phát hiện Phượng Thiên Tứ nhìn về phía chính mình, từ hắn nhu hòa trong ánh mắt, cự quy không có nhận thấy được có chút ác ý liền trong lòng đề phòng phòng bị tâm ý chậm rãi tiêu tán, mở ra miệng rộng, đem trôi nổi ở trước người nội đan một cái hút vào trong bụng. người trẻ tuổi, cảm tạ ngươi cứu Lão Quy tính mạng, Cự Quy đèn lồng bình thường to nhỏ đôi mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, miệng rộng bên trong phát sinh một đạo trầm thấp tiếng người, đầu to liên tục trên dưới đông đưa, hiển nhiên là tại cảm kích đối phương cứu viện tình. Phượng Thiên Tứ nghe xong, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía đối phương, nhẹ giọng nói, Linh Quy, ngươi vẫn có biết ta hay không? hắn nói như thế, không chỉ có Cự Quy trong con ngươi lộ ra kinh ngạc sắc, liền Tu La Tam nữ trên mặt cũng đều lộ ra kinh dị vẻ mặt các nàng khả năng không ngờ rằng phượng thiên tứ cùng này con ngưỡng cửu quy từ lúc hơn 20 năm trước cũng đã quen biết người trẻ tuổi trên người của người lộ ra khí tức thật quen thuộc các cửu quy chậm dãi ngẩng đầu trong mũi người nghe phượng thiên tứ trên người lan ra khí tức chậm rãi nói rằng nó giờ khắc này to lớn đầu lâu đã tiếp cận phượng thiên tứ cách xa không tới một chừng nơi trong con người lộ ra kinh ngạc sắc nhìn về phía đối phương thỉnh thoảng vẫn làm ra suy tư hình Hiển nhiên là tại hồi ức chính mình đến tận cùng ở địa phương nào gặp gỡ trước mắt tên nhân loại này giờ khắc này phượng thiên tứ đột nhiên hai đầu gối đốn lượng không quỳ xuống Cung kính quay về cự quy lệ ba lần, chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối phương, tràn ngập cảm kích tâm ý nói rằng, Linh Quy, 23 năm trước, ngươi có từng tại đoạn trường nhai bên dưới cứu lên một cái chưa đủ tháng trẻ con. Hắn vừa dứt lời, cự quy trong con ngươi lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, to lớn đầu lâu liên tục đong đưa, có vẻ vô cùng hưng phấn răng rắc, nguyên lai like ngươi chính là tiểu A Nhi kết hoa, ha ha, không trách được lão quy cảm giác trên người của ngươi khí tức quen thuộc như vậy, không ngờ rằng, ngươi đều lớn như vậy, ha ha." Tư ngữ khí của nó vẻ mặt đến xem Tựa hồ đối với có thể nhìn thấy Phượng Tiên tứ cảm thấy thập phần hưng phấn. Linh Quy Ân cứu mạng, tiểu tử cả đời không quên. Ngươi cũng đừng có khách khí như vậy, trước tiên lên rồi nói sau, Cự Quy chậm rãi nói rằng, nó giờ khắc này trong con ngươi tràn ngập hiền lành tâm ý, quan sát tỉ mỉ một thoáng Phượng Tiên tứ, nói tiếp, kỳ thực, cứu ngươi có một người khác, mà Lạc Quy. Chẳng qua là phụ mệnh đưa ngươi đưa cho một hộ người tốt già tu dưỡng. Cự Quy lời này vừa nói ra, Phượng Tiên tứ trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía nó, liên thanh hỏi, Linh Quy, tiểu tử xin hỏi một tiếng, đến cùng là người phương nào cứu tính mạng của ta? Là chủ nhân của ta cự quy nói những lời này là ngựa khí vô cùng cung kính, ánh mắt của nó nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, trinh lập một thoáng, chậm rãi nói, "Không trách được chủ nhân mấy ngày trước đây đối với lão quỷ nói có cố nhân tới thăm, nghĩ đến, hắn chỉ cố nhân chính là ngươi." "Hai tử, ngươi ngồi vào ta mai rùa lên đây đi, lão quỷ mang ngươi cùng đi yết kiến chủ nhân." Có thể làm cho một con thông thần cảnh giới linh quy tôn làm chủ nhân, nói vậy ân nhân cứu mạng của mình cũng là một vị đại thần thông tu sĩ, Phượng Thiên Tứ trong lòng vô cùng khát vọng với hắn gặp mặt, tự mình cảm tạ đối phương cứu mạng đại ân. Linh quy Ba vị này là đồng bạn của ta, không biết có thể không làm cho các nàng theo ta cùng đi tới bãi kiến quý chủ Nhân Phượng Thiên Tứ chỉ về Tu La Tam Nữ, đối với cự quy nói rằng, làm cho các nàng cùng đi ba cự quy không có từ chối Phượng Thiên Tứ thỉnh cầu, chỉ cho quý thủ, chậm rãi nói rằng, đạt được nó đáp ứng, Phượng Thiên Tứ thả người từ giữa không trung nhảy đến mai rùa bên trên, mà Tu La Tam Nữ cũng tại cùng một thời gian phi thân rơi xuống. Các ngươi ngồi xong, lão quy muốn lặn xuống cự quy quay đầu lại đối với bốn người nói một câu, chợt chỉ thấy nó khổng lồ mai rùa trên đằng ra một cố nhàn nhạt, nhạt màu xanh vầng sáng, ngay sau đó Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy dưới thân hơi hơi động, cả người theo Cự Quy lặn xuống tư thế nhấn chìm tại nước sông bên trong. Thật xinh đẹp Ha Tử Linh phát sinh một tiếng than thở. Bốn người bọn họ ngồi xếp bằng ở mai rùa bên trên, theo Lão Quy lặn xuống tư thế trong nháy mắt chìm vào nước sông bên trong. Mai rùa bên trong lộ ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng giờ khắp này phát huy ra tránh thủy công hiệu, hào quang có thể đạt được chỗ, nước sông không thể thẩm thấu mảy may. Ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, tự thân phảng phất ở vào một mảnh trong vắt xanh lam giữa bầu trời, chỉ bất quá bên cạnh bốn phía không gặp dương cánh bay lượn phi điểu, mà là đủ loại lớn nhỏ không đều con cá còn có thiên kỳ bách quái rong, đáy nước cảnh tượng quả nhiên không giống với lục địa, đừng cụ một loại dị dạng vẻ đẹp. giờ khắc này, đừng xem cự quy thân thể khổng lồ, có vẻ rất cồng kềnh dáng vẻ, nhưng là nó ở bên trong nước tiến lên tốc độ nhanh vô cùng, tứ chi hơi vạch một cái động, liền như thoát dây cung mũi tên nhọn giống như hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. ước chừng được rồi một lúc lâu sau, cự quy đi tới tốc độ từ từ chậm lại, giờ khắc này, nó thân thể không ngừng giảm xuống hướng về đáy sông lẻ đi, cùng một thời gian, ngồi ở mai ruộng trên bốn người rõ ràng thấy phía dưới đáy sông nơi, dĩ nhiên xuất hiện từng tòa từng tòa liên miên không dứt dây núi. Chủ nhân động phủ thì ở phía trước, nha, chính là cái kia phát quang địa phương xem ra đã sắp muốn tiếp cận chỗ cần đến, Cự Quy không quên chuyển quá đầu cùng bốn người nói một câu. Theo nó chỉ phương hướng nhìn lại, tại phía trước cách xa nửa dặm nơi một tòa đáy sông dãy núi ở giữa nơi, quả nhiên lập lòe ra rực rỡ nhiều thải dị mang. Cách xa hơn nửa dặm lộ trình trước mắt đã tới, tại tới gần phát sinh hào quang nơi cách xa mấy chục trượng nơi, Cự Quy bắt chuyện trên lưng bốn người một tiếng, chợt chỉ thấy nó khắp toàn thân tránh qua một đạo màu xanh vùng sáng, khổng lồ thân thể lập tức biến mất không còn tăm hơi, một vị gánh vác mai rùa lão nhân xuất hiện ở trước mắt bọn hắn tại nó hóa thành người thời điểm, phượng tiên tứ bốn người lập tức tay bấm phát quyết, tại bên ngoài cơ thể bay xuống một tầng phòng ngự vòng bảo hộ, đem bốn phía để ép lại đây nước sông ép ra. hai tử, chúng ta vào đi thôi linh quy hóa thành lao nhân khuôn mặt hiền lành, cười ha ha nhìn về phía phượng tiên tứ, trao một tiếng, chợ hướng về hào quang bên trong đi tới. phượng tiên tứ bốn người theo sát phía sau hắn mà đi, tại xuyên qua này đạo vẻ kinh dị hào quang sau, chỉ cảm thấy sáng mắt lên, bọn họ dường như tiến vào đáy biển lòng cung, một chỗ hoàn toàn cùng nước sông cách trở không gian. ánh mắt búa đảo, tự thân ở vào một tòa đại điện bên trên. Nơi này không có một chút nước sông rót vào, trên mặt đất toàn bộ do từng khối từng khối to lớn đá thủy tinh lát mà thành, nhân đi ở mặt trên, chỉ cần ló đầu là có thể rõ ràng thấy chính mình thân ảnh. 9 cái to lớn lập trụ vắt ngang tại đại điện tứ phương, mỗi cái lập trụ đỉnh đều nạm khắc một hạt dưa hấu to nhỏ minh châu, châu bên trong lộ ra muôn màu muôn vẻ, soi sáng cả tòa đại điện, Phượng Thiên Tứ khi đến thấy dị mang chính là minh châu tản mắt ra. Trẫm thủy châu Phượng Thiên Tứ thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nay lập trụ trên minh châu có thể không phải bình thường, chính là sinh ra từ Đông Hải chi tần một loại thiên điệu dị bảo, công năng tránh thủy trừ tà vô cùng hiếm có. Hoan nên các ngươi đến đây bích bà phủ làm khách. Tại Phượng Thiên Tứ bốn người ánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh, thưởng thức bốn phía xa hoa cảnh sát lúc, một đạo dễ nghe trầm thấp nam tử âm thanh ở trên đại điện thản nhiên vang lên. Hướng về âm thanh truyền tới phương hướng nhìn lại, Phượng Thiên Tứ chỉ thấy chính mình trước người xa hơn chượng ra chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị trên người mặc màu trắng truy y, đầu đầy tóc bạc khuôn mặt lão nhân hiền lành. "Chủ nhân, đứa nhỏ này chính là năm đó tiểu A Nhi kia oa hắn vừa xuất hiện." Linh Quy lão nhân lập tức tiến lên một bước, khom người đem Phượng Thiên Tứ lai lịch báo cáo. "Lão Quy" Tất cả nguyên do ta dĩ nhiên biết rõ, lao già tóc bạc ý cười đầy mặt nhìn về phía hắn, nói: Năm đó ngươi tự mình đem hắn đưa cho Phượng Đại nhân vợ chồng thu dưỡng, hôm nay hắn xuất thủ cứu tính mạng ngươi, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo gây ra, tất cả những thứ này đều chạy không thoát một cái duyên tự. Nghe này lao ngữ hàm Phật lý, thêm vào một thân người xuất ra trang phục, hiển nhiên, hẳn là một vị tinh thông Phật pháp cao nhân. Giờ khắc này Phượng Thiên tứ đầy mặt tất cả đều là sùng kính tâm ý, hai đầu gối nỗ lượng, ngã quỵ ở mặt đất, bái nói: Tiểu tử Phượng Thiên tứ đa tạ tiền bối năm đó cứu mạng đại ân, không cần báo đáp chỉ có dập đầu tạ chi dứt lời, hắn thần tình cung kính vô cùng, hướng về lao già tóc bạc lễ bái lên. Ở sau lưng hắn tu La Tam nữ thấy thế, cũng cùng quỳ gối trên đất, liên tục dập đầu không ngớt. Thang nhỏ độc, đứng lên nói chuyện ba lão già tóc bạc thấy thế hòa ái cười nói, chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, một cỗ an lành hùng vĩ lực lượng đột ngột sinh thành, trong nháy mắt đem Phượng Thiên Tứ bốn người thân thể lấy lên. Tại cổ lực đạo này tới người thời khắc, Phượng Thiên Tứ thần vận tự thân linh lực chống đỡ, muốn tiếp tục hạ bái, ai ngờ đến, khi hắn vận chuyển linh lực chuẩn bị chống cự trên nhỏ lực lượng lúc, trong nhất thời Cảm giác đối phương phát sinh này cố vô hình kình khí vô cùng cường đại, uyển nhược hạo hãn ngân hà, sâu không lường được, cho dù lấy tu vi hiện tại của hắn cũng không cách nào cùng với chống đỡ, chỉ cảm thấy quanh thân bị một cố mềm nhũ lực đạo nâng lên, cho đến thân thể đứng lên sau. Nay cố hùng vĩ lực lượng vừa mới biến mất không còn tăm hơi. Hạo thực lực mạnh mẽ. Phượng Thiên Tứ trong lòng rùng mình, ánh mắt nhìn về phía lao già tóc bạc, tăng thêm mấy phần sùng kính tâm ý. Chương 545, 3 bức tranh. Lấy Phượng Tiên Tứ tu vi bây giờ, đối phương có thể không được vết tích đem thân thể của hắn nâng lên, có thể thấy được Thực lực đã cường đại đến mức độ nào? Hai tử, ngươi mệnh trung chú định gô gây nhấp nô, một đời lắm tai nạn, nhưng là, nhưng không phải chết trẻ đoàn mệnh hình nghịch. Năm đó cho dù lao tăng không cứu ngươi, cũng sẽ có những người khác xuất thủ cứu giúp lao già tóc bạc tự xưng vì làm tăng. Nhìn hắn một thân trang phục, ngoại trừ trên đầu súc có ba ngàn viên não kia ở ngoài, ngược lại cũng cùng đệ tử cửa phật không khác nhau chút nào. Bất kể nói thế nào, thiên tứ tính mạng là tiền bối cứu, cỡ này đại ân, thiên tứ cả đời ghi nhớ trong lòng. Vượng thiên tứ kính cần nói, tất cả đều có duyên pháp lao già tóc bạc mặt lộ vẻ hiền lành, ánh mắt nhìn về phía vượng thiên tứ cười nói, lao tăng với ngươi dưỡng phụ mẫu quen biết rất sớm, phượng đại nhân làm quan thanh liêm, cương trực công chính, luôn luôn rất được lao tăng kính ngợi. phượng phu nhân kiền tâm hướng về phật, năm đó vì làm cầu được lao tăng vì đó phê đoán mệnh bài, đầy đủ tại kim cát tự đại điện tụng kinh 3 ngày dạng, thành cảm động sâu vô cùng a cái này cũng là năm đó ta để lao quy đưa ngươi đưa cho phượng đại nhân vợ chồng hai người thu dưỡng nguyên nhân. ngài, ngài là kim cát tự linh thế đại sư, phượng thiên tứ được nghe sau lộ ra vẻ khiếp sợ không dì sánh nổi vẻ mặt. Hắn từ nhỏ liền nghe cha mẹ mình từng nói kinh thành Kim Cấp Tự Linh Thế Đại sư tên, đều nói hắn Phật pháp thông thần, nói thẳng biện hung cát, linh nghiệm phi thường. Không ngờ rằng vị này đạt được cao tăng lại còn là một vị trên người trịu tuyệt thế thần thông người tu hành. Linh Thế là lão tăng du lịch phàm trần thế tục sử dụng pháp hiệu lão già tóc bạc khẽ mỉm cười, nói: "Năm đó ngươi dưỡng phụ mẫu từ kinh thành phản hương, vừa vặn lão tăng cũng từ Kim Cấp Tự rời khỏi, đến đây Bích Ba phủ chuyên tâm tu luyện." Không ngờ, đang ngồi lúc tu luyện, luôn cảm giác tâm thần không yên, tỉ mỉ suy tính qua đi, Cảm ứng được đoạn trường bên dưới vách núi đều sẽ có cực kỳ bi thảm việc phát sinh, liền lao tăng liền độc thân đi tới đoạn trường nhai bên dưới. May mà đến đúng lúc, vừa vặn thấy ngươi từ phía trên rơi dụng, ra tay đưa ngươi cứu sau. Luôn mãi suy nghĩ, quyết định để lão quy mang theo ngươi đi vào phượng đại nhân tọa thuyền trước đó, đưa ngươi giao cho bọn họ vợ chồng hai người thu dưỡng. Chờ hắn tự thuật xong cứu mình chạy qua sau, phượng thiên tứ lặng lẽ không nói. Trinh lập một lúc sau, hắn mới vừa hỏi ra một câu: Đại sư, ngươi năm đó xuất thủ cứu ta sau, vì sao không đem ta giao cho thân sinh cha mẹ đây? Thiện hai thiện hai linh thế đại sư đưa tay sờ mò trước ngực phật châu, thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng: Ngươi nói không sai. Lúc đó lao tăng sắc thực dự định bay người lên ai, đưa ngươi trao trả cho ngươi thân sinh cha mẹ. Nhưng là thiên ý treo người, tạo hóa sắp xếp, tại lao tăng cứu ngươi đồng thời, còn có một người cũng tại đoạn trường bên dưới vách núi, người này một thân tu vi cao không lường được, lấy lao tăng năm đó đạo hạnh, cũng bất quá với hắn đánh hòa nhau. Hơn nữa, hắn xuất hiện ở bên dưới vách núi mục tiêu chính là ngươi, hắn muốn từ lao tăng trên tay đưa người cướp đi. Lại có cỡ này sự phượng thiên tứ nghe xong trong lòng dùng mình liên vội vàng hỏi đại sư cũng biết người này là ai linh thế đại sư lắc lắc đầu nói người này một thân đạo pháp quỷ dị khó lường tại cùng lao tăng đấu pháp thời điểm từ đầu đến cuối không có lộ ra chân thực diện mạo thực lực của hắn cùng lao tăng bất tương sẳn sẳn hai người bọn ta đấu ba ngày ba đêm hắn vẫn khổ chiến không nứt cuối cùng lao tăng bất đắc dĩ bính đến hao tổn tu vi lấy ra xá lợi tử thần thông vừa mới đem đẩy lùi nhưng là khi đó ngươi thân sinh cha mẹ từ lâu rời đi nói tới đây hắn thở dài một hơi lắc đầu nói hải tử thế gian vạn vật đều có số mệnh ngươi là như vậy ngươi cha mẹ như vậy Ngay cả ta này người xuất ra cũng là như thế, chúng ta vận mệnh từ lâu tại tiên đạo nắm trong bàn tay, từ nơi sâu xa số mệnh đã định, không cưỡng cầu được. Đại sư nói đúng, tất cả những thứ này đều là mệnh số gây ra. Phượng Thiên Tứ lặng lẽ không nói, gương mặt tuấn tú thượng thần tình buồn bã. Tựa hồ nhìn ra hắn giờ khắc này tâm tình hạ, linh thế đại sư cười nhạt, an lành ánh mắt nhìn kỹ Phượng Thiên Tứ. Nửa ngày, chỉ nghe hắn chậm rãi nói rằng, hai tử, tại ngươi vừa nãy vận chuyển linh lực thời gian. Lão tăng sát rõ ra bên trong cơ thể người nắm giữ ba cỗ từng người hùng dị mạnh mẽ sức mạnh, một trong số đó là sắc bén lực lượng, hẳn là ngươi tự thân tu luyện đoạt được. Lão tăng đoán không sai, ngươi nên tu luyện chính là thiên môn kiếm đạo pháp quyết. Thứ hai là một cỗ an lành hùng vị phật lực, này cỗ phật lực bắt nguồn từ ngươi linh đài trong thất hải, cùng Lão tăng tu luyện pháp môn gần vui, bất quá, coi như là Lão tăng tu vi bây giờ cũng không cách nào cùng so với. Chỉ tiếc, ngươi vẫn không có nắm giữ này cỗ phật lực, không cách nào vận dụng như thế hát. Tưởng Dương Mưu Thoáng, hắn hiển lành khuôn mặt trên lộ ra cực kỳ ngưng trọng vẻ mặt, trầm rãi nói. Này cô thứ ba sức mạnh quá mức thôn bạo máu tanh, căn bản là không phải nhân giới hết thảy, mà là đến từ ma giới vô thượng hủy diệt lực lượng. Hai tử, lão tăng có thể cảm ứng được, ngươi đã có thể vận dụng nguồn sức mạnh này, nhưng là, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, này cô đến từ ma giới máu tanh lực lượng căn bản là không phải ngươi có thể khống chế được nổi, kéo dài như thế, tâm thần của ngươi nhất định sẽ chịu đến tà lực căn mòn, mãi đến tận cuối cùng, biến thành một cái chỉ biết giết chóc tàn nhẫn thôn bạo ác ma. Vẹn vẹn từ Phượng Thiên Tứ vận chuyển linh lực trong chốc lát, linh thế đại sư cũng đã sát rõ ra trong cơ thể hắn đại thể tình hình, có thể thấy được này lão một thân tu vi đã đạt đến mức độ cỡ nào? Đại sư nói rất có lý. Phượng Thiên Tứ được nghe gật gũ, đem chính mình linh đài bên trong Thiên Long Xá Lợi cùng huyết thần tử cùng tồn tại một chuyện nói rõ sự thật, đồng thời mở miệng muốn hỏi, nên như thế nào đem huyết thần tử từ chính mình linh đài trong thức hải loại trừ đi ra ngoài? Thiên Long Xá Lợi, huyết thần tử, Này liên khó trách. Linh Thế Đại Sư nghe xong trên mặt trồi lên cực kỳ ngưng trọng vẻ mặt, thì thào nói nhỏ, các mày cả người rơi vào khổ tư bên trong, đường này chỉ thấy hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, chậm rãi nói, hai tử. Huyết thần tử chính là ma giới chi bảo. Hiện tại nếu có thể với ngươi bản mạng nguyên thần dung hợp, ngươi cũng không thể nào đem từ linh đài bên trong loại trừ. Vì phong ngừa huyết thần tử tà lực ăn mòn tâm trí của ngươi, hiện tại biện pháp duy nhất chính là kích phát ra thiên long xá lợi ẩn chứa cường đại phật môn hàng ma lực. Chỉ cần ngươi có thể hết mức trưởng khống thiên long xá lợi, có nó bảo vệ tâm thần của ngươi, cho dù huyết thần tử tà lực cường đại hơn nữa, cũng khó có thể ăn mòn đến tâm thần của ngươi mảy may. may. Dương Mộ Thoáng, hắn bổ sung một câu, nghĩ đến ngươi còn không biết này thiên long xá lợi lai lịch. Nó là Liên Hoa Tịnh Tông khai phái Tổ sư Thiên Long thượng nhân tọa hóa lúc di lưu lại Phật môn trí bảo, bên trong ẩn chứa các loại hàng ma đại pháp, ngươi nếu như có thể nắm giữ toàn bộ, uy lực của nó so với ngươi hóa thân huyết ma không hề yếu. Nhưng là, ta nên như thế nào kích phát ra Thiên Long xá lợi ẩn chứa cường đại Phật lực? Còn có, nên thế nào làm mới có thể chân chính đưa nó vận dụng như thường đây? Phượng Thiên Tứ không rõ hỏi, chỉ có người thắt nút mới cởi nút được linh thế đại sư vớt dâu nợ nụ cười, thản nhiên nói, là ai đem Thiên Long xá lợi đánh vào ngươi linh đại trong thất hải? Hắn liền có thể làm cho ngươi chân chính khống chế Thiên Long Xá Lợi để bản thân sử dụng. Phượng Thiên Tứ nghe xong lặng lẽ không nói, gật đầu. Vô Lượng Sơn cũng chỉ có Vô Lượng Sơn người kia mới có thể kích phát ra Thiên Long Xá Lợi ẩn chứa phật lực. Năm đó chính là hắn đem này Thiên Long Xá Lợi đánh vào chính mình Linh Đài trong Thất hại. chỉ là không rõ hắn tại sao lại ác tâm như vậy, đem chính mình bỏ xuống đoạn Trường Ai. Kỳ thực các loại nguyên do, Tu La hẳn là biết được một, hai ngày đó tại Vô Lượng Sơn bên trong, Huyền Tông đã công bố bị Hắc Ảnh Tôn giả ám hại việc, cho nên nói này hậu trường độc thủ đã vô cùng súng động. Chỉ bất quá, Tu La tại Phượng Thiên Tứ quyết định muốn đi Vô Lượng Sơn biết rõ chính mình thân thế sau, liền cũng không còn hướng về hắn đề cập ngày đó Vô Lượng Sơn phát sinh tất cả, hay là, nàng cho rằng tất cả những thứ này đã phán đáp án hẳn là do người yêu chính mình công bố. Lúc này, Linh Thế đại sư đưa mắt nhìn sang Tử Linh Bạch Linh hai nữ, hơi ngừng lại, cười nhạt, nói, các ngươi hai vị có thể tu luyện tới cỡ này cảnh giới, đúng là không dễ, Lao Tăng đưa các ngươi một câu nói, thiếu sát sinh, tích công đức, ngày khác mới có thể đột phá đại đạo đỉnh cao, thành tựu vô thượng thần thông. Đại sư nói như vậy, Tử Linh, Bạch Linh đi nhớ trong lòng hai nữ nghe xong không người đáp. tại vị này tuyệt thế cao nhân trước mặt, liền tử linh như vậy hái chơi tiểu tính tình cũng trở nên theo khuôn phép cũ, không dám tùy ý làm bậy. tiếp theo linh thế đại sư đưa mắt nhìn sang tu la, dừng lại một chút, hắn cười đối với phượng thiên tứ nói rằng, vị cô nương này một thân đạo pháp hẳn là xuất từ thánh môn bảng chi thiên ma cung, nói đến cũng coi như là hữu duyên, hài tử này bích ba phủ nguyên chủ nhân chính là thánh môn người trong, hơn nữa cùng thiên ma cung còn có lớn lao ngọn nguồn. lời này vừa nói ra, phượng thiên tứ cùng tu la trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, linh thế đại sư thấy thế khẽ mỉm cười nói với bọn hắn, lao tăng còn có chút thời gian, liền mang các ngươi đi vào bích ba phủ nguyên chủ nhân ở lại nhà đá tham quan một chút đi. Dứt lời, hắn mỉm cười bắt chuyện Phượng thiên tứ một nhóm hướng về đại điện phía bên phải hành lang đi tới. Mọi người theo hành lang một đường tiến lên, đi ước chừng nửa nén hương thời gian, đi tới một gian ngoài cửa thạch thất. Lúc này, nhưng thấy linh thế đại sư phất tay hướng về trên cửa đá đánh một đạo pháp quyết, trận một trận cơ quan vận chuyển tiếng vang qua đi, cửa đá từ từ tăng lên trên. Linh thế đại sư đi đầu đi vào, còn lại mọi người theo sát phía sau đi vào trong thạch thất. bước vào này nhà đá, vào mắt nơi. Phượng Tiên Tứ phát hiện nơi đây bài biện cực kỳ nhạc trí, tựa hồ xuất từ nữ tử tác phẩm, ánh mắt bốn phía đảo qua, phát hiện tại mặt đồng trên vách tường treo lơ lửng có ba bức nhân vật đàn thành. Đi ra phía trước ngẩng đầu nhìn một cái, Phượng Tiên Tứ sắc mặt đột ngột biến, mà ở cùng một thời gian, Tu La cũng là như vậy, chỉ thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía trên vách tường nhân vật chân dung, ngọc lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi sắc, thì thào nói nhỏ nói, "Thánh mẫu nương nương." Phía này trên vách tường, tự tả hướng về hữu treo ba bức nhân vật đàn thành. Bức tranh thứ nhất phía trên là một người mặc màu trắng tế bào, cầm trong tay pháp trượng, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, chỉ thấy nàng từ ái mang theo uy nghiêm đôi mắt nhìn thẳng phía trước, thật giống muốn xem xuyên thế gian chúng sinh cảnh tượng kỳ diệu. Tu La đôi mắt đẹp nhìn kỹ vẽ lên nữ tử chốc lát, chợt hai đầu gối quỳ xuống đất, hợp thành chữ thập bái nói, Thiên Ma cung đời thứ 27 đệ tử Tu La bái kiến Thánh Mẫu Nương Nương từ lời nói của nàng bên trong có thể nghe ra, bức họa này họa bên trong nữ tử chính là Thiên Ma cung tổ sư Thánh Mẫu Nương Nương. Tại nàng quỳ xuống đồng thời, Phượng Tiên Tử ánh mắt nhìn kỹ tại bức tranh thứ hai như mặt trên, chỉ thấy hắn nhìn về phía họa bên trong một thân mặc đạo bào, khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên, chậm rãi quỳ xuống nửa khí trầm trọng vô cùng nói kiếm các chẳng ra gì đệ tử phượng thiên tứ bái kiến vạn tượng tổ sư từ khi phượng thiên tứ thấy rõ họa nửa đường bảo nam tử dung mạo sau lập tức kinh hãi đến biến sắc này rõ ràng chính là chính mình tại lang gia trong động phủ gặp gỡ tổ sư chân dung bất đồng duy nhất chính là bức họa này mặt trên vạn tượng tổ sư muốn tuổi trẻ rất nhiều nhưng là vẻ mặt hắn dung mạo nhưng không có một chút nào thay đổi như trước phiêu dật hào hiệp để phượng thiên tứ một chút xem chi liền có thể khẳng định người trong bức họa chính là thiên môn tổ sư vạn tượng lão nhân hai người thành kính quỳ lại sau chậm rãi đứng lên trên mặt đều lộ ra không rõ tâm ý thiên môn tổ sư vạn tượng lao nhân cùng thánh mẫu nương nương có thể nói là sinh tử cứu địch 3.000 năm trước thánh môn do cường thịnh đỉnh cao ngược lại diện chia năm sáu bảy tất cả những thứ này hậu quả xấu đều là do vạn tượng lao nhân một tay vì đó hai người bọn họ chân dung tại sao lại xuất hiện ở cùng trong một gian thạch thất khi phượng thiên tứ cùng tu la ánh mắt tụ tập tại bức tranh thứ ba như trên lúc bọn họ chỉ cảm thấy thật giống như bị kinh thiên phích lịch phủ đầu bắn chúng não hải vang một tiếng vang thật lớn nửa ngày đều không về lại lấy thần bức tranh thứ ba như trên xuất hiện hai người một nam một nữ lẫn nhau rúc vào với nhau, lẫn nhau trong lúc đó mỉm cười không nói, mặt mày đưa tình, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc vui sướng tâm ý. Hai người này dĩ nhiên chính là vạn tượng lão nhân cùng thánh mẫu nương nương. Tại sao lại như vậy? Phượng Thiên tứ cường thành thơi thần, ánh mắt hướng về vẽ lên nhìn kỹ lại, chỉ thấy bức họa này tả trên rác nơi có một nhóm lạc khoản. Dân thương, tặng ta chi ái tâm như, chỉ tiện uyên lương không tiện tiên. Lạc khoản, phu vạn tượng đề. Hai người bọn họ lại có thể là một đôi vợ chồng, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Giờ khắc này. Phượng Thiên Tứ đã bị triệt để chấn động đến mất cảm giác, đầy đủ sửng sốt nửa ngày, vừa mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tu La, nhưng không ngờ, thiếu nữ một đôi đôi mắt đẹp cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Thiên Tứ? Lúc này chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, các ngươi thiên môn tổ sư cùng Thánh Mẫu nương nương lại có thể là một đôi thần tiên quy lữ? Tu La hai mắt thất thần, thì thào nói rằng, ta cũng không biết Phượng Thiên Tứ gương mặt tuấn tú trên búp ra một vết cười khổ, nói, "Từ vẽ lên là khoản đến xem, bọn họ hẳn là không ngờ rằng a." Thật là khiến nhân khó có thể tin. Tu La đôi mắt đẹp nhìn kỹ họa bên trong chính mình tổ sư, nói nhỏ nói, chỉ tiện duyên ương không tiện tiên. Có ai sẽ nghĩ tới, tự tay hủy diệt thánh môn ngàn năm cơ nghiệp đại tiểu nhân, lại sẽ là thánh mẫu nương nương trí ái người. Chương 546, Thiên đạo. Đâu chỉ các ngươi không ngờ rằng A Linh Thạch đại sư nhẹ nhàng thở dài, nói, năm đó lao tăng phát hiện tòa này đáy sông động phủ, hao hết tâm lực phá tan phủ ở ngoài cấm chế, tiến vào động phủ sau, vừa mới phát hiện nơi này là ngày xưa thiên môn vạn tượng tổ sư cùng thánh môn thánh nữ hợp tịch song tu hành phủ, xin hỏi thế nhân ai sẽ nghĩ đến? Hai người này sinh tử kẻ thù dĩ nhiên sẽ là một đôi tình đầu ý hợp đạo nữ, đúng nha? Ta Thiên Ma cung bên trong ẩn dấu không ít sáng tác thánh mẫu nương nương bình sinh sự tích điện tịch, nhưng là điện tịch trên nhưng không có chỉ tự nửa ngữ đề cập nàng cùng vạn tượng lão nhân trong lúc đó là đạo nữ sự. Nghĩ đến tại ba ngàn năm trước, trong bọn họ quan hệ nhất định vô cùng bí ẩn, không người hiểu rõ. Nghe thấy Tu Lan nói tới sau, Phượng Thiên Tứ gật gù nói tiếp, Thiên môn bên trong điện tịch ta cũng từng lần xem quá không ít, liên quan với hai vị tổ sư sự việc của nhau trong điện tịch xác thực không có ghi chép nói tới đây. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tu La, rất có cảm xúc nói rằng: Hôm nay nếu không phải Linh Thế Đại sư mang chúng ta tham quan đợt vụ, cỡ này bí ẩn, nhớ ta hai người cả đời cũng sẽ không biết. Thiên Tử, mặc kệ ba ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng từ Vạn Tượng Tổ sư đưa cho Thánh Mẫu Nương Nương này tấm đan thanh trên có thể thấy được, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó yêu nhau sâu vô cùng, tuyệt không nửa điểm hư tình giả ý. Tu La đôi mắt đẹp nhìn về phía vẽ lên hai vị Tổ sư, bọn họ thâm tình ôm nhau, lẫn nhau trong ánh mắt chỉ có sự tồn tại của đối phương, tuy là giờ khắc này thiên địa đổ nát cũng không cách nào đem bọn họ ngăn một phương. Chính ma hai đạo, từ xưa tới nay đó là sinh tử đối đầu. Nghĩ đến, hai vị tổ sư cũng là bách với tông môn lập trường không giống, không cách nào đem bọn họ tình yêu công chư hậu thế nói những lời này lúc. Phượng Thiên Tứ trong lòng cảm xúc rất lớn, hắn đưa tay ôm tu la vai, ôn nhu đôi mắt nhìn về phía thiếu nữ, nhẹ giọng nói, chẳng bao lâu sau, chúng ta cũng là như thế, chỉ bất quá, hiện tại ta Phượng Thiên Tứ đã bị chính đạo nhân sĩ coi là vạn ác ma đầu, cùng tu nhi ngươi cái này tiểu ma nữ, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi, so sánh với hai vị tổ sư. Chúng ta có thể muốn hạnh phúc nhiều lắm." Nghe ra hắn lời nói tiếp theo nhìn như trêu bựa, kỳ thực bao hàm ý cay đắng, Tu Lan nở nụ cười xinh đẹp, Ôn Nhu nói, "Thiên tử, mặc kệ ngươi là chính đạo đệ tử vẫn là đại ma đầu, tại tu nhi trong lòng, những này đều không quá quan trọng, chỉ cần có thể với ngươi cùng nhau, tu nhi sẽ hạnh phúc vui sướng." Phượng Thiên tử nghe xong đấy lòng một mảnh ấm áp, đôi mắt nhìn về phía thiếu nữ, tất cả đều là nhu tình mà ý. "Như thế nào chính? Như thế nào ma?" Y lão tăng xem ra, chính ma phân chia chẳng qua là nhân trong một ý nghĩ quyết định lúc này, linh thế đại sư ở một bên nhìn về phía hai người trong ánh mắt lộ ra an lành tâm ý, chậm rãi nói, nhân sinh đến trong lòng thì có thiện ác, chúng ta tu hành chi sĩ, có thể đem trong lòng ác niệm áp chế, tích đức làm việc thiện, tức là chính. phản chi, ác niệm dầm dả, lòng tham không đáy, thì thiên hạ muôn dân tính mạng như run rẩy chuyện vật, thích giết chóc thành tính, tức là ma. nói tới đây, hai tay của hắn tạo thành chữ thập, tuyên một tiếng phật hiệu, trên mặt tất cả đều là trang nghiêm từ bi vẻ mặt, chính đạo nhân sĩ trong lòng có ác, hắn sẽ biến thành ma, ngược lại, người trong ma đạo mang trong lòng thiện niệm, lấy thiên hạ muôn dân an nguy vì bản thân mặc cho, như vậy, hắn hành động chính là chính đạo. Linh Thế Đại sư mấy câu nói giống như hoàng lương trung lớn, tự tự đánh tại phượng thiên tứ đáy lòng nơi sâu xa, để hắn không bỡ rơi vào trong trầm tư. Cho đến hảo nửa ngày, mới vừa nghe thấy hắn thật dài thở ra một hơi, xoay người nhìn về phía Linh Thế Đại sư, cúi người hành lễ, nói: Đại sư, thiên tứ thụ giáo, ngài những lời này thiên tứ đem ghi nhớ trong lòng. Được được được, Linh Thạch Đại sư nghe xong nói liên tục ba chữ hảo, an lành ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt tất cả đều là tán thưởng vẻ mặt. Sau đó, mọi người vừa dội danh tán gẫu một phen, đại khái quá sau nửa canh giờ chỉ thấy linh thế đại sư đưa tay quay về bên cạnh trên bàn đá vung lên, mười mấy bản sách cổ đột ngột xuất hiện ở trên mặt bàn. những thứ này đều là hai vị tổ sư lưu lại điện tịch, mặt trên ghi lại không ít tu luyện tâm đắc, lão tăng hiện tại giữ lại vô dụng, các ngươi đem thu hồi, khả năng sau đó còn có thể phát huy được tác dụng. phượng thiên tứ cùng tu là hai người thấy thế, cũng không chối từ, nói cảm ơn một tiếng, đem điện tịch thu vào chứa đồ pháp khí bên trong. hiện tại canh giờ sắp xỉ rồi, cũng nên là các ngươi rời đi. thời điểm linh thế đại sư an lành ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ, cười nói, hôm nay lão tăng có thể cùng ngươi gặp lại cũng coi như là chấm dứt hơn 20 năm trước một hồi túc duyên. Hiện tại, Lão Tăng Tâm Vô Trần Cấu có thể bình yên nên tiếp thời khắc cuối cùng đến. Thời khắc cuối cùng. Phượng Thiên Tứ nghe xong ngẩn ra, trầm tư một lát sau, tuấn lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi sắc, chậm chậm hỏi: "Đại sư, lẽ nào, lẽ nào ngươi muốn độ kiếp?" Linh Thế Đại sư mỉm cười gật gù, nói: "Chính là." Nghe được hắn sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng rõ ràng, lấy Linh Thế Đại sư tu vi, hắn muốn độ chính là người tu hành cuối cùng một đạo thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp. "Đại sư, ngươi chuẩn bị ngay trong phủ độ kiếp sao?" có thể cần Thiên Tứ ở một bên hộ pháp cho ngươi. Hai Tử Linh Thế Đại sư An lành ánh mắt nhìn về phía hắn, nở nụ cười một thoáng, nói: chờ các ngươi đi rồi, Lão Tăng liền muốn tại Bích Ba bên trong phủ độ kiếp. Cuối cùng này một đạo bình cảnh chính là chúng ta người tu hành tha thiết ước mơ một khắc. Lão Tăng đã chờ lâu rồi nói tới đây, hắn tựa hồ biết được phượng Thiên Tứ trong lòng lo lắng vị trí, chậm rãi nói: nghĩ đến ngươi còn không biết, cựu cựu Thiên Kiếp dáng lâm lúc, Lão Tăng nguyên thần sẽ bị Thiên Đạo lực lượng dẫn vào hư, không vô tận vượt kiếp, mà thân thể vị trí Bích Ba phủ vị trí, nhưng sẽ không xuất hiện bất kỳ Thiên Kiếp dị tượng. Bởi vậy. Ngươi không cần lo lắng Lao Tăng Độ Kiếp lúc sẽ ở đại giang trên dẫn động thiên địa vai, đương nhiên, ngươi càng không thể trốn vào hư không nờ. Y giúp đỡ Lao Tăng Độ Kiếp, thì ra là như vậy. Phượng Thiên Tứ nghe xong trong lòng bình tỉnh. Liên quan với Cửu Cửu Thiên Kiếp, tại tông môn bên trong điện tịch trên ghi chép cực nhỏ, hắn cũng chỉ biết muốn đột phá đại đạo đỉnh cao, nhu trải qua 9981 đạo thiên lôi mới có thể hóa thân hợp đạo, thành tựu vô thượng thần thông. Bây giờ nghe nghe Linh Thế Đại sư nói, hắn vừa mới biết được, này Cửu Cửu Thiên Kiếp lại có thể là phải đem tu sĩ bản mạng nguyên thần dẫn vào hư không nơi độ kiếp, trong đó hung hiểm có thể tưởng tượng được ra đại sư ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thuận lợi độ kiếp trong lòng lo lắng hắn không bởi nói thẳng hỏi linh thế đại sư cười nhạt ánh mắt nhìn về phía hắn xương tiếng nói hai tử lao tăng càng là tới gần độ kiếp kỳ hạn càng có thể rõ ràng cảm ngộ đến tiên đạo trí lý có thể không vượt qua kiếp nạn này đối với lao tăng mà nói đã không trọng yếu trần duyên đã hết lao tăng nên đến lúc rời đi hắn tuy rằng không có trực tiếp trả lời phượng thiên tứ vấn đề nhưng là từ trong giọng nói của hắn phượng thiên tứ có thể rõ ràng cảm nhận được linh thế đại sư có sai nhau tâm ý đại sư. Lẽ nào? Lẽ nào cửa hải cuối cùng này đúng là tự cảnh, không cách nào đột phá sao? Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một chút, hỏi. Linh Thế đại sư được nghe sau, hai mắt khép hờ, cũng không đáp lời. Một lúc sau, vừa mới thấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra, than khẽ, nói: "Thiên đạo dưới, vạn vật đều vì chó rơm. Hóa thân hợp đạo chính là muốn đột phá thiên đạo giáng luộc, đạt đến vĩnh sinh bất tử thần nhân cảnh giới." Hai tử, có một số việc ta nguyên bản không muốn nói cho ngươi biết, cho ngươi chính mình tự mình thể ngộ. Ngươi đã hiện tại đề cập, lão tăng liền nói thẳng nói cho ngươi biết, muốn đạt đến hóa thân hợp đạo cảnh giới có thể nói là căn bản là không thể nào nói tới đây ánh mắt của hắn nhìn kỹ Phượng thiên tứ một chữ một chữ nói chính là thiên môn vạn tượng tổ sư hắn cũng không thể đột phá thiên đạo giang buộc đạt đến hóa thân hợp đạo cảnh giới tại sao lại như vậy nhưng là tông môn điển tịch trên rõ ràng ghi chép vạn tượng tổ sư là 3.000 năm qua một vị duy nhất đạt đến hóa thân hợp đạo tu sĩ nghe thấy đối phương mấy câu nói sau không chỉ có Phượng thiên tứ đầy mặt khiếp sợ liền tu la tam nữ trong con ngươi cũng tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt vĩnh sinh bất tử thần nhân cảnh giới ha ha thử nghĩ Thiên đạo bên dưới lại sao khoan dung. Giờ khắc này, Linh Thế đại sư thái độ khất thường, trên mặt chắc chắc vẻ mặt biến mất không còn tâm hơi, cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc tâm ý. Quá hảo nửa ngày, hắn song chấn động tâm tình vừa mới bình phục lại, tuyên một tiếng vật hiệu, an lành ánh mắt dừng lại tại Phượng Thiên Tứ trên người, "Hai tử, trên đời không có tuyệt đối sự, thiên đạo này tuy rằng sung mãn không thể chống đỡ, nhưng là, lao tăng tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có người đột phá cửa ải cuối cùng này." Nói đến chỗ này, hai tay của hắn cùng thập quay về Phượng Thiên Tứ đám người thi lễ, thản nhiên nói, "Các ngươi đi thôi sau đó." chỉ thấy hắn hai mắt khép hờ, không nói nữa. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng biết Linh Thế đại sư đã cảm ứng được thiên kiếp sắp tới, hiện tại nên bọn họ lúc chia tay. Đại sư, ngài khá bảo trọng nghĩ đến nửa ngày, Phượng Thiên Tứ cũng không biết nên nói cái gì nói lời từ biệt, hai đầu gối đối lượng, quỳ gối trên đất, liên tục dập đầu. Trên mặt hắn tràn ngập bi thương tâm ý, bởi vì, hắn biết này từ biệt sau, đều sẽ sẽ không còn được gặp lại vị này đắc đạo cao tăng, ân nhân cứu mạng của mình. Xin nhi, nhân sinh không có không tiêu tan chi bổn điệp, ngươi cần gì phải thương cảm như vậy?" Linh Thế đại sư than nhẹ một tiếng, khép hờ hai mắt chậm rãi mở, ánh mắt nhìn về phía Linh Quy biến thành lão nhân, nói: Lão Quy, ngươi cùng Thiên Tứ cũng coi như hữu duyên, đợi được Bích Ba phủ đóng sau, ngươi cũng theo hắn đồng thời rời đi thôi. Chủ nhân, Linh Quy lão mặt người trên trời lên bi thương, hô một tiếng, đã thấy chủ nhân của mình vất tay một cái, ra hiệu bọn họ mau chóng rời đi. Chủ nhân, ngài khá bảo trọng Linh Quy lão nhân trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng là vì có thể làm cho mình chủ nhân an tâm độ kiếp, hắn cúi người hành lễ sau, liền cùng phượng Thiên Tứ đám người rời khỏi nhà đá. ở tại bọn hắn đi ra nhà đá thời điểm. Linh Thế Đại sư cũng không hề rời bước đưa tiễn, chỉ thấy hắn chậm rãi ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trên mặt trồi lên một vệt mỉm cười, nói nhỏ nói, hai tử, ngươi tập phật ma đạo ba nhà trưởng cùng kiêm, có lẽ có một ngày, cái kia có thể đột phá thiên đạo giảng buộc người chính là ngươi. Rời khỏi nhà đá sau, phượng thiên tứ một nhóm đi theo linh quý lão nhân thân sau hướng về đại điện nơi đi đến, dọc theo đường đi, bọn họ không có người nào lên tiếng, có vẻ tâm tình rất là trầm trọng dáng vẻ, liền luôn luôn bướng bỉnh tự linh. Giờ khắc này cũng không có hề răng, chỉ thấy nàng ngọc lộ ra vẻ trầm tư hình, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì đi tới bên trên đại điện, linh quy lao bước chân người không co dừng lại, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, tới gần động phủ môn hộ thời gian, hắn quay đầu lại đối với vượng thiên tứ nói rằng, hải tử, chúng ta đi thôi. dứt lời, chỉ thấy hắn thả người nhảy một cái, cấp tốc xuyên thấu tránh thủy châu lộ ra màn ánh sáng, ở bên ngoài nước sông bên trong hóa thành bản thể to lớn quy thủ chuyển hướng vượng thiên tứ đám người, ra hiệu bọn họ ngồi ở chính mình mai rùa bên trên. đi, quay đầu lại nhìn chăm chăm phía sau đại điện một chút, vượng ch thiên tứ triển khai thân pháp hướng ra phía ngoài giới nước sông bên trong bắn nhanh mà đi. Tula Tam nữ khẩn theo sát ở phía sau bước đi. Chương 547, Bài dân ca. Tà Dương hạ xuống phía Tây, màn đêm sắp xảy ra. Quân quận đại Giang thủy tại Tà Dương ánh chiều tà chiếu dọi hạ, bước ra chói mắt đẹp mắt hào quang màu vàng kim, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Rào. Một tiếng cự đánh ra âm thanh từ yên tĩnh trên mặt sông đột ngột vang lên, nhưng thấy một cái giống như đá ngầm giống như quái vật khổng lồ từ đáy sông từ từ bay lên, đem bốn phía nước sông nhấc lên mấy chục trượng cao cự, một làn sóng hướng ra phía ngoài lan tràn tản đi. Định thân nhìn lại, nay trồi lên mặt sông quái vật khổng lồ càng là một con màu đen cự quy. Tại quy trên lưng vẫn ngồi xếp bằng một nam ba nữ, chính là Phượng Thiên Tứ một nhóm bốn người. Linh quy, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đồng thời rời đi? Chối lên mặt song sau, Phượng Thiên Tứ quay về cự quy hỏi một tiếng. Từ hắn nói chuyện ngữ khí phán đoán, rời khỏi bích ba phủ trải qua sau một thời gian ngắn, hắn trầm trọng tâm tình thật giống giảm bất khâu ít. Cự quy chuyển qua đầu to, đôi mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, há mồm phát sinh trầm thấp lão nhân đồng thanh, hài tử, lão quy rất muốn với ngươi cùng nhau, nhưng là ta thuộc về thủy tộc linh thú, không quá quen thuộc thời gian dài ngốc ở trên đất bằng. Phượng Thiên Tứ nghe xong nở nụ cười một thoáng, nhẹ giọng nói: Nếu như ngươi nguyện ý đi cùng với ta, điểm ấy ngã cũng không cần lo lắng, ta có một chỗ tuyệt diệu nơi, nơi nào hồ nước so với Đại Giang Chi Thủy muốn trong suốt gấp trăm lần, đầy đủ ngươi nghĩ lại tác dụng. Nếu như thật giống như lời ngươi nói, Lão Quy tự nhiên cầu cũng không được, nguyện ý tùy tùng ở bên người ngươi cự quy lung lay lổng to, Vũ Âm Thanh nói rằng: Được, vậy ta liền mang ngươi đi nhà mới nhìn một chút. Phượng Thiên Tứ gương mặt tuấn tú trên buốt ra một vệt mỉm cười, trận trong cơ thể lan ra một cỗ bàng bạc cực kỳ nguyên thần lực lượng bao phủ tại cự quy thân thể bốn phía, trong nháy mắt. Trên mặt sông đã mất đi bóng dáng của bọn họ. Sáng mắt lên, Phượng Thiên Tứ một nhóm đã xuất hiện ở Kim Châu kết giới bên trong, lần này, hắn mang theo mọi người trực tiếp đi tới hồ nước phía trên giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía một mặt khiếp sợ vẻ mặt cự quy, cười nói: "Linh quy, phía dưới này phương hồ nước còn quả mãn." Sâu sắc người một cái kết giới bên trong nồng nặc tiên địa linh khí, cự quy nhìn về phía phía dưới một chút vô bờ, trong suốt cực kỳ hồ nước, như đèn lồng đại trong con ngươi lộ ra kinh hỉ vô cùng sắc, lớn tiếng nói: "Địa phương tốt lão quy quá yêu thích nơi này ni dứt lời." Nó hồn nhiên không để ý chính mình mai rùa trên vẫn ngồi phượng Thiên tứ bốn người, từ giữa không trùng trực tiếp hướng phía dưới trong hồ nước rơi đi. Phượng Thiên tứ thấy thế nở nụ cười, lập tức triển khai thân pháp hướng về cách đó không xa ven bờ hồ nhảy tới, Tu La Tam nữ cũng cùng ở sau lưng hắn rời khỏi mai rùa bên trên, hướng về ven bờ hồ rơi xuống. Bành. Cự Quy khổng lồ thân thể giống như núi nhỏ giống như đập nhập trong hồ nước, một tiếng rung trời nổ vang sau, lập tức bắn lên vô số bọt nước hướng về bốn phía phun ra mà đi. Thật thư thái à, lão Quy quá yêu thích nơi này, hồ nước cự Quy trong miệng phát sinh cực kỳ vui sướng âm thanh cùng vây tứ chi tại trên mặt nước qua lại qua lại du hành. Đại Ngốc Quy, ngươi đem buồn cô nương quần áo toàn bộ làm ướt. Một đạo lênh lảnh mang theo tính trẻ con thiếu nữ âm thanh truyền đến, chỉ thấy bị Phượng Thiên Tứ cầm cố tại kết giới bên trong La Sát nữ đầy mặt tức giận nhìn về phía Cự Quy, lớn tiếng lăng lục nói: "Nàng bây giờ tiểu dáng dấp sát thực có chút chật vật, nguyên bản nhàn rỗi kẻ nhàn, ngồi ở ven bờ hồ trên tảng đá, để chân đôi bàn chân nhỏ chính đang ngập thủy, không ngờ, bị từ trên trời giáng xuống, Cự Quy nhấc lên vô số bọt nước đem trên người xiêm y toàn bộ ướt nhẹp, cả người biến thành danh xứng với thực cốt súng, điều này cũng chẳng trách tiểu nha đầu phát giận." tựa hồ biết mình không đúng, cự quy quay đầu nhìn nàng một cái, chợt hướng về đáy hồ lẻn đi. trong chớp mắt, nó núi nhỏ kia giống như khổng lồ thân thể biến mất không thấy hình bóng. đại ngốc quy, ngươi này con rùa đen rút đầu, làm thiệt chuyện xấu đã nghi chạy. la sát nữ thấy thế tức giận đến bàn chân nhỏ trực dấm địa, nhưng là lại không thể làm gì. ai bảo chính mình một thân đạo hạnh bị ghê tẩm kiêng người cấm chế lại, bằng không, cho dù này con đại ngốc quy chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hỏng chạy ra tay nhỏ của nàng tâm. phượng tiên tứ bốn người nhìn thấy nàng cả người chợt vật giáng dấp, trong lòng buồn cười. trong đó tu la không biết la sát nữ nội tình thấy nàng dài đến đúc từ ngọc, vô cùng khả ái, cho là nàng cùng liên phảng liên nhị như thế đều là chính mình người yêu thuần hóa yêu thú hóa hình biến ra cô bé, lòng sinh chịu mến, từ trong lồng ngực móc ra một phương hư mặt, bước liên tục khẽ mở, đi tới la sát nữ trước người, đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ trên lưu lại thủy châu toàn bộ lao đi, thần tình ôn nhu cực điểm. Đại tỷ tỷ, ngươi nhân thật tốt tiểu nha đầu miệng rất ngọt, cười hì hì đối với tu la nói rằng, nhưng là khi nàng nhìn thấy phượng thiên tứ cũng đi tới, khuôn mặt nhỏ trên lập tức lộ ra căm giận vẻ mặt, giọng căm hận nói, không giống có mấy người như vậy làm người chán ghét như thế nào ở chỗ này sinh hoạt vẫn quen thuộc sao phượng thiên tứ tựa hồ như là không có nghe thấy nàng nói đúng chính mình cười dài đi tới hỏi một câu giai hạ chi thủ có cái gì có được hay không la sát nữ tức giận trả lời một câu nàng đấy lòng tuy rằng căm hận phượng thiên tứ nhưng là về mặt thái độ cũng không dám quá mức làm cản có một chút nàng phi thường rõ ràng mình bây giờ là thất trên thì cá mạng nhỏ vẫn tại trong tay đối phương vạn nhất treo đến hắn không vui cái mạng nhỏ của mình cũng là chơi xong rồi thiên tứ nàng là tu la nhận thấy được trong hai người quan hệ có chút không giống liền đôi mắt đẹp chuyển hướng chính mình người yêu hỏi là sát nữ là tù binh của ta thiên tử nàng vẫn như thế tiểu ngươi đưa nàng vây ở kết giới bên trong thật giống câu nói kế tiếp tu là không hề nói tiếp dụng ý rất rõ ràng có chút oán quái phượng thiên tử vì sao đem đáng yêu như vậy cô bé cầm cố tại kết giới bên trong tu nhi ngươi có thể chớ coi thường nàng ngày đó ta vì đưa nàng chế phụ không tiếc mượn dùng huyết ma lực lượng vừa mới làm được phượng thiên tứ biết thiếu nữ suy nghĩ trong lòng nở nụ cười một thoáng đem u minh cốc cùng huyền âm tông hai phái liên thủ xâm chiếm man hoan thành cùng với La Sát nữ lai lịch đơn giản tự thuật một phen. Nghe xong hắn tự thuật sau, Tu La mặt ngọc trên tất cả đều là khiếp sợ sắc, đôi mắt đẹp nhìn về phía La Sát nữ, lẩm bẩm nói, "Trời sinh quỷ thể, có thể thu nạp hoàng toàn lực lượng, thanh khiếu hữu minh bất tử thân thể, thật là khiến nhân khó có thể tin." Tiểu nha đầu này một khi thoát vây, e sợ, tại giới tu hành bên trong vẫn đúng là không mấy người là đối thủ của nàng, cho nên nói, "Ta bây giờ căn bản là không dám đưa nàng thả ra Phượng Thiên Tứ cười nói." Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh không nói chuyện La Sát nữ đen lay lấy đại chớp mắt một cái. Rõi ra tay nhỏ kéo Tu La cánh tay Ngọc, cầu khẩn nói, Đại tỷ tỷ, ngươi thay ta lời nói lời hay đi, để hắn thả ta rời nơi này, ta bảo đảm, cũng sẽ không bao giờ đi man hoang thành gây phiền phức nói nói. Nàng đẹp đẽ trong đôi mắt to vẫn bỏ ra vài giọt óng ánh long lanh nước mắt trâu, tiểu dáng dấp khiến người ta nhìn liền lòng sinh chửi mến. Tu La tính cách trong nóng ngoài lạnh, tâm địa cực nhuyễn, sau khi nghe trong lòng không đành lòng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, muốn mở miệng vì làm La Sát nữ cầu tình, ngươi liền bỏ đi ý nghĩ này, ba Phượng Thiên Tứ đối với La Sát nữ chiêu này giả bộ đáng thương thủ đoạn có thể nói là từ lâu hiểu rõ. Đưa tay tại nàng đầu nhỏ trên vỗ nhẹ nhẹ một thoáng, cười nói, "Ngươi chiêu này không có tác dụng, muốn ta đưa ngươi thả ra Kim Châu kết giới, đừng nằm động." Hắn nói như thế, Tu La tự nhiên không tiện mở miệng cầu tình, suy nghĩ một chút, nàng đối với La Sát nữ ôn nhu nói, "Ngươi trước tiên ở chỗ này một thời gian, các loại, chờ, thiên tứ nghị kỹ thu xếp biện pháp của ngươi sau, ta nhất định khiến nàng đưa ngươi thả ra." Cảm tạ đại tỷ tỷ, ngươi không chỉ nhân rất xinh đẹp, tâm địa cũng thiện lương như vậy, không giống những người khác La Sát nữ đập Tu La lạnh lọt đồng thời, không quên tổn phượng tiên tứ một câu, đen lay lấy mắt to nhìn về phía hắn cái mũi nhỏ một kiểu, hư một tiếng, xoay người hướng về ven bờ hồ chạy đi, kế tục hi thủy mua vui. Phượng Thiên Tứ thấy nàng cái kia phó tìm tới chỗ dựa sau, đầy mặt thần khí tiểu răng, dấp, dở khóc dở cười, lắc lắc đầu, cũng không đi để ý đến nàng. Thiên Tứ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tử Linh đi tới, nhẹ giọng hỏi một câu. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra kết giới. Mau chóng chạy đi đi, vô lượng sơn phượng Thiên Tứ hơi chìm xuống thốn, nói rằng. Tu La Tam nữ nghe xong gật gù, sau đó Phượng Thiên Tứ hơi suy nghĩ, chuẩn bị đưa các nàng mang ra kết giới, nhưng vào lúc này. Một đạo rất tinh tường giai điệu từ nơi không xa vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ gương mặt Tuấn tú Thượng thần tình hơi ngưng lại, trinh lập tại chỗ. Tam Nữ thấy hắn biểu hiện trên mặt quái dị vô cùng, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, ba song đôi mắt đẹp toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Hào nửa ngày, Phượng Thiên Tứ Phương mới phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, hướng về giai điệu phát sinh phương hướng nhìn lại. Phía trước ven bờ hồ, La Sát Nữ ngồi ở trên một tảng đá, cuộn lên ống quần, dùng chính mình trắng như tuyết béo mập chân nhỏ tại trong hồ nước liên tục qua lại đông đưa, tạo nên từng đóa từng đóa bọt nước nàng tựa hồ vô cùng hưởng thụ hi thủy chi nhạc đen lay lấy đại con mắt khép hở, khuôn mặt nhỏ trên trời lên say xưa thần tình trong miệng vẫn hừ nhẹ một đoạn vô danh cười nhỏ để phượng thiên tứ cảm thấy quen thuộc vô cùng giai điệu chính là từ nàng trong miệng truyền lên ra đây là ta giáo tiểu nội sướng ô giang bài dân ca nàng làm sao sẽ nàng tại sao lại sướng giờ khắc này phượng thiên tứ cả người rung động không nứt ánh mắt nhìn về phía la sát nữ thân hình lõi lên trong nháy mắt đi tới bên cạnh nàng đưa tay đưa nàng kéo lên la lớn nói cho ta biết bài hát này là ai dạy ngươi ngươi mau nói cho ta biết Tâm tình của hắn tại trong nháy mắt trở nên kích động cực kỳ, hai tay tóm chặt lấy La Sát nữ tiểu cánh tay, liên tục lay động thân thể của hắn, lớn tiếng hỏi: "Phượng Thiên Tứ đột nhiên xuất hiện quái dị cử động không chỉ có đem La Sát nữ sợ hết hồn, liền Du La Tam nữ cũng không hiểu tâm tình của hắn tại sao lại xuất hiện lớn như vậy sóng chấn động. Chúng ta ra ngươi cái tên xấu xa này, mau thả ta ra tựa hồ bị Phượng Thiên Tứ chảo đau cánh tay, La Sát nữ lập tức lớn tiếng kêu lên, giờ khắc này, nàng cho rằng Phượng Thiên Tứ muốn đối với hắn bất lợi, khuôn mặt nhỏ trên tại lộ ra sợ hãi vẻ mặt đồng thời" trong con ngươi không che giấu nổi tràn ngập vô cùng hận ý nhìn về phía đối phương. Tu La thấy thế không đúng, lập tức tiến lên vài bước đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh, ôn nhu nói: Thiên Tứ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có chuyện có thể cố gắng nói, ngươi trước đem nàng thả ra ba. Phượng Thiên Tứ tâm tình tuy rằng mất không chế, nhưng là người yêu một chữ không lọt chuyện vào đáy lòng của hắn, chậm rãi buông hai tay ra, ánh mắt của hắn khẩn dán mắt vào La Sát Nữ, trong miệng liên tục thở hổn hển, hỏi: nói cho ta biết, ngươi vừa nãy gửi Tiểu Cúc là ai dạy ngươi? Không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi, có bản lĩnh. Ngươi liền đem ta giết La Sát nữ dường như hận cực kỳ Phượng Thiên Tứ, nàng cái kia bướng bỉnh tính tình bị trong nháy mắt kích đi ra, trong con ngươi tràn ngập hận ý nhìn về phía đối phương, la lớn. Phượng Thiên Tứ hiện tại lòng như lửa đốt, thấy nàng không chịu cho biết, đã bung ra hai tay lập tức nắm chặt, cùng một thời gian, La Sát nữ tiểu lộ ra vẻ một tia thống khổ tâm ý. Thiên Tứ, ngươi trước tiên bung nàng ra tu la thấy thế không đành lòng, đưa tay kéo Phượng Thiên Tứ cánh tay, ôn nu nói, ngươi đi trước một bên hít một chút, ta tới thế ngươi hỏi ra, nàng trong miệng hừ ra tiểu khúc là ai dạy. Chương 548, trở về vô lực thấy la sát nữ tiểu lộ ra vẻ một kia thống khổ tâm ý, phượng thiên tứ trong lòng một quý, mất khống chế tâm tình dần dần khôi phục, vương hai tay ra, hắn tuấn lộ ra vẻ ấy nãy tâm ý, ôn nu nói, là ta không tốt, làm đau ngươi. tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía tu la, nhẹ giọng nói, tu nhi, ta tâm tình hơi không khống chế được, vẫn là ngươi hỏi tới đi. dứt lời, ánh mắt của hắn lại rơi xuống trước người cái kia trương tràn ngập quật cường hận ý khuôn mặt nhỏ trên, tha khẽ, chậm rãi rời khỏi đi tới tử linh bên cạnh. thiên tứ, ngươi lẽ nào hoài nghi nàng là tiểu chỉ nhi? chờ hắn đến gần, tử linh nhẹ giọng hỏi. Hắn hai người nguyên thần tương thông, bởi vậy, Tử Linh là nhất minh Bạch Phượng Thiên Tứ suy nghĩ trong lòng. Phượng Thiên Tứ nghe xong không nói, nửa ngày vừa mới khẽ gật đầu, hẳn là sẽ không đi. Tử Linh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: Chúng ta linh thú đối với trên thân thể người lan ra khí tức cực kỳ mất cảm, trong tình huống bình thường, chỉ cần gặp gỡ một lần diện người, trên người hắn lộ ra khí tức sẽ vững vàng ghi nhớ trong lòng. Tiểu Chỉ Nhi theo ta cũng là khi còn bé bạn chơi, trên người nàng khí tức đối với ta mà nói là quen thuộc nhất bất quá, nhưng là Tiểu Nha đầu này ngoại trừ một thân quỷ khí ở ngoài. Căn bản cũng không có chút nào tiểu chỉ nhi khí tức, bởi vậy ta kết luận nàng không thể nào là tiểu chỉ nhi. Từ Linh, ngươi suy đoán tuy rằng có lý, nhưng là vừa nãy nàng trong miệng hừ ra bài dân ca rõ ràng chính là ta thường thường giáo chỉ nhi xương cái tiêu thủ loại này bài dân ca là ô giang chấn độc nhất. Hơn nữa tại làn điệu trên ta còn làm một ít cải biến, hẳn là nói như vậy. Trừ ta ra cùng chỉ nhi ở ngoài, không có những người khác sẽ sướng. Ngươi nói nàng là thế nào sẽ? Nói xong lời cuối cùng, Phượng Thiên tứ gương mặt Tuấn Tuượng thần tình lại xuất hiện kịch liệt sóng chấn động. Tử Linh thấy hắn đẩy mặt lòng như lửa đốt vẻ mặt, vội vã ôn nhu an ủi: Ngươi đừng nội, các loại, chờ. Tu La hướng về nàng hỏi rõ ràng sau, dĩ nhiên là sẽ được phơi bày. Phượng Thiên Tứ gật gù, không nói nữa, ánh mắt nhìn kỹ phía trước Tu La cùng La Sát nữ thân ảnh. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập mong nóng tâm ý. Tiểu Mội Phượng chỉ bị chết tại yêu nhân trong tay, chuyện này là Phượng Thiên Tứ trong lòng vẫn khó có thể tiêu diệt khúc mắc, hắn cảm giác mình không có chiếu cố tốt Tiểu Mội, phụ lòng cha mẹ Lâm Trung nhờ vả, đáy lòng vẫn hổ thẹn bất an. Hiện tại, trong lúc vô tình tìm đến Tiểu Mội có thể có không chết vết tích tự nhiên tâm tình kích động khó có thể tự tin. bên này, tu la chính đang hảo nôn chấn an la sát nữ, tiểu nha đầu lộ ra vẻ oán hận tâm ý, liên tục dùng hai tay luân phiên xoa chính mình bị kẻ ác chảo đầu cánh tay. tiểu muội muội, có thể nói cho tỷ tỷ ngươi vừa nãy gửi ra tiểu khúc là ai dạy ngươi sao? tu la thấy nàng một mặt khó chịu vẻ mặt, khẽ mỉm cười, vương ngọc thủ thế nàng nhẹ nhàng xoa tiểu cánh tay, hỏi. la sát nữ nghe xong tức giận nói rằng, đại tỷ tỷ, ngươi nhân rất tốt, nhưng là cái kia tên vô lại nhìn liền làm cho người ta chán ghét, hắn muốn muốn hỏi điều gì ta đều không sẽ nói cho hắn biết. Bây giờ là tỷ tỷ muốn biết, ngươi cũng không nói cho ta biết không? Tu Lan nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, chuyện này, La Sát nữ tiểu lộ ra vẻ do dự sắc, suy nghĩ một chút, nói, đại tỷ tỷ, ngươi là đang giúp cái kia tên vô lại, vì lẽ đó, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Ai nói? Tu Lan khẽ cười một tiếng, nói, tỷ tỷ chỉ là hiếu kỳ, ngươi hử ra tiểu khúc, vì sao theo ta ra hương độc nhất bài dân ca làn điệu không khác nhau chút nào? Nói không chắc, chúng ta vẫn là đồng hương người đâu. Ồ, La Sát nữ nghe xong đại ánh mắt sáng lên, không bởi mở miệng hỏi. Đại tỷ tỷ, quê hương của ngươi ở địa phương nào? Ngươi trước tiên nói cho tỷ tỷ này thủ bài dân ca là ai dạy ngươi sướng. Cái này. La sát nữ đưa tay gãi gãi đầu nhỏ, suy nghĩ một chút, ánh mắt hướng về Phượng Thiên Tứ bên này đánh giá một thoáng, thấy hắn vẫn cứ cách mình xa xa, chợt thu hồi ánh mắt, đối với Tu La thấp giọng nói, Đại tỷ tỷ, lời nói thật không dối gạt ngươi, bài hát này không ai dạy ta, ta trời xinh sẽ, thuận miệng gửi đi ra. Như vậy à? Tu La cũng không biết đáp án này người yêu có hay không thỏa mãn, trầm ngâm chốc lát, nàng hảo nôn chấn ăn tiểu nha đầu một phen sau đó hướng về Phượng Thiên Tứ đi tới. Tu Nhi, nàng nói như thế nào? Phượng Thiên Tứ đưa nàng đi tới, lập tức tiến lên nên đi. Nóng ruột hỏi. Tu La đem La Sát Nữ trả lời với hắn lặp lại một lần, trợn đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói: Thiên Tứ, này thủ bài dân ca đối với ngươi rất trọng yếu sao? Gật đầu, Phượng Thiên Tứ đáy lòng tại phòng đoán La Sát Nữ, ngoài miệng chậm rãi đáp: này thủ bài dân ca là ta giáo tiểu nội sướng. Ngươi hoài nghi nàng là tiểu nội của ngươi? Tu La kỳ âm thanh hỏi. Liên quan với Phượng Thiên Tứ việc nhà Tu La cũng biết một, hai, giờ khắc này nàng mới hiểu được người yêu vừa mới tại sao lại tâm tình mất không chế. bất kể là ai biết được chính mình thất tán nhiều năm người thân tâm tích, nói vậy cũng sẽ với hắn như thế, sẽ có tâm tình mất không chế phản ứng. tiểu nội như sống trên đời, tuổi hẳn là cùng với nàng không chênh lệch nhiều, còn có, lúc trước không cảm thấy, nhưng là bây giờ nhìn kỹ, dung mạo của nàng cùng nương dài đến có mấy phần rất giống, thêm vào nàng còn có thể hừ ô giang bài dân ca, tất cả những thứ này tất cả đều phù hợp tiểu nội đặc thù, chỉ bất quá, như muốn xác nhận, ta đến phải đi một chuyến u minh cốc, tự mình chất vấn cái kia u minh quỷ đế. Phượng Tiên Tứ trong lòng thầm nghĩ, hắn giờ khắc này đã có mấy phần tin tưởng phía trước cô bé rất có thể liền là tiểu nội của mình. Nhớ tới không lâu trước đó, chính mình vẫn đã từng đối với nàng động tới sát khí, lập tức cả kinh cả người mồ hôi lạnh lướt ra, sắc mặt trắng bệch một mảnh. La sát nữ nếu thật sự là chính mình tiểu nội phượng chỉ, nếu là nàng chết ở trong tay mình, tin tưởng cha mẹ ở dưới cựu tuyển cũng khó có thể nhắm mắt, mà chính mình đều sẽ đúc thành sai lầm nứt trời, cũng lại không khuôn mặt sống tạm trên thế gian. Thấy hắn trong phút chốc sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, Tu La trong lòng lo lắng, nhẹ giọng hỏi, Thiên Tứ, ngươi làm sao đây? Ta không sao." Cương Thành tươi thần, Phượng Thiên Tứ trầm tư chốc lát, đối với bên cạnh Tam Nữ nói rằng, "Ta muốn đi trước U Minh Quốc, sát thanh La sát nữ thân thế sau đó lại đi tới Vô Lượng Sơn." Hắn lời vừa nói ra, Tử Linh cùng Bạch Linh không có ý kiến, nhưng là Tu lại nhưng cao lại đôi mi thanh tú, nhẹ giọng nói, "Thiên Tứ, chúng ta bây giờ tiến lên phương hướng khoảng cách Vô Lượng Sơn bất quá 2, 3 ngày lộ trình liền có thể đến, nếu là hiện tại thay đổi hành trình chuyển hướng U Minh Quốc, sẽ nhiều rất lớn một vòng đường, như vậy sẽ bằng Bạch làm lỡ chúng ta tới Thiên Môn tìm Băng Nhi tỷ tỷ thời gian, theo ý ta." Ngươi vẫn là đi trước Vô Lượng Sơn, sau đó sẽ đi U Minh Cốc, chẳng có. Cùng đi tới Thiên Môn, như vậy sẽ tiết kiệm được mười mấy ngày lộ trình, chúng ta cũng sẽ sớm hơn mấy ngày cùng Băng Nhi tỷ tỷ đoàn tụ. Phượng Tiên Tứ nghe xong cảm thấy nàng nói rất có lý, ngược lại La Sát nữ bây giờ đang ở kết giới bên trong, đợi đến đi qua Vô Lượng Sơn sau, lại đi tới U Minh Cốc cũng không muộn. Hạ Định chủ ý sau, hắn gật đầu, đối với Tu La nói rằng, "Tu Nhi, liền theo ý ngươi hành sự." Sau đó, hắn liền quyết định mang Tam Nữ ra kết giới, muốn mau chóng chạy đi Vô Lượng Sơn. Trước khi đi thời khắc Hắn chậm rãi đi tới La sát nữ bên cạnh, há miệng, muốn nói lại thôi. "Ngươi muốn làm gì? Có phải hay không lại muốn bắt nạt ta?" La sát nữ thấy hắn đi tới chính mình bên cạnh, trên mặt vẫn lộ ra một bộ quái dị vẻ mặt, lập tức khuôn mặt nhỏ trên tràn ngập để phòng sợ hãi vẻ mặt, hỏi: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương hại ngươi." Phượng Tiên tứ thấy thế gương mặt tuấn tú trên bóp ra cười khổ, dùng hết khả năng ôn nhu ngữ khí nhẹ giọng nói rằng: "Tin tưởng ngươi ta chính là đứng ốc." Tiểu nha đầu đoán hận địa lượng hắn một cái, chợt xoay người hướng về phía sau nhà tranh bên trong chạy đi vào. "Nàng như vậy hả ta, nếu là" nàng đúng là chỉ nhi, ta lại nên như thế nào cùng muội muội của mình ở chung? Phượng Thiên Tứ ánh mắt nhìn về phía La Sát Nữ rời đi bóng người nhỏ bé, ánh mắt thảm đạm, thất vọng thần thương. Thiên Tứ, thời gian sẽ cải biến tất cả, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta vẫn là đi trước vô lượng sân đi. Tu La ở một bên nhẹ nhàng nói rằng. Phượng Thiên Tứ lặng lẽ không nói, gật gù, sau đó vung tay lên, thân ảnh bốn người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thần Châu vùng cực bắc, khắp nơi là mênh mông vô bờ tuyết địa băng nguyên, hưởng thọ gió lạnh lạnh lẽo, bão tuyết tập kích, vạn vật khó có thể tồn tại, nhân thú tuyết tích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 Khắp nơi tùng bách thành rừng, kỳ hoa dị thảo, mạn đằng cầu kết. tại vùng thế giới băng tuyết này bên trong có vẻ riêng một ngọn cờ, đặc biệt không giống. ngọn núi bốn phía vươn quanh một mảnh rộng lớn vô biên hồ nước, phạm vi đến hơn trăm dặm. hồ nước không ngợn sóng, trong vắt không mang theo một tia tạp chất, khiến người ta từ phía trên một chút liền có thể rõ ràng thấy rõ đáy hồ các đá, cả toà mặt hồ giống như một khối to lớn ngọc thạch. tại ánh mặt trời chiếu rọi hạ, mơ hồ lộ ra hào quang màu lam nhạt, mị đến khiến lòng người nát tan, mị đến khiến người ta ngẹt thở. vô lượng sơn Quan này phàm trần thế tục Phật môn tín đồ trong lòng nóng trông làm lễ thánh địa, cũng là giới tu hành tứ đại tông môn một trong Liên Hoa Tịnh Tông lập phái nơi ở. Trải qua 3 năm 5 tháng tập kích, thời gian dường như không có cho nó khắc họa hạ chút nào ngân ấn, vẫn cứ đứng vững tại Tuyết Địa băng Nguyên bên trong, xưa nay không hề thay đổi. Lưng rừng núi nơi, tại Hùng Vĩ rộng rãi chùa triển trước, phạm vi mấy ngàn trượng to lớn bạch ngọc thạch trên quảng trường, đang có 6, 7 vị tiểu sa di cầm trong tay điều trì, thanh lý trên quảng trường tàn dư tuyệt động. 3 năm trước đây, cũng là ở chỗ này, xảy ra một cái biến động giới tu hành đại sự, cái kia giống như ma thần giống như nam tử ở chỗ này đánh chết mấy trăm tên tu sĩ chính đạo, lúc đó to lớn trên quảng trường, cái kia bạch ngọc thạch lát trên mặt đất khắp nơi đều là tàn chi đoạn hải, loang lổ vết máu. Sau đó chỉ là thanh lý quảng trường liền hao tốn hào thời gian mấy ngày, mà trên sân tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, đầy đủ quá vài tháng vừa mới dần dần tan đi. Đến nay mới thôi, liên hoa tịnh tông đệ tử đề cập ngày đó phát sinh thảm sự, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ bất quá tối làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là cái kia khát máu dễ giết ma đầu dĩ nhiên là tông môn bên trong bị triệu đệ tử kính yêu trưởng lão huyền tông con trai. Huyền Tông thân là người xuất gia sẽ có dòng dõi đã khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa hắn đạo lữ lại còn là ma đạo đệ nhất tông môn thiên ma cung cung chủ, này thì càng thêm để Liên Hoa Tịnh Tông các đệ tử cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ luôn luôn tôn kính trưởng lão, tại sao lại làm ra cỡ này trái với thanh quý giới luật sự? Tại thảm án phát sinh sau, Huyền Tông trưởng lão cũng người bị thương nặng. Ngày đó, tại Đông Đạo đệ tử mắt nhìn hạ, hắn lại một lần nữa tiến vào bồ đề động bế quan. Từ đó sau, liền cũng lại cũng không có đi ra. Theo thời gian trôi qua, ba năm trước đây, vô lượng sơn đã phát sinh tất cả, tại chúng đệ tử trong lòng chậm rãi mất đi. Giờ khắc này, chính đang trên quảng trường quét sạch tiểu Sa di môn vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng vẫn cùng đồng bạn đùa giỡn chơi đùa. Khơi dậy, trong đó một cái dài đến bụng bấm tiểu Sa di trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía phương xa phía chân trời, tiểu lộ ra vẻ vạn phần kinh ngạc sắc, ngón tay hướng về giữa không trung, đối với những đồng bạn nói rằng, các ngươi mau nhìn, đây là vật gì hướng về Vô Lượng Sơn bay tới. Chúng Sa di nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phương bắc trên vòng trời xuất hiện một đạo màu trắng quấn ảnh, huyễn như là sao băng hướng về Vô Lượng Sơn bay nhanh mà đến. Các người trước tiên ở nơi này nhìn thẳng ta đi bẩm báo pháp nan sư thúc. một thân tài thiên lùn nhìn qua cực kỳ cơ linh tiểu sa di cầm trong tay điều triệu ném xuống đất như một làn khói hướng về chỗ triển bên trong chạy tới. chí hằng gia hỏa này thật là quỷ hiểu ra gặp có việc ngay lập tức sẽ không thấy tâm hơi. cái kia bụng bấm tiểu sa di hừ nhẹ một tiếng chợt đưa mắt nhìn sang vòng trời mật thiết nhìn kỹ giữa không trung đạo kia màu trắng quang ảnh hành tích chỉ thấy trên vòng trời đạo kia màu trắng quang ảnh độn tốc nhanh vô cùng không nhiều một lúc đã cách vô lượng sơn không đủ hai ba dặm xa xa giờ khắc này ở phía dưới tiểu sa di trong mắt, nhưng thấy đạo kia bóng trắng càng ngày ngày càng lớn. Khi bọn hắn nhìn về phía này, đạo bạch ảnh toàn cảnh thời gian. Mỗi người lộ ra vẻ sợ hãi vẻ mặt, trong đó có mấy vị nhát gan sa di từ lâu cùng lúc trước tên kia gọi chí hàng tiểu sa di như thế, ném xuống trong tay điều chịu hướng về chùa chiến bên trong. Chạy tới, xuất hiện ở trong mắt bọn họ cảnh tượng, tại vô tận trên vòng trời, một con thân thể khổng lồ, sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân trắng như tuyết cự hội bốn trào đằng vân, vú to lớn hai cánh hướng về vô lượng sơn bay nhanh mà đến, còn ngồi xếp bằng ở trên lưng hổ một nam hai nữ bọn họ vẫn không có thấy rõ liền đã xoay người chạy đi. giờ khắc này, cự hổ đã đi tới trên quảng trường phương, nửa mặt lên trời rít gào một tiếng, chợt hướng phía dưới lao xuống lại đây, uy thế to lớn, khiến người ta xem chi sợ run tim mất mật. lúc này, tại trên quảng trường quét tước tiểu sa di môn đã toàn bộ hướng về chùa triển bên trong chạy đi. trong đó, lúc trước châm biếm đồng bạn gái kia vụ bấm tiểu sa di động tác nhanh nhất, như một làn khói đã không gặp thân ảnh của hắn. chương 549, cầu kiến. cường đại uy manh khí lưu từ trên trời giáng xuống. Trên quảng trường lưu lại tuyết động chịu đến khí áp sung kích giống như như gợn sóng hướng về bốn phía tàng ra, chắp cánh cự hổ ở giữa không trung nguyện như là sao băng đắp xuống. Tới gần quảng trường mặt đất lúc, cự hổ toàn thân tránh qua một đạo bạch mang, khổng lồ thân thể lấy mắt thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại. Cùng một thời gian, trên lưng hổ ngồi ngay ngắn một nam hai nữ thân pháp tuyệt hay, hóa thành ba đạo lưu quang rơi thẳng vào phía dưới quảng trường trên mặt đất. hống, một tiếng kinh thiên hổ gầm vang lên, chỉ thấy giữa không trung đầu kia chấp cánh cự hổ đã biến mất không còn tâm hơi, một vị xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở bầu trời, thân thể mềm mại uốn một cái hóa thành một vệ sáng hướng phía dưới rơi đi trực tiếp đi tới nam tử phía sau cung lập một bên ba năm ba năm trước đây ngay nơi này ta tự tay giết mấy trăm người tuy rằng trong bọn họ có đáng chết người thế nhưng phần lớn đều là chút người vô tội này buốt miệng nợ ta nên lấy cái gì đi trả lại phượng thiên tứ đứng ở trên quảng trường lặng lẽ không nói ba năm qua đi hắn trở về vô lượng sơn mắt thấy quanh mình quen thuộc chẳng cảnh vào đúng lúc này trong đầu của hắn trồi lên một cái giống như ma thần giống như nam tử thân ảnh chính cầm trong tay kim kích giống như điên cuồng đuổi giết từng cái từng cái không hề có chút sức chống đỡ người mặc cho bọn họ thế nào ai ôm thanh cầu xin tha thứ đến cuối cùng vẫn cứ không cách nào chạy trốn chết kết cục từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết từng đóa từng đóa tươi đẹp bắt mắt uyển hoa rõ ràng cảnh tượng xuất hiện ở phượng thiên tứ trước mắt giờ khắc này hắn tuấn tú trên khuôn mặt hiện lên thống khổ hối hận tâm ý cả người đều tại khẽ run ngực chập trung bất định phát sinh ồ ồ tiếng thở dốc thiên tứ hết thảy đều đã trở thành quá khứ ngươi không lại muốn suy nghĩ nhiều ni đứng ở một bên tu la tối có thể lĩnh ngộ ra hắn giờ khắc này tâm tình ôn nhu an ủi Phượng Thiên Tứ nghe xong gật gù, hơi nhắm lại hai mắt, cực lực điều hòa hô hấp của mình, bình phục trong lòng hỗn độn tâm tình bất an. Nhiều người như vậy chết ở trong tay hắn, lẽ nào thật sự có thể khi chuyện gì đều không phát sinh sao? Một đạo trầm thấp chất phát nam tử âm thanh truyền đến, trong giọng nói tràn ngập đau lòng tâm ý. Này rất quen âm thanh truyền vào Phượng Thiên Tứ trong tai, khiến cho hắn chấn động trong lòng, chậm rãi dương đôi mắt hướng về phía trước nhìn lại. Cùng một thời gian, gương mặt Tuấn tú trên bút ra một vệt cây đáng nụ cười. Tại phía trước chùa truyền trước trên bậc thang xuất hiện hơn hai vị Liên Hoa Tịnh Tông đệ tử, trong đó đầu lĩnh chính là phượng thiên tứ ngày xưa chiến hữu cũng là hắn hảo đồng bọn pháp nan hòa thượng giờ khắc này hai người ánh mắt cách không đối diện trên mặt đều xuất hiện phức tạp khó có thể nói rõ vẻ mặt một lúc lâu chỉ thấy pháp nan hòa thượng chân trái tiến lên trước một bước mắt hổ lấp lánh có thần nhìn về phía phượng thiên tứ trầm giọng nói ngươi trả lại vô lượng sơn làm cái gì lẽ nào còn muốn nhiều tạo một hồi sát nghiệp sao đối mặt ngày xưa bạn tốt của trách phượng thiên tứ gương mặt tuấn tú trên tràn ngập hồ thẹn tâm ý trầm rãi cúi đầu không nói gì mà chống đỡ đây đủ quá hảo đường này hắn vừa mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía đối phương, sắp tiếng nói, "Pháp Nan sư huynh, ngày đó ta cũng vậy thân bất do kỷ, hy vọng ngươi có thể rõ ràng ta nỗi khổ tâm trong lòng." Ha ha. Pháp Nan nghe xong ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười thật lâu không ngừng, hắn tựa hồ phải đem trong lòng tích tụ rất lâu tức giận thỏa thích lan ra, một lúc lâu, tiếng cười rất chỉ, ánh mắt của hắn khẩn nhìn chăm chú Phượng Tiên Tứ, một chữ một chữ trầm giọng nói, "Lẽ nào một câu thân bất do kỷ là có thể tẩy sạch ngươi dính đầy máu tươi hai tay sao? Ngươi có biết, tại 3 năm trước đây, vẻn vẹn ta Liên Hoa Tịnh Tông thì có 37 danh sư huynh đệ chết ở trong tay ngươi." Ngươi làm cho ta thông cảm ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng là, ngươi có hay không thông cảm quá ta nỗi khổ tâm trong lòng? Nói tới đây, Pháp Nan tâm tình kích động, trong con ngươi ngăn không được lộ ra vô cùng tức giận khẩn nhìn chăm chú Phượng Tiên Tứ, hai tay nắm tay, khớp xương nơi chít chít vang vọng, hiển nhiên trong lòng đã giận dữ, có ra tay công kích tư thế. Pháp Nan sư huynh, ta biết mình làm sai, cũng không khẩn cầu có thể có được sự tha thứ của ngươi Phượng Tiên Tứ ánh mắt nhìn về phía một mặt tức giận Pháp Nan, ngữ khí đau xót nói rằng, sai lầm lớn dĩ nhiên nút thành, xuất hiện đang nói cái gì đều đã muộn. Thế nhưng có một chút ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ dùng hành động của mình để đền bù phạm vào sai lầm. Còn ngày hôm nay, ta tới vô lượng sơn chỉ là muốn bài kiến, bài kiến huyền tông đại sư, mong rằng pháp nan sư huynh có thể thông báo một tiếng, bù đắp. ngươi lấy cái gì bù đắp? pháp nan cười lạnh liên tủm, ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ một nhóm, trầm giọng nói, các ngươi đi thôi. vô lượng sơn không hoan nên các ngươi như ý hắn bây giờ ý nghĩ sẽ lập tức ra tay vì mình tử khó sư huynh đệ báo thù, nhưng là hắn nhưng không thể làm như vậy. thứ nhất là bởi vì liên hoa tịnh tông chủ trì. Vậy chính là Pháp Nan sư phụ Huyền Từ đại sư tại ba năm trước đây liền ban hạ dụ lệnh, nghiêm cấm môn hạ đệ tử hạ sơn tìm kiếm Phượng Thiên Tứ tam tích, lại càng không hứa đi vào hướng về hắn báo thủ. Thứ hai, Phượng Thiên Tứ hóa thân huyết ma thực lực quá mức cường hãn, một khi với hắn động thủ đến đến, kích thích ung tàn thô bạo bản tính, như vậy, Liên Hoa Tịnh Tông đều sẽ tao ngộ tai hỏa ngập đầu. Pháp Nan sư minh, ta lần này bái kiến Huyền Tông đại sư, là muốn biết rõ thân thế của mình. Nếu là không thấy được hắn, ta không thể nào rời khỏi Vô Lượng Sơn Phượng Thiên Tứ trầm giọng nói. Lớn mặt cuồng đồ Pháp Nan phía sau một Liên Hoa Tịnh Tông đệ tử đứng, giãy đưa ngón tay hướng về phượng thiên tứ, quát to, muốn tự tiện xông vào ta liên hoa tịnh tông, trước tiên quá chúng ta cửa ải này. Dứt lời, chỉ thấy từng đạo từng đạo bóng trắng tranh qua, hơn hai mươi vị liên hoa tịnh tông đệ tử đã từ chùa chuyển trước sân khấu dài trên phi thân mà xuống, đem phượng thiên tứ một nhóm bốn người bao bọc vây quanh, trong đó pháp nan cũng tại ở trong. Ta không muốn với các ngươi đấu thủ, các ngươi cũng ngăn cản không được ta phượng thiên tứ thấy thế trên mặt bắp thịt hơi vừa kéo động, chậm rãi nói. Chúng đệ tử nghe xong nhìn nhau, trợn dưới chân bước tiến bắt đầu bơi lội, đã thành vây công tư thế trong những đệ tử này đại thể đều là hóa thần kỳ tu vi, vây công cùng đánh lực lượng khá là cường hãn, nhưng là muốn đối phó phượng thiên tứ, hiện nhiên không cách nào làm được. chỉ bằng các ngươi những này ba chân miêu đạo hạnh cũng dám đi ra đều xấu phượng thiên tứ không có động tác, nhưng là bên cạnh hắn tử linh đã không nhịn được. nhưng thấy thân hình nàng lóe lên, trong nháy mắt trên sân đột ngột xuất hiện mấy trăm đạo cùng với nàng giống nhau như lúc hóa thân, mỗi người đều có hóa thần kỳ tu vi, hiện thân sau ngược lại đem chúng liên hoa tịnh tông đệ tử chăm chú vây chặt lại. dừng tay, tại chúng đệ tử kinh hãi kinh hoàng thời gian. Một đạo trầm thấp nhưng rất có lực xuyên thấu âm thanh truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm bảy vị tuổi già tăng nhân xuất hiện ở chùa triển trước đại môn, đứng ở chính giữa một vị râu tóc bạc trắng, từ mi thiện mục lao tăng chính là Liên Hoa Tịnh Tông chủ trì Huyền Từ đại sư. Từ Linh mau nhanh dừng tay nhìn thấy này lao xuất hiện, Phượng Thiên Tứ một tiếng quát nhẹ. Chật, chỉ thấy trên sân mấy trăm đạo tử linh hóa thân trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tiểu nha đầu vẫn cứ đứng ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh không lúc nhích, mặt ngọc trên cười khanh khách nhìn về phía bốn phía vẻ mặt tinh hoàng Liên Hoa Tịnh Tông đệ tử. Phan Nan các người mau chóng lui về đến theo huyền từ đại sư ra lệnh một tiếng vây quanh ở phượng thiên tứ bốn phía chúng đệ tử lập tức lui xuống trở về chùa triển trước đại môn cung lập một bên chờ chúng đệ tử lùi sau khi trở về huyền từ đại sư nhu hòa ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ trên khuôn mặt lộ ra hòa ái nụ cười nói tiểu thí chủ ý đồ đến lao nạp dĩ nhiên biết được thỉnh tiên tiến trong chùa một tự sư phụ đứng ở một bên pháp nan không rõ chính mình sư phụ vì sao phải thỉnh một cái hai tay dính đầy máu thanh người nhập tự trong lòng nội vàng liền muốn nói ngăn cản nhưng không ngờ thoại mới vừa nói ra đã bị huyền từ đại sư đánh gãy Pháp Nan, không cần nói nhiều, đây là người Huyền Tông sư thúc tâm nguyện cuối cùng Huyền Từ đại sư than khẽ, chợt nghiêng người một đệ, quay về Phượng Thiên Tứ một nhóm làm ra mời đến thủ thế. Đa Tạ đại sư thành toàn Phượng Thiên Tứ thấy thế mặt lộ vẻ cảm kích vẻ mặt, túi người hành lễ, sau đó mang theo Tu La Tam lựa hướng về chỗ chiến đi đến. Tại Huyền Từ đại sư dẫn đường hạ, bọn họ một nhóm tiến vào thiền viện cửa lớn, xuyên qua một chỗ rất lớn sân, trực tiếp đi tới Liên Hoa Tịnh Tông bên trên đại điện. Giờ khắc này, chúng đệ tử đã toàn bộ lui ra, chỉ còn lại Pháp Nan một người đứng ở Huyền Từ đại sư phía sau. Phân chủ khách tân vị ngồi vào chỗ của mình sau, nhưng thấy Huyền từ Đại sư ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên tứ, khẩu tuyên một tiếng vật hiệu, chậm rãi nói: Tiểu thí chủ, lão nạp thấy ngươi thần trí thanh minh, nói vậy dĩ nhiên thoát ly huyết ma quấn quanh người nỗi khổ. Đây là thiên hạ muôn dân chi hạnh à? Phượng Thiên tứ nghe xong lặng lẽ không nói. Một lúc sau, mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên vị kia Từ Mi thiện mục Đắc đạo cao tăng, trầm giọng nói: Thiên tứ phạm vào sai lầm ngất trời, trong lòng hối hận bất an. Hôm nay đến đây vô lượng sơn cũng không hắc ý, chỉ muốn bái kiến Huyền Huyền Tông Đại sư biết rõ chính mình thân thế chi mệ, mong rằng đại sư có thể thành toàn. Ngươi muốn gặp Huyền tông sư đệ một mặt, hán. Làm sao từng không phải muốn gặp ngươi ni ai, tất cả duyên pháp đều do thiên định, lão nạp cũng không muốn nhiều lời, ngươi đi theo ta ba huyền tử đại sư đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tu La tam nữ, hai tay cùng thập, trầm giọng nói, ba vị nữ thi chủ ở đây an toàn, Phượng thi chủ cùng lão nạp đi gặp hắn muốn gặp người, sau đó thì sẽ trở về. Thiên tứ, ta với ngươi cùng đi tử linh không muốn cùng Phượng thiên tứ tách ra, lập tức mở miệng thỉnh cầu nói. Phượng thiên tử suy nghĩ một chút, khinh khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía tam nữ, Ôn Nu nói, mặc kệ ta đi thời gian bao lâu, các ngươi đều muốn ở đây chờ ta trở lại. Ghi nhớ kỹ, không muốn tại Phật môn trang nghiêm nơi lung tung sinh sự hắn một câu nói sau cùng này là với Tử Linh nói, tiểu nha đầu này tính khí không tốt, điêu ngoa tùy hứng. Một khi chính mình đi thời gian dài, nàng khủng sẽ mất đi kiên trì đi vào tìm kiếm tự mình. Vì vậy, Phượng Thiên Tứ trước đó đánh với nàng bắt chuyện, nhưng là Tử Linh còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị ngồi ở một bên Tu Lan nói ngăn lại. Thiên Tứ là đi gặp Huyền Tông Đại sư biết rõ thân thế của mình, này là hai người bọn hắn sự việc của nhau chúng ta đi trái lại không thích hợp nếu đều nói như vậy tử linh cũng không dễ cưỡng cầu tuy rằng trong lòng không vui nhưng vẫn là ngoan ngoan ngồi xuống mời đại sư dẫn đường pháp nan cố gắng chiêu đại ba vị nữ thí chủ huyền từ đại sư phân phó bên cạnh pháp nan một tiếng chợt mang theo phượng thiên tứ về phía sau điện đi đến liên hoa tịnh tông chuột truyền xây rưỡi lưng vào núi hai người xuyên qua hậu điện đi qua vài đạo hành lang sau liền đã đi tới ngọn núi trước vách đá cách đó không xa đang ở vô lượng cự phong giới ngẩng đầu ngưỡng mộ mắt thấy phía trên cái kia hàng cổ không thay đổi băng sơn tuyết phong xuyên thẳng phía trên trời hùng hồn uy nghiêm khí thế sôi nổi mà ra vô cùng cường đại cảm giác nột ngạt để phượng thiên tứ lòng sinh nhỏ bé tâm ý tiểu thí chủ huyền tông sư đệ một mực bù đề động bế quan ngươi theo ta bay lên vô lượng sơn đỉnh núi linh chỉ một bên liền có thể nhìn thấy hắn nghi huyền từ đại sư sương âm thanh nói rằng chợt chỉ thấy tay háo bảo của hắn vung một cái cả người hóa thành một vệ sáng hướng về ngọn núi tuyết phong bay đi phượng thiên tứ thấy thế giới chân dẫm một cái thân như thoát dây cùng mũi tên nhọn theo sát phía sau hắn bay lên trên đi chương năm băng động tiếng gió bên thay gào khét theo thân hình không ngừng hướng lên trên bay nhanh quanh mình cảnh tượng biến ảo trợn trợn, phượng thiên tứ theo sát huyền từ đại sư phía sau, xuyên qua từng tầng từng tầng dậy đặc mây khói hướng về vô lượng sơn đỉnh núi bay đi. chỉ thấy hai đạo lưu quang tránh qua, phượng thiên tứ cùng huyền từ đại sư thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi nơi một khối trên đất bằng, ổn định thân hình sau, phượng thiên tứ ánh mắt bốn đảo, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một bộ như ngọc như ảo mơ ảo tiên cảnh. vô lượng sơn đỉnh núi nước chừng hai phạm vi ba trượng to nhỏ, khắp nơi băng tuyết bao trùm, ở đó xuyên tấu qua thâm hậu tầng mây một kia ánh chiều tà chiếu dọi hạ, lập loè bảy màu rực rỡ dị mang. Tại đỉnh núi ở giữa nhất nơi, có một khối phạm vi mấy trăm trượng ao nhỏ. Tuy tại băng sơn tuyết địa cực độ lạnh giá trong hoàn cảnh nước ao nhưng không có một chút nào đông lại dấu hiệu, trái lại hướng ra phía ngoài lộ ra từng trận ấm áp, cùng bốn phía lạnh lẽo khí tức gặp nhau sau hóa thành nhàn nhạt sương mù, lượn lờ lên phía giữa không trung. Tại trong ao nhỏ, mọc ra từng đóa từng đóa toàn thân trắng như tuyết băng liên, hoa luân nước trưởng trậu giữa mặt to nhỏ, cành cây cánh hoa toàn bộ hiện lên như thủy tinh trong suốt hình, cực kỳ thanh lệ thoát tục, giống như cựu thiên tiên phẩm. Từng trận thấm lỏng người phổi mùi thơm khí từ trong ao hướng ra phía ngoài lan ra khiến người ta nghe ngóng tâm thần sảng khoái, mê muội không lất. Đây chính là vô lượng sơn linh chỉ vị trí trong ao sinh trưởng hoa sen chính là ưu đàm thiên liên, nhu thu nạp thiên địa linh khí dựng dục trăm năm vừa mới có thể kết ra liên thực, dược hiệu đã vượt qua sáu chuyển đạt đến bảy chuyển thượng hạng hàng ngũ, thực một viên đối với ta các loại. Chờ, người tu hành có chỗ tốt cực lớn thấy phượng thiên tư ánh mắt vẫn nhìn kỹ phía trước linh trong ao ưu đàm thiên liên, đứng ở bên người hắn huyền từ đại sư khẽ mỉm cười, giải thích nói, hắn để tâm thần chìm đắm phượng thiên tư tỉnh lại, ánh mắt nhìn một chút quanh mình cảnh tượng, không đợi xuất phát từ nội tâm tán một câu. Một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Huyền tử đại sư nghe xong đuốt dâu nở nụ cười, chậm rãi nói: "Ta Liên Hoa Tịnh Tông khai phái tổ sư Thiên Long thượng nhân, vì làm tìm đến một phương Phật cảnh Tịnh thổ, dấu chân đạp khắp thần châu đại địa, trải qua trăm năm, vừa mới tại Vô Lượng Sơn khai tông lập phái, truyền xuống Phật pháp y bát." Nói đến, "Chúng ta Liên Hoa Tịnh Tông tên nguyên do vẫn cùng này, linh trong ao tiên liên có lớn lao quan hệ." Linh chỉ hoa sen, vô cấu Tịnh thổ, được lắm Liên Hoa Tịnh Tông những lời này, Phượng Thiên Tứ chưa ra suy tư, bật tốt lên. Chờ hắn nói ra phía sau mới cảm giác mình có chút lỗ mãng không bởi đưa mắt nhìn sang Huyền Từ Đại sư, không ngờ Huyền Từ Đại sư cặp kia thâm thủy an lành đôi mắt cũng đang tại nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ ý tán thưởng, gật đầu cười nói, tiểu thí chủ hảo ngộ tính, chẳng trách tổ sư để lại Linh Bảo Thiên Long Xá Lợi sẽ nhận ngươi làm chủ. đề cập Thiên Long Xá Lợi, Phượng Thiên tứ chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Huyền Từ Đại sư, nhẹ giọng hỏi, Đại sư, vạn bối linh đài trong Thức Hải cái kia hạt màu vàng viên châu chính là quý phái tổ sư chuyển xuống Linh Bảo Thiên Long Xá Lợi sao? chính là Huyền Từ Đại sư nghe xong gật gù, tha khẽ, nói. Thiên Long xá lợi là tổ sư vượt kiếp sau lưu lại linh bảo, tại ta Liên Hoa Tịnh Tông truyền thừa 3000 năm, nhưng không một người có thể có được nó tán thành nói tới đây. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thản nhiên xuất thần, nói tiếp, "Huyền Tông sư đệ kỳ tài ngút trời, Phật pháp tinh thông, là 3000 năm qua duy nhất có thể đến giòm ngó Thiên Long xá lợi một tia huyền bí người." Nhưng là, hắn cũng không cách nào hoàn toàn đạt được Thiên Long xá lợi tán thành, không ngờ rằng chính là, hắn chưa hoàn thành tâm nguyện, nhưng ở trên thân thể ngươi." Câu nói kế tiếp hắn không có tiếp tục nói hết, giờ khắc này Huyền Từ đại sư, thật giống rất có cảm xúc, thần thức không lướt Hắn chưa hoàn thành tâm nguyện, lại bị ta. Trong lúc vô tình đạt thành, lẽ nào? Tất cả những thứ này đều là thiên ý sao? Phượng Thiên Tứ cúi đầu lặng lẽ không nói, một lúc lâu, Phương thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Huyền Từ đại sư, nhẹ giọng hỏi, "Đại sư, không biết Huyền Huyền tông đại sư ở nơi nào?" Thấy trên mặt hắn thần tình tối tăm, cô đơn không vui vẻ mặt, Huyền Từ đại sư trong lòng thở dài, đưa ngón tay hướng về phía trước linh chỉ bên trái, nói, "Vô Đề động ngay phía trước, ngươi đi theo ta ba." Dứt lời, hắn chậm rãi đi về phía trước, Phượng Thiên Tứ lặng lẽ đi theo sau đó hai người đi dạo đi tới linh trì một bên, tại một chỗ tuyên cổ không biến hóa băng bích trước dừng bước lại. giờ khắc này, phượng thiên tứ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước băng trên vách xuất hiện một cái cao nửa trượng băng động, cửa động nơi xương mù lượn lờ, khiến người thấy không rõ bên trong nửa phần cảnh tượng. tuy rằng khoảng cách cửa động còn có cách xa ba, bốn trượng, nhưng là phượng thiên tứ đã có thể cảm nhận được trước mặt nhào tới lạnh lẽo hàn ý. huyền tông sư đệ ngay trong động, ngươi một người đi vào nhìn hắn ba huyền từ đại sư đứng ở cửa động nơi, hai tay cùng thầm, trên mặt thần tình trang nghiêm nghiêm túc, tuyên một tiếng phật hiệu sau, cũng chưa cùng phượng thiên tứ chào hỏi trực tiếp xoay người rời đi. Nói vậy sư đệ hiện tại cũng vô cùng muốn gặp đến người đây là hắn lúc gần đi bỏ lại một câu nói. Tại Huyền Từ đại sư rời đi sau, Phượng Thiên Tứ một mình một người trinh đứng ở Bồ Đề ngoài động, một lúc lâu không gặp hắn di động thân hình nửa bước. Tại không có đến đây vô lượng sơn thời điểm, trong lòng hắn vô cùng lo lắng muốn gặp được tự mình nghĩ gặp người, nhưng là, chân chính đến liền muốn gặp mặt thời điểm, trong lòng hắn lại dâng lên mọi cách xoắn xuýt, thậm chí còn có một tia không muốn đối mặt tâm tình. Cũng không biết quá bao lâu, Phượng Thiên Tứ cuối cùng từ xoắn xuýt bất định tâm tình bên trong đi ra, hắn ổn định tâm thần, hít một hơi thật sâu. Hướng về cửa động nơi bước ra bước thứ nhất, mặc kệ kết cục sẽ là như thế nào, mình cũng nhất định phải dũng cảm đối mặt, trốn tránh. Không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Thân thể chậm rãi đi vào cửa động, cho đến bị lượn lờ xoay quanh xương ngủ nhân trộm. Phượng Tiên Tứ đi vào Bồ Đề động sau, trước mặt mà đến chính là từng trận lạnh lẽo hàn khí, giống như ngàn vạn tia giống như hướng về thân thể của hắn chui vào, liền hắn bây giờ như vậy lạc hạnh, tại Hàn khí ăn một hạ, cũng cảm giác được có chút không khỏe. Trái ngược với thấp phẩm trong lòng tâm tình bất an, trên người điểm ấy hàn ý vừa vặn có thể trợ giúp Phượng Tiên Tứ khôi phục bình thản tâm tình. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm bước nhanh đi về phía trước. Ước chừng đi cách xa mười mấy trượng, thân thể quanh mình mịt mờ sương mù dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, sáng mắt lên, bốn phía cảnh tượng thu hết đáy mắt. Bên cạnh của hắn Ngoại trừ Tuyên Cổ Không Biến Hóa Huyền Băng ở ngoài, không nhìn thấy cái khác bất cứ sự vật gì. Ánh mắt bốn phía đảo qua, phát hiện mình còn đang bên trong động hành lang bên trong, một chút về phía trước nhìn lại, đại khái tại khoảng cách tự thân cách xa 20, 30 trượng nơi, xuất hiện một chỗ khá là rộng rãi không gian. Không tiếp tục do dự, Phượng Tiên Tứ nhấc chân lên, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Khi hắn tới gần đấy động cái kia nơi rộng rãi không gian lúc khơi dậy một đạo trầm thấp giản mùa nhưng bao hàm vui sướng hương phấn âm thanh từ bên trong truyền ra. Lân Nhi, người rốt cuộc đã tới sao? Bên hai nghe cùng này đạo thanh âm giản mùa, Phượng Thiên Tứ lập tức dừng lại dưới chân bước tiến tuấn lộ ra vẻ biến ảo chập chập vẻ mặt. Đây là tiếng nói của hắn sao? Vì sao? Tại sao lại so với ba năm trước đây giản mùa rất nhiều? Có vẻ như vậy gầy yếu vô lực. Giờ khắc này Phượng Thiên Tứ trong đầu hiện ra ba năm trước đây cái kia hóa thân thiên long uy phong lẫm lẫm nam tử tiếng nói của hắn. Tuy rằng trầm thấp nhưng rất có lực xuyên thấu, khiến người ta đã gặp qua là không quên được. Vì sao? Hắn bây giờ sẽ có to lớn như vậy thay đổi. Trong lòng nghi hoặc không rõ để hắn không tiếp tục dừng lại lâu, ổn định tâm thần, hướng về phía trước đi đến. Ba bước sau, hắn đã đang ở đáy động. Nơi này so với cửa động nơi hành lang muốn rộng rãi rất nhiều, đại khái tương đương với một gian nhà đá to nhỏ. Bốn phía vẫn là huyền băng bích, phượng thiên tứ sau khi đi vào, và mắt thấy phía trước băng bích hạ bàn ngồi một người. Hắn đầu hơi buông xuống, như tuyết tóc bạc tán loạn thoát hạ, che lại hơn nửa khuôn mặt, trên người lộ ra khí tức cực kỳ gầy yếu phảng phất sau một khắc sẽ không chống đỡ được, hồn quy cực nhạc. Tựa hồ phát giác phượng thiên tứ đã đi tới bên người, hắn hơi ngẩng đầu, lộ ra khe ngang dọc giàn mua cực kỳ khuôn mặt, kinh hỉ ánh mắt đánh giá trước người vị này thiếu niên áo trắng, thật lâu chưa từng rời mảy may. may. Ngươi, ngươi tại sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Phượng thiên tứ từ hắn giàn mua khuôn mặt, lu mờ ảm đạm đôi mắt, còn có cái kia đầu đầy mất đi sinh cơ tóc bạc trên nhìn ra, mình muốn gặp người, thân thể đã tiếp cận đèn cạn dầu, e sợ nếu là mình lại chậm chút thời gian đi tới vô lượng sơn, liền khó có thể nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt. Lân Nhi. Ngươi đến gần chút, để cha cố gắng liếc ngươi một cái ngày xưa ngang dọc giới tu hành bên trong phong Trần Ba Thánh, hoa sen ngọc tăng, giờ khắc này, nhưng như cái gần đất xa trời lão nhân, chờ đợi chính mình rời đi nhân thế thời điểm nhìn thấy người thân cuối cùng một mặt. Cha, ngươi là cha ta sao? Ngươi đã là ta cha đẻ, vì sao? Vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Phượng Thiên Tứ nghe thấy Huyền Tông câu nói này sau, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tuấn tú trên khuôn mặt xuất hiện do dự vẻ mặt, muốn tiến lên, nhưng chậm chạp vì làm đi ra một bước. Ai mắt thấy Phượng Thiên Tứ không có theo lời tiến lên, Huyền tông nguyên bản ảm đạm thất thần đôi mắt, giờ khắc này trở nên càng thêm u ám, không hề sinh khí. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng thở dài, tràn đầy hối hận thống khổ tâm ý, môi phát run bất định, một lúc lâu, vừa mới mang theo tiếng rung nói rằng: "Lân Nhi, ngươi hận ta lẫn nên phải vậy, từ khi cha tự tay đưa ngươi ném đoạn trường nhai ngày, ngày đó, trời cao cũng đã nhất định, ta Huyền tông là một không thể tha thứ tội nhân." Hai hàng chọc lệ theo trên khuôn mặt khe chậm rãi chạy xuôi mà xuống, chưa nhỏ xuống lúc, đã hóa thành dòng ánh nóng ánh băng châu, bi thương điệu treo ở lão nhân dưới hầm. "Có thể nói cho ta biết, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Ngươi là như vậy, nàng cũng là như thế, các ngươi đều là một cái dạng. Nếu sinh ra ta, vì sao lại muốn vứt bỏ ta? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Phượng Tiên Tứ cũng lại ước chế không được trong lòng bi phẫn tâm tình, giống lớn đạo, âm thanh đem bốn phía băng bích chấn động đến mức gì rào run dậy, vô số băng tiết mảnh vỡ rồn dập tam tích. Hắn tuy rằng tâm tình mất không chế, nhưng là mắt thấy phía trên một khối to bằng cái thất khối băng liền muốn rơi xuống huyền tông đỉnh đầu nơi, còn đối phương lại thật giống chút nào không có phát hiện chống đỡ lúc, phất tay trong lúc đó, một đạo kình khí đột ngột hình thành đem cái kia hạ xuống khối băng đánh cho nát tan, bốn phía phun ra tảng ra. Lân Nhi, sai đều tại cha một người, mẹ của ngươi nàng là vô tội, ngươi tuyệt đối không nên hận nàng, nàng đã vì ngươi hy sinh tính mạng của mình, Huyền tông dàn mưa trên khuôn mặt lộ ra vô tận bi ai, dù giọng nói rằng: "Ta đương, ta đã xem qua nàng lưu lại bản chép tay, chỉ là còn có rất nhiều sự ta không làm rõ được Phượng Thiên tứ giờ khắc này, ngực chập trùng bất định, miệng lớn thở hổn hển. Một trận giống to tựa hồ phát tiết trong lòng không ít bi phẫn tâm tình, để hắn tạm thời có thể khống chế chính mình kịch liệt xong chấn động tâm tình." Ánh mắt nhìn về phía phía trước ngồi xếp bằng ở bằng trên đất lão nhân, chậm rãi nói, "Ta bây giờ chỉ muốn biết chỉnh sự kiện ngóc ngách. Cha có thể tại trước khi chết đem chân tướng nói cho ngươi biết, đây là cha to lớn nhất Tâm Nguyện." Chương 551, Long hồn. "Cha có thể tại trước khi chết đem chân tướng nói cho ngươi biết, đây là cha to lớn nhất Tâm Nguyện." Huyền Tông nói xong câu đó sau, hai tay hợp thành chữ thập, môi không ngừng mấp máy, đọc lên huyền ảo phức tạp Phật chú âm thanh. Giờ khắc này, nguyên bản đã đèn cạn dầu hắn, theo Phật chú sinh không ngừng vang lên, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một tia dị dạng đỏ ửng. Cả người tại trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng sinh cơ, một cỗ bàng bạc cực kỳ khí thế từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài cấp thấu mà ra. Theo Phật chú âm thanh tắc nghẽn đình chỉ, nhưng thấy Huyền Tông đỉnh đầu nơi từ từ dâng lên từng sợi kim mang, đẹp mắt chói mắt, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Đợi đến kim mang cường thịnh đến mức tận cùng sau, một cỗ an lành hùng vị Phật lực tràn ngập cả tòa trong băng động. Ngưng. Một tiếng gào to vang lên, ngàn vạn đạo kim mang huyền giống như cá voi hút nước liễm tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái xích dư trường màu vàng thần long, tại Huyền Tông đỉnh đầu nơi xoay quanh bay lượn, rất sống động giống như có sinh mệnh bình thường. giờ khắc này, huyền tông trên khuôn mặt đỏ ửng càng sâu, cả người khắp toàn thân lộ ra huy thế mạnh mẽ, lấp lánh phát quang đôi mắt nhìn thẳng phía trước mặt lộ vẻ kinh sắc phượng thiên tứ, hét lớn một tiếng. lân nhi, đây là cha ngưng tụ ra một cái long hồn, chỉ cần đưa nó đánh vào người thiên linh thức hải trong, không chỉ có thể kích phát ra thiên long xá lợi ẩn chứa cường đại phật lực, đồng thời cũng sẽ cho ngươi biết hơn 20 năm trước đã phát sinh tất cả. nhớ kỹ, tuyệt đối không nên mang trong lòng chống cự, bằng không đều sẽ thất bại trong gan tấc. dứt lời, tay phải của hắn chỉ tay. Trên đỉnh đầu cái kia xích dư trường màu vàng tiểu long hóa thành một vệt kim quang hướng về Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu bắn nhanh mà đi. Mắt thấy Huyền Tông làm ra các loại dị thường cử động sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng ẩn có không thích hợp cảm giác, nhưng là, hắn cũng không hề lắc mình tránh né kéo tới Long Hồn. Vừa đến hắn không tin Huyền Tông sẽ ra tay ám hại chính mình, thứ hai trong lòng hắn thật sự vô cùng khát vọng biết được hơn 20 năm trước đã phát sinh tất cả chân tướng. Ngay Long Hồn tới gần hắn đỉnh đầu nơi lúc, đột nhiên, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy một cỗ khổ khủng lỗ cực kỳ sức mạnh đem thân thể của mình bỗng vàng cầm cố, khó có thể nhúc nhích mày may, mà người khởi sướng chính là tại trên đỉnh đầu của mình liên tục xoay quanh bay lượn, chậm chạp không có thấu nhập linh đài trong thức hải long hồn. Chính đang hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thời gian, chỉ thấy ngồi xếp bằng ở phía trước huyền tông, hai tay mạnh mẽ đạp địa, cả người đột nhiên dựng lên hướng về hắn tung tóe lại đây. úm màn mi ba mươi hồng, còn chưa gần người, huyền tông trong miệng đã đọc lên Phật môn lục tự chân ngôn, tay phải tật rối mà ra, mò về phượng thiên tứ đỉnh đầu nơi, nơi lòng bàn tay đột nhiên lộ ra óng ánh, ánh kim quang, hướng về cái kia xoay quanh bay lượn long hồn bao phủ mà đi. tại này cố kim quang bao phủ xuống vẫn không chịu chui vào phượng thiên tứ linh đài trong thức hải long hồn dường như chịu đến cường đại áp bách lực lượng đuôi rồng vùng một cái chậm rãi hướng phía dưới bơi đi theo huyền tông lòng bàn tay ép xuống tư thế long hồn rốt cục hóa thành một vện kim quang trực tiếp chui vào phượng thiên tứ linh đài trong thức hải ở đây đồng thời huyền tông bàn tay cũng dính sát vào ở trên đỉnh đầu hắn nơi lân nhi chớ phản kháng ngươi lập tức sẽ biết được tất cả đáp án huyền tông mắt thấy long hồn thuận lợi tiến vào chính mình ái tử linh đài bên trong trong con ngươi không che giấu nổi lộ ra kinh hỉ sắc lòng bàn tay phải của hắn như trước không có buông ra dấu hiệu hai mắt khép hờ trong miệng thì thào niệm chú ngay sau đó, phượng thiên tứ cảm giác được một cỗ khổng lồ an lành vô cùng lực lượng từ đối phương nơi lòng bàn tay không ngừng lộ ra, theo đỉnh đầu của mình đi khắp khắp toàn thân, từ trên xuống dưới. người đang làm gì? nhanh ngừng tay. lấy phượng thiên tứ tu vi bây giờ, lập tức nhận thấy được huyền tông chính đem tự thân tu luyện mấy trăm năm đạo hạnh không hề bảo lưu rót vào cho mình. hắn nếu như tiếp tục như vậy xuống, duy nhất kết cục chính là thân thể tiêu tán, nguyên thần hủy diệt, cả người biến mất ở bên trong thiên địa, sẽ không lưu lại chút nào vết tích. người dừng tay tiếp tục như vậy, người sẽ chết. phượng thiên tứ khàn cả giọng to bằng hô. Hắn muốn tránh thoát tay của đối phương trưởng, nhưng là ràng buộc tại thân thể trên cầm cố lực lượng vẫn cứ chưa tiêu, lấy tu vi hiện tại của hắn cũng khó có thể nhúc nhích mảy may. Lân Nhi, cha năng lực ngươi làm chỉ có những này, ngươi không cần chống cự. Tại Long Hồn nhập thể sau, tất cả những thứ này cũng đã nhất định vượng thiên tứ đấy lòng vang lên huyền tông từ hãi âm thanh. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn hồng hào khuôn mặt chính đang không ngừng phai màu, trong chớp mắt đã trở nên hoàn toàn trắng bệch. Ngươi ngừng tay, mau dừng lại. Như ngươi vậy là tại chuột tội mạng. Ta van cầu ngươi, dừng lại đi. Ta không phải biết chân tướng. Ta tha thứ ngươi vẫn không được sao? Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ tim như bị dao cắt, rơi lệ đầy mặt, lớn tiếng cầu khẩn nói. Nhìn về phía trước người cái kia trương tràn ngập tử ái khuôn mặt, từng tia từng tia sinh cơ chính từ trên người hắn nhanh chóng trôi qua, sau một khắc, chính là hắn hình thần đều diện thời gian. Với một tiếng vang thật lớn, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm giác mình đầu kịch liệt nổ vang, trước người huyền tông vào đúng lúc này, thân thể giống như cái gương giống như vỡ vụn lở, hóa thành điểm điểm hào quang bốn phía tản ra, vừa định lớn tiếng bi thiết, đột nhiên cả người ý thức vào đúng lúc này toàn bộ tiêu tán, rơi vào vô biên trong bóng tối. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Trong bóng tối, Phượng Thiên Tứ lớn tiếng kêu gào, vô tận bi thương xông lên đầu, hắn rơi lệ đầy mặt, khàn cả giọng. Vì sao? Hắn vì sao phải làm như vậy? Đang lúc này, chợt thấy sáng mắt lên, nguyên bản đen kịt không gặp năm ngón tay hất gãm không gian biến mất không còn tâm hơi, quanh mình cảnh tượng phát sinh to lớn dị biến. Hắn giờ khắc này đã đi tới một chỗ hoa thơm chim hót trong sân gốc. Đây là nơi nào? Ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Mọi cách nghi hoặc không rõ để Phượng Thiên Tứ trong lòng bi thương hơi hoán, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa đơn sơ nhà gỗ trước phòng bốn phía dùng cảnh cây vây quanh một vòng đáp thành một đạo giản dị ly ba tiểu viện có một nam một nữ đang đứng tại trong sân nhỏ giúp vào với nhau bàn luận xôn xao xin hỏi hai vị nơi này là địa phương nào thấy có người phượng thiên tứ vội vã chạy chậm quá khứ hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình thân thể dường như trong suốt bình thường trực tiếp xuyên qua ly ba thượng viện đi tới hai người bên cạnh hai người kia một mực thấp giọng nói nhỏ không hề hay biết phượng thiên tứ tồn tại khi bọn hắn quay đầu lại giắt tay tại trong sân nhỏ toàn bộ lúc Phượng Thiên Tứ thấy rõ mặt mũi của bọn họ, như gặp xét đánh, hai người này lại có thể là Huyền Tông cùng Khương Tuyết Cơ, cũng là là của mình thân sinh cha mẹ. Giờ khắc này, Huyền Tông một bộ bạch khí vẻ, trên đầu xúc có tóc ngắn, dung mạo đẹp trai, khí chất xuất trần, đưa tay vãn trụ ái thê cánh tay ngọc, trong con ngươi tất cả đều là nhu tình mật ý mà Khương Tuyết Cơ cũng là nhu tình như nước nhìn đối phương. Nàng giờ khắc này bụng dưới nô lên, linh lung thân thể mềm mại trở nên vô cùng ngập mặn, hiện nhiên đã có mang thai nhi, sắp sinh nở. Huyền Tông, con của chúng ta lại có thêm mấy ngày sẽ xuất thế. Ngươi này làm cha có từng vì làm Hải Nhi muốn tên rất hay. Đã sớm nghĩ kỹ là nam Hải liền gọi lần Nhi, nếu như là con gái, liền gọi Song Nhi. Tuyết Cơ, ngươi thấy có được không? Lân Nhi. Song Nhi, được, chúng ta Hải Nhi liền gọi Lân Nhi cùng Song Nhi. Phượng Tiên Tứ ở một bên thấy trên mặt bọn hắn tràn trề ra hạnh phúc vui sướng thần tình, trong lòng nỗi đau lớn, tiến lên vài bước, lớn tiếng nói, Lân Nhi, ta chính là Lân Nhi, các ngươi không có nghe thấy lời nói của ta sao? Hắn đưa tay chuột vào chính mình cha mẹ, nhưng không ngờ, khi tay của mình chạm tới trên người của hai người lúc Giống như không khí giống như hư không sẽ qua, không có đụng chạm đến bất cứ sự vật gì. Hảo giác tất cả những thứ này đều là ảo giác sao? Giờ khắc này, trong lòng hắn dường như có chút hiểu được, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cha mẹ, mắt thấy hai người lẫn nhau tựa sát đi vào bên trong nhà gỗ. Trong lòng đang trầm tư, trước mắt cảnh tượng lại là biến đổi, hắn vẫn là đứng ở tại chỗ, chỉ bất quá, lúc này đêm đã thật khuya, bên trong nhà gỗ sáng lên đèn đuốc, từng tiếng trẻ con khóc nỉ non từ trong nhà truyền ra, kèm theo còn có Huyền Tông vui sướng vui cười âm thanh. Tuyết Cơ, ngươi mau nhìn xem, là đối thủ tử là chúng ta Lân Nhi. Theo sung sướng vui cười âm thanh, phượng tiên tứ người nhẹ nhàng đi vào nhà gỗ. Tại sáng sủa ánh đến chiếu dọi hạ, hắn thấy Khương Tuyết Cơ nằm ở trong phòng một tấm trên giường gỗ, mặt ngọc trên hoàn toàn trắng bệnh, nhưng là, trong con ngươi nhưng không che giấu nổi lộ ra nồng đậm vui sướng tâm ý. Ở bên người nàng, Huyền Tông ngồi ở chỗ đó, trong tay nâng một cái màu đỏ bọc nhỏ bị, to rõ trẻ con khóc nỉ non âm thanh từ bao bị bên trong truyền ra, đi tới trước vừa nhìn, một cái vừa xuất thế trẻ con chính nhắm mắt nhỏ, oa oa khóc lớn không ngừng. Huyền Tông, đó là của ta một cái gia truyền chí bảo thủy tinh lâu ngọc thủy. Ngươi nhanh cầm để Lân Nhi mang tới Khương Tuyết Cơ từ trong lồng ngực lấy ra một khối đen tuy giống như mặc ngọc bội sức giao cho Huyền Tông. Đồ tốt Huyền Tông tiếp nhận tay sau tán một tiếng, đem thủy tinh nâu ngọc thủy treo ở trẻ con trên cổ, nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản khóc nhỉ non không ngừng tiểu tử đạt được mâu thân biếu tặng lễ vật sau, lập tức ngưng gào khóc, chậm rãi tiến vào nồng mẫu tượng. Lân Nhi, nếu nương đưa ngươi một bà bối, như vậy, cha cũng không có thể quá mức keo kiệt Huyền Tông ánh mắt nhìn về phía trong lòng ngủ say trẻ con, tràn ngập từ ái tâm ý. Sau đó, chỉ thấy tay trái của hắn ôm trẻ con, tay phải tay áo lớn vung lên, Một hạt to bằng trứng bù câu màu vàng viên châu đột ngột xuất hiện ở trước người, tay phải chỉ tay, kim châu hóa thành một vệ sáng cấp tốc thấu nhập trẻ con linh đài bên trong. Ngay sau đó, Huyền Tông tay phải hư hoa, trong miệng thì thào niệm chú, một đạo màu vàng vạn tự bỗng dưng ngưng kết mà thành, tại sự khống chế của hắn hạ, chậm rãi thu nhỏ lại thành một điểm kim mang, trong chớp mắt lộ ra trẻ con linh đài bên. Trong biến mất không còn tăm hơi. Huyền Tông, ngươi đưa vật gì tốt cho chúng ta lân nhi? Đây là ta liên hoa tịnh tông tổ sư truyền thừa xuống linh bảo thiên long xá lợi, có này linh bảo ra chỉ ta vì làm lân nhi đánh vào phật tấn. Từ đó sau. Lân Nhi có thể lấy Bách Tá bất xâm, ngày sau tu hành hướng đạo đều sẽ một ngày nàn giảm. Quá tốt rồi, chúng ta Lân Nhi ngày sau nhất định sẽ trở thành giới tu hành bên trong một đóa tuyệt thế kỳ hoa, so với hắn cha mẹ đều lợi hại. Ha ha ha, vui vẻ sung sướng tiếng cười từ hai người trong miệng phát sinh, vang vọng toàn bộ trong phòng. Đứng ở một bên Phượng Thiên Tứ mắt thấy cảnh này, nước mắt không nhịn được theo khuôn mặt chảy xuôi hạ xuống. Bọn họ như vậy thương yêu ta, lại sao đem ta vứt bỏ? Trong lòng trăm mối cảm xúc ngang, muốn lớn tiếng nói với bọn hắn, các ngươi Lân Nhi ngay một bên, nhưng là Phượng Thiên Tứ biết mình nói cái gì bọn họ cũng sẽ không nghe thấy. Quanh mình cảnh tượng lại là biến đổi, vẫn là một cái ban đêm đen kịt, chỉ bất quá, Phượng Thiên Tứ phát hiện mình giờ khắc này đang ở một chỗ trong rừng cây nhỏ, tại phía trước cách đó không xa dưới một cây đại thụ, chính mình Cha Huyền Tông chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt hành công. Trong lòng ẩn có cảm giác không tốt, Phượng Thiên Tứ ánh mắt bốn đảo, quả nhiên thấy cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau trốn này một người áo đen. Chưa ra suy tư, hắn vội vã chạy đến người áo đen bên cạnh, chỉ thấy người kia nhìn qua ước chừng bốn mươi tà hưu, sắc mặt trắng bệnh một đôi nam hiểm đôi mắt chăm chú dán mắt vào phía trước chính đang tu luyện huyền tông, hắn nhìn qua hảo quen mặt nha, phượng thiên tứ hơi chìm xuống tư, đột nhiên nhớ tới người này chính là thiên ma cung tứ đại tôn giả một trong hắc ảnh tôn giả, ngươi tới nơi này làm gì? ngươi đến cùng muốn làm chút gì? phát hiện hắc ảnh bộ dạng khả nghi, dự nghi gây rối, phượng thiên tứ ở một bên lớn tiếng gào lên, nhưng là tất cả đều là hướng công vô ích, hắn tận mắt gặp hắc ảnh từ trong lồng ngực lấy ra một tấm màu đen bùa chú, trong miệng thì thào niệm chú, chợt đùa chú hóa thành một đạo xương mù màu đen hướng về cách đó không xa huyền tông bắn nhanh mà đi. Cha, cẩn trọng, có người muốn ám hại ngươi, Vượng Thiên tứ thấy thế la lớn, lập tức triển khai thân pháp đi tới Huyền Tông trước người, dùng thân thể của chính mình ngăn trở vết khói đen kia, không cho bất luận người nào xúc phạm tới cha của mình. Đáng tiếc, thân thể của hắn dường như hư vô giống như vậy, vết khói đen kia không hề cản trở xuyên thấu mà qua, trực tiếp bắn vào Huyền Tông trong cơ thể. Một tiếng kêu rên vang lên, chỉ thấy Huyền Tông đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, quát lên một tiếng lớn, "Người nào?" Ha ha ha, cực kỳ cười đắc ý tiếng vang lên, hắc ảnh từ phía sau cây đi ra, nên ngang đi tới Huyền Tông trước mặt. Ta là bằng hữu của ngươi, ngươi không nhận ra ta sao? Bằng hữu của ta? Nói bậy, ta Huyền Tông chưa từng có ngươi người bạn này. Ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lập tức liền sẽ nhớ tới Hắc Ảnh trong giọng nói tràn ngập mê hoặc tâm ý, chợt, Phượng Thiên Tứ rõ ràng thấy môi hắn mấp máy, đọc lên quỷ dị huyền ảo pháp chú âm thanh. Cùng một thời gian, phía sau vang lên Huyền Tông thống khổ âm thanh, Phượng Thiên Tứ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình cha Tuấn Tú trên mặt quỷ dị giống như xuất hiện nhàn nhạt hắc khí, trong mắt đôi mắt cũng biến thành màu đỏ như máu, một cỗ thô bạo khí tức từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt lộ ra. Huyền Tông Ngươi còn nhớ rõ trong nhà gỗ cái kia trẻ con sao? Hắn là yêu nghiệt, nhất định phải đem diệt trừ. Bằng không thiên hạ muôn dân đều sẽ gặp tai ách. Ngươi mau trở về, đem cái kia trẻ con cướp đến tay. Sau đó trên đoạn trường ngai, đem hắn ném xuống, diệt trừ tên yêu nghiệt này. Từ đó sau thiên hạ thái bình. Nhanh, nhanh đi! Lời của bóng đen tràn ngập mê hoặc lực lượng. Huyền Tông nghe xong, ánh mắt giãn ra, trong miệng thì thào nói nhỏ, liên tục cứng ngắc gật đầu đáp. Cha, ngươi mau tỉnh lại, ngươi chúng rồi yêu nhân tà thuật, mau tỉnh lại a. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ mơ hồ sau khi biết diện sẽ xảy ra chuyện gì trong lòng giống như hỏa liệu giống như suốt ruột liên tục vây quanh ở huyền tông bên cạnh hô to hy vọng có thể đem chính mình tra đánh thức nhưng là bi kịch đã được quyết định từ lâu tất cả thai ách đã không cách nào vãn hồi chương 552, trăm năm mươi hai nát cõi lòng nỗi đau yêu nghiệt yêu nghiệt không thể để ngươi sống nữa huyền tông đang nghe xong hắc ảnh tràn ngập đầu đọc lời nói sau tuấn tú trên khuôn mặt tràn ngập thô bạo khí nguyên bản thâm thúy trong vắt đôi mắt buốt ra yêu dị hào quang đỏ nồng trong miệng không ngừng thì thào nói nhỏ thần trí dần dần lật lối trong nhất thời chỉ nghe hắn điên cuồng hét lên một tiếng xoay người hướng về ngoài rừng cây bắn nhanh mà đi. Cha. Phượng Tiên Tứ thấy thế lớn tiếng bi thiết, hắn đã biết đón lấy sắp sửa phát sinh cái gì, tất cả bất hạnh kể từ bây giờ chỉ là bắt đầu. Chưa ra suy tư, hắn vội vã triển khai thân pháp hướng về Huyền Tông phía sau đuổi theo, trước khi đi thời khắc, bên tai truyền đến phía sau Hắc Ảnh đắc ý cười lớn âm thanh. Ha ha ha, sư phụ mê thần chú quả nhiên thần diệu vô biên, Huyền Tông a Huyền Tông, mặc ngươi tu vi lại cao hơn, hiện tại còn không phải là biến thành một cái mặc cho người định đoạt con rối ha ha. Từng chữ từng câu truyền tới Phượng Tiên Tứ trong tai, khiến cho hắn tức giận điên lưỡng. Vô tận lửa giận từ đáy lòng hừng hực dấy lên, chính là hắn chính là cái này yêu nhân hại ta cha mẹ hắn mới là hậu trường độc thủ. Muốn quay đầu lại tìm hắc ảnh tính sổ, nhưng là phượng thiên tứ biết mình hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể làm những người đứng xem tới gặp chứng trận này cực kỳ bi thảm bi kịch phát sinh. Cương răng cắn chặt, hắn không để ý đến phía sau kiệt kiệt cười lớn hắc ảnh, trực tiếp triển khai thân pháp đuổi theo phía trước huyền tông. Mặc kệ thế nào, mình cũng muốn hôn thân thể hội sở phát sinh tất cả bất hạnh, bằng không đều sẽ phụ lòng cha nội khổ tâm. Dừng cây nhỏ cách cha mẹ ở lại nhà gỗ rất gần. Thời gian uống cạn nửa chén trà, bọn họ đã đi tới nhà gỗ trước. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ chính mắt thấy được chính mình cha Huyền Tông một con va vào nhà bên trong, với hắn theo đuôi sau khi tiến vào, chỉ thấy Khương Tuyết Cơ, cũng là là của mình nương chính đang cho trẻ con co vũ, hồng sáng ánh nến chiếu rọi hạ, nàng mặt ngọc trên tràn ngập mẫu tính từ ái quan huy, yêu nghiệt. Huyền Tông màu đỏ tươi hai mắt mâu khẩn nhìn chăm chú chính mình ái thê trong tay trẻ con, thâu bạo khí tràn ngập toàn thân, đung nhiên hét lớn một tiếng, đưa tay đem trẻ con từ Khương Tuyết Cơ trong lòng cướp đi, chợt quay người hướng về ngoài phòng chạy đi. Huyền Tông. Ngươi làm sao đây? Ngươi đem Lâm Nhi ôm đi đâu? Đứng ở một bên Phượng Thiên Tứ thấy chính mình nương đầy mặt đều là sợ hai vảy mặt, không để ý chính mình suy yếu thân thể, vươn mình xuống giường, theo sát Huyền Tông phía sau đuổi theo. Đoạn Trường Nhai, bọn họ đi tới Đoạn Trường Nhai. Tất cả đều bắt đầu từ bây giờ. Phượng Thiên Tứ mắt thấy bọn họ rời đi thân ảnh, trong miệng thì thào nói nhỏ, vô tận bi thương tâm tình bao phủ toàn thân, hắn biết đón lấy đều sẽ xảy ra chuyện gì, hắn không có di động bước chân, càng không có triển khai thân pháp theo sau. Hắn từ trong lòng không muốn nhìn thấy chính mình bị cha ném đoạn trường nhai một màn. Tuy rằng, cha cũng là chịu yêu nhân ám hại mới có thể lạc lối thần trí, phạm vào sai lầm ngất trời. Tại Phượng Thiên Tứ Trinh lập bất động, đứng ở bên trong nhà gỗ thời điểm, giờ khắc này, quên mình chàng cảnh lại là biến đổi, hắn đã đi tới đoạn trường nhai thượng, nhìn thấy chính mình không muốn xem nhất gặp một màn bi kịch. Kỳ thực, Phượng Thiên Tứ hiện tại đã rõ ràng, chính mình thân ở cảnh tượng toàn bộ đều là chiếm được huyền tông ký ức, tại chính mình cha ký ức cảnh tượng bên trong, hắn chỉ là một người đứng xem. Chứng kiến phát sinh ở cha mẹ trên người tất cả bất hạnh, nhưng không cách nào thay đổi bất kỳ bất hạnh phát sinh. Hắn đứng bình tĩnh tại đoạn trường ngai thượng, ánh mắt tràn ngập bi thương, nhìn về phía phía trước chính đang chiến đấu hai người, chính mình cha mẹ, còn có cái kia bị cha ôm ở trong tay trẻ con, chính là chính mình. Rốt cục, tại một đạo cõi lòng tàn nát bi thiết tiếng vang lên sau, hắn tận mắt gặp huyền tông một trưởng đem khương tuyết cơ thân thể chấn động đến mức về phía sau bay lên, mà nhưng vào lúc này cái kia chưa đủ tháng trẻ con, vậy chính là chính mình bị cha phân tay thả vào vạn trường vực sâu, bị đen đặc xương mù thốn vệ. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lân Nhi, một ngụm máu tươi phun ra, cái kia cõi lòng tan nát tiếng kêu gào nối liền trời đất. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm ứng được, nương, nàng tan nát cõi lòng. Thê thảm gào khóc gầm thanh tại nhạn đãng sơn bên trong văn vọng, nước mắt như bảng bạc trời mưa. Bầu trời mây đen tế nguyệt, theo từng trận sấm rền âm thanh qua đi, rơi ra từng kia từng kia mưa nhỏ. Phượng Thiên Tứ chậm rãi đi tới mẫu thân của mình bên cạnh, hai đầu gối đổ lượm, ngã quỵ ở mặt đất, trong con ngươi thấy nàng tràn ngập vô tận bi thương thống khổ khuôn mặt, Phượng Thiên Tứ tim như bị dao cắt cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng khóc rống nói, "Nương, ngươi không muốn như thế biết thương. Con trai của ngươi, ngươi Lân Nhi hắn còn chưa chết." Một dọn, hai dọn, nước mắt nước mưa hỗn hợp đồng thời chảy qua nàng cái kia như ngọc khuôn mặt chảy xuôi mà xuống, lệ làm thịt, tan nát cõi lòng, chảy ra chính là cái kia trong lòng huyết, chảy xuôi chính là dọn kia dọn, nhỏ máu sắc nước mắt châu. Một đạo sâu xa mà u bí thần chú âm thanh tại Khương Tuyết Cơ trong miệng ngâm sướng. Chư Thiên thần ma tại trên, tín nữ Khương Tuyết Cơ ở đây minh tệ. Sinh thời chắc chắn hủy diệt Hoa Tiên Tông.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 ngươi sẽ từ từ thưởng thức. Thê thảm cực kỳ tiếng cười tại đoạn trường nhai thượng vang vọng, Khương Tuyết Cơ không tiếp tục xem Huyền Tông một chút, thân hình hóa thành một đạo khói đen hướng về phương xa bỏ chạy. Thấy chính mình nương rời khỏi đoạn trường mai sau, Phượng Tiên tứ quỳ trên mặt đất, nhưng chưa đứng dậy, hắn đầu sâu sắc chôn ở dưới thân lạnh lẽo nhai thịt trên, trong lòng đã tràn đầy bi thương hổ thẹn, trong con ngươi lệ như suối trào, nhỏ nhỏ xuống hạ, nhưng dường như hư vô giống như xuyên tấu nhai thể, không biết rơi vào phương nào. Một lúc lâu một lúc lâu, chính mình cha, Huyền Tông thống khổ tiếng kêu gào vang lên, nối liền trời đất, ta đến cùng đều ta đã làm gì? Tiếp theo, Phượng Tiên Tứ thấy hắn thả người hướng về đoạn trường bên dưới vách núi này xuống, cũng không biết quá thời gian bao lâu, vừa mới thấy hắn tay không trở lại nhai trên mặt, cả người thất hồn lạc phách, dường như một bộ xác chết di động, đầy đủ tại đoạn trường nhai thượng đứng sau 3 ngày 3 đêm, vừa mới thân hóa lưu quang, hướng về phương xa vòm trời mau chóng đuổi theo. Tại Phượng Tiên Tứ chìm đắm tại vô tận bi thương thống khổ thời điểm, quanh mình cảnh tượng còn đang không ngừng biến hóa. Đã phát sinh tất cả đều là Huyền Tông trở về Liên Hoa Tịnh Tông sau, ngày đêm chịu đủ thống khổ dày vò lịch trình. Phượng Tiên Tứ rõ ràng thấy Hắn đen thui sáng loáng tóc dài chậm rãi trở nên loang lổ sáng trắng, dòng giá 20 năm, hắn ngày đêm tại Bồ Đề trong động vì mình tụng kinh nghiệm vận, trong một ngày thiên thống khổ dằn vật hạ, tâm ngộ như cho, cũng trong lúc vô tình ngộ ra Liên Hoa Tịnh Tông Vô Thượng Tuyệt Học bản nhược Thiên Long. Xuất hiện ở trước mắt cuối cùng một bức cảnh tượng, ngay 3 năm trước đây, chính mình cha mẹ thời gian qua đi 20 năm rốt cục lần thứ 2 gặp mặt, còn lần này, cũng là bọn họ trong cuộc đời một lần cuối cùng gặp lại. Cái kia giống như ma thần giống như nam tử, cầm trong tay kim kích, hóa thân biển máu, cùng Ngạo Du trên 9 tầng trời Thiên Long tiến hành cuộc chiến sinh tử, cuối cùng liền bàn nhược thiên long ai cũng không cách nào chống lại. hết lần này tới lần khác vừa lúc đó nội tâm chống cự đối với người yêu không muốn để cái kia hai tay dính đầy máu tanh ác ma bắt đầu đối với vận mệnh bất khuất gắng chống đối. Rốt cục trả giá cao chính là gặp phải huyết thần vệ thể, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. mà nhưng vào lúc này thân thế trung cáo rõ ràng khi nương biết mình tự tay đưa nàng lân nhi tế luyện thành nửa người nửa ma quái vật sau cái loại này đau đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. nương lân nhi không trách ngươi tất cả những thứ này đều là thiên ý treo người lân nhi đã biết. Tại nương trong lòng, thương yêu nhất chính là Lân Nhi. Phượng Thiên Từ yên lặng đứng ở một bên, đáy lòng lớn tiếng bi thiết, nước mắt rơi như mưa. Kèm theo, còn có nương cõi lòng tan nát gào khóc thảm thanh, ở tòa này Phật môn thánh địa bên trong văn vọng, nàng vào đúng lúc này tâm tình, chỉ có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Lân Nhi, ngươi biết không? 20 năm qua nương không giây phút nào đều tại lo lắng ngươi, ngươi là nương bảo bối, là nương yêu thích, mất đi ngươi, nương sống trên đời cũng chỉ là một bộ xác chết di động. Ngươi biết không, vì nương có kế tục sống sót dũng khí, mới thu dưỡng dạ nhi đem đối với ngươi tưởng niệm toàn bộ ký thác ở trên người Hán. Nhưng là, tại sao? Tại sao? Ông trời muốn cho mẹ con bọn ta gặp lại, rồi lại muốn cho ta tự tay tàn hại con trai của chính mình. Tại sao? Ngựa đầu nhìn bầu trời, chính mình đáng thương mâu thân phát sinh từng đợt tan nát cõi lòng hò hét, tinh thần của nàng đã tiếp cận tan vỡ bên dưới, 20 năm trước đoạn trường tan nát cõi lòng thống khổ, sau 20 năm, lần thứ hai dáng lâm ở trên người nàng. Nước mắt như bàng bạc trời mưa, như sông lớn thoát lũ, có ánh long lanh nước mắt châu ẩn chứa vô tận bi thương, nhỏ nhỏ xuống tại phượng thiên tứ đáy lòng nơi sâu xa cuối cùng một màn khiến lòng người nát tan đoạn trường một màn rốt cục hiện ra ở phượng thiên tứ trước mắt mẫu thân của mình thần tình tràn ngập vô tận bi thương ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất chịu đủ huyết thần phệ thể chính mình lưu luyến mà không muốn nhưng là nàng nhất định phải đem chính mình hài nhi từ vô tận khổ hải bên trong giải cứu đi ra làm như vậy chỉ có hy sinh mình mới có thể làm đến một đạo sâu xa mà u bí thần chú âm thanh thản nhiên vang lên mẫu thân cái kia giống như thiếu nữ giống như tuyệt mỹ dung nhan trên lan da thánh khiết quan huy thiên thiên tay ngọc không ngừng biến ảo khắp da cổ phát huyền ảo phát ấn, đồng thời Từ trên người nàng lộ ra từng sợi từng sợi xương mù đỏ ngòm trôi về phía trước cùng pháp ấn dung hợp, chất hóa thành từng đạo từng đạo màu máu dị mang thấu nhập trong cơ thể của mình. Mỗi một sợi xương mù đỏ ngòm từ mẫu thân trong cơ thể lộ ra, sắc mặt của nàng liền trắng sáng một phần, nhưng là, nàng đôi mắt như trước tràn ngập tự ái, thánh khiết mâu tính quang huy vào đúng lúc này biểu lộ không bỏ sót. "Lân Nhi, nương cũng sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi, nương muốn thủ hộ ngươi một đời một kiếp." Tràn ngập từ ái âm thanh tại trên quảng trường thâm thẳm vang lên, trong cơ thể nàng lộ ra xương mù đỏ ngòm càng ngày càng mạnh mẽ. Cả người dường như đã biến thành một đoàn huyết kén, thân thể đã bị sương mù biến mất, từng đạo từng đạo màu máu dị mang khác nào truyền tống hành lang, đem tính mạng của mình tinh hoa toàn bộ hướng về ái tử trong cơ thể truyền vào. "Không muốn a. Nương." Lân Nhi biết sai rồi. Lân Nhi cũng sẽ không bao giờ oán hận ngươi. "Ngươi, ngươi tha thứ Lân Nhi đi." Thấy mẫu thân vì mình làm tất cả, Phượng Thiên Tứ biết rõ tất cả bất hạnh đã không cách nào oán hồi, vẫn cứ đứng lên hướng về mẫu thân nhỏ tới, muốn ngăn cản nàng vì mình hy sinh, muốn đạt được sự tha thứ của nàng, nhưng là, huyết thể đều đã đã quá muộn. Lân Nhi Hai tử của ta, những ngày hôm nay thật sự thật vui vẻ, bởi vì chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia lìa đây. Mẫu thân tràn ngập quyến luyến không rời âm thanh vang lên, cùng một thời gian, trên quảng trường truyền đến oanh điệu một tiếng vang thật lớn, huyết kén đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm dị mang hướng về bốn phía phun ra mà ra. Tiếng vang qua đi, mẫu thân từ ái thân ảnh đã biến mất ở bên trong thiên địa, mà giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ quanh mình cảnh tượng toàn bộ tan vỡ giật tát, hắn một lần nữa trở về hư vô hắc ám trong không gian. Chương 553, Tàn hồn. Vô tận trong bóng tối. Truyền đến từng đợt tràn ngập bi thương hổ thẹn khóc giống âm thanh. Phượng Thiên Tứ cả người có giúp ở một chỗ ưu ám trong góc, hắn giờ khắc này, trong lòng tất cả đều là hối hận hổ thẹn tâm ý. Khi đó thường dưới đáy lòng vang lên từ ái âm thanh, bị chính mình oán hận tâm tình lần lượt tổn thương, mỗi một lần. Đều thương nặng như vậy, thương tích đời mình, cha mẹ vì mình bỏ ra nhiều như vậy, chịu đựng nhiều như vậy thống khổ dày vò, ngược lại, đổi được, nhưng là chính mình vô tận oán hận. Giờ khắc này, hắn không thể tha thứ chính mình, hắn cũng không còn mặt mũi tồn tại trên thế gian, chỉ muốn co rúm ở chỗ này u ám trong góc cũng không tiếp tục gặp bất luận người nào. Xin lỗi, cha, nương, Lân Nhi có lỗi với các người." Từng đợt thê thảm khóc giống âm thanh tử trong miệng hắn phát sinh, bi thương mà hổ thẹn, nghe chi khiến lòng người chua khó chịu. Tại Phượng Thiên Tứ chìm đắm tại vô tận thống khổ bi thương, còn có sâu sắc tự trách lúc, tại chỗ này u ám không gian, đột nhiên xuất hiện điểm điểm bạch mang, giống như dù đã giữa đêm khuya khoắt đom đóm đống trùng, cho vô tận hắc ám mang đến một chút quang minh, còn có ấm áp. Điểm điểm bạch mang sau khi xuất hiện, không ngừng tại Phượng Thiên Tứ bên cạnh tụ tập, chiếu sáng hắn cái kia trương tràn ngập bi thương tâm ý của mặt. Nhẹ nhàng mà bơi lội, chậm rãi hướng về hắn gần kề, một cỗ tử ai khí tức bao phủ toàn thân, để Phượng Thiên Tứ một viên nghiền nát không thể tả tâm đắc đến ấm áp an ủi. "Cha, nương, là các ngươi sao? Lân Nhi rất nhớ các ngươi." Nhớ quá chính mồn hướng về các ngươi nhận sai. Tại vần quanh thân thể bốn phía điểm điểm bạch mang bên trong, Phượng Thiên Tứ cảm ứng được cha mẹ khí tức tồn tại, đột nhiên đứng lên, gương mặt tuấn tú trên tràn ngập bi thương tâm ý, la lớn: "Lân Nhi, ngươi không có sai, đều do cha mẹ không có cố gắng chiếu cố ngươi." Cha ngập từ hái lời nói ở mảnh này hắc ám trong không gian vang lên đó là cha mẹ âm thanh. Tại phượng tiên tứ tận mắt nhìn hạ, quay trung quanh tại bốn phía điểm điểm bạch mang không ngừng ngưng tụ thành hình, hóa thành hai đạo hư huyễn bóng người, nhìn bóng người trên dần dần rõ ràng mặt, quen như vậy tất, tràn ngập từ hái tâm ý. Giờ khắc này, phượng tiên tứ trong lòng vạn phần kinh hỉ, đột nhiên quỷ gối trước người của bọn hắn, la lớn, cha, nương, các ngươi không có chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thang nhọn ngốc, ngươi bây giờ nhìn thấy tất cả, chẳng qua là cha mẹ ở lại bên trong cơ thể ngươi một kia tản hồn. Thương tuyết cờ duỗi ra hư huyễn hai tay, nhẹ nhàng đem con của mình nâng dậy thân nàng trong con ngươi tràn ngập từ ái tâm ý, trên khuôn mặt càng là không che giấu nổi lộ ra tâm tình vui sướng lân nhi ngươi chịu tha thứ nương nương thật sự thật cao hứng ngẩng đầu lên phượng thiên tứ nhìn về phía trước người hai vị chí thần bọn họ giờ khắc này dung mạo cùng 20 năm trước không khác nhau chút nào trên người cũng không còn chút nào bi thương hỏa khí lẫn nhau rúc vào với nhau trong ánh mắt lộ ra vô hạn từ ái nhìn mình một cô ấm áp ôn nhu thoáng chốc dâng tới toàn thân cha nương lân nhi thật sự sai rồi ta không nên oán hận các ngươi lân nhi biết sai rồi chúng ta cùng rời đi nơi này sau đó cả nhà bọn ta bà thanh mãi mãi cũng không muốn chia liệt. lân nhi, thằng nhõng đốc, ngươi bây giờ thấy cha mẹ, chẳng qua là sống nhờ tại ngươi ý thức trong không gian một tia tàn hồn. huyền tông âm thanh trong trẻo vang lên, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía hắn, từ tiếng nói, cha mẹ hiện tại rất cao tâm, ngươi tha thứ chúng ta phạm vào sai lầm, mà chúng ta cũng có thể vĩnh viễn cùng nhau, thủ hộ ở bên người ngươi. Tàn hồn. phượng tiên tướng nghe xong tim như bị đau cắt, trong con ngươi nước mắt ngăn không được chảy xuôi hạ xuống. cha mẹ biến thành hiện tại bộ dáng này cũng là vì chính mình, làm nhi tử, chính mình từng một lần cực kỳ oán hận bọn họ nghĩ đến đây, khuôn mặt hắn trên liền hiện ra sâu sắc địa hối hận vẻ mặt. Cha, nương, có thể có phương pháp gì có thể làm cho các ngươi nhị lao sống lại? Nhanh nói cho lân nhi. Hắn muốn bổ cứu, vụn đắp trong lòng mình hổ thẹn. Thang nhòm nóc, nhân tử không thể phục sinh, cha mẹ thân thể đã hủy, nguyên thần tán loạn, hiện tại bất quá là một kia tàn hồn tồn tại, lại có thể nào việc nặng nhân thế? Khương Tuyết Cơ nở nụ cười một thoáng, đưa tay khẽ vớt tái từ khuôn mặt, liên tiếng nói, chỉ cần lân nhi có thể cố gắng sống sót, một đời một kiếp hạnh phúc vui sướng, cha mẹ liền đủ hài lòng. Lân Nhi, các loại, chờ. Đạo hạnh của ngươi đạt đến hóa thân hợp đạo, trưởng không thiên địa cảnh giới, có vô thượng thần thông, hay là có thể vì làm cha mẹ tái tạo thân thể, ngưng tụ nguyên thần." Huyền Tông ở một bên cười nói, "Hóa thân hợp đạo, tái tạo thân thể." Phượng Tiên Tứ nghe xong trong lòng vui vẻ, mặc kệ này bước cuối cùng có bao nhiêu gian nan, nhưng là vì mình cha mẹ, hắn nhất định phải đạt thành. Nhị lão yên tâm, Lân Nhi nhất định sẽ cùng vạn tượng tổ sư như thế, đạt đến hóa thân hợp đạo cảnh giới, thành tựu vô thượng đại đạo, vì làm vì làm cha mẹ tái tạo thân thể, ngưng tụ nguyên thần." Huyền Tông Thương Tuyết Cơ nghe xong, nhìn nhau đều lộ ra vui mừng nụ cười. Hay là, Huyền Tông lời ấy chính là muốn đem chính mình hài nhi từ bi thương thống khổ bên trong giải thoát đi ra, để hắn có một đời mục tiêu, tại sau đó sinh hoạt bên trong, sẽ không bởi vì chính mình hai người rời đi mà cảm thấy hổ thẹn bi thương. Lân nhi, cha mẹ không cách nào thời gian dài duy trì hiện tại cái này trạng thái, bởi vậy, có rất nhiều sự chúng ta muốn lập tức với ngươi bản giao rõ ràng. Huyền Tông ánh mắt nhu hòa nhìn về phía hắn, sương tiếng nói, cha đem tự thân tu luyện bản nhược thiên long ngưng tụ thành long hồn đánh vào ngươi linh đại biển ý thức, từ đó sau. Ngươi có thể hết mức trưởng khống tổ sư truyền thừa Hạ Linh Bảo Thiên Long Xá Lợi, này linh bảo bên trong không chỉ ẩn chứa một thế giới, hơn nữa còn có thể cho ngươi nắm giữ một hạng tuyệt thế thần thông, vậy chính là cha tu luyện mà thành bản nhược Thiên Long. Nói tới đây, Hàn Tuấn Tú trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nói tiếp, ngươi có thể không nên coi thường bản nhược Thiên Long ai, cha ngày đó tuy rằng thua ở ngươi hóa thân huyết ma dưới, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì không có Thiên Long Xá Lợi khổng lồ Phật lực gia trì, uy lực của nó chỉ có thể phát huy 3, 4 thành tả hữu, nếu là cha có Thiên Long Xá Lợi tại người, ngày đó có chiến, thuộc thắng thuộc phục. Còn là chưa định chi cục. Ngươi có cái này tuyệt thế thần thông tại người, phóng tầm mắt giới tu hành, đã không người có thể uy hiếp đến an toàn tính mạng của ngươi, cha mẹ cũng là an tâm không ít. Còn có, ngươi linh đài bên trong cái kia hạt huyết thần tử bản không phải nhân giới đồ vật, bên trong ẩn chứa sức mạnh tuy rằng cường hãn cực kỳ, nhưng là, nhưng tràn ngập thô bạo máu tanh tà lực. Lân Nhi, nhớ kỹ cha một câu nói, ngày sau mặc kệ thân ở cỡ nào nguy cảnh, cũng không muốn ngông cuồng mượn dùng huyết ma lực lượng, nó sẽ ăn mòn tâm cảnh của ngươi, cho ngươi trở nên tàn nhận thức dứt tróc, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Cha, Hải Nhi đáp ứng ngươi. Vĩnh Viễn cũng sẽ không lại mượn dùng huyết ma lực lượng. Phượng Thiên Tứ ngữ khí lên keng, hiện ra cực kỳ quyết tâm. Hắn có không kém huyết ma lực lượng bản nhược thiên long bản thân, tại giới tu hành bên trong đã thuộc về sự tồn tại vô địch, thực sự không có cần thiết thân mạo hiện cảnh, trí tự thân an nguy không để ý mượn dùng huyết ma lực lượng. Lân Nhi, cha mẹ khổ tu mấy trăm năm đạo hạnh toàn bộ đều dốc vào tại ngươi một thân, thêm vào ngươi bây giờ có được bản nhược thiên long cùng kiếm đạo thần thông, tại giới tu hành bên trong khi có thể không ai địch nổi. Khương Tuyết cơ ánh mắt nhìn về phía gái tử, trong giọng nói tràn ngập cực kỳ tự hào, tiếp theo, nàng lợi nói xoay một cái, mang theo vẻ lo lắng giận dò, bất quá ngươi nhất định phải cẩn trọng một người, hắn chính là U Minh Quỷ Đế, người này hành tích quỷ dị, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp gỡ hắn chân thực khuôn mặt, cũng không người nào biết thực lực của hắn sâu cạn, một thân đạo hạnh quỷ dị khó lường, tâm cơ sâu càng làm cho nhân cảm thấy khủng bố. Nói đến chỗ này, nàng trong con ngươi lộ ra cực kỳ hận ý Lân Nhi, cả nhà bọn ta ba thanh trải qua các loại bất hạnh, tất cả đều là bãi người này ban tặng. Hắn để hắc ảnh ám hại ngươi cha, làm cho ngươi cha thần trí lật lối, sai tay đưa ngươi bỏ xuống đoạn trường ngai, hắn vẫn phải hắc ảnh tiến vào Thiên Ma Cung làm gian tế dựt dây vì làm đường kiến tạo huyết trì vọng giết vô số người vô tội cuối cùng còn thân hơn tay đem chính mình hài nhi tế luyện thành huyết ma tất cả những thứ này tất cả đều là cái này gian nhân tại hậu trường thao túng làm chủ phượng thiên tứ nghe xong tức giận điên đường vô tận lửa giận từ trong lòng dâng lên song quyền nắm chặt trong con ngươi tình mang bắn ra bốn phía lớn tiếng nói u minh quỷ đế ta phượng thiên tứ nếu không tự tay đưa ngươi chu diện, không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian thiên tứ ngươi đi tìm hắn báo thủ cha mẹ không phản đối nhưng là ngươi ngàn vạn lần đừng muốn vất lở U Minh Quỷ Đế tại Ma Đạo bên trong xếp hạng tuy tại vì làm nương dưới, nhưng cận từ hấp ảnh một thân quỷ dị đạo pháp đến xem, người này tuyệt đối trên người chịu tuyệt thế thần thông, nếu không phải như vậy, lấy ngươi cha năm đó tu vi, sao lại dễ dàng bị người ám hại, thậm chí lật lối." Khương Tuyết Cơ sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói, "U Minh Quỷ Đế ẩn giấu rất sâu, trăm phương ngàn kế ám hại cả nhà bọn ta, đến tột cùng có gì ý đồ?" Cũng không ai biết. Lân Nhi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, nương cũng không cần quá nhiều lo lắng, trừ phi người này thật sự có thể đột phá đến cảnh giới chí cao, bằng không" hắn muốn thương tổn ngươi cũng không cề, ách nào làm được. ngươi nếu thật sự muốn đi vào U Minh Cốc trả thù, ghi nhớ kỹ một điểm, nếu như nhìn thấy người này sau, một khi động thủ, nu sử dụng tự thân toàn lực công kích, chớ để hắn có chút có thể nhân lúc cơ hội. Nương Giao Huyền Hải Nhi ghi nhớ trong lòng. Phượng Thiên Tứ gật đầu, đáp. giờ khắc này, Huyền Tông cùng Khương Tuyết Cơ hai người vẫn ra thân ảnh bắt đầu dần dần mơ hồ không rõ, có tán loạn biến mất dấu hiệu. Lân Nhi, chúng ta người tu hành lúc này lấy thiên hạ muôn dân an nguy vì bản thân mặc cho, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn phụ lòng chính mình một thân tuyệt thế thần thông, trừ ma vệ đạo vẫn sáng sủa căn côn, đây là ngươi hẳn là gánh vác trách nhiệm. Huyền tông tại người ảnh sắp tiêu tán lúc, nói câu nói sau cùng. Khương Tuyết Cơ cũng lưu lại chính mình cuối cùng căn dặn lần nhì, ngày sau muốn cố gắng đối đãi tu la, nàng đối với ngươi nhưng là cuồng dại một mảnh, cha mẹ sẽ thủ hộ ngươi một đời một kiếp, phù hộ các ngươi ngày sau sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Nói tới đây, nhẹ nhàng mà một tiếng vang trầm thấp qua đi, Phượng Thiên Tứ thấy cha mẹ thân ảnh một lần nữa hóa thành điểm điểm bạc mang, tại thân thể của mình bốn phía xoay quanh bay lượn, một lúc lâu, vừa mới biến mất tại vô tận trong bóng tối. Đưa tay về phía trước muốn bắt lại bọn hắn, nhưng là Không lưu lại bất cứ thứ gì. "Cha, nương, các ngươi nhị lão yên tâm, hài nhi nhất định sẽ đột phá đến bước cuối cùng, cho các ngươi tái tạo thân thể, nương tụ nguyên thần." Phượng Tiên Tứ trong miệng thì thảo thì thầm. Giờ khắc này, trong lòng hắn cũng không còn bi thương tâm ý, có, chỉ là đối với cha mẹ sâu sắc địa nhớ nhung tình. Ta cũng nên đi ra ngoài, bên ngoài còn có rất nhiều sự cần ta đi hoàn thành. "Ún Minh Quỷ Đế, ngươi chờ, ta Phượng Tiên Tứ nhất định phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu." Tâm thần chậm rãi trấn định, vô tận trong bóng tối, Phượng Tiên Tứ thân ảnh dần dần nhạt đi, cho đến biến mất không còn tăm hơi chương 554, thiên long ai khi ý thức trở về bản thể phượng thiên tứ chậm rãi mở hai mắt ra chính mình vẫn cư thân ở trong băng động bốn phía cảnh tượng không có một chút nào thay đổi vào mắt nơi tất cả đều là tuyên cổ không biến hóa huyền băng duy nhất biến mất ở trước mắt hắn chính là cái kia đầu đầy tóc bạc lão nhân cha của mình huyền tông hai đầu gối vỗ lượn quỳ dạp xuống lạnh lẽo trên mặt đất phượng thiên tứ quay về phụ thân lúc trước ngồi xếp bằng băng bích phía dưới cung kính dập đầu bà cái chợt đứng dậy đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía trong miệng thì thào nói nhỏ cha nương Hải Nhi sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dứt lời, hắn sâu sắc hít một hơi lạnh lẽo hàn khí, tâm thần trong nháy mắt chìm vào linh đài trong thức hải. Mênh mông vô bờ biển ý thức bên trên, bản mạng nguyên thần cầm trong tay kim quang kính chiếu yêu, Huyền không ngồi xếp bằng. Nơi này mọi chuyện đều tốt tựa như không có thay đổi. Nam đại yêu vương khổng lồ thân thể như trước ngâm tại trong thức hải, nguyên thần đỉnh đầu nơi, cái kia toàn thân màu đỏ tươi huyết thần tử lặng lặng mà Huyền lập bất động, tàn mắt ra u ám hào quang đọng ngổ. duy nhất phát sinh dị biến chính là màu vàng viên châu, vậy chính là liên hoa tịnh tông chuyển thừa linh bảo thiên long xá lợi. Nó toàn thân lan ra đẹp mắt chói mắt kim quang, trôi nổi tại biển ý thức bên trên, giống như một vòng từ từ mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. Một cái xích dư trường màu vàng tiểu long xuất hiện ở hào quang đẹp mắt bên trong, giống như thần long hí châu giống như quay trung quanh châu thể liên tục xoay quanh múa, làm như cực kỳ hưởng thụ thiên long xá lợi lộ ra hào quang màu vàng kim. Đây chính là bản nhựa thiên long sao? Ta nên như thế nào điều động nó vì mình chiến đấu đây? Phượng Thiên Tứ trong lòng thầm nghĩ, ý niệm mới vừa động, nhưng thấy cái kia màu vàng tiểu long hét dài một tiếng, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang trực tiếp thấu nhập bản mạng nguyên thần trong cơ thể. Trong ngay mắt, Phượng Tiên Tứ cảm giác một cỗ an lành hùng vĩ lực lượng dâng tới toàn thân, lập tức, chỉ thấy trong cơ thể hắn lộ ra từng sợi hào quang màu vàng kim, cả người thân hình cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, trong động băng xuất hiện một cái to lớn màu vàng chù sáng, từng tiếng cao vũ sục sôi rồng gầm từ chùm sáng bên trong vang lên, chấn động đến mức bốn phía băng bích gì rảo run dậy, vô số vết rách xuất hiện ở bích diện bên trên, mắt thấy, toàn này băng, Ngọc Liên muốn sụp xuống băng hãm. Một tiếng trầm thấp thét dài, từ đỉnh núi tuyết đoan bắn ra mã ra, từ từ cắt cao, chuyển thành cao vũ sục sôi, âm thanh nứt kim thạch sông thẳng lên trời. Tại tiếng hú bên trong, một cái màu vàng cự long phóng lên trời, như bị giam giữ lại ngàn vạn năm giống như vậy, ầm ầm nhảy ra, rong rủa cửu thiên, hô phong hoán vũ mà đến, cuồn phong gào thét, thiên điểu biến sắc, quần sơn hết mức tối đầu. Khổng lồ cự long thân thể quay chung quanh tuyết phong ngọn núi xoay quanh bay lộn mà ra, chật bay lượn tại vô tận trên vòng trời, to lớn mõm rồng quay về phía dưới, phát sinh một đạo rung khắp thiên điểu tiếng rồng ngâm. Ngao! Theo tiếng rồng ngâm vang lên, dài lâu mà cao vút, giờ khắc này, liền Vô Lượng Sơn chủ thể tại Thiên Long Hãi Hạ cũng dị giáo phát run lên thân ở trên đại điện Tu La Tam nữ còn có liên hoa tịnh tông chủ trì huyền từ đại sư đám người nghe thấy kinh thiên rồng gầm mỗi người trên mặt biến sắc thân pháp triển khai hướng về ngoài điện bắn nhanh mà đi bọn họ trực tiếp đi tới chùa truyền trước to lớn bạch ngọc thạch trên quảng trường ngẩng đầu nhìn trời vào mắt nơi chỉ thấy một cái màu vàng cự long ngao du tại phía chân trời bên trên ngũ trảo đằng vân liên tục tại trong biển mây qua lại phi hành khổng lồ thân thể trên lộ ra kinh thiên uy thế cao cao tại thượng phủ lãm chúng sinh ban như thiên long chẳng lẽ là huyền tông sư thúc pháp nan đứng ở chính mình sư phụ bên cạnh kỳ âm thanh hỏi Thiên Long Tổ sư truyền thừa xuống tuyệt thế thần thông, tại toàn bộ Liên Hoa Tỉnh Tông bên trong cũng chỉ có Huyền Tông một người hiểu thấu đáo, nhưng là Huyền khó phát hiện giờ khắc này chiếm giữ trên vòm trời trên màu vàng Thần Long uy thế to lớn, so với ngày xưa Huyền Tông sư thúc thi triển ra bản ngự Thiên Long phải mạnh hơn quá nhiều, quả thực không cách nào đánh đồng, lẽ nào? Huyền Tông sư thúc tại ba năm bế quan tĩnh tu bên trong, hiểu thấu đáo tầng thứ càng cao hơn thần thông Huyền ảo. Huyền Tứ Đại sư ánh mắt nhìn về phía phía trên vòm trời, trên mặt trồi lên một vệt nhàn nhạt, nhạt bi thương, hai tay cùng thầm khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, đau tiếng nói. Đây mới thực sự là bản nhượng Thiên Long. Huyền Tông sư đệ, ngươi cầu nhân đến nhân, rốt cục chấm dứt tâm nguyện, sư huynh vì ngươi vui vẻ. Dứt lời, hắn hai mắt khép hở, trong miệng thì thảo tụng kinh, không nữa ngôn ngữ. Ở sau lưng hắn sáu vị Liên Hoa Tịnh Tông trưởng lão cũng là như vậy, mặt lộ vẻ bi thiết, hai tay cùng thập, trong miệng thì thảo tụng kinh. Pháp Nan nhìn thấy trưởng bối trong môn phái mỗi người mặt lộ vẻ bi thiết, trong lòng không rõ, lại không tốt kế tục muốn hỏi, chỉ có với bọn hắn đồng thời thấp giọng tụng kinh. Nhưng vào lúc này, vắt ngang tại phía chân trời bên trên màu vàng cự long đáp xuống ôm theo rời sông lấp biển ngoài hướng về trên quảng trường mọi người bay tới, tới gần mặt đất thời gian, đầu dòng phía trước đột ngột xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh, chậc, chỉ thấy thân thể kéo dài mấy trăm trượng màu vàng cự long tại hắn hiện ra phía sau, hóa thành một vệt kim quang giống như cá voi hút nước giống như đổ vào hắn linh đài bên trong biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, người này thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên tứ, hai đạo xinh đẹp linh lung dáng người hướng về phía trước bắn nhanh mà đi, hai bên trái phải đem phượng thiên tứ chăm chú vây nốt, thấy các nàng tuyệt mỹ dung nhan trên lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, nhẹ giọng đối với hai nữ nói rằng, ta không sao, mọi chuyện đều tốt. Chủ nhân, giờ khắc này, Bạch Linh cũng tới đến bên cạnh hắn, mắt lộ ra thân thiết tâm ý, nhẹ giọng nói. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười đối với nàng gật gù, chợt di động bước chân, hướng về Huyền Từ Đại Sư đám người đi đến, tam nữ theo thật sát phía sau hắn, nửa bước không rời. Các vị sư bá, hết thảy tất cả Thiên Tứ dĩ nhiên biết rõ, ngày xưa phạm vào tội nghiệt, lúc này lấy sức lực cả đời đến đây bù đắp sai lầm. Phượng Thiên Tứ đi tới chúng tăng trước mặt, hai đầu gối đối lượn, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất cung kính hướng về bọn họ dập đầu ba cái. Hai tử, mau dậy đi. Huyền tử đại sư thấy thế vội vã tiến lên một bước, đưa tay đem hắn nâng dậy huyền tông sư đệ cầu nhân đến nhân, chấm dứt tâm nguyện. Tuy hy sinh chính mình, nhưng đổi được ngươi lượng giải, tin tưởng hắn ở dưới cựu tuyển cũng sẽ mỉm cười không ngừng, không hối hận không bán. Thấy phượng tiên tứ lộ ra vẻ bị thương, hắn giọng nói vừa chuyện, nói, ngươi là huyền tông sư đệ lưu lại huyết mạch, có thiên long tổ sư vô thượng thần thông. Nói đến, bọn ta đều là người một nhà, ngày xưa sai lầm ngươi cũng là thân bất do kỷ, quá khứ nên để cho nó đi qua đi lão nạp chỉ hy vọng ngươi sau đó có thể dựa vào một thân thần thông, trừ ma vệ đạo, thủ hộ thiên hạ muôn dân miễn gặp tai ách tai kiếp. Huyền tử sư bà giao hấn, thiên tứ khi ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên. Phượng thiên tứ gật đầu, cung kính nói đáp, được. Con ngoan. Huyền tử đại sư nghe xong nuốt dâu nở nụ cười, thân tình có vẻ cực kỳ trấn an. Pháp nan sư huynh, phượng thiên tứ ánh mắt chuyển hướng đứng ở huyền tử đại sư bên cạnh pháp nan, tuấn lộ ra vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhẹ giọng nói, mặc kệ ngươi thế nào xem ta, tại ta phượng thiên tứ trong lòng, ngươi pháp nan mãi mãi cũng là hảo huynh đệ của ta. Hảo đồng bọn, cả đời đều sẽ không thay đổi." Pháp Nan nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, chợt cất đầu. Từ đối phương chân thành trong ánh mắt, hắn đã đọc hiểu rất nhiều, có một số việc nên thả xuống lúc liền muốn thả xuống. "Phượng sư đệ, ta Pháp Nan trong cuộc đời khoái lạc nhất tháng ngày chính là cùng một đám hảo huynh đệ, hảo các bạn thân mến kề vai chiến đấu, chẳng yêu chứ ma thời điểm, ở trong lòng ta, người mãi mãi cũng là cái kia cả người tràn ngập hạo nhiên chính khí, đối với yêu ma không chút lưu tình, đối đãi chính mình đồng bọn tình thâm nghĩa trọng phụng thiên tử, chưa bao giờ thay đổi quá. Giờ khắc này, hai đôi tràn ngập cực nóng chân thành tình cảm ánh mắt nhìn nhau cùng nhau quá khứ phát sinh các loại không vui thoáng chốc tan thành mây khói hai người đồng thời vươn tay cánh tay ôm đối phương cất tiếng cười to lên một lúc lâu phượng thiên tứ buông ra pháp nan hòa thượng ánh mắt nhìn về phía huyền từ đại sư cúi người hành lễ nói huyền từ sư bá các vị sư bá thiên tứ muốn hướng về các ngươi chào từ biệt rồi vì sao như thế vội vàng rời đi tại vô lượng sơn ở lâu thêm mấy ngày lại đi cũng không muộn a huyền từ đại sư hỏi thiên tứ hiện tại có chuyện quan trọng tại người nhất định phải lập tức khởi hành chạy đi lời nói dừng lại một trận phượng thiên tứ trong con ngươi lộ ra vô cùng tức giận hết thảy ác sự đều là u minh quốc cái nhóm này yêu nhân gây nên bọn họ hại ta cha mẹ làm hại ta một nhà ba người tao nộ muôn vàn bất hạnh cha mẹ vì thế trở mặt thành thù càng là làm hại ta bị chính mình mẹ ruột tế luyện thành huyết ma tại vô lượng sơn đúc thành ngập trời sai lầm lớn Bực này nợ máu ta nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu không diệt trừ u minh quốc thế không làm người huyền tư đại sư hiển nhiên cũng rõ ràng chuyện này hắn hơi chìm xuống tư ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ chậm rãi nói thiên tứ lấy thực lực của ngươi bây giờ đi vào U Minh cốc báo thủ, sư bá ngược lại cũng không lo lắng ngươi sẽ gặp phải cái gì hung hiểm, chỉ bất quá, quỷ đế kia một thân đạo hạnh quỷ dị khó dò, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, ngươi chuyến này còn phải cẩn thận một chút, chớ bất cẩn. Hắn theo như lời nói cùng Huyền Tông Khương Tuyết Cơ hai người bất nhiu nhi hợp, hiển nhiên, đối với U Minh cốc cốc chủ quỷ đế một thần, liền Huyền Từ đại sư cũng cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Thiên tử Cẩn Tuân sư bà giáo hắn. Phượng Thiên tử cung kính nói đáp, chợt trong con ngươi lệ mang lóe lên, giọng câm hờ nói, mặc cho quỷ đế kia có muôn vạn thủ đoạn, ta cũng không hề sợ. Chuyến này nếu không diệt trừ U Minh cốc, thiên tứ trong lòng thực sự thẹn với cha mẹ, thẹn với những kia vô tội uổng mạng người. Ngươi nếu tâm ý đã quyết, như vậy, sư bá ở đây cầu chúc ngươi mã đáo công thành, vì làm giới tu hành nổ một cái mối hòa lớn." Huyền tử đại sư khẽ mỉm cười, nói, "Đa tạ sư bá." Cùng Liên Hoa Tịnh Tông các vị đại sư từng cái chia tay sau, Phượng Thiên tử ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh, khẽ gật đầu, người sau thấy thế lập tức triển khai thân pháp nhảy lên giữa không trung, một tiếng rung trời hổ gầm vang lên, Bạch Linh trong nháy mắt biến thành bản thể rắn rớp. Một con thân thể khổng lồ chắp cánh cánh hổ xuất hiện ở trên vòng trời, bốn trào đằng vân, toàn thân lan ra khổng lồ cực kỳ thú vương khí tức, uy phong lẫm lẫm, khí thế phi phàm. Các vị mời khá bảo trọng, thiên tứ đi vậy. Trong sáng thanh âm dễ nghe vang lên, nhưng thấy phượng thiên tứ hai chân giẫm một cái, cả người hướng lên trên trực tiếp rút lên, phía sau hắn tu la tử linh hai nữ cũng tại cùng một thời gian theo sát mà đi, ba người thân hình đồng thời rơi vào rộng rãi trên lưng hổ. Đứng ở trên vòng trời, phượng thiên tứ ôm quyền hướng phía dưới chúng tăng xa xa thi lễ, chậc, một tiếng rung trời triệt địa tiếng hổ gầm vang lên sau. Nhưng thấy cự hổ đột nhiên vô hai cánh, khổng lồ thân thể lập tức hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, hướng về phương xa vòm trời bắn nhanh mà đi, giống như cực nhanh, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. A Di Đà Phật. Đứng ở phía dưới Huyền Từ đại sư nhìn theo bọn họ rời đi bóng lưng, hai tay cùng thập, khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, nói: "Huyền tông sư đệ, ngươi trên trời có linh, phù hộ đứa bé này có thể đạt thành tâm nguyện đi." Xanh thẳm trong vắt trên vòng trời, Phượng Thiên Tứ cùng Tu La Tử Linh hai nữ ngồi xếp bằng ở trên lưng hổ, một đường hướng tây cấp tốc tiến lên. Đến nơi vô lượng sơn thời điểm, Phượng Thiên Tứ tâm tình trầm trọng vô cùng. Cả người trên người tựa như đè lên một khối vạn cân như cự thạch, tự nhiên không vui. Nhưng là, khi rời khỏi Vô Lượng Sơn thời điểm, tâm tình của hắn khác hẳn không giống, tại cha mình nơi nào, hắn biết được hơn 20 năm trước phát sinh hết thảy chân tướng của sự tình, vẫn tích tụ dưới đáy lòng chua xót hết mức tiếc mất, khắp toàn thân nói không ra ung dung. Cha mẹ là thương yêu chính mình, bọn họ cũng không hề vứt bỏ chính mình, hết thảy bất hạnh đều là chịu đến yêu nhân ám hại, mới có thể phát sinh. Giờ khắc này, tại Phượng Thiên Tứ trong lòng, duy nhất chuyện muốn làm, chính là mau chóng chạy đi hạ Lạn Sơn đem U Minh Cốc trên dưới san thành bình địa, thế cha mẹ báo thù rửa hận, hắn cũng không phải lo lắng cho mình chuyến này sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tại vô lượng sơn thời điểm, khi hắn hóa thân bản nhược thiên long, bay lượn tại phía chân trời bên trên, lúc đó hắn thật sự cảm nhận được thiên long ai không thể ngang hàng, so sánh với chính mình mượn dùng huyết ma lực lượng nắm giữ thần thông, có thể nói là các chuyên quần trường bất tương sẳn sẳn, huyết ma lực lượng thô bạo cường mãnh, thủy thiên diệt địa, mà thiên long ai an lành hùng vĩ, giống như vô lượng biển rộng sâu không lường được. Cha nói tới một điểm không sai, năm đó một trận chiến. Cha nếu là có thiên long xá lợi tại người, cho dù ta hóa thân huyết mà, chỉ sợ cũng không nhất định có thể vượt qua lão nhân gia hán. Phượng Thiên tứ trong lòng thầm nghĩ, tuấn lộ ra vẻ nhàn nhã tóm áp ý cười. Cha mẹ mặc dù là chính mình hy sinh tính mạng, nhưng là bọn họ còn có một tia tàn hồn tồn tại, chính như cha từng nói, chỉ cần mình có thể đạt đến hóa thân hợp đạo cảnh giới, đến lúc đó sẽ có trưởng thiên khống địa đại thần thông. Vì làm cha mẹ tái tạo thân thể, ngưng tụ nguyên thần, người một nhà đoàn tụ tập cùng một chỗ, vĩnh viễn không bao giờ chia li. Hóa thân hợp đạo, tuy rằng con đường này cực kỳ gian khổ, nhưng là nếu vạn tượng tổ sư có thể đạt đến bực này độ cao, ta phượng thiên tứ cũng nhất định sẽ không thua cho tổ tiên. vì cha mẹ, ta tại sinh thời nhất định sẽ đột phá cửa ải này thành tiểu vô thượng đại đạo. Đấy lòng đã quyết định quyết tâm, lấy phượng thiên tứ cứng cỏi bất khuất tính cách, hắn cả đời này đều sẽ đem vì đạt được thành cái này trung cực mục tiêu mà phân đấu, ý chí trên sẽ không có chút nào dao động. thâm thúy đôi mắt nhìn về phía phía trước, mênh mông vô bờ vòng trời, xanh thẳm mà thâm thúy, khiến người ta xem chi tâm lực chống chải, khắp toàn thân tràn ngập lý tưởng hào hùng. phượng thiên tứ chậm rãi đứng lên, mặt hướng phía trước vô tận bầu trời ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng, tiếng hu phóng lên trời, dài lâu cao vút, trực nước thiên địa. chương 555, lửa giận. liên tiếp ba ngày ngày đêm, phượng thiên tứ một nhóm liên tục tiến lên chạy đi, rốt cục đến hạ lan sơn mạch. ngồi xếp bằng ở trên lưng hổ, phượng thiên tứ hướng phía dưới nhìn xuống mà đi, vào mắt nơi dãy núi chồng trùng, đỉnh cao thay nhau nổi lên, quần sơn trùng điệp đan xen mà đứng, lít nha lít nhít, muốn trong một đông đảo trong ngọn núi tìm đến u minh cốc vị trí, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. thiên tứ, ta tuy rằng chưa từng đi u minh cốc, nhưng từng nghe nhân đề cả quá. U minh cốc thật giống hẳn là tại Hạ Lan Sơn Tây Lộc tựa sát ở bên người hắn tu La Ôn Nu nói." Phượng Thiên Tứ nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười, khen, "Vẫn là tu nhi kiến thức rộng rãi lập tức, hắn phân phó Bạch Linh một tiếng, lập tức hướng về Hạ Lan Sơn Tây Lộc bay nhanh mà đi. Tay phải nắm ở tu La Eo thỏ nhỏ, Phượng Thiên Tứ vừa định cùng người yêu ôn tồn một thoáng, chỉ nghe bên trái truyền đến Tử Linh tức giận âm thanh, bàn về kiến thức bao rộng, có ai có thể so được với chúng ta Tử Ngọc Điêu bộ tộc?" Nghe thấy thanh âm của nàng vang lên, Phượng Thiên Tứ không đợi quay đầu đi, vừa vặn thấy tiểu nha đầu một mặt khó chịu vẻ mặt nhìn về phía chính mình đen thui trong con ngươi tràn ngập dị dạng tâm tình, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Đó là đương nhiên rồi, ta tử linh bản lĩnh to lớn nhất, thủ đoạn nhiều nhất, dài đến cũng là xinh đẹp nhất, vì để cho này tiểu cô nãi nãi tâm tình khoan khoái, không cách nào, phượng tiên tứ chỉ có kiếm êm thai nói một trận. Tử linh nghe xong đầu tiên là tiểu lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng, chợt thấy phượng tiên tứ tay vẫn ôm tu la elton không tha, trong miệng hứ một tiếng, thở phì phò địa nghiêng đầu đi, không lại liếc bọn hắn một cái. Từ khi tử linh đột phá cảnh giới có thể hóa thành người sau, nàng hãy cùng hiện tại bề ngoài như thế, hoạt thoát thoát như cái mười 17 tuổi thiếu nữ, hái chơi tiểu tính tình, tính khí điêu ngoa tùy hứng, thôi không như ý sẽ một mình sinh hờn hờn rồi. Nhưng là hôm nay, chính mình thật giống không có chọc giận nàng, cũng không biết này tiểu cô nãi nãi vì sao lại mất hứng lên. Thử Linh tại ghen với Tan Nghi. Vang lên bên tai Tu La truyền âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình. Ghen? Tiểu nha đầu này lẽ nào cũng sẽ ghen? Phượng Thiên Tứ đồng dạng môi mấp máy, dùng truyền âm thuật nói rằng, nữ tử trực giác nhạy bén nhất, ta phán đoán khẳng định không sai. Phượng Thiên Tứ nghe xong gương mặt Tuấn Tú trên buốt ra cười khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ khi cùng Tu La gặp nhau sau, hai người vẫn không hề đơn độc ở chung cơ hội, lấy trong bọn họ quan hệ đã đến thủy dung mức độ. Từ lúc ô Giang chấn thời điểm, Phượng Thiên Tứ đã nghĩ cùng người yêu cố gắng ôn tồn một phen, lấy ý nội khổ tương tư, nhưng là Tử Linh đều là đi theo bên cạnh, mặc kệ Phượng Thiên Tứ tới chỗ nào đều sẽ xuất hiện nàng bóng người nhỏ bé, liền buổi tối ngủ đều muốn cùng nhau, điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Kỳ thực Tu La nói tới tình huống Phượng Thiên Tứ chính mình sớm đã có phát ra rác. Tử Linh thật giống đối với mình ái nữ tử đều không có thể diện tốt xem. Tại man hoang thành thời điểm, nàng đối với Liêu Thúy Chính là một bộ hờ hững vẻ mặt, hiện tại, đối với Tu La cũng là như thế. Xem ra, tiểu nha đầu này cũng thật là tại ghen, nghĩ đến nguyên nhân cũng chỉ có một cái, nàng đối với mình vô cùng quyền luyến, không nghĩ tới bất luận người nào từ bên cạnh nàng đem chính mình cướp đi. Tử Linh hiện tại dung mạo có thể được xưng là là tuyệt thế vô song, mê hoặc thiên thành, ngay cả ta đều có chút mặc cảm, nhưng đáng tiếc, nàng Thủy Trung là yêu thú thân thể, nếu không phải như vậy, ngã cũng làm lợi cho ngươi tu la đôi mắt như nước nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, Ngọc lộ ra vẻ treo đùa tâm ý. Nhìn về phía Nghiên người dựa vào trên bờ vai tiểu nữ, tiểu thái mê người, Phượng Thiên Tứ trong lòng rung động, suýt chút nữa liền không nhịn được muốn đưa nàng ôm vào trong lòng trắng trợn tím bạc, lấy uy nỗi khổ tương tư. Nhớ tới bên cạnh còn có một bình giấm chua, Phượng Thiên Tứ cường thành thôi thần, vừa định mở miệng nói chuyện, không ngờ bên cạnh lại vang lên tử linh khó chịu âm thanh. Hai người các ngươi có lời gì liền sung sướng nói ra, không muốn ở một bên kề tai nói nhỏ. Thử còn tưởng rằng ta không biết các ngươi lại dùng truyền âm thuật trò chuyện nha tiểu nha đầu tuy rằng đem đầu xoay chuyển qua khứ nhưng là nàng khẽ mắt dư quang nhìn trầm trầm vào hai người gặp môi bọn hắn không ngừng mấp máy biết là tại dùng truyền âm thuật gạt chính mình cho chuyện trong lòng càng thêm tức giận lập tức không nhịn được bắt đầu làm khó dễ phượng tiên tứ nghe xong cùng tu la nhìn nhau từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một tia treo tức ý cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn hơi di chuyển thân thể đi tới tử linh bên cạnh cười nói ta cùng tu nhi đang thương lượng các loại chờ hết thể sự tình giải quyết bước nhỏ đường về man hoan thành Mọi người cùng nhau đi Đông Hải đi một lần, thuận tiện nhìn có thể không tìm tới cái kia. Cái kia? Tên gì? Đan. Thịt khấu nhân đan tử linh ánh mắt sáng ngời, tiếp lời nói. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ trên giận dữ biến mất, Phượng Thiên Tứ cười thầm một tiếng, hắn biết tiểu nha đầu hiện tại tâm tư, vì vậy cố ý đem để tài chuyển hướng thịt khấu nhân đan mặt trên, tin tưởng nàng vừa nghe chính mình đề cập phương diện này sự, trong lòng hết thảy không nhanh sẽ lập tức biến mất. Đúng đúng chính là thịt khấu nhân đan, đến thời điểm chúng ta thỉnh Đông Hải mộ ra từ đó giúp đỡ, tìm tới thịt khấu nhân đan cơ hội đem lớn hơn rất nhiều. Đề nghị này không sai, ta nâng hai tay tán thành Tiểu Nha đầu dũng cảm, đầy mặt sắc mặt vui mừng, cười khanh khách nhìn về phía Phượng Thiên Tứ. Lúc trước không nhanh từ lâu tan thành mây khói. Ta nghe nói này, thịt khấu nhân đan to lớn nhất công hiệu đó là có thể đủ hóa đi yêu thể, làm cho hóa hình yêu thú chân chính biến thành nhân loại. Tử Linh, lẽ nào ngươi chuẩn bị bỏ qua Tử Ngọc điêu thân thể, biến thành nhân loại sao? Tu La ở một bên cố ý hỏi. Tử Linh nghe xong khuôn mặt nhỏ trên búp ra một mảnh đỏ hồng, đen thui đẹp đẽ đôi mắt lén lút liếc nhìn Phượng Thiên Tứ một chút, khá là thẹn thùng gật đầu nàng tiểu nhi nữ e thẹn thần thái xem ở phượng thiên tứ trong mắt, để hắn trong lòng đột nổ sinh ra chịu mến, thầm than một tiếng, thịt khấu nhân ăn, thiên địa thánh quả, loại này lịch thiên linh dược lại há lại là như vậy dễ dàng liền có thể tìm tới. ba người tại trên lưng hổ vừa nói vừa cười, một đường tiến lên, đại khái quá sau mấy canh giờ nữa, bọn họ đã đi tới hạ lan sơn tây lẩu. phượng thiên tứ giờ khắc này roi mắt viễn vọng, ở tại bọn hắn phía trước cách xa mấy dặm nơi, hai tòa cao vút trong mây trong ngọn núi, nơi đó bị một tầng dày đặc dị thường khói sám ba phủ, nhìn qua vô cùng kỳ dị, nếu như không có dự liệu sai. Hẳn là chính là U Minh Cốc vị trí vị trí. Phía trước hẳn là chính là U Minh Cốc vượng Thiên tử ánh mắt nhìn về phía hai nữ, trên mặt đã không nửa điểm trêu đùa tâm ý, trầm giọng nói, "Tu Nhi, Tử Linh, ta phải đem các ngươi đưa đến kết giới bên trong đi, để tránh khỏi cùng cái nhóm này yêu nhân động thủ lúc hoàn mỹ chiếu cố đến các ngươi." Thiên tử, ta có thể giúp ngươi đồng thời đối phó U Minh Cốc người tu la nhẹ giọng nói rằng." Nàng vừa dứt lời, lập tức gặp phải Tử Linh phản đối, "Tu Nhi tỷ tỷ, đạo hạnh của ngươi quá kém, vẫn là đến kết giới bên trong đi thôi, ta cùng tiên tử Nguyên Thần Vương Thông có thể hợp thể chiến đấu." Lấy Thiên Tứ Tu Vi bây giờ có thể đem ta Tử Ngọc Diêu Bộ tộc Thiên Phú Thần Thông Vi lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, Bởi vậy, có ta ở đây bên ngoài giúp đỡ Thiên Tứ là có thể nghi. Nàng những lời này nói tới ngược lại là thật tình. Tu La Tu Vi chỉ có Hóa Thần Cảnh giới Đại Viên mãn, cho dù cùng U Minh Cốc người đấu cũng giúp không được bao lớn nội, làm không cẩn thận còn có thể liên lụy Phượng Thiên Tứ. Hai người các ngươi đều tiến vào kết giới đối phó U Minh Cốc bang này yêu nhân, một mình ta mới có thể Phượng Thiên Tứ khép cười một tiếng, trợ ánh mắt chuyển hướng phía trước xương mủ dày tràn ngập quỷ dị nơi, tuấn lộ ra vẻ lạnh lẽo xa ý. Hắn nếu nói như vậy, hai nữ tự nhiên không tốt kiên trì, ôn ôn căn dặn hắn hành sự cẩn thận. Trận tại Phượng Thiên Tứ vung tay lên lên dưới, toàn bộ tiến vào kết giới bên trong đi tới. Bạch Linh, ngươi cũng tiến vào kết giới bên trong đi thôi, đem hai nữ đưa vào kết giới bên trong sau. Phượng Thiên Tứ thả người hướng lên trên bán lên, đồng thời phất tay phát sinh một cỗ khổng lồ nguyên thần lực lượng, đem Bạch Linh đưa vào kết giới. Giờ khắc này, giữa không trung chỉ còn lại hắn một người đứng lơ lửng giữa không trung. U Minh Quốc, quy đế, nạp mạng đi ba. Mạnh mẽ như Đao Ánh mắt khẩn nhìn chăm chú phía trước, nhưng thấy Phượng Thiên Tứ thân hình chật động. Hóa thành một vệ sáng hướng về phía trước xương mù dày tràn ngập nơi bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, giống như cực nhanh. Khi hắn khoảng cách với U Minh Cốc môn hộ cách xa không tới hàng trăm trượng lúc, đột nhiên, một trận kinh thiên tiếng rồng ngâm nổn một vang lên, nhưng thấy hắn về phía trước bắn nhanh trên thân thể lộ ra vạn đạo kim mang, trong đáy mắt, một cái màu vàng cự long đột nhiên xuất hiện, ôm theo bài sơn đảo hải tư thế hướng về U Minh Cốc môn hộ bổ nhào qua khứ. Kẻ địch chưa hiện ra, bàn nhược thiên long đã lấy ra, cho thấy hắn giờ khắc này trong lòng tức giận chi thịnh, chuẩn bị cho U Minh Cốc người đón đầu tổng kích. Màu vàng cự long khổng lồ thân thể vắt ngang ở giữa không trung, cuốn lượn tiến lên, tới gần U Minh Cốc môn hộ, to lớn đầu rồng đột nhiên hướng về tràn ngập tại lối vào thung lũng khói sám bên trong chui vào, nhưng không ngờ, này U Minh Cốc môn hộ ở ngoài có trận pháp gia chỉ phòng ngự, khi đầu rồng tiếp xúc đến dày đặc khói sám thời gian, một cỗ lực vô hình trong nháy mắt sinh thành, dĩ nhiên đem màu vàng cự long tiến lên tư thế sinh sôi ngăn trở, khó có thể tiến vào mấy may. Hững. Vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ cự long trong miệng truyền ra, nhưng thấy nó dưới bụng hai con to lớn trấn trực về phía trước cấp thang mà ra. Uyên không gì không xuyên thủng lực lượng trong nháy mắt đem ngoài cốc phòng ngự trận pháp xé rách phá tan, khổng lồ thân thể uốn lượn xoay quanh, tiến vào trong cốc u ám nơi. U Minh Cốc yêu nhân, toàn bộ đi ra cho ta nhận lấy cái chết màu vàng. Cự Long xoay quanh ở trong cốc giữa không trung, tràn ngập sát ý mắt rồng nhìn về phía phía dưới từng tòa từng tòa rộng rãi cung điện, to lớn ngõng rồng bên trong hưởng khởi phượng thiên tứ vô cùng phẫn nộ lời nói. Khi hắn hóa thân thiên long tiến vào mảnh này u ám nơi sau, nhưng không có phát hiện U Minh Cốc một người xuất hiện. Nơi này phảng phất là một mảnh tự cảnh, yên tĩnh không có nửa phần tiếng vang chỉ có vắt ngang ở giữa không trung màu vàng cự long thỉnh thoảng phát sinh từng trận phấn nộ rít gào tiếng gào thét. Không dám ra gặp người sao? Đợi ta đem nơi này san thành bình địa, nhìn các ngươi bang này yêu nhân còn có thể trốn ở nơi nào." Phẫn nộ lời nói âm thanh hạ xuống sau, nhưng thấy giữa không trung màu vàng cự long thân thể vẫy một cái, đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ màu vàng cổ sáng hướng phía dưới ban kích tới. Ầm ầm ầm. Từng đợt to lớn tiếng nổ vang dền không ngừng vang lên, nhưng thấy cổ sáng có thể đạt được chỗ, phía dưới một tòa cao tới trăm trượng cung điện trong nháy mắt tan vỡ xuống, xuống vô số cục đá vụn bốn phía phun ra cho bụi đầy trời, đợi đến tiếng nổ vang dền ngừng lại sau, trước kia rộng rãi hùng vĩ cung điện đã biến thành tàn hoàn bức tường đổ, nghiền nát không thể tả. Một đòn dưới, hủy diệt một tòa cung điện, phượng thiên tứ trong lòng tức giận dường như chưa từng tiêu tán mảy may, thân hóa cự long, trực tiếp hướng phía dưới còn lại cung điện bổ nhào quá thứ. khổng lồ thân rồng đi xuyên qua từng tòa từng tòa trong cung điện, cự vi quét ngang, vớt rồng sẽ rách, nơi đi qua, trong cốc cung điện hết mức gặp phải tính chất hủy diệt đả kích, hóa thành từng đống cục đá vụn tán rơi trên mặt đất. Trương năm trận tướng.